tin tức thả ra sau, tan vỡ cục diện mới có giảm bớt, đảo quốc kinh tế thị trường khủng hoảng tâm tình chậm lại, nhưng vẫn như cũ rất nhiều người lo lắng đề phòng. Ngày thứ hai buổi chiều, Ảng kỳ Tạ liền mang đoàn cố vấn cùng nhân vật trọng yếu, thừa chuyên cơ đi tới Washington đàm phán. Đàm phán duy trì năm ngày, đến ngày thứ sáu buổi sáng mới tuyên bố đạt đến nhận thức chung. Đảo quốc đồng ý giao Ra vi rút chính tự, cũng hứa hẹn vĩnh cửu giám sát xạ tặn đoàn đội thành viên, không được lại nghiên cứu trí năng virus, Cuối cùng bồi thường 13 tòa thành thị bởi vì vi công kích tạo thành tổn thất gần 50 tỷ đô la Mỹ. Mà nhà trắng cũng hứa hẹn. Không dẫn độ xạ tạn virus rút đoàn đội thành viên, xạ tản đoàn đội thành viên tiếp tục do đảo quốc giám sát, không được ở nghiên cứu phát minh trí năng virus, trước trừng phạt khiến toàn bộ hết hiệu lực thủ tiêu. Tin tức đi ra, nhường phong ba giảm bớt. Chỉ có hiểu rõ tình hình mấy quốc gia mới biết, đảo quốc thành công nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo, chính thức bị nước Mỹ lấy ngang ngược không biết lý lẽ thủ đoạn, thành công lưu đoạn. Một hồi điên cuồng mà áo động đánh cờ hạ màn kết thúc, lấy nước Mỹ toàn thắng chấm dứt. Chương 634, Phở Mỹ mệnh để mâu thuẫn cùng biển sâu vi khuẩn lý luận. Nước Mỹ bắt được muốn trí tuệ nhân tạo, cùng đảo quốc tranh chấp đã lắng lại. thôi phục bình thường thế giới phong ba chính đang biến mất đảo quốc vẫn như cũ cùng nước nga cách không đối chiến chỉ là không có bắt đầu kịch liệt như vậy nước mỹ động tác nhỏ rất nhiều tựa hồ đang toàn lực chuẩn bị đón lấy tuyển cử vấn đề ba quốc gia đều có trí tuệ nhân tạo đều cảm giác được trí tuệ nhân tạo đáng sợ tính cũng không có đối ngoại tuyên truyền muốn tận lực duy trì biết điều đảo quốc và nước mỹ vẫn như cũ duy trì nguyên lai quan hệ vì đối kháng nước nga còn cố ý cử hành một lần quân diễn tựa hồ quang thời gian trước mâu thuẫn xưa nay chưa từng xảy ra qua chỉ có người trong cuộc mới biết song vương đã sớm diện cùng tâm không cùng, cùng. hiện tại sự kiện chậm rãi lắng lại thế giới lần thứ hai khôi phục lại yên lặng kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm Thần nữ hào đã chuẩn bị hoàn tất gần 2 tháng huấn luyện tiểu ngư cùng triệu mẫn hàng không vũ trụ huấn luyện đã hoàn thành chịu không ít khổ sở ngày hôm nay chính là vũ trụ lữ hành tháng này lúc này tiểu ngư cùng triệu mẫn đã ăn mặc y phục không gian hai người vóc người đều bị che lại chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài đưa cái này uống trần mặc từ mặc nữ trong tay tiếp nhận hai ống nghiệm chất lỏng màu xanh lam giao cho triệu mẫn cùng tiểu ngư đây là cái gì hai người kỳ quái nhìn trần mặc trong tay chất lỏng như một loại nào đó khẩu phục dịch cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. một loại dự phòng phóng xạ thuốc dự phòng thân thể khả năng bởi vì vũ trụ phóng xạ xuất hiện đột biến gen vấn đề chân mặc giải thích nói rằng trong vũ trụ dù sao có phóng xạ trường kỳ ở trong vũ trụ hoạt động sẽ xuất hiện đột biến gen với thân thể người không tốt vì giảm thiểu vấn đề này chân mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm loại này dự phòng phóng xạ thuốc thuốc dược hiệu là một tuần sau đó đem giao do sao biển công ty đến sản xuất dùng cho du hành viên cùng cao phóng xạ chức vụ công nhân viên sử dụng triệu mẫn cùng tiểu ngư không có suy nghĩ nhiều tiếp nhận thuốc uống xong đây là tiểu ngư cùng triệu mẫn lần thứ nhất lên vũ trụ dù sao cũng hơi căng thẳng may mà trần mặc ở bên người mới có một ít cảm giác an toàn đi thôi trần mặc mang theo hai người hướng thần nữ hào qua trên mặt đất nhân viên quan tâm dưới sân bay quyển thượng lên gió to thần nữ hào chậm rãi lơ lửng giữa trời biến mất ở phương xa phía chân trời xa xôi không biết nơi sâu xa trong vũ trụ một cái điểm sáng từ xa đến gần qua lại mà đi nhanh tốc độ phi hành phi thuyền chậm rãi bay gần lộ ra hình dạng đích thực của nó dữ tợn như núi phi thuyền mặt ngoài góc cạnh che kiến các loại vũ khí. Phi thuyền bên trong khoang thuyền, ngủ say từng cái từng cái màu phấn hồng sinh vật, cao chừng 3m, giống như bỏ sắt giống như đầu, con mắt đóng chặt, hợp thành ngón tay dài hi mềm, thỉnh thịch lố lên, không, có lỗ thai, đỉnh đầu có ngón tay dài tua vòi. Trong suốt kho ngủ đông bên trong, có thể nhìn thấy không rõ sinh vật màu phấn hồng thân thể, da dẻ như bạch tuộc giống như non mềm, mặt trên bao trùm kỳ lạ hoa văn, phần chân là giữ tận bảy, mặt sau còn lưu luyến một cái đỏ như màu máu đuôi, đại khái dài 2m, mọc đầy các loại gai nhọn. Bên trong khoang thuyền bộ, đột nhiên vang lên kỳ lạ sắc bén âm thanh. PhIÊN DỊCH MÀ RA CHÍNH LÀ: Xích Vĩ Tinh Lịch 204.756 năm ngày 2 tháng 174 ngày 42 giờ 64 phút tám mươi giây. Đào Vong giả số hai phi thuyền đã tiến vào ngân hà hệ phạm vi để 5.142 cái chỗ cần đến. Ngân hà hệ họ dị ẩn? Dự tính 5 năm sau đến. Chưa phát hiện thích hợp ở lại tinh. Vừa báo cáo hoàn tất, sắc bén trói thai cảnh báo vang lên. Trong nay mắt, phòng lái phi thuyền kho ngủ đồng toàn bộ mở ra. Trong ngủ mê màu phấn hồng sinh vật bỗng nhiên mở mắt ra, con mắt màu đỏ bên trong xuất hiện kinh hoàng. Cao cấp nhất cảnh báo. cao cấp nhất cảnh báo tọa độ a 5247 s 1547 nghìn năm ít hai xuất hiện vận thạch lưu 5 giây sau va chạm hệ thống vũ khí khởi động chích chích kỷ Đuôi đỏ sinh vật trên đầu tua vòi lay động miệng bộ phát sinh quái dị sóng âm toàn bộ phòng điều khiển hoảng loạn lên phi thuyền hệ thống vũ khí đã mở ra toàn bộ nhắm ngay thiên thạch phương hướng ẩm từng đạo từng đạo lạp từ thuốc hướng vẫn thạch lưu bay qua bị đánh trúng thiên thạch trong nháy mắt nổ tung, hóa thành càng ít mảnh vỡ hướng tứ phương bay vụt cảnh báo cảnh báo thân tàu bị hao tổn Cảnh báo, thân tàu bị hao tổn, xin mời lập tức thoát ly phi thuyền, xin mời lập tức thoát ly phi thuyền. Đôi đỏ sinh vật nghe được cảnh báo, ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng. Ẩm. Lớn thiên thạch va chạm, nhường bộ này ở trong vũ trụ không biết lang thang bao nhiêu năm phi thuyền trong nháy mắt nổ tung, vô số mảnh vỡ cùng phi thuyền hài cốt hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Trong đó to lớn nhất mảnh vỡ, theo mưa thiên thạch đồng thời, chính hướng về họ gì ẩn bắn nhanh mà đi. Mà ở mảnh vỡ phi hành phương hướng trộm họ gì ẩn xoáy lên, mặt trời vẫn như cũ tỏa ra tuyên cổ bất biến ánh sáng, xanh thẳm địa cầu, còn ở xa xôi tự quay tiến lên. thân xinh đẹp. Thân nữ hào lên, tiểu ngư nằm ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tinh cầu màu xanh lam, khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Ở bên cạnh nàng, chính là Triệu Mẫn, biểu hiện có chút phức tạp. Hai người như hai cái chưa từng va chạm xã hội đứa nhỏ như thế, nhìn chằm chằm không chấp mắt địa cầu. Trước mắt cái này màu xanh lam phát ra ánh huỳnh quang tinh cầu, chính là bọn họ ở lại tinh cầu. Không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, bọn họ khổng lồ công ty tổng bộ, nhỏ bé đến căn bản không nhìn thấy. Tâm nhìn lớn bao nhiêu, lòng dạ có bao nhiêu rộng rãi. Thời khắc này, các nàng mới rõ ràng cảm giác được, nhân loại ở vũ trụ so với bùi trần còn nhỏ bé đối với tuyên cổ bất biến vũ trụ mà nói các nàng chỉ là thoáng qua liền qua khách qua đường tâm trí bất ổn người tự mình lĩnh hội đến loại này nhỏ bé cảm giác e sợ sẽ trực tiếp đánh mất đấu trí nhìn thấy chỉ có hưng phấn tiểu ngư triệu mẫn đều có chút tước cao có người che chở không cần nghĩ quá nhiều có lúc vẫn là rất tốt bên cạnh trần mặc một mặt bình tĩnh nàng hiện tại mới rõ ràng trần mặc trực diện khiêu chiến vũ trụ đấu trí e sợ người đàn ông này sẽ không cam lòng với một cái vi khuẩn giống như bình thường biến mất ở vũ trụ trường hà bên trong đi Trần Mặc tựa hồ nhìn ra Triệu Mẫn Tâm Tư, mỉm cười đưa tay vô vai nàng bộ, cũng sờ sờ Tiểu Ngư đầu, đẹp đẽ đi. Là bên kia ngân hà đẹp đẽ, vẫn là địa cầu đẹp đẽ. Cái kia ngươi cảm thấy là mặc nữ đẹp đẽ, vẫn là Triệu Mẫn tỷ đẹp đẽ. Tiểu Ngư pha cho hỏi. Nghe được vấn đề này, Triệu Mẫn suýt chút nữa cười phun, cái này hỏi ngược lại sát thực rất thú vị. Ân, mỗi người mỗi vẻ, cũng đẹp. Trần Mặc cười gượng một hồi nói rằng, các ngươi nói, vũ trụ này có phải là thật hay không có những sinh vật khác, văn minh ở tinh cầu khác. Tiểu Ngư sau khi lấy lại tinh thần, hơi xúc động nhìn ngoài cửa sổ địa cầu, nhưng đại khoa học gia trả lời ngươi đi, triệu mẫn cùng tiểu ngư đều nhìn về chân mặc, chờ đợi hắn đáp án. vấn đề này, cùng biển sâu vi khuẩn tương tự, sinh sống ở ránh biển nơi sâu xa hố nhỏ bên trong vi khuẩn hỏi bên ngoài có còn hay không cái khác vi khuẩn. chân mặc cảm khái nói rằng, khẳng định có, chỉ là chúng nó hạn chế ở trong biển sâu mà thôi. có thể đúng không có một cái phở mì mệnh để mâu thuẫn sao? giả thiết có người ngoài hành tinh, so với chúng ta phát triển sớm mấy trăm năm, vũ trụ lữ hành khẳng định đã phát hiện chúng ta. nhưng là chúng ta cũng không có phát hiện người ngoài hành tinh xuất hiện cũng không phát hiện người ngoài hành tinh rõ ràng tồn tại chứng cứ đúng không liền không tồn tại người ngoài hành tinh được a liền những lý luận này đều biết chân mắc cười nói chỉ là nghe nói qua tiểu ngư nói rằng cái này mệnh đề mâu thuẫn là một cái nghịch lý kỳ thực lưu từ hân tam thể bên trong lấy hắc cám xâm lâm pháp tắc đến đối với fermi mị mệnh đề mâu thuẫn tiến hành một khả năng giải thích sự bất cẩn chính là văn minh ở tinh cầu khác trong lúc đó hết sức che giấu mình Không bị cái khác văn minh ở tình cầu khác phát hiện để tránh khỏi đưa tới càng cao cấp văn minh thanh lý. Nhưng chỉ là một khả năng, cũng không phải hết thể văn minh đều sẽ lẫn nhau ẩn giấu. Nhân loại liền đối ngoại phóng ra người lữ hành số 1. Còn có rất nhiều loại khả năng có thể giải thích phở Fermi mệnh để mâu thuẫn. Lại như vừa nãy ta nói biển sâu vi khuẩn phở Fermi mệnh để mâu thuẫn, thì tương đương với biển sâu vi khuẩn hỏi bên ngoài có hay không những sinh vật khác. Nếu như có, tại sao hiện tại còn chưa phát hiện chúng nó? Hoặc là bị chúng nó phát hiện chúng ta tồn tại chứng cứ. Chúng nó không có phát hiện chúng ta, là không phải chúng ta liền không tồn tại. kỳ thực nơi này có một cái phát hiện thời gian chiều ngang vấn đề mấy trăm vạn năm đối với nhân loại mà nói rất dài đối với vũ trụ mà nói rất ngắn mấy triệu năm trước khi đó chúng ta vẹn vẹn là một bãi chất lỏng giả thiết đáy biển vi khuẩn chỉ có thể sống hai ngày nó muốn truyền thừa mấy lời mới có thể chờ đợi đến bị chúng ta phát hiện một ngày kia có thể mấy chục năm sau một lần biển sâu khoa học thăm dò nhân loại liền phát hiện cái kia biển sâu nấm rơi xuống sau đó lại qua mấy chục năm phát hiện cái khác thứ hai nấm rơi loại thứ ba nấm rơi phát hiện những kia nấm rơi thời gian có sớm có chậm Vấn đề giống như vậy, đối với chúng ta cũng áp dụng. Giả thiết chúng ta chính là vũ trụ biển sâu một cái nào đó nâm rơi, người ngoài hành tinh thăm dò lữ trình, tạm thời không đến phiên phát hiện chúng ta đây. Dù sao vũ trụ lữ hành có thể so với biển sâu thăm dò muốn nguy hiểm nhiều lắm, so với biển rộng còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Đương nhiên, người cũng có thể giả thiết vũ trụ sinh vật cùng một thời gian xuất hiện, chúng ta là văn minh hình thành nhanh nhất một đời, mấy trăm vạn năm sau, chúng ta vũ trụ thăm dò phát hiện những văn minh khác, bất luận loại nào kết quả, khoa học suy luận, ngoại tinh sinh mệnh đều là tồn tại. Nhưng là ở trong vũ trụ. chúng ta là đời thứ nhất vũ trụ văn minh sát suất bao lớn cái này sát suất tương đương với trên địa cầu hết thể sinh vật lấy vì chúng nó là đời thứ nhất văn minh như thế sát suất tồn tại nhưng cái này sát suất phòng chừng so với chim cánh cụt trò chơi nhận thưởng sát suất còn thấp hơn nghe được câu cuối cùng trêu chọc tiểu ngư cùng triệu mẫn cũng không nhịn được cười lên ta cảm thấy nên so với chim cánh cụt trò chơi nhận thưởng sát suất lớn một chút triệu mẫn trêu chọc cười nói thật là phức tạp cũng còn tốt ta khá là đần không cần nghĩ nhiều như thế tiểu ngư nói rằng nàng đại thể lý giải trần mặc ý giải thích còn nó nghĩ không ở nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Ngươi có sợ hay không có một ngày người ngoài hành tinh phát hiện chúng ta cái này nó rơi, giống nhân loại trào tiêu bản như thế, bắt ngươi làm tiêu bản đến nghiên cứu?" Triệu Mẫn hỏi. "Vậy ta muốn lập trí làm cái kia nhường bọn họ nhiễm chí mạng siêu cấp vi khuẩn. Nếu như bị người ngoài hành tinh phát hiện, sẽ không giống tam thể miêu tả như vậy, trực tiếp tuyệt diệt chúng ta sao?" Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. "Có thể sẽ, nhưng cũng có thể sẽ không, cùng đẳng cấp văn minh, hoặc là hai cái vật chủng văn minh cấp bậc tiếp cận thời điểm, có thể sẽ áp dụng hắc cám xâm lâm pháp tắc. Tỷ như năm đó thời đại đại hàng hải, Mỹ châu người Indian bị tàn sát diệt chủng. Nhưng cùng cấp bậc văn minh, hoặc là cùng chúng ta cấp bậc gần ngôi văn minh, vũ trụ thăm dò đến chúng ta nơi này sát suất quá nhỏ, thời gian chiều ngang cùng khoảng cách chiều ngang quá dài. Cùng chúng ta đẳng cấp tương đồng văn minh, trừ phi như tam thể như thế tìm nơi ở, bằng không không thể nâng toàn tộc đến tuyệt diệt chúng ta. Cao hơn nhiều chúng ta văn minh đẳng cấp văn minh thăm dò phát hiện chúng ta, tỉ như đi châu phi thám hiểm nghiên cứu, ở trong rừng mưa phát hiện một tổ con kiến mới vật chủng, chúng ta sẽ một cây đuốc đem kiến tổ đó sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhiều nhất bắt mấy con đến nghiên cứu một chút. hoặc là xem xét nếu như chúng ta trí tuệ của nhân loại và văn minh trình độ tiến hóa không có đạt đến bọn họ cấp độ sẽ không uy hiếp lợi ích của bọn họ hơn nữa chúng ta hoàn cảnh sinh tồn đối với bọn họ không có giá trị hác cám xâm lâm pháp tắc khả năng mất đi hiệu lực nếu như chúng ta đối với bọn họ có lợi ích vậy ngươi có thể tham khảo vườn thú động vật nhỏ chân mặc nhìn vũ trụ tinh không nơi sâu xa tham thảm nói rằng cá lớn nuốt cá bé bất luận loại nào văn minh đều áp dụng đó mới là vũ trụ bản chất lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương sáu hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm hoàn thành Vô tận phong quang ở hiển phong. Đây chính là lúc này tiểu ngư cùng triệu mẫn chân thực cảm thụ từ vũ trụ thị giác quan sát địa cầu hết thảy đều như vậy nhỏ bé, khiến người mê nhìn phía bên mông ngân hà nơi sâu xa lại cảm giác mình khác nhỏ bé. Cung chân mặc nói một chút liên quan với người ngoài hành tinh suy đoán hai người liền không tái thảo luận vấn đề này. Hỏi người ngoài hành tinh chỉ là thuần túy hiếu kỳ, bất quá bọn hắn cũng không biết ở tương lai không xa địa cầu đem thật sự trực quan nhận ra được người ngoài hành tinh tồn tại chứng cứ. Hai người các ngươi đến một cái đến từ bốn trăm mét trên không vũ trụ trí móng triệu mẫn cầm camera. Dưới chân từ lực dày cố định ở vũ trụ trong khoang, đùa giỡn nhìn về phía trước hai người. Vũ trụ du lịch, đơn thuần là vì du lịch, tự thể nghiệm vũ trụ, vì lẽ đó du lịch nên có công cụ, thần nữ hào lên đều có, chụp ảnh lưu niệm tự nhiên đã không thể thiếu. Nghe được Triệu Mẫn nhiếp ảnh ra yêu cầu, tiểu ngư đôi mắt đẹp cong thành sơn nguyệt nhìn Trần Mặc. "Đến." chân Mặc cũng không làm gì, ôm chặt lấy tiểu ngư, hôn lên. Góc độ chính một điểm, đúng, chính là như vậy duy trì trôi nổi góc độ. Hoàn Mỹ, tốc độ 7. 9000m mỗi giây vũ trụ chi mõm Ta cảm giác ta đập những hình này có thể ở giải thi đấu nhiếp ảnh lên giành được phần thưởng triệu mẫn chỉ huy hai người ấn xuống camera ra màn trập còn không quên một bên trêu chọc hai người bông ra sau tiểu ngư liếm liếm kỹ nữ cảm giác được trần mặc lưu lại khí tức cực kỳ vui sướng đây là nàng cùng trần mặc kết hôn sau đó từng làm chuyện lãng mạn nhất tuy rằng lên vũ trụ quá trình có chút khổ cực hiện tại ở trong vũ trụ thân thể cũng không quá thoải mái nhưng tất cả nhiều đằng giá ngày hôm nay cho ngươi một cái phúc lợi nhỏ tiểu ngư cười nhìn chân mặc mặc nữ lại đây chúng ta đồng thời cùng mặc ca đập trương thân thiết chụp ảnh chung Nha. mặc nữ không chần chờ hướng hai người thổi qua đến ba người quay chụp hoàn tất sau tiểu ngư nhường thần nữ hào lên người máy cầm máy quay phim cho bốn người quay chụp quay chụp một ít chụp ảnh chung sau đó liền đến phiên trần mặc làm nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp cho ba nữ quay chụp tỉ mỗi chiếu các nàng đều cao hứng trần mặc cũng làm không biết mệt này xem như là một lần vũ trụ du lịch lấy ung dung làm chủ không làm nghiên cứu thí nghiệm chỉ là nhường tiểu ngư cùng triệu mẫn cảm thụ vũ trụ thần kỳ mà thôi quay chụp bức ảnh sau hai nữ liền đi tới kính viễn vọng nơi quan trắc nơi sâu xa trong vũ trụ tinh không trực quan cảm thụ nơi sâu xa trong vũ trụ thần bí mị lực. Lần này vũ trụ lưu trình cũng không đơn điệu, trừ một chút quan tinh thiết bị, còn có tiến hành một ít vũ trụ nhỏ thí nghiệm, do hai nữ đồng thủ cảm thụ một chút mất trọng lượng thời điểm vật lý đặc tính thần kỳ. Vũ trụ lưu trình duy trì 3 ngày, mãi đến tận ngày thứ 4, thần nữ Hào mới chậm rãi hạ thấp tốc độ, trở về địa cầu. Một tháng, vội vã mà qua. Phượng Hoàng Sơn. La Nam nhìn trước mắt khổng lồ kho chứa máy bay, trong lòng than thở. Đây là bên trong xây Tam cục động toàn tập đoàn lực lượng, sử dụng hành quân kiến tập đoàn tiên tiến nhất công trình kỹ thuật hiện trợ, ban ba ngã diễn ra hơn bốn tháng mới kiến tạo thành công kho chứa máy bay. Đây là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thứ hai kho chứa máy bay, cũng là hiện nay trên thế giới to lớn nhất kho chứa máy bay. Kho chứa máy bay kết hợp máy bay lắp ráp cùng sửa chữa làm một thể, dài 125,7m, rộng 27,4m, cao tới 45m, sáng tạo nhiều hạng thế giới số 1, vật liệu thép tiêu hao không cách nào thống kê. Kho chứa máy bay là một tầng kết cấu bằng thép, vật liệu thép chọn dùng hành quân kiến tập đoàn cung cấp đặc trùng vật liệu thép phương pháp phối chế sản xuất đặc thù vật liệu thép. Kinh kiểm tra loại kia vật liệu thép khuất phục độ cùng cường độ. là hiện hữu đặc trùng vật liệu thép 3 lần. Toàn bộ kho chứa máy bay chống đỡ với 32 cây khổng lồ trụ chịu lực lên. Kho chứa máy bay hết thể thừa trọng kết cấu bằng thép, đều chọn dùng không có khe hàn kỹ thuật, hàn nơi kết hợp đạt đến 100%, trăm nhường vật liệu thép hình thành một thể thống nhất. Nóc nhà hơi ủi lên một cái độ cong, có thể chịu đựng hơn 2.800 tấn thiết bị trọng lượng. Lúc trước hành quân kiến tập đoàn đem kho chứa máy bay bản thiết kế gọi cho bọn họ thời điểm, trong bọn họ xây tam cục nhà thiết kế cùng thi công nhân viên đều bị loại này lớn mật thiết kế cho chấn động đến. Bọn họ vì nghiên cứu bản thiết kế cùng bên thi công án, in ra bản thiết kế. liên nhiều đến hơn 4000 tấm. Hoàn toàn không nghĩ ra, trên thế giới có cái nào đoàn đội có thể thiết kế ra như vậy khổng lồ kho chứa máy bay kết cấu, hơn nữa mỗi cái bộ phận kết cấu bằng thép, thậm chí như thế không quá quan tâm chi tiết số liệu, đều tỉ mỉ đến số lẻ sau hai vị, các hạng số liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đây là bọn hắn thừa xây đông đảo thế giới cấp công trình tới nay, rung động nhất một lần công trình, cũng trực diện cảm nhận được, hành quân kiến tập đoàn khủng bố thấy xa cùng chiến lược giạ tâm. Cái này kho chứa máy bay muốn sản xuất, tuyệt đối không phải phổ thông máy bay. Ngoài ra, càng làm cho hắn chấn động chính là, ba vạn mẫu căn cứ kiến thiết lại cũng ở ngăn ngắn trong vòng 4 tháng đúng giờ hoàn công. Lúc trước hành quân kiến tập đoàn đem căn cứ bản thiết kế cho bọn họ, yêu cầu trong vòng 4 tháng hoàn công, thi công khoản có thể là bình thường thi công khoản 4 lần. Nhưng nhìn thấy bốn vạn mẫu căn cứ, còn có khổng lồ phức tạp kiến trúc cùng cái này kho chứa máy bay thời điểm, bọn họ đều cho rằng hành quân kiến tập đoàn là đang đùa bọn họ. Sau đó, hành quân kiến tập đoàn sửa chữa bên thi công án, nhường bọn họ chỉ phụ trách kiến trúc thi công, căn cứ cái khác phương tiện, do bọn họ phái một số ít kỹ sư hiệp trợ bọn họ hoàn thành, bắt đầu cho rằng là một trò đùa. nhưng người máy điều khiển máy đảo cùng xe ủi đất quét mới bọn họ tam quan sau khi một quãng thời gian một ít hoàn toàn trí năng tự động công trình máy móc gia nhập thi công nhường thi công tốc độ trong nháy mắt tăng gấp đôi 24 giờ không biết hệ phải trí năng máy móc hoàn mỹ bên thi công án hiểu ngầm 10 phần người máy dường như nghiêm chỉnh huấn luyện hành quân kiến phân công sáng tỏ nhường căn cứ kiến thiết tốc độ vượt qua bọn họ hết thể nhận thức hắn còn nhớ lúc trước ba đồng nghiệp trong cục đều đang nạ báng hành quân kiến tập đoàn so với bọn họ càng như là công ty xây dựng. bốn tháng phức tạp như thế hàng không vũ trụ căn cứ kiến thiết toàn bộ hòa công đặt ở trước đây, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đây chính là khủng bố hành quân kiến tốc độ. Một chiếc xe lại đây, thấy Trần Mặc cùng Mặc nữ từ trên xe xuất hiện, La Nam tinh thần chấn động mạnh, vội vàng tiến lên lên tiếp. Trần Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La công, không cần khách khí như thế. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn hướng về kho chứa máy bay. Cái này kho chứa máy bay, chính là Mặc nữ thiết kế. Hết thể kết cấu, bao quát vật liệu thép cụ thể số liệu, đều xuất từ Mặc nữ tay. Nhường trên thế giới đứng đầu nhất nhà thiết kế đoàn đội đến thiết kế cái này kho chứa máy bay, không có 1 năm tuyệt đối không bỏ ra nội phương án, mà Mặc Nữ chỉ là dùng không tới 20 giây, công trình đã thông qua nghiệm thu, không phụ nhờ vả. La Nam nói rằng, cực khổ rồi, Trần Mặc gật đầu. Vì đẩy nhanh tiến độ, mở rộng này 3 vạn mẫu căn cứ, bất kể thành phẩm đưa vào trước sau tiêu tốn hơn 120 trăm ức, tiêu tốn vượt xa khỏi bình thường phạm vi. Có điều tiền đối với Trần Mặc đều không quan trọng, thời gian mới là quan trọng nhất. Sớm một năm hoàn công, nay thời gian một năm đối với hắn mà nói, so với hơn 100 trăm ức càng trọng yếu hơn. Đi vào, Trần Mặc cất bước hướng trong kho chứa phi cơ đi vào. hiện tại kho chứa máy bay chỉ có một ít cố định ở kiến trúc bản thân lắp đặt thiết bị, vẫn không có cái khác thiết bị. xem ra phi thường chống trải. nhìn lướt qua bốn phía, chân mặc nhường hắc ứng đem hắn cái dương mở ra, tám cái to bằng nắm tay máy không người lái bay lên, bên trong laser mở ra, bắt đầu xoay tròn lên. bắt đầu đi. chân mặc cầm lấy toàn tức nổ tẹp úc. máy không người lái tản ra, hai trái hai phải, hai cái trên dưới, hai cái bay đi ra bên ngoài, kho chứa máy bay toàn tức không gian, theo máy không người lái laser vẽ bản đồ chậm rãi đẩy mạnh, nhanh chóng ở toàn tức nổ tẹp phục lên hoàn chỉnh hiện ra đến. Trước sau không tới 10 phút, toàn bộ kho chứa máy bay không gian tin tức, xà thép kết cấu, hoàn chỉnh số liệu mô hình liền thu thập hoàn tất, đem thiết bị đều trở tới đây. Hiện tại muốn chuẩn bị chế tạo phi thuyền vũ trụ, Trần Mặc nói rằng, cái căn cứ này chính là vì chế tạo càng to lớn hơn phi thuyền vũ trụ xây dựng thêm. Nơi này chính là hắn phóng tầm mắt tới không gian vũ trụ vọng tháp. Theo Trần Mặc chỉ lệnh, đặt ở số một trong kho chứa phi cơ cùng hành quân kiến tổng bộ số 1 lầu khu vực, từ lâu chuẩn bị tốt phi thuyền linh kiện, phi thuyền chế tạo thiết bị, trí năng người máy bắt đầu hướng về số hai kho chứa máy bay hội tụ. lao nhau ăn một pháo lèn lốt chương 636 lên mặt trăng kế hoạch khởi động thiết bị đến đông đủ ở mặc nữ an bài xuống đều đâu vào đấy bắt đầu tiến vào kho chứa máy bay linh kiện trừ khó có thể vận tải ở ngoài còn lại linh kiện đều ở căn cứ sản xuất trong đó to lớn nhất máy bay sắc ngoài chủ yếu dùng 3 d đóng dấu kỹ thuật đến chế tạo có thể tiết kiệm vật liệu hơn nữa có thể làm cho thân máy một thể số 2 kho chứa máy bay thiết bị vừa mới bắt đầu lắp đặt tổng bộ số một lầu liền truyền đến tin vui lên mặt trăng cần thiết thiết bị đã chuẩn bị hoàn tất đặt tại trần mặc trước mặt. chính là lên mặt trăng cần thiết thiết bị. Bao quát nguyệt Nhưỡng 3D máy in, mặt trăng máy đảo, mặt trăng đường hầm thuẫn cấu người máy, vận chuyển người máy, kiến thiết người máy, trí năng phi cơ chuyển vận khí người, xuyên người máy, địa chất khảo sát người máy, số liệu thu thập người máy, mặt trăng máy ghi địa chấn, chiếu sáng người máy cùng loại nhỏ hệ lì ba lấy ra người máy. Nguyệt Nhưỡng 3D máy in chính là sử dụng 3D đóng dấu kỹ thuật chế tạo, công năng chính là sử dụng nguyệt Nhưỡng đến đóng dấu căn cứ kiến thiết cần thiết nguyệt lạnh, chỉ có hai đài tủ lạnh to nhỏ, máy móc có chút đặc thù, sử dụng chịu nhiệt kháng hàn vật liệu chế tác To lớn nhất có thể đóng dấu 1 mét vuông nguyệt lạch, sau đó do kiến thiết người máy đến kiến tạo căn cứ. Mặt trăng thuẫn cấu người máy kết cấu cùng địa cầu đường hầm thuẫn cấu máy không giống. Nó có 2 cái mũi khoan, một tròn một nhọn hai loại, không lớn, đường kính chỉ có 1. 5 mét, chủ yếu là mở rộng hang động, máy móc phần chân mở rộng ra, có thể có 3. Cao 5 mét, mũi khoan cũng có thể tự do hoạt động, đầy đủ mở rộng hang động cần thiết. Loại nhỏ hệ lì 3 lấy ra người máy chính là đi đầu lấy ra hệ lì 3 máy móc Hiện tại số lượng càng nhiều phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện chính đang kiến thiết. Tiêu tờ gì ủn chi xùn nhiên liệu sản lượng có hạn. Hơn nữa chết quý chết quý, muốn trường kỳ tiến hành. Hệ lý 3 là tốt nhất thay thế nhiên liệu. Những này máy móc có một cái điểm giống nhau, chính là kháng nhiệt kháng hàn. Thiết bị đã khảo nghiệm qua, có thể ở âm 180 độ C đến 400 độ C trong lúc đó hoàn cảnh dưới công việc bình thường. Chân mắc kiến thiết mặt trăng căn cứ mục đích, chính là sử dụng trên mặt trăng tài nguyên, cũng là vì là không gian thăm dò tích lũy kinh nghiệm. Bước đi này thành công, hắn liền có thể chuẩn bị thăm dò thái dương hệ những tinh cầu khác. có người máy buộc lại, số lượng không ít, thần nữ hào không gian có hạn, vì lẽ đó Trần Mặc chuẩn bị phái thần nữ hào cùng thiên nghĩ hào đồng thời vận tải thiết bị, chạm đất mặt trăng, mặc nữ liên hệ trương kiếm phong viện sĩ, Trần Mặc nói rằng hiện tại muốn chuẩn bị lên mặt trăng, tham dò mặt trăng công trình đoàn đội, cần hắn hỗ trợ mang theo một cái sinh thái thí nghiệm khoang cùng hai tên du hành viên đổ bộ mặt trăng, Trần viện sĩ có khỏe hay không? Trương kiếm phong xuất hiện ở video bên trong, trên nét mặt mang hơi có chút chờ mong, trương viện sĩ, ta chuẩn bị đổ bộ mặt trăng, thông báo các ngươi chuẩn bị một chút, được được được. thời gian xác định chưa, trương kiếm phong vẻ mặt tươi cười, rốt cục chờ đến ngày đó, quan thời gian trước hắn liền liên hệ Trần mặc, Trần mặc nói cho hắn, vũ trụ du lịch sau khi trở lại sẽ chuẩn bị lên mặt trăng, hắn cũng nghe nói, chân mặc vũ trụ du lịch trở về đã tính dưỡng một tháng, hiện tại rốt cục muốn lên mặt trăng, xác định sau 10 ngày, đầy đủ các ngươi chuẩn bị đi, được rồi được rồi, trương kiếm phong gấp vội vàng gật đầu, sau năm ngày, một chiếc phi cơ chuyển vận ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm hạ xuống, trương kiếm phong đầu lĩnh hơn 10 người đoàn đội thành viên từ trong phi cơ hạ xuống. ở phi cơ chuyển vận lên cần lên mặt trang loại nhỏ sinh thái thí nghiệm khoang cùng du hành viên trang bị cũng ở công nhân viên dưới sự chỉ huy bắt đầu tháo dỡ vận vào hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu bên trong lần thứ hai nhìn thấy kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm giáng dốc trường kiếm phong hơi xúc động thời gian nửa năm không tới căn cứ mở rộng 3 vạn mẫu hiện tại kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm quy mô đã sánh vai cấp quốc gia hàng không vũ trụ trung tâm hơn nữa nắm giữ kỹ thuật so với bọn họ đều tiên tiến, tiến. làm một gia sản người sĩ nghiệp đến trình độ này đã là chưa từng có ai Trần viên sĩ. Trương Kiếm Phong đi đầu, cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi, bắt đầu giới thiệu bên người đoàn đội thành viên. Hai vị này là Dương Vân Sinh cùng Thái Khang, là lần này lên mặt trang Du thành viên. Các người tốt." Trần Mặc cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hai người vóc dáng cũng không cao, nhìn ra là 168-170 tả hữu, đây là dựa theo phi hành gia tiêu chuẩn chọn lựa, vóc dáng không thể quá cao. Có điều hai người xem ra phi thường tinh thần, mặt mỉm cười, cùng Trần Mặc nắm tay túi chào thời điểm, cử chỉ phi thường vào gàng. Đây là trăm người chọn một, ưu tú nhất phi hành gia, muốn thu được cơ hội này, trong đó ngậm bao nhiêu đắng? chỉ có chính bọn họ biết, trừ Dương Vân Sinh cùng Thái Khang, còn có thám viên nghiên cứu đoàn đội. Tham dò mặt trăng khoảng thời gian này, bọn họ đem ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm nơi này, duy trì mặt đất đến mặt trăng liên hệ, quan tâm du hành viên ở mặt trăng khỏe mạnh trạng thái, bất cứ lúc nào ứng biến. Trân viện sĩ, ngươi lần này chuẩn bị đổ bộ địa điểm là nơi nào? Về hàng không vũ trụ trung tâm trên đường, Trương Kiếm Phong hỏi. Nửa không nhìn thấy được của mặt trăng, kinh độ đông 139, 62 độ, vĩ tuyến nam 24, 37 độ. chân mặc dùng toàn tức hình chiếu bình đại đem hang động vị trí chỗ ở địa hình đều đi ra chúng ta người máy ở đây phát hiện một cái mặt trăng cổ núi lửa dung nham hang động vị trí không sai không gian đầy đủ vì lẽ đó ta chuẩn bị ở đây kiến thiết tháng thứ nhất cầu căn cứ nói chân mặc đem dung nham hang động bản đồ đều đi ra bốn phương thông suốt lòng đất đường hầm vị trí chỗ ở địa hình địa vật hoàn cảnh số liệu nhiệt độ trên lệch nhiệt độ toàn bộ xuất hiện ở thăm dò mặt trăng đoàn đội trước mắt nhanh như vậy thăm dò hoàn tất thăm dò mặt trăng đoàn đội thành viên khó mà tin nổi mà nhìn lâu dài hang động chân mặc tốc độ nhanh đến mức đáng sợ bọn họ cũng đều biết mặt trăng lòng đất đường hầm là mặt trăng căn cứ kiến thiết lý tưởng địa điểm một trong bọn họ cũng đang tìm kiếm do xét không nghĩ tới trần mặc nhanh như vậy số may đụng tới một cái ta trước sau phóng ra hơn 20 cái người máy qua trong đó bao quát số liệu thu thập người máy cùng khảo sát người máy đây là người máy chuyển về số liệu lần này phóng ra nhiệm vụ là phi cơ chuyển vận khí người qua đối với hang động tiến hành bước đầu cải tạo vì là kiến thiết mặt trăng căn cứ làm chuẩn bị trần mặc đêm này chuẩn bị đổ bộ mặt trăng người máy toàn bộ đều đi ra nhìn thấy người máy công cụ cùng thiết kế Trên sân nhân viên nghiên cứu liền có thể đại khái đoán được người máy tác dụng cũng đang cảm thán hành quân kiến tập đoàn người máy kỹ thuật mạnh mẽ. Cái này là cái gì? chứng Kiếm Phong chỉ vào hệ lì ba lấy ra máy móc, Hiếu Kỳ hỏi. Hệ lì ba lấy ra máy móc dùng cho lấy ra nguyệt ngưỡng bên trong hệ lì ba. Ký! Trên sân nhân viên nghiên cứu mới biết Trần Mặc dự định cùng Dã Tâm nhanh như vậy muốn khai phá trên mặt trăng hệ lì ba tài nguyên. Hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện đã đưa vào hai tòa, càng nhiều phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện chính đang kiến thiết, nhiên liệu đều là một bút không ít chi phí. nếu như có thể khai phá hệ lì ba hành quân kiến tập đoàn đem khống chế phản ứng hạt nhân có thể không chủ yếu nhất kỹ thuật cùng vật liệu đó là vô hạn của cải bất quá bọn hắn cũng rõ ràng trần mặc đưa vào mấy ngàn nước ở lên mặt trăng kế hoạch lên khẳng định cần kiếm tiền mà không chỉ là làm khoa học thăm dò hiện tại chỉ là bắt đầu ta chính đang chế tạo càng to lớn hơn phi thuyền vũ trụ sau đó đem khai phá mặt trăng lữ hành thậm chí đổ bộ hỏa tinh kiến thiết căn cứ trần mặc nói rằng thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội đều bị trần mặc nói tới nhiệt huyết sôi trào bọn họ không nghi ngờ trần Mạc, mặc dù trần mặc thực lực bây giờ đã nắm giữ thăm dò hỏa tinh năng lực trần mặc biết hiện tại thăm dò hỏa tinh tiền lợi không lớn đưa vào rất lớn hắn không làm làm ăn lô vốn mà thôi còn chưa tới cái kia giai đoạn nếu như không vấn đề hiện tại có thể hướng ngoại giới công bố chúng ta mang người lên mặt trăng kế hoạch không vấn đề Trương kiếm phong lúc này đáp ứng ngay kế buổi sáng kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm liền tổ chức buổi họp báo tin tức kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm tổng giám đốc lý nhược hy cùng thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội Trương kiếm phong dự họp hội nghị tuyên bố liên hợp mang người đổ bộ mặt trăng mặt trái kế hoạch lý nhược hy cũng ở ký giả hội lên công bố kiến bay hàng không vũ trụ kế hoạch xây dựng mặt trăng căn cứ khai phá mặt trăng lữ hành cùng mặt trăng tài nguyên kế hoạch thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 637, đến từ hoa hạ áp lực kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm công bố lên mặt trăng kế hoạch cùng mặt trăng khai phát kế hoạch sau toàn cầu truyền thông cùng dân mạng đã vỡ tổ lần này đổ bộ chính là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nếu như thành công nhân loại chính là lần đầu bước lên cái kia ngàn tỷ năm bay lương địa cầu thần bí mang mặt trăng mặt trái giá trị nghiên cứu xa xa so với chính diện muốn lớn hơn nhiều lắm. Hoa Hạ hiện tại ở lên mặt trăng, chúng ta những kia chính khách hiện tại đang vì tổng tuyển cử đưa vào vô số tuyển cử quỹ, công kích lẫn nhau bôi đen, nói một ít thực hiện không được chính sách mạnh miệng, tuyển cử sau khi thành công, quên tiền nhiều người liền có thể thu được quyền lực cùng lợi ích nghiêng, dù cho không hiểu quản lý quốc gia, cũng có thể để danh làm qua lớn, đây chính là chúng ta bị Hoa Hạ đuổi theo nguyên nhân. Tin tức vừa ra tới, mấy người đã bắt đầu hoán giận. Tin tức tuyên bố ngày thứ hai của cải, nhằm vào hành quân kiến tập đoàn tuyên bố nghiên cứu báo cáo như mặt trăng căn cứ kế hoạch cùng tài nguyên khai phát kế hoạch thành công hành quân kiến tập đoàn đem sở hữu vô hạn tài nguyên trở thành thế giới thứ 4 lớn kinh tế thể trần mặc cá nhân của cải không thể đo đếm chân chính phú khả địch quốc một công ty một người vượt qua phần lớn kinh tế thể đây là chưa từng có ai thành tựu dù cho là toàn cầu cao cấp nhất giá trị ước định công ty hiện tại đều không thể thống kê trần mặc cá nhân dòng dõi hắn đã vượt qua thống kê phạm vi thả đi tới xếp hạng đã không có ý nghĩa phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phong ba vừa hạ xuống không lâu nhưng phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật cái cuối cùng nhỏ vấn đề khó chính là nhiên liệu vấn đề tuy nói van kích lý nguyên tử có thể chế bị tờ gì ủng chín xùm nhiên liệu nhưng thành phẩm quá cao sản lượng có hạn hơn nữa giá cả rất đắt lần này tin tức nhất được ngoại giới quan tâm chính là tài nguyên khai phá này một hạ mặt trăng tài nguyên khai phá có giá trị nhất chính là phong phú hệ lụy ba tài nguyên đối trưởng không phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật thành công khai phá tinh hoàn hành quân kiến tập đoàn mà nói đó là vô tận của cải hành quân kiến tập đoàn chuẩn bị khai phá mặt trăng hệ lụy ba tài nguyên này không thể nghi ngờ là nói cho thế giới Hành quân kiến tập đoàn đem giải quyết phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cái cuối cùng vấn đề khó. Tương lai phản ứng hạt nhân có thể khống nguồn năng lượng, sắp trở thành nhân loại hoàn mỹ nhất nguồn năng lượng. Hoa Hạ đã thành công khai phá phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nguyên bộ kỹ thuật. Những quốc gia khác, hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công tịnh năng lượng phát ra tin tức đều không có, chớ nói chi là phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Dùn cấp đoạn. Hoa Hạ nắm giữ người máy chiến tranh bộ đội, có thể đem trên mặt đất sinh lực từ đầu tới đuôi tàn sát một lần, luận chiến hơi sức mạnh, không thua với bất kỳ một quốc gia nào. Nàng đã có chân chính thực lực mạnh mẽ. chỉ là trước sau như một duy trì trung dung chi đạo mà thôi hiện tại không ai dám chân chính trêu chọc cái kia rồng, ngoại giới chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn hoa hạ phát triển nước mỹ sản địa quốc gia phòng thí nghiệm hiệu tờ gì ủng chi sùn được phản ứng nhiệt hạch có thể không thí nghiệm trung tâm michael kuhnio suy tư trước mắt số liệu mặt mà đủ mày cho. đây là z máy chip, trang bị mở ra tờ gì ủng chi sùn phản ứng hạt nhân thí nghiệm được số liệu thí nghiệm số liệu phát hiện ở tờ gì ủng chi sùn tỷ lệ đạt đến một một thời điểm mới hỗn hợp vật liệu sản sinh năng lượng là hiện hữu to lớn nhất năng lượng năm lần Bọn họ tự hồ tìm tới tốt nhất nhiên liệu quan hệ. Có điều phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật vấn đề không ít. Bọn họ làm 5 năm thí nghiệm, kéo dài không ngừng cho trang bị tăng thêm chỉ sốn, mới nhường tỷ lệ đạt đến một. Một bắt được hiện tại thí nghiệm số liệu. Z máy từ trường có thể ràng buộc phản ứng bên trong xuất hiện ản phạ hạt căn bản, cũng dọc theo tràng dây đem bọn họ bắt được. Do đó tụ tập càng nhiều năng lượng đến duy trì tụ biến. Nhưng chỉ sốn phần tử thể tích quá nhỏ, dễ dàng thẩm thấu đến thiết bị bất kỳ vị trí bên trong. Đối với phản ứng hạt nhân phương tiện khống chế cùng với phóng xạ phòng hộ năng lực yêu cầu phi thường cao. hơn nữa cần thời gian dài kéo dài thêm chú nhiên liệu quan trọng nhất chính là hiện hữu trang bị phản ứng điều kiện không đủ hiệu tờ gì ủn chín sùn phần tử tụ biến phản ứng va chạm không đủ không cách nào duy trì thời gian dài tụ biến phản ứng siêu dẫn cùng tụ biến trang bị vật liệu là phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật đột phá then chốt như siêu dẫn vật liệu cùng nghiêng thiết bị lọc vật liệu có đột phá bọn họ có càng tốt hơn thí nghiệm điều kiện cái kia tờ gì ủn chín sùn tụ biến phản ứng va chạm cùng thể lạt ma hình thái vấn đề có thể chậm rãi ở thí nghiệm bên trong từng bước cải tiến nhưng mà vật liệu đột phá nói nghe thì dễ mấy năm trước hoa hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tuyên bố thành công tịnh năng lượng phát ra sau khiếp sợ thế giới toàn cầu nhiệt độ cao thể vợ lạt ma vật lý học ra đều bị hoa hạ thành công chấn động nhưng mà trong thời gian này hoa hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đoàn đội bao quát chủ đạo tinh hoàn nghiên cứu tổng công trình sư kiêm tổng thiết kế sư trần mặc đều không có đối ngoại phát biểu bất kỳ liên quan với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật luận văn cùng lý luận toàn cầu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật hiện tại chỉ có hoa hạ nắm giữ cũng chân chính đưa vào ứng dụng Bọn họ quốc gia tổ chức hàng đầu hạch vật lý học gia cùng nhiệt độ cao thể vợ lạt ma vật lý học gia đưa vào không ít tiền đến nghiên cứu. Mấy năm trôi qua, bất kể là trong tài liệu vẫn là thể vợ lạt ma hình dạng lên, tiến triển vẫn là không lớn. Bây giờ hoa hạ quy mô lớn xây dựng phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện, hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đổ bộ mặt trăng khai phá hệ lụy ba tài nguyên, bọn họ vẫn không có tiến triển. Hiện tại bọn họ quốc gia phản ứng hạt nhân có thể không đoàn đội, còn có gia nhập 7 quốc tập đoàn cộng đồng nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật đoàn đội đều có chút lo lắng, như lại không đột phá. Hành quân kiến tập đoàn thành công khai phá mặt trăng hệ lụy ba tài nguyên, sau đó toàn cầu mấu chốt nhất nguồn năng lượng kỹ thuật sẽ bị hoa hạ lũ đoạn. Đối với bọn họ mà nói, không dùng so với cái này càng tệ hơn tin tức. Khấu khấu khấu. Tiếng gõ cửa vang lên, phong thí nghiệm chủ nhiệm tiến vào văn phòng. Cú nhị ô, có chuyện cùng ngươi nói một chút. Chủ nhiệm mở miệng, chuyện gì? Sẽ không lại là cùng lão bà ngươi cãi nhau, tìm đến ta muốn an ủi đi. Cú nhị ô kỳ quái nhìn hắn, nàng thanh thật đây. Mặt trên đến thông báo, năm khu chuẩn bị thành lập một cái mới được phản ứng nhiệt hạch có thể khống hạ mục công quan đoàn đội. Thuộc về cao cấp nhất đoàn đội, Triệu Tập đứng đầu nhất vật lý học gia, liền mặt trời kế hoạch vật lý học gia cũng sẽ triệu hồi đến. Có kỹ thuật mới đến hiệp trợ công quan, ngươi có muốn hay không tham dự? Chủ nhiệm có chút thần bí nói rằng. Cái gì kỹ thuật? Không thể nói. Chủ nhiệm nún núm vai. Tham dự, đương nhiên tham dự. Michael không chút do dự đáp ứng. Mosco, Cụ Trạ Tổ phòng nghiên cứu. Năm mươi niên đại, toàn cầu đệ nhất đại tổ ca mạc trang bị sinh ra ở Cụ Trạ Tổ phòng nghiên cứu. Qua mấy thập niên, nơi này vẫn như cũng là nước Nga tiên tiến nhất phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu. vì lì hồ kích động nhìn kỳ, che kín lao nhân ban trên mặt, mang theo một chút căng thẳng. Hắn là cụ trạ tổ phòng nghiên cứu sở trưởng, cũng là tổng thống khoa học cố vấn nước nga chứ danh nhất phản ứng hạt nhân nhà khoa học, ải tờ kế hoạch người sáng lập một trong. Bây giờ tuổi tác đã hơn 80, vẫn không có về hưu. Bởi vì nước nga hiện tại quốc lực không phải liên xô thời kỳ, nhân tài khan hiếm, quốc lực suy nhược, hắn không thể không vì quốc gia phản ứng hạt nhân lĩnh vực phát ra chỉ có ánh đến, hy vọng vì là nước nga bồi dưỡng càng nhiều phản ứng hạt nhân nhân tài. Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể không thành công. Tại tờ hạng mục chỉ còn trên danh nghĩa sau, hắn liền đem hết thể tinh lực đều đặt ở nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống hạng mục lên. Bọn họ quốc gia, nhân tài khan hiếm. Vì lẽ đó những năm này, hàng đầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật đột phá không lớn, đều ở An liên xô thời kỳ vốn ban đầu. Hiện tại, nguồn năng lượng bộ mang theo Kỳ lại đây, nói với hắn, trí tuệ nhân tạo có đột phá, nhường bọn họ trao đổi một chút, lợi dụng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ năng lực tính toán, đến hiệp trợ phản ứng hạt nhân có thể không nghiên cứu. Lottie nói cho hắn, khả năng hữu dụng, cái này cũng là vì lý hộ kích động nguyên nhân. Ngươi xác định có thể sao? Lọt kỳ giáo sư, chúng ta kiểm tra Julina, nó rất mạnh mẽ, nhường vật liệu lĩnh vực có một chút đột phá, trợ rút một ít nghiên cứu tăng nhanh tốc độ. Ta không dám hứa chắc nó dùng ở phản ứng hạt nhân có thể khống lên nhất định có thể thành công, nhưng khẳng định có một ít trợ rút. Vậy thì thử xem. Vi nói rằng, cùng lúc đó, đảo quốc cả ảo mò gì huyện dọc cả sổ thôn đảo quốc năng lượng nguyên tử phòng nghiên cứu, giá mạ mổ tổ xạ kỳ cũng ở tham dự đảo quốc phản ứng hạt nhân có thể khống lò phản ứng hiệp trợ nghiên cứu hội nghị bên trong. thảo luận ạ mạ tệ giặt khả năng cấp cho phản ứng hạt nhân có thể không nghiên cứu cung cấp trợ giúp. Châu Âu, Ấn Độ, hết thể đối với phản ứng hạt nhân có thể không nghiên cứu có giá tâm quốc gia, lúc này cũng bắt đầu căng thẳng. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố khai phá mặt trăng tài nguyên, nhưng bọn họ có cảm giác gấp gáp. Hoa Hạ đã đi ở phía trước, như thành công khai phá mặt trăng phản ứng hạt nhân nhiên liệu tài nguyên, bọn họ vẫn không có đột phá, sau đó chỉ có thể vĩnh viễn đi theo Hoa Hạ phía sau hít bụi. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thần nữ hảo cùng Thiên Nghị hảo đã dừng ở phi trường. Cần lên mặt trăng thiết bị cũng toàn bộ đựng vào vận tải khoang, vạn sự đã chuẩn bị. ở sân có nhân viên cùng phóng viên truyền thông quan tâm dưới, ăn mặc y phục không gian Dương Vân Sinh cùng Thái Khang vẫy tay tạm biệt, ở người máy dưới sự dẫn đường, tiến vào Thần Nữ Hảo. vì lý do an toàn, hai người lần này lên mặt trăng sẽ tiến vào Thần Nữ hào An Toàn Khoang. An Toàn Khoang có thể cho hai người nhiều một tầng bảo đảm, dù sao hiện tại hết thể mọi người không cách nào dự tính nửa không nhìn thấy được của mặt trăng tình huống đến cùng thế nào. chuẩn bị hoàn tất. Dương Vân Sinh cùng Thái Khang hướng An Toàn Khoang máy thu hình phất tay một cái. Tất cánh. Theo ra lệnh một tiếng. thần nữ hảo trước tiên lên không sau 10 phút thiên nghị hảo theo sát phía sau ở truyền thông màn ảnh dưới biến mất ở phía chân trời thực tế xã hội trong thế giới tụ tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 638, lên mặt trăng thành công 3 ngày không tính là quá lâu toàn cầu đều đang chăm chú kiến bay hàng không vũ trụ công ty cùng thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội liên hợp thăm dò mặt trăng tin tức mỗi ngày đều hấp dẫn lượng lớn lưu lượng như lần này lên mặt trăng thành công chính là nhân loại lần đầu đổ bộ mặt trăng mặt trái nơi đó sạch sẽ điện từ hoàn cảnh là quan trắc vũ trụ tốt nhất địa điểm, còn bảo lưu cổ lao nhất mặt trăng hình dạng về mặt trái đất. Khoa học giá trị nghiên cứu so với mặt hướng địa cầu mặt trăng phải lớn hơn nhiều. đã thành công tiến vào mặt trăng quỹ đạo, phi hành gia trạng thái hài lòng, thỉnh cầu độ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Mục tiêu vị trí kinh độ đông 139, 62 độ, vĩ tuyến nam 24, 37 độ. Mặt trăng quỹ đạo bên trong, thần nữ hào đã tiến vào dự định quỹ đạo. ở phía dưới chính là mặt trăng mặt trái. cái này tuyên cổ chưa từng triển lộ cho thế nhân bộ mặt thật sự nữ cấm địa sinh mệnh. sắp nên đón nhóm đầu tiên khách đến từ thiên ngoại. bắt đầu rồi. cách xa ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trung tâm chỉ huy tham dọa mặt trăng công trình đoàn đội. toàn bộ căng thẳng nhìn nhìn chằm chằm màn hình. thần nữ hào đã truyền quay lại nửa không nhìn thấy được của mặt trăng bức ảnh. trung tâm chỉ huy hồi phục đồng ý đổ bộ chỉ lệnh sau. bắt đầu căng thẳng chờ đợi. chờ đợi quá trình. mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại dày vò. muốn hạ xuống rồi. thần nữ hào an toàn trong khoang thuyền. dương vân sinh nhìn trên màn ảnh hình ảnh. thở một hơi thở dài. trong thanh âm mang theo vẻ xuất sáng. ngươi nên nói. chúng ta muốn ghi vào sử sách thái khang biểu hiện tương đối nhẹ nhàng trêu chọc nói rằng có điều ghi vào sử sách trước ta muốn vung nước tiểu phỏng chừng muốn nước tiểu trong kho kỳ thực ta là muốn rơi tại mặt trăng mặt ngoài đáng tiếc không làm được dương vân sinh bị thái khang chọc phát lời căng thẳng cảm giác biến mất không ít hai người đều ở nhìn thời gian từng giây từng phút đi tới chờ đợi thời gian đều là dài lâu bọn họ tức sắp trở thành thế giới nhóm đầu tiên đổi bộ mặt trăng mặt trái nhân loại đây là ghi vào sử sách sự tỉnh cũng sắp trở thành hoa hạ công vân phi hành ra hai người đều đang chờ mong cho tới nay nỗ lực chính là vì ngày hôm nay thần nữ hào chuẩn bị hạ xuống thần nữ hào nhắc nhở vang lên động cơ bắt đầu giảm tốc độ trên màn ảnh biểu hiện máy bay độ cao chính đang không ngừng hạ xuống 200m 100 m 30 m 10 m một ít nguyệt bụi vung lên sau thần nữ hào vững vàng rơi ở cùng tương đối bằng phẳng trên đất thần nữ hào hạ cánh hơi rơi vào nguyệt bụi bên trong động cơ ẩn cũng chậm chậm tắt máy chạm đất thành công chính trực đêm trăng Phần ngoài nhiệt độ chịu một độ c cabin nhiệt độ hai độ c bốn chữ này đối với thần nữ hào bên trong dương vân sinh cùng thái khang mà nói quả thực là tự nhiên lúc nào có thể ra khoang dương vân sinh hỏi thiên nghĩ hào đem ở sau 15 phút hạ xuống thiên nghĩ hào hạ xuống mới có thể ra khoang thần nữ hào cabin khí áp bình thường các ngươi có thể tự do hoạt động thần nữ hào trí tuệ nhân tạo trả lời mặt trăng trọng lực tăng tốc độ 1. 63 mươi ba mét mỗi giây hoạt động xin chú ý an toàn này trí tuệ nhân tạo thực sự là thông minh thái khang cảm thán nói rằng cảm ơn nghe được tiếng cảm ơn này dương vân sinh cùng thái khang trong nháy mắt nở nụ cười này không phải như thế thông minh, còn có chút nhân tính hóa. 20 phút, Thiên Nghĩ Hảo theo sắt Thần Nữ Hảo, rơi vào khoảng cách Thần Nữ Hảo hơn 200 trăm mét mở sòng trên đất trống, vung lên nguyệt bụi, trên không trung nhẹ nhàng một hồi lâu mới kết thúc. Thiên Nghĩ Hảo đã thành công hạ xuống. Thần Nữ Hảo trí tuệ nhân tạo tiếng nhắc nhở, để cho hai người tinh thần chấn động mạnh. Liên ngay cả Lạc Quan Thái Khang cũng mang theo một kia hơi khẩn trương. Nếu như đón lấy nhiệm vụ thành công, bọn họ sắp trở thành truyền kỳ, ghi vào nhân loại hàng không vũ trụ sử sách, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phòng điều khiển. trương kiếm phong mấy người cũng rất hồi hộp, bây giờ đã là buổi chiều hơn 6 điểm, giờ tham dò mặt trăng công trình đoàn đội thành viên, toàn bộ không ăn xong cơm, vẫn thủ tại chỗ này, hy vọng ngay lập tức có thể được tin tốt. hiện tại là thời khắc then chốt nhất, không chiếm được tin tức, bọn họ căn bản không có tâm tình ăn cơm. chuẩn bị ra khoang. tin tức truyền quay lại địa cầu thời điểm, mọi người bàn tay không tự giác nắm chặt. mà lúc này thần nữ hào bên trong, dương vân sinh cùng thái khang hai người đã rời đi an toàn vàng đến thần nữ hào cabin bên trong, quan sát bên ngoài hoàn cảnh, thần nữ hào cùng thiên nghi hào ánh đèn dọi sáng xung quanh đất này. vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu, không có một mọn cỏ. Thiên Nghĩ Hào vận tải thiết bị cùng máy móc ở người máy hiệp trợ dưới, đã rời đi Thiên Nghị Hào, có mấy đại thiết bị, chính hướng về 200m có hơn cái hôm qua. Nơi đó, chính là Trần Mặc phát hiện hang động vị trí, chuẩn bị ra khoang. Hai người kiểm tra trên người y phục không gian sau, đến ra khoang khu vực. Phân ngoài nhiệt độ chịu 167 độ C, xin mời kiểm tra hàng không vũ trụ phục hệ thống điều hòa không khí có hay không bình thường, xin mời kiểm tra cung dưỡng khí hệ thống có hay không bình thường. Chuẩn bị mở ra cửa máy, 5 giây chuẩn bị, 5 Cửa máy đã mở ra, xin chú ý an toàn. Trong khoang khí áp ổn định sau, Dương Vân Sinh cùng Thái Khang liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt trong tay mang theo cờ đỏ của cờ, dọc theo hạ xuống cửa máy, chậm rãi tiếp tục đi. Bước chân của hai người rất mạnh mẽ, cái này so với vũ trụ cất bước cảm giác muốn khá hơn một chút, chí ít nơi này còn có một chút trọng lực. Đến bước cuối cùng, hai người liếc mắt nhìn nhau, xuyên thấu qua mũ giáp, có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kích động. Bước đi này, đối với Hoa Hạ mà nói cực kỳ trọng yếu. Cận đại tới nay trải qua nói cho bọn họ biết, Lạc Hậu liền muốn chịu đòn. Mấy chục năm qua Quốc gia phương tây nghị trăm phương ngàn kế phong tỏa, hạn chế hoa hạ phát triển. Bây giờ bọn họ vẫn như cũ có thể dứt ra một con đường máu. Bước ra bước đi này mang ý nghĩa thăm dò mặt trăng công trình giai đoạn thứ tư kết thúc, cũng là một cái khác hành trình bắt đầu. Một hai ba. Đại khái dừng lại 10 giây, hai người đồng thời bước ra bước chân, bước lên này một khối vắng lặng ngàn tỷ năm xử nữ. Bước chân không nặng, dường như bình thường bước đi rằng dấp, nhưng mặc dù hai người lại khắc chế, thân thể nhưng bán đi tâm tình của bọn họ, chính kích động đến run rẩy. Thành công, thành công. Rốt cục bước ra bước đi này. mặt đất kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chứng kiếm phong nhìn từ mặt trăng chuyển về dấu chân cùng hai người cắm vào cột cờ trụ ảnh chung, mừng đến phát khóc thám viên công trình thành viên khác đều ôm thành đoàn vừa khóc vừa cười vui sướng cùng nước mắt đan sen tình cảnh nhưng phi thường hài hòa bọn họ thăm dò mặt trăng công trình có chính mình lên mặt trăng khí nhưng lần thứ nhất không thể thất bại vì lẽ đó lựa chọn lên tàu kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xe tiện lợi đi tới hệ số an toàn cao nhất tỷ lệ thành công cao nhất hiện tại rốt cục thành công chân mặc ở một bên vỗ tay nâng bọn họ cao hứng đây là một cái đáng giá tự hào sự tỉnh Hoa Hạ này mấy chục năm, từ phong tỏa bên trong một đường đi tới hôm nay, trong đó gánh vác quá nhiều tiền bối mồ hôi cùng vô số công tác người yên lặng nỗ lực. Bước đi này chính là mạnh mẽ tự tin tiêu chí. Này đem rất lớn kích phát dân tộc cảm giác tự hào, lòng trung thành cùng lực liên kết, trong đó mang đến vô hình tiện lợi là không gì sánh được. Thật lâu qua đi, Trương Kiếm Phong mới bình phục tâm tình kích động, vốn là năm gần 50 Trương Kiếm Phong ở dĩ vãng vất vả bên trong có chút vẻ người lớn, trên đầu đã mang theo tóc bạc, bây giờ trên người vui sướng cùng tinh thần, tựa hồ nhường hắn lập tức tuổi trẻ mười mấy tuổi. Lần này rất cảm tạ ngươi. Trần Viện Sĩ, Trương Kiếm Phong cảm kích nói rằng, hướng Trần Mặc hơi bái một cái, không cần khách khí như thế. Trần Mặc vội vàng né tránh, nâng dậy Trương Kiếm Phong, này không người chào hắn có thể không chịu nổi. Hiện tại nên đem tin tốt nói cho trong nước của chúng. Trương Kiếm Phong nhưỡng mộ màn ảnh lớn hai tấm hình, này hai tấm hình là bọn họ hai đời người dốc hết tâm huyết nỗ lực thành quả, trong đó gian khổ chỉ có chính bọn họ thể sẽ nhận được, mà người trong nước cũng một mực chờ đợi đợi bọn họ cái này hoàn mỹ đáp án. Chương 639, sức bùng nổ tin tức, trên địa cầu xảy ra chuyện gì? Dương Vân Sơn cùng Thái Khang cũng không biết. Lúc này hai người chính nhìn thần nữ hào người máy dơ lên sinh thái thí nghiệm khoang từ vận tải khoang bên trong đi ra. nặng năm tấn sinh thái thí nghiệm khoang bị bốn cái người máy ung dung dơ lên. Cái này sinh thái thí nghiệm khoang là bọn họ lần này tham dò mặt trăng công trình thí nghiệm trọng yếu một câu. Sinh thái thí nghiệm trong khoang có nam giới hạt giống cây khoai tây, tằm, lúa nước, đậu nành cùng một ít phân giải vi khuẩn, còn có hành quân kiến tập đoàn ngưỡng dưỡng thảo hạt giống hình thành một cái loại nhỏ quần thể sinh vật chủ yếu nghiên cứu sinh vật ở mặt trăng mặt ngoài sinh tồn trạng thái. là nhân loại trường kỳ đóng giữ mặt trăng mặt ngoài làm chuẩn bị rất nhanh bốn cái người máy liền dơ lên sinh thái thí nghiệm Quang đến chỉ định trên đất chống để tốt dương vân sinh kiểm tra một lần sinh thái thí nghiệm Quang phát hiện không có vấn đề mới triệt để yên tâm thực sự là mạnh mẽ thái khang có chút cảm thán nhìn đi trở về đi người máy lại quay đầu nhìn về phía đất chống cách đó không xa chính đang làm việc hai máy cái kia hai máy làm gì hành quân kiến tập đoàn lần này đưa ra người máy to to nhỏ nhỏ nhiều đến hơn 40 cái khác dò xét người máy cùng kiến thiết căn cứ dùng kiến thiết người máy cũng đã cách ly phi cơ. tiến vào hang động hoặc là ra ngoài thăm dò, chỉ còn dư lại này hai máy ở thu thập nguyễn dưỡng. ngươi có thể hỏi một chút thần nữ. Dương Vân Sinh nói rằng, thần nữ là bọn họ đối với thần nữ hảo trí tuệ nhân tạo xưng hô, là hệ lì ba lấy ra máy móc dùng cho thu thập nguyễn dưỡng bên trong hệ lì ba. thần nữ hảo lên trí tuệ nhân tạo âm thanh, rất nhanh truyền tới bọn họ trong ống nghe. Dương Vân Sinh cùng Thái Khang cả kinh, không nghĩ tới hành quân kiến tập đoàn lần này mặt trăng lại có nhiều như vậy nhiệm vụ, trừ kiến thiết căn cứ còn muốn khai thác hệ lì ba tài nguyên, chúng ta nên làm việc. Thái Khang thu hồi ánh mắt. thân nữ có thể hay không để cho người máy đưa một ít hang động thổ nhưỡng cùng nham thạch đi ra lần này lên mặt trăng trừ làm một ít thí nghiệm chính là muốn làm hết sức nhiều thu thập mặt trăng nham thạch cùng thổ nhưỡng đặc biệt hi hữu nham thạch cùng thổ nhưỡng như hang động bên trong nham thạch cùng thổ nhưỡng đây là nhân loại nghiên cứu không. cũng không ai biết mặt trăng bên trong địa chất cấu tạo còn có mặt trăng cổ núi lửa hoạt động tin tức dùng nham hang động bên trong nham thạch cùng thổ nhưỡng có trợ giúp bọn họ đối với mặt trăng cổ núi lửa hoạt động nghiên cứu phi thường hiếm thấy có thể thân nữ hào trí tuệ nhân tạo mở miệng cần bao nhiêu? 300 kg. Dương Vân Sinh nói rằng, hai chiếc máy bay vũ trụ vận tải khoang, nắm giữ vận tải không gian rất lớn, chỉ cần có thể chứa đủ, liền có thể trở về đi. Bọn họ lần này ở bề ngoài mặt trăng dừng lại thời gian có năm ngày, xem ra rất nhiều, nhưng ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cùng cái khác sắp xếp thời gian, nhiệm vụ thời gian tuyệt đối không coi là nhiều. Trên địa cầu, Hoa Hạ đổ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng thành công tin tức, bị thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội cùng hành quân quân kiến tập đoàn công bố sau, hầu như dường như lốc xoáy giống như bao phủ toàn cầu. Hoa Hạ bên trong dương vân sinh cùng thái khang hai tên du hành viên xuyên quốc kỳ cùng cái kia hai cái bước chân bức ảnh quét bạo gờ giúp bạn toàn quốc xôi chào trong nước chủ lưu truyền thông hầu như trong cùng một lúc đều đối với cái này tin tức trắng trợn đưa tin tham dò mặt trăng thành công hầu như truy hòa toàn cầu không gian thăm dò bước chân mà hành quân kiến tập đoàn sắp ở trên mặt trăng kiến thiết căn cứ bọn họ dẫn trước thế giới một bước đây là một cái sự kiện quan trọng kiểu thành kiểu. nhân loại lần đầu bước lên mặt trăng mặt trái khối này mặt hướng vũ trụ ngàn tỷ năm đất nay là nhân loại không gian thăm dò một bước giải hầu như cùng một ngày có thể nhìn thấy một loại dân tộc cảm giác tự hào đầy dây mạng lưới các góc, các loại hình diễn đàn, thay bạn, gờ giúp bạn, vệ bù, gờ giúp chat, đều có tin tức này cái bóng. trong lịch sử, hoa hạ ở mấy ngàn năm thời gian trong, vẫn duy trì văn minh dẫn trước. gần 200 năm, bởi vì bế quan tỏa cảng, dẫn đến lạc hậu hậu thế giới, bị cấp trắng trợn nước hiếp. bây giờ, lần thứ hai của thời, đứng lên lịch sử đỉnh cao sân khấu, nhường vô số người kích động không thôi. năm ngày cũng không dài, hành quân kiến tập đoàn chính thức cùng thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội. mỗi ngày đều sẽ đổi mới nửa không nhìn thấy được của mặt trăng lên tin tức mới nhất lên mặt trăng thành công tin tức vẫn duy trì cao nhất nhiệt độ năm ngày qua lên mặt trăng nhiệm vụ hoàn thành hai tên du hành viên bắt đầu đi ngược lại tin tức lần thứ hai hấp dẫn đến từ toàn cầu ánh mắt kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay tiếng nổ vang rền xuất hiện thần nữ hào bóng người xuất hiện ở xa không ở tầm nhìn bên trong từ từ lớn lên không bao lâu liền lơ lửng ở phi trường bầu trời chậm rãi hạ xuống hầu như cùng một thời gian mặt đất người máy cùng ăn mặc đồ phòng hộ công nhân viên nhanh chóng hướng thần nữ hào qua đối với thần nữ hào tiến hành đơn giản cách ly bị mời đến ương thị tổng đài phóng viên cũng vác máy quay phim chạy tới ghi chép cái này lịch sử thời khắc rốt cục trở về Trương kiếm phong nhìn thấy du hành viên an toàn từ cabin bên trong đi ra một trái tim triệt để thả xuống trên mặt cười thành hoa hương dương đây là một cái kích động lòng người thời khắc nhóm đầu tiên leo lên mặt trăng du hành viên an toàn hạ xuống mang ý nghĩa bọn họ lên mặt trăng kế hoạch tuyên bố thành công chúc mừng trần mặc nói rằng cùng vui cùng vui trương kiếm phong cười ha ha hoàn toàn không che giấu chính mình vui sướng tâm tình hai người trong lúc nói cười mặc nữ tiếp nhận người máy từ thần nữ hào lên lấy ra đã tiêu độc loại nhỏ ướp lạnh kết sắt, đưa cho trần mặc vừa mở ra một cái lớn bằng cánh tay phong kín cao áp ướp lạnh dùng quản ra hiện ở tầm mắt của bọn họ xuyên thấu qua trong suốt pha lê kết cấu có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng một ít dịch đây là cái gì chứng kiếm phong hiếu kỳ hỏi hệ lý ba chứng kiếm phong trận mắt mắt mồm hành quân kiến tập đoàn lầu số 7. vô số phóng viên yên tĩnh ngồi ở hội trường chính đang nóng nảy chờ đợi bắt đầu ngày hôm nay là thần nữ hào hạ xuống tháng này kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm không cho phép ngoại môi phóng viên tiến vào hàng không vũ trụ căn cứ quay trụ liên quan đến một ít cơ mật cùng tình báo vì lẽ đó buổi họp báo tin tức xác định ở hành quân kiến tập đoàn lầu số 7 nơi này hết thể người ngóng trông lấy trông làm sao còn chưa bắt đầu đúng không thần nữ hào đi ngược lại xảy ra vấn đề cũng sắp rồi có chút tính khí nôn nóng phóng viên bắt đầu nhỏ giọng oán giận ở mọi người chờ đến khổ sở chờ đợi thời gian bên trong hội trường bỗng nhiên yên tĩnh ánh đèn thoáng lờ mờ trên sân hết thảy người trong nháy mắt tinh thần thấp giọng thảo luận người cũng đều yên tĩnh lại nhìn về phía sân khấu mọi người quan tâm dưới hội tuyên bố sân khấu toàn tức tợ dọ chạy tỏ sáng lên trần mặc toàn tức hình chiếu hình ảnh xuất hiện ở mặt trên vẫn là quen thuộc mỉm cười mang theo tự tin rất xin lỗi nhường các vị đợi lâu ta hiện tại ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm Thần nữ hảo cùng thiên nghĩ hảo đã an toàn hạ xuống lần này thăm dò mặt trăng nhiệm vụ viên mãn hoàn thành có điều còn có một tin tức tốt vừa có chút hưng phấn phóng viên lại bị trần mặc câu nói sau cùng hấp dẫn ở có chút chờ mông lên lần này chúng ta đưa lên mặt trăng máy móc thiết bị bên trong có chúng ta nghiên cứu phát minh hệ lì ba lấy ra người máy chúng ta người máy đã ở bề ngoài mặt trăng công việc bình thường đã thành công từ nguyện ngưỡng bên trong thu thập hệ lì ba đây là thần nữ hào mang về từ nguyện ngưỡng bên trong thu thập 100 trăm khắc hệ lì ba công ty chúng ta hệ lì ba thu thập kỹ thuật đã thành thục tương lai không xa chúng ta đem phóng ra càng nhiều máy móc đi tới quy mô lớn thu thập hệ lì ba hệ lì ba sắp trở thành phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện chủ yếu nhiên liệu chân mặc hướng về phóng viên biểu diễn hệ lì ba lọ chứa sức bùng nổ tin tức trong lúc nhất thời trên sân phóng viên kinh ngạc tốt lên thất thanh. này không phải thật đây tuyệt đối không phải thật không thể nhanh như vậy Này quá điên cuồng trên sân vài tên phương tây phóng viên khó có thể tin nhưng sự thực liền xếp ở tại bọn hắn trước mắt trần mặc căn bản không cần thiết nói dối hành quân kiến tập đoàn đã có khai phá mặt trăng hệ lụy ba tài nguyên kỹ thuật cùng năng lực cuối cùng nhiên liệu giải quyết vấn đề hoa hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đã triệt để thành thục thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương sáu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật ảnh hưởng Trần Mặc công bố thành công thu thập mặt trăng hệ lì ba tin tức, không khác nào cấp 10 động đất, gợi ra biển gầm, nhấn chìm toàn cầu khoa học kỹ thuật, giới, nguồn năng lượng giới cùng kinh tế giới. căn cứ mặt trăng kết quả rõ xét, trên mặt trăng hệ lì ba tồn trữ lượng, vượt qua 100 trăm vạn tấn, thực tế chứa được lượng. 100 tấn hệ lì ba được phản ứng nhiệt hoạch có thể khống, liền có thể cung cấp toàn thế giới một năm năng lượng tổng sản lượng. Mặt trăng hệ lì ba chứa được lượng, đầy đủ nhân loại sử dụng một và năm. Bây giờ Trần Mặc khống chế kỹ thuật thành công thu thập hệ 3, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật quy mô lớn ứng dụng cái cuối cùng sợ đoàn bù đáp Quy mô lớn phụ cập đã thế không thể đỡ. Tin tức này ở toàn cầu kinh tế giới đưa tới siêu sóng thần. Tin tức vừa ra lập tức gợi ra than đá thị trường khủng hoảng, còn duy trì ở tung lũng giai đoạn than đá kỳ hạn giao hàng mở ra một vòng mới thẳng tắp giảm giá, nhường than đá thị trường ly bàn tàn tạ. Than đá giá cả sáng tạo nửa cái thế kỷ tới nay mới thấp điểm, mấy cái chủ yếu dựa vào than đá lối ra mở miệng duy trì trong nước kinh tế tiểu quốc chịu đến than đá giá cả vỡ bản ảnh hưởng kinh tế trong nháy mắt trong nháy mắt rơi xuống đáy vực trong nước thất nghiệp tỷ lệ sáng tạo lịch sử mới cao. một ít tiểu quốc mỏ than đá thất nghiệp bắt đầu quy mô lớn du hành kháng nghị hành quân kiến tập đoàn phát triển phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật bằng hệ lùy ba khai phá thành công tin tức trần mặc cầm hệ lùy ba tấm hình kia leo lên thời đại tuần san miệng ngoài trở thành thời đại nhân vật đây là trần mặc lần thứ bảy leo lên tạm chí tam miệng ngoài mới một kỳ pho bờ toàn cầu quyền lực bảng tùy theo đổi mới trần mặc xếp hạng ở thế giới ba cái đại quốc người lãnh đạo sau khi chiếm cư thứ bốn được tuyển toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng lớn nhất quyền lực xí nghiệp ra cùng nhà khoa học đây là lớn nhất quyền lực bảng xếp hạng lần đầu xuất hiện không phải chính chị nhân vật xí nghiệp gia thu được cao như thế xếp hạng một người sức ảnh hưởng có thể so với một thế giới đại quốc tiểu ngư cùng triệu mẫn vân biệt lấy trần mặc thê tử cùng hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc thân phận chiếm cứ toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng nữ tính bảng xếp hạng đệ nhất và thứ hai vị trí mặc nữ lấy trần mặc thứ nhất trợ thủ thân phận xếp hạng thứ 10. phương tây các giới đối với hành quân kiến tập đoàn tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ bọn họ cũng đều biết thành công khai phá mặt trăng tài nguyên ý vị như thế nào ở hiện giai đoạn toàn thế giới đều không có năng lực khai phá mặt trăng tài nguyên thời điểm Hành quân kiến tập đoàn đem sở hữu một cái tinh cầu tài nguyên cùng của cải, tình huống như thế đem duy trì đã có thứ hai quốc gia hoặc là xí nghiệp nắm giữ loại kỹ năng này. Bất luận cái nào thị trường, một khi xuất hiện lũng đoạn, nó tiền lợi đều sẽ nhường nhà tư bản đi cùng, huống chi là hệ lụy ba loại này chiến lược tính tài nguyên. Trần Mặc tuyên bố thành công thu thập hệ lụy ba tin tức, nhấn chìm toàn cầu các tin tức lớn bình đại. Tin tức này truyền ra không lâu, lấy nước Mỹ cầm đầu mấy quốc gia khởi xướng liên hiệp quốc khẩn cấp đại hội, trong hội nghị hy vọng Hoa Hạ có thể mở ra hợp tác bình đài, cho phép những quốc gia khác ngượn Hoa Hạ tham dò mặt trăng bình đài. mở ra quốc tế hợp tác đối với mặt trăng triển khai tham dò cùng nghiên cứu cuối cùng trong hội nghị hoa hạ lấy bình đại vì là tư nhân công ty hết thảy không cách nào làm chủ từ chối đề nghị này nhưng nguyện ý tặng cho các quốc gia một ít nữa không nhìn thấy được của mặt trăng nham thạch thổ nhưỡng hàng mẫu vì là các quốc gia mặt trăng nghiên cứu cung cấp trợ giúp đề nghị bị cự tuyệt không lâu mỹ liên hợp đảo quốc nam triều tiên lấy không gian vũ trụ điều ước thứ 12 điều vì là do yêu cầu đối với hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào cùng với mặt trăng căn cứ kiến thiết thiết bị tiến hành điều tra cũng yêu cầu hành quân kiến tập đoàn mở ra lên mặt trang hợp tác bình đẳng. những này yêu cầu bị hành quân kiến tập đoàn trực tiếp từ chối, cũng đối ngoại tuyên bố hành quân kiến tập đoàn đồng ý mở ra hợp tác bình đẳng, nhưng tuyệt đối sẽ không ở một ít người dưới sự yêu cầu mở ra, càng sẽ không cùng lòng mang ý đồ xấu người hợp tác. sự tình vẫn chưa ngừng lại, bị hành quân kiến tập đoàn vừa công khai từ chối, lời đồn nổi lên bốn phía, đặc biệt ở bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phổ cập, kinh tế tan vỡ quốc gia, bộ phận truyền thông bắt đầu đối với hành quân kiến tập đoàn uy hiếp tiến hành trắng trợn đưa tin, kéo những người kia đối với hành quân kiến tập đoàn bất mãn. đồng thời mỹ hàn lần thứ hai hướng về liên hiệp quốc đại hội đưa ra cái gọi là chứng cứ hoài nghi hành quân kiến tập đoàn dưới cờ kiến thợ phòng ngự công ty khả năng ở mặt trăng căn cứ an bài hệ thống vũ khí ý độ một mình chiếm lĩnh mặt trăng làm trần mạc tư nhân hết thảy trái với không gian vũ trụ điều ước yêu cầu tạm dừng hành quân kiến tập đoàn mặt trăng khai phát kế hoạch cũng phái điều tra viên tiến hành điều tra báo cáo đề nghị không có thông qua ở cái này mấu chốt lên người có chút đầu óc cũng không muốn đắc tội hành quân kiến tập đoàn bây giờ hành quân kiến tập đoàn thực lực cùng sức ảnh hưởng đã không phải bọn họ có thể phong tỏa trái lại là bọn họ muốn lo lắng hành quân kiến tập đoàn gián đoạn đối với bọn họ cung cấp toàn tức tợ dọ chạy tỏ máy ghi địa chấn cùng độc quyền trao quyền chỉ sợ bọn họ trong nước công ty đều phải tao ương. lúc này không giống ngày xưa không có chống đỡ một hồi nhằm vào hành quân kiến tập đoàn trừng phạt không nhanh mà kết thúc mỹ cũng náo loạn mấy lần quốc tế chuyện cười chỉ là trận này nhằm vào hành quân kiến tập đoàn phong tỏa mới nhường ngoại giới nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn chân chính sức ảnh hưởng chân mặc tiến vào toàn cầu lớn nhất quyền lực bảng người thứ bốn danh xứng với thực trận này đánh cờ ngươi tới ta đi kéo dài năm tháng ở này 5 tháng bên trong hành quân kiến tập đoàn 4 lần đổ bộ mặt trăng mặt trái không ngừng hướng về mặt trăng mặt trái đưa lên thu thập hệ lì ba thiết bị đồng thời đưa lên một ít kiến thiết người máy cùng vật liệu gia tốc căn cứ thành hình trong lúc kiến bay hàng không vũ trụ vũ trụ khách sạn cũng thành hình kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vũ trụ lữ hành thương mại hàng ngục tiến vào gia tốc giai đoạn vẫn nằm ở cục ngoại nước nga đột nhiên tuyên bố lui ra phương tây tập đoàn chủ đạo liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thể lạt ma nghiên cứu hợp tác thỏa thuận lựa chọn bay một mình cái này sáng tạo mặt trời kế hoạch Là hoa hạ thành công tiến hành phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm sau, cái khác cái tờ quốc gia bắt đầu từ số không sáng tạo, Mỹ-Nga chủ đạo, thêm Âu, Anh, Đảo, Hàn, Ấn, Úc, thêm 7 mới tập đoàn, đem hoa hạ bài trừ ở bên ngoài. Bây giờ nước Nga tuyên bố bay một mình, đưa tới chấn động không nhỏ. Ngoại giới suy đoán, nước Nga là bởi vì cùng đảo Âu-Mỹ mấy quốc quan hệ không được, ở bên trong tổ chức chịu đến xa lánh mới sẽ chọn bay một mình. Sau khi không lâu, đảo quốc cũng học tập nước Nga, lui ra thỏa thuận, đảo quốc lui ra. càng khiến người ta tin tưởng Mỹ-Nga cùng với những cái khác bảy mới tập đoàn bên trong phát sinh mâu thuẫn năng lượng cao tin tức còn đang kéo dài đảo quốc lui ra cũng không phải điểm cuối không bao lâu nước Mỹ tuyển cử tổng thống mới tuyên bố nhậm chức đời mới tổng thống tên là Eva là tổng thống trước con gái lớn cũng là mỹ trong lịch sử vị trí đầu não nữ tổng thống tổng thống mới tuyên bố nhậm chức ngày thứ ba liền ký tên văn kiện tuyên bố lui ra mặt trời kế hoạch trở thành cái thứ ba liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thềm tọt mang nghiên cứu hợp tác thỏa thuận quốc gia hai cái chủ đạo quốc Thêm vào trọng yếu kỹ thuật đại quốc lui ra, nhường cái này cộng đồng nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tổ chức tan dã trong không vui. Cái khác mấy mới thậm chí đều không hiểu rõ ba bên lui ra nguyên nhân, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết ở lần trước đảo quốc khủng bố sự kiện sau nga đảo tranh chấp, cùng virus sự kiện sau mỹ đảo tranh chấp dẫn đến ba bên không cùng lên. Liên ở bên ngoài suy đoán tam quốc lui ra nguyên nhân thời điểm, nước nga viện khoa học cụ trạ tổ phòng nghiên cứu tuyên bố, ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lên, đạt được đột phá lớn, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tiến vào cuối cùng công quan thành hình trong tầm mắt. tin tức gây nên nước nga cả nước phân chấn toàn cầu ồ lên cái thứ nhất tổ cả mạc ngay ở cụ trạ tổ phòng nghiên cứu sinh ra bây giờ nước nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lần thứ hai ở đây đạt được đột phá lớn tin tức đưa tới lấy eu cầm đầu bảy mới tập đoàn bất mãn cho rằng nước nga là thu được mặt trời kế hoạch phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu nội dung đạt được đột phá không muốn cùng bọn họ chia sẻ mới lựa chọn lui ra thỏa thuận ở lấy eu cầm đầu mấy quốc cùng nước nga ngụm nước chiến tiến hành khí thế ngất trời thời điểm nước mỹ đột nhiên xuất hiện tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đạt được đột phá lớn Đảo quốc cũng không cam lòng là hậu tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đạt được đột phá vào triển thời khắc này EU cùng cái khác mới mới mới ý thức tới bọn họ bị người mình phản bội ba quốc gia là phát hiện phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đột phá trốn mâu chốt căn bản không muốn cùng bọn họ chia sẻ mới sẽ chọn lui ra thỏa thuận ở EU hy vọng Mỹ đảo hai nước kỹ thuật cùng chung thời điểm bị không chút lưu tình từ chối khắp nơi lẫn nhau ngụm nước chiến nhường toàn cầu cách cục hỗn loạn tương mừng thế giới cách cục chính trực mây gió biến ảo thời khắc một ít chủ yếu dựa vào than đá lối ra mở miệng cùng dầu mỏ lối ra Mở miệng duy trì kinh tế quốc gia, bởi vì tin tức liên tiếp xuất hiện, kinh tế thị trường rơi vào đê mê hỗn loạn, bộ phận tiểu quốc đã có hỗn loạn điểm báo. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật chân chính ảnh hưởng, ở mấy mới tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đạt được đột phá thời điểm, chân chính hiện hiện ra. Rất nhiều người phảng phất nhìn thấy, cái kế tiếp phản ứng hạt nhân có thể khống thời đại, thế giới cách cục một ít đầu mối. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 641, thiên nữ hảo. bay hàng không vũ trụ trung tâm số 2 kho chứa máy bay. ở trong kho chứa phi cơ một chiếc quái vật khổng lồ trưng bày trong đó đây chính là mới dựng lên thần nữ hào tợ lớp bản trần mặc cho nó gọi là thiên nữ Hảo, xem như là thần nữ hào tỉ mỗi bản chỉ là cái này tỉ mỗi có chút mập trần mặc đứng ở trước mặt nó so với hạ cánh bánh xe còn muốn thấp thêm vào hạ cánh thân máy cao 21 8 m dương cánh 153 7 m dài 70 4 m thần nữ hào cùng nó so ra như tiểu khả ái cái này mập mặc gái, dù cho là ông có thành thục kỹ thuật thêm vào chuyên môn vì chế tạo nó nghiên cứu phát minh thiết bị cùng máy móc Tiêu tốn đều không ít. Không tính xây dựng thêm căn cứ cùng kiến thiết kho chứa máy bay chi phí, Thiên nữ hào chế tạo chi phí, vượt qua 800 ước. Thời gian năm tháng, thế giới mây gió biến ảo, Trần Mặc liền ở trong phòng thí nghiệm, chuyên tâm chế tạo Thiên nữ hào. Ở hành quân kiến tập đoàn số một khu vực máy móc, cùng với hành quân kiến tập đoàn dưới cờ phân xưởng nhà xưởng ủng hộ, mãi đến tận hôm qua mới hoàn thành lắp ráp. Các hệ thống kiểm tra hoàn tất, không có phát hiện vấn đề. Mặc nữ nói rằng: "Mở cửa, chuẩn bị bay thử." Trần Mặc truyền đạt chỉ lệnh. Thiên nữ hào lắp ráp hoàn thành, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cũng chưa hoàn thành khoa học kỹ thuật nhắc nhở, cần ở bay thử sau khi thành công mới có thể xác định có hay không nghiên cứu phát minh thành công. Số 2 kho chứa máy bay cao to cửa cuốn, chậm rãi bay lên, đây là thiên nữ tốt lần thứ nhất nhìn bên ngoài trời xanh. Số 2 bên trong kho chứa máy bay, tham dự thiên nữ hào lắp ráp công nhân viên, đều thán phục mà nhìn thiên nữ hào. Nay không phải bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thiên nữ hào, mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được thán thở. Nay chỉ sợ là trên thế giới mạnh mẽ nhất máy bay. Hết thể nhiều người rời đi kho chứa máy bay, thiên nữ hào mới khởi động. phần sau động cơ ẩn phun màu u lam u ngọn lửa chậm rãi từ trong kho chứa phi cơ đi ra như sổ lồng phượng hoàng khí thế đoạn người sau một phút mới tinh khổng lồ khung máy móc lần đầu bại lộ dưới ánh mặt trời trời ơi đây là quái vật gì thế giới các quốc gia đang dùng gián điệp vệ tinh giám sát kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cục tình báo nhìn thấy thiên nữ hảo vệ tinh hình vẽ kinh ngạc thốt lên thất thanh tự hành quân kiến tập đoàn tuyên bố nắm giữ khai phá mặt trăng tài nguyên kỹ thuật sau kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trở thành toàn cầu đại quốc cục tình báo mục tiêu mấy cái chủ yếu thế giới cơ cấu tình báo đều ở 24 giờ vệ tinh giám sát. 36 vạn mẫu tư nhân hàng không vũ trụ trung tâm, bên trong cất dấu toàn cầu tiên tiến nhất hàng không vũ trụ kỹ thuật, nhưng là toàn cầu cơ cấu tình báo hiểu rõ ít nhất địa phương, bởi vì mặt đất nhân viên tình báo, căn bản là không có cách tới gần nơi đó. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm hoàn thành, từ giữa điệp trên vệ tinh nhìn thấy xe cộ ra vào, có thể xác định mới xây phân xưởng bên trong có động tĩnh lớn. Không nghĩ tới hiện tại đi ra một cái như thế khủng bố đại gia. Từ vệ tinh hình vẽ đến phân tích, này khung máy bay dương cánh vượt qua tháng 1 năm so với thần nữ hảo muốn năm một lần. hành quân kiến tập đoàn điên rồi sao bọn họ muốn làm gì vô số nghi vấn từ các quốc gia nhân viên tình báo trong lòng hiện lên máy bay bóng người ngay lập tức gửi đi đến người lãnh đạo các nước cán trước bàn toàn cầu trọng đại cơ cấu tình báo đều ở thông qua vệ tinh thời gian thực quan tâm thiên nữ hào động tĩnh kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ thiên nữ hào đã tiến vào sân bay điều khiển người máy ở buồng lái chờ xuất phát kiểm tra công tác do trần mặc tự mình ra trận bên trong phòng điều khiển trên màn ảnh là thiên nữ hào các hạng dáng vẻ số liệu những nhân viên làm việc khác đều mang theo vẻ sốt sáng bay thử lớn như vậy máy bay bọn họ cũng là lần thứ nhất khởi động động cơ trần mặc ra lệnh một tiếng thiên nữ hào bụng động cơ ẩn khởi động màu u lam lửa khói xì ra một luồng gió ở phi trường bên trong xuất hiện theo động cơ ẩn công suất càng lớn gió cũng càng lớn số một động cơ bình thường số 2 động cơ bình thường số 10 động cơ bình thường bay khống hệ thống bình thường mặc nữ cho trần mặc báo cáo thiên nữ hào mỗi cái hệ thống công tác tình huống hiện tại chỉ là lên không trước cuối cùng đo lường cất cánh theo chỉ lệnh hạ xuống trên sân bay thiên nữ hào động cơ ẩn công suất gia tăng nhất thời cuồng phong gào thét thiên nữ hào thân thể cao lớn ở mọi người quan tâm dưới chậm rãi hiện lên máy bay cũng không có bay cao mà là lơ lửng ở cao 20 mét giữa bầu trời trời ạ lớn như vậy máy bay có thể vương góc lơ lửng đây rốt cuộc là cái gì động cơ xuyên thấu qua vệ tinh hình vẽ nhìn thấy thiên nữ hào lơ lửng trên không trung các quốc gia ngành tình báo nhiều vỡ tổ thần nữ hào đủ lớn có thể vương góc cất cánh lơ lửng đã rất khủng bố lên mặt trăng hạng mục cùng vũ trụ hạng mục bên trong thần nữ hào có thể ở trong chân không phi hành lên xuống lần thứ hai quét mới ngoại giới đối với thần nữ hào động cơ nhận thức Bây giờ cái này so với thần nữ hào muốn năm một lần máy bay, cũng có thể vươn góc cất cánh lơ lửng. Thời khắc này, đối với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật nhận thức, lần thứ hai tăng lên đến một cái giai đoạn mới. Đó là một nhà quái vật công ty. Một ít tâm u luận người bệnh, thậm chí cũng hoài nghi Trần Mặc đúng không mấy trăm năm sau xuyên qua trở về tương lai người. Cất cánh. Lơ lửng đại khái 5 phút đồng hồ, xác định bay không hệ thống ổn định, động cơ ẩn ổn định, Trần Mặc mới truyền đạt phi hành chỉ lệnh. Động cơ ẩn u quang, trong nháy mắt tăng vọt, một đạo gia tốc xông thẳng tới chân trời. Theo độ cao tăng lên, Trên màn ảnh các hạng số liệu đều đang nhảy nhót, không ai dám thư giãn, chết nhìn chòng chọc màn hình, thời khắc chuẩn bị ứng biến. Nếu như này khung máy bay té xuống, liền có thể ngã rơi một cái loại cỡ lớn ra thị trường xí nghiệp. Phân ngoài khí lưu ổn định. Đây là phi thuyền vũ trụ, cần muốn tiến hành vũ trụ kiểm tra. Theo thiên nữ hào lên cao không ngừng độ cao, phòng điều khiển không tên căng thẳng. Độ cao 80000m, phân ngoài nhiệt độ chịu 93 độ C, trong khoang nhiệt độ 25 độ C, trong khoang khí áp 101. Bác ạ, khí áp bình thường, hoàn cảnh khống chế cùng sinh mệnh bảo đảm hệ thống bình thường. Bay khống cùng hệ thống truyền tin bình thường, cung cấp điện cùng phối điện hệ thống bình thường, hệ thống đẩy bình thường dáng vẻ cùng chiếu sáng hệ thống bình thường, số liệu quản lý bình thường. Độ cao 100000 m Độ cao 200000 m Độ cao 40000m, tốc độ 7, 9000 m giây, trong khoang nhiệt độ 25 độ C, khí áp 101. Bạc tọa, hoàn cảnh khống chế cùng sinh mệnh bảo đảm hệ thống bình thường, bay khống cùng hệ thống truyền tin bình thường, hệ thống đẩy bình thường, dáng vẻ cùng chiếu sáng hệ thống bình thường, số liệu quản lý bình thường. Đi ngược lại. Kiểm tra nội dung cùng với toàn bộ hoàn thành. Trần Mặc truyền đạt đi ngược lại chỉ lệnh. Sau 3 tiếng, Thiên nữ Hào trở lại kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vững vàng hạ xuống, phòng điều khiển mọi người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhân viên hậu cần không dám thất lễ, nhanh chóng đi tới máy bay, đối với Thiên nữ Hào tiến hành giữ gìn. Ngồi ở tổng đài điều khiển Trần Mặc cảm giác được đầu góc truyền đến một luồng ung dung cảm giác. Hắn biết điều này có ý vị gì. Thiên nữ Hào hoàn thành, mang ý nghĩa một hạng kỹ thuật mới hoàn thành. Cái này Thiên nữ Hào kỹ thuật độ khó so với thần nữ Hào muốn lớn một chút. Hơn nữa hạng mục này đồng bộ kỹ thuật quá nhiều, công trình rất lớn. Nghiên cứu phát minh độ khó cũng so với thần nữ hào lớn. Khoa học kỹ thuật thư viện cung cấp chỉ có phi thuyền vũ trụ vật liệu phương pháp phối chế, cái khác công tác đều muốn chính hắn để giải quyết, bao quát thiết kế cùng chế tạo. Lần này khoa học kỹ thuật cầu kim quang nên lớn không ít. Trần Mặc hiện tại không xác định, hắn khoảng cách khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn đến cùng còn nhiều hơn thiếu hạng khoa học kỹ thuật. Cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên. Thiên nữ hào trở lại kho chứa máy bay giữ gìn. Trần Mặc mang theo mặc nữ rời đi phòng điều khiển, đi tới phòng thí nghiệm. Ta nghỉ ngơi một chút, có đặc biệt khẩn cấp sự tình liền gọi tỉnh ta. căn giặt mặc nữ sau, chân mặc nằm trên ghế salon, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. chương 642, lượng tử máy tính, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, trần mặc đem khoa học kỹ thuật cầu nâng ở trong tay. khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang, như hắn suy nghĩ, đã tăng vọt. hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, lúc này khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang đã có đà điều chứng như vậy lớn, chỉ còn dư lại tầng ngoài, là trong suốt ánh bạc lưu chuyển, bóng đá to nhỏ khoa học kỹ thuật cầu, khoảng cách bị kim quang toàn bộ chiếm cứ. tựa hồ chỉ có cách xa một bước mặt trăng căn cứ kiến thiết cùng thiên nữ hào chế tạo thu hoạch không nhỏ đây là kim quang tăng vọt nguyên nhân bây giờ thiên nữ hào hoàn thành hắn cần muốn tiến hành cái kế tiếp nghiên cứu hạng mục thoáng suy tư trần mặc liền xác định được qua trong mấy tháng từ mỹ nga đảo tam quốc lần lượt tuyên bố ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật lĩnh vực đạt được đột phá lớn hắn cũng có đảo quốc cái kia trí tuệ nhân tạo đã xác định có có thể vòng có thể điểm chỗ trí năng trình độ không thấp trải qua tam quốc không ngừng cải tiến cùng nghiên cứu Bọn họ đã có thể sử dụng nó tới làm phụ trợ kỹ thuật, cho nên mới phải đạt được như vậy nhanh tiến triển. Trần Mặc suy đoán, bây giờ hạn chế tam quốc phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật triệt để đột phá vấn đề khó, e sợ cũng chỉ còn sót lại cuối cùng, hoặc là vật liệu, hoặc là chất siêu dẫn vấn đề. Trí tuệ nhân tạo là hành quân kiến tập đoàn ưu thế lớn nhất. Bây giờ những quốc gia khác đuổi theo, hắn nhất định phải duy trì tuyệt đối dẫn trước. Mấy tháng nay, ba quốc gia đang không ngừng kiểm tra, nhường trí tuệ nhân tạo viễn trình xâm lấn mạng lưới, đang tiến hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống, vẫn là phòng tuyến cuối cùng. hơn nữa trần mặc nhiều lần trong bóng tối động chân động tay nhường bọn họ ở trí tuệ nhân tạo viễn trình xâm lấn phương hướng tốc độ chậm không ít nhưng này không phải kế hoạch lâu dài nhất định phải thành lập một tin tức an toàn mạng lưới hơn nữa mặc nữ những năm này tuy rằng không ngừng hoàn thiện nhưng vẫn không có giai đoạn tính đột phá thăng cấp hiện tại cũng là thời điểm trí tuệ nhân tạo chủ yếu nhất tính năng chính là năng lực tính toán chỉ cần năng lực tính toán đi tới trí tuệ nhân tạo liền ôm có vô hạn khả năng hành quân kiến tập đoàn chip kỹ thuật trải qua trần mặc cải tạo chế tạo đã đạt đến ba nạ nổ chế tạo đây là ma người định luật cực hạn như bóng bán dẫn càng nhỏ hơn điện tử ở bóng bán dẫn mạch điện bên trong sẽ xuất hiện lượng từ đường hầm hiệu ứng ma ngươi định luật mất đi hiệu lực sau ma ngươi thời đại máy tính chip phát triển chủ yếu ở hai cái phương hướng loại thứ nhất là ở chip ba duy không gian kết cấu thiết kế lên động suy nghĩ hoặc là loại thứ hai cũng là hiện nay xác định một cái khác có thể được phương hướng lượng tử chip lượng tử chip cùng lượng từ máy tính là trần mặc thứ nhất lựa chọn trần mặc kiểm tra khoa học kỹ thuật cầu bên trong ở trong đầu của chính mình hiện lên các loại kỹ thuật sách trải qua mấy lần phân loại lựa chọn rất nhanh liền tìm đến hắn cần kỹ thuật Lượng tử máy tính nguyên lý cùng thiết kế, lượng tử chip nguyên lý cùng thiết kế, siêu dẫn lượng tử can thiệp lý luận, lượng tử điểm điều khiển nguyên lý, lượng tử nhiều thái giải toán lý luận, lượng tử không phải lo logic giải toán cùng nguyên lý, lượng tử chồng chất tính cùng lượng tử tương quan tính nguyên lý cùng đặc tính, đều là cùng lượng tử máy tính, lượng tử chip thiết kế tương quan kỹ thuật lý luận, vẫn không có tương ứng kỹ thuật cùng sản phẩm làm tham khảo, lượng tử chip cùng lượng tử máy tính, đều cần hắn lý giải lý luận, sau đó tới chính mình thiết kế chế tạo. Đây là một cái mới đầu đề. Trần Mặc cũng không chọn phàm là cùng nhìn thấy cùng lượng tử máy tính tương quan kỹ thuật nguyên lý sách một mạch thu sạch dưới mãi đến tận đầu mơ hồ làm đau mới dừng kỹ thuật quá nhiều nắm không xong mặc dù là trần mặc cũng chỉ có thể cảm thán thu được đông đảo lượng tử máy tính lý luận cùng thiết kế nguyên lý tin tức trần mặc trong đầu đối với lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tạo đã có một cái rõ ràng khái niệm cùng phương hướng truyền thống máy tính chỉ có thể nằm ở không hoặc một cơ số 2 trên hệ thống giải toán xưng là so với rất nhưng lượng tử máy tính so với loại này cơ số hai giải toán muốn mạnh mẽ quá nhiều căn cứ vào lượng tử cơ học nguyên lý lượng tử có thể đồng thời nằm ở nhiều trạng thái như chứ danh sơ điện chờ các sinh tử chống chất thái lượng tử máy tính cơ bản đơn nguyên là lượng tử so với rất chúng nó có thể ở lượng tử so với rất lên giải toán có thể tính toán không cùng một trong lúc đó trị số cái này trị số so với không cùng một hai cái cố định cơ số 2, chính là vô hạn bởi lượng tử đặc tính mỗi tăng cường một cái lượng tử so với rất lượng tử máy tính năng lực tính toán liền thành lũy thừa tăng trưởng vĩnh viễn sẽ không giống ma ngươi định luật như vậy mất đi hiệu lực trên lý thuyết lượng tử máy tính ôm có vô hạn khả năng Tỷ như cầu giải tỷ tỷ ước cấp lượng biến đổi phương trình tổ. Mặc dù hành quân kiến tập đoàn hiện tại siêu dẫn máy tính, so với những quốc gia khác nhanh nhất siêu cấp máy tính nhanh gấp trăm lần, nhưng cầu giải loại này phương trình tổ cũng muốn giải toán mấy năm. Như nhường những quốc gia khác siêu cấp máy tính giải toán cần mấy trăm năm mới có thể cầu giải, mà liệu dùng con phép tính đến cầu giải, cầu giải quá trình chỉ cần 10 giây. Lượng tử máy tính khủng bố giải toán năng lực là nhường thế giới thèm nhỏ giải kỹ thuật, toàn cầu hàng đầu phòng thí nghiệm đều đang nghiên cứu lượng tử tính toán kỹ thuật, chỉ là tiến triển chậm chậm. Lượng tử mạng lưới trừ ôn có vô hạn giải toán năng lực ưu điểm. còn có cường đại nhất bảo mật tính ở lượng tử thông tin thí nghiệm bên trong nhà khoa học chứng minh chỉ có nắm giữ điện tử thuận từ cộng hưởng episode, đối với song phương mới có thể hoàn thành lượng tử tin tức lan truyền bất kỳ phe thứ ba cũng không thể thu đến mức hoàn toàn lượng tử tin tức loại này đã tính nhất định lượng tử biên tập tin tức ở chuyển quá trình bên trong sẽ không bị nghe trộm hoa hạ lấy kinh hỗ tuyến chính võ hợp tuyến chính cùng mặc tử hào làm trụ cột kiến thiết một cái dài đến 2.109 km lượng tử thông tin thí nghiệm mạng lưới đó là mặc nữ cũng không dám đi đụng vào tin tức mạng lưới nếu không sẽ bị phát hiện có người động tin tức lượng tử mạng lưới thông tin là có tuyệt đối tính an toàn là hiện nay mạng lưới tin tức an toàn tốt nhất phương án giải quyết một khi hoàn thành lượng tử mạng lưới kiến thiết tin tức liền nắm giữ tuyệt đối bảo mật tính không cần lại lo lắng trí tuệ nhân tạo nghe lén cùng tin tức vấn đề an toàn trừ trở lên chỗ tốt lượng tử máy tính còn có rất nhiều chỗ tốt lượng tử đồng thời nằm ở nhiều trạng thái đặc tính nhường nó nắm giữ tốt vô cùng không phải lo dịp giải toán năng lực trần mặc vẫn luôn cho rằng lượng tử lý luận là nhường mặc nữ tiến hóa ông có nhân loại tư duy cùng tình cảm có thể được nhất con đường trừ mạnh mẽ năng lực tính toán, lượng tử cơ học làm thần bí nhất vật lý lý luận, thích hợp tự dương dựng chuyện sáng tạo. Lượng tử cơ học loại kia không xác định nhiều thái đặc tính, cùng nhân loại phương thức suy nghĩ tương tự, cũng là lượng tử cơ học thần bí nhất, mê người nhất vị trí. Einstein cho rằng thượng đế không quan xúc sắc, vũ trụ hết thể đều là xác định, có quy luật. Nhưng lượng tử cơ học chứng minh, thượng đế không chỉ quan xúc sắc, còn quan đến nhân loại không nhìn thấy địa phương. Ở chân mạc hiện nay nhận thức bên trong, lượng tử cơ học hầu như là vũ trụ thần bí nhất lý luận. Chân mạc có lúc sẽ suy nghĩ thư lao nói, khoa học kỹ thuật thư viện cao nhất nhiệm vụ đúng không liền cùng lượng tử lý luận có quan hệ có điều cái kia không phải hắn hiện tại nên nghĩ tới vấn đề hiện giai đoạn cần từng bước một đem cơ sở lý luận học vững chắc sau đó khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cái khác càng cao cấp kỹ thuật mới có thể càng tốt hơn càng sắp hoàn thành bắt được lượng tử máy tính cùng lượng tử chip lý luận cùng thiết kế nguyên lý trần mặc bắt đầu tiêu hóa trong đó kỹ thuật lý luận không biết qua bao lâu mới từ trên ghế xa lông mở mắt ra mặc nữ đang ngồi ở bên cạnh hắn nghiêm túc nhìn hắn ta ngủ bao lâu chân mặc vỏ vò huyệt thái dương ba tiếng mặc nữ nói rằng đã lâu như vậy Trần Mặc ngồi dậy đến, nhìn đồng hồ. Không nghĩ tới ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tiêu hóa được lý luận, bất chi bất giác liền ba tiếng. Về nhà trước đi, nên nghỉ làm rồi, ngày mai lại nghiên cứu. Chương 643, khắp nơi kế hoạch. Eva ngồi ở tổng thống nhà trắng trong phòng, quý khí thông dung mặt, mặt ủ mày cho. Nàng là mới một đời tổng thống, tổng thống trước con gái, người mâu xuất thân, ở phụ thân được tuyển sau khi tiến vào chính trị vòng, thành là thứ nhất công chúa, bởi cái kia mẹ kế không quá yêu thích giao tiếp, cũng không hiểu chính trị, nàng hầu như chính là làm đệ nhất phu nhân công tác. Bùi phụ thân đi nước ngoài, hoặc là đại biểu phụ thân xuất hành trọng yếu phỏng vấn, lấy duy trì bọn họ quốc tế quan hệ. Người mẫu xuất thân, lại là danh viện, am hiểu giao tiếp nàng, ở chính trị trong vòng như cá gặp nước, không ngừng ở các loại quốc tế sự vụ lên thu được danh vọng cùng lộ ra ánh sáng tỷ lệ. Bình thường quốc gia sự vụ, nàng cũng thường thường tiếp xúc, làm cha nàng cố vấn thậm chí trợ thủ đi hỗ trợ. Mấy năm qua, nàng từ lâu quen thuộc chính trị vòng động tác võ thuật. Lần này tuyển cử, tích lũy đầy đủ danh vọng nàng, lại có phụ thân tích lũy tài nguyên trợ giúp, dựa vào ưu thế tuyệt đối, thành công tiếp nhận cha nàng vậy, làm chủ nhà trắng. có điều hiện ở thế giới thế cuộc phi thường phiên phức phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật xuất hiện nhưng thế giới kinh tế cùng cách cục đang tiến hành hoàn toàn mới thanh tẩy quá trình tự hoa hạ thành công mang người lên mặt trăng hành quân kiến tập đoàn tuyên bố thành công khai phá hệ lụy ba tài nguyên sau hoa hạ hiện tại là toàn cầu khoa học kỹ thuật dê đầu đàn tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng bọn họ nhưng là lạc hậu nửa bước có thể không chỉ là nửa bước ở trước mặt nàng trên bàn làm việc chính là cục tình báo đưa tới kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vệ tinh hình vẽ bộ này quái vật khổng lồ độ tiên tiến bọn họ ở trong vũ trụ an bài thiên cơ vũ khí bình đài liệp hưng hảo cái này hành quân kiến tập đoàn so với bọn họ tưởng tượng muốn phiền phức rất nhiều nít phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tiến triển thế nào eva nhìn về phía nít nít đám người là cha nàng để lại chính trị di sản năng lực đầy đủ ở nàng thích hướng tổng thống vị trí này sơ kỳ có thể cho nàng không ít trợ giúp phòng nghiên cứu truyền đến tin tức khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước có điều còn có một nan đề chính là chất siêu dẫn cùng một ít vật liệu vấn đề phản ứng hạt nhân có thể khống nhất định phải chất siêu dẫn phòng nghiên cứu chính đang cải tạo tụ biến trang bị bây giờ chuẩn bị dùng nhiệt độ thấp chất siêu dẫn đến tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng. nít nghiêm túc nói rằng muốn kinh phí eva hỏi đúng thế nít nhún bay không nghĩ tới eva nhanh như vậy liền rõ ràng có điều eva thông minh hắn cái này cố vấn cũng không cần giống như trước phụ thân hắn tại vị thời điểm khổ cực như vậy gặt cho bọn họ không quản dùng phương pháp gì trong thời gian ngắn nhất nhường phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật đạt đến thương dùng tiêu chuẩn eva lạnh lùng nói rằng hoa hạ khống chế phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật mà bọn họ không có đây là một cái khe nàng thượng vị sau đó lựa chọn cùng cha nàng không giống phong cách không có lựa chọn cùng hoa hạ đối kháng mà là lựa chọn làm bản thân mạnh lên nàng nghiên cứu qua hoa hạ tình huống bọn hắn bây giờ căn bản dọa không được hoa hạ đối kháng không có một chút tác dụng nào trái lại cho chính bọn họ mang đến tổn thất thế giới cách cục chính đang thanh tẩy chỉ có chính bọn họ mạnh mẽ vào lần này thanh tẩy bên trong mới có thể chiếm cứ càng nhiều lợi ích hiện tại trí tuệ nhân tạo có thể phá giải con mối hệ thống sao Eva hỏi đối với giám sát toàn cầu mạng lưới bọn họ vẫn dốc hết sức Có trí tuệ nhân tạo cái này công cụ, bọn họ đem có hy vọng khống chế toàn cầu internet. Nhưng từ khi mấy lần trước vi rút nguy cơ sau, con mối hệ thống cùng với phi thường phổ cập. Đặc biệt một ít trọng yếu xí nghiệp cùng cá nhân, còn có hoa hạ phần lớn thị trường, cũng đã phổ cập con mối hệ thống. Như trí tuệ nhân tạo không cách nào khống chế con mối hệ thống, bọn họ liền không cách nào đạt đến mục đích. Vẫn không được. Vẫn không được sao? Eva hít một tiếng, gõ bàn một cái lên tư liệu, cái kia hành quân kiến tập đoàn chuyện này, ngươi cho là nên làm như thế nào? Mặc dù chúng ta tạm thời không chuẩn bị cùng bọn họ đối kháng chính diện, nhưng cũng muốn duy trì cảm giác tồn tại. Bằng không toàn cầu ánh mắt đều bị hoa hạ hấp dẫn, chúng ta địa vị cùng sức ảnh hưởng sẽ biến mất càng nhanh hơn. Chúng ta cần để cho ngoại giới biết, chúng ta hiện tại vẫn là rất mạnh mẽ. Nid nói rằng, ừm. Eva nhẹ nhàng gật đầu, công bố ra bên ngoài trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đột phá đi. Thiên nữ hào bị vệ tinh quay chụp đến hình vẽ, bị lộ ra ánh sáng truyền tới trên internet. Trong lúc nhất thời, gây nên sóng lớn mênh mông. Hành quân kiến tập đoàn đã có thể khai phá hệ Liba, bây giờ lần thứ hai tạo máy bay lớn, rất khả năng chính là dùng để làm kiến thiết mặt trăng căn cứ. khai phá mặt trăng từ phương tiện chuyên trở mặt trăng tài nguyên khai phá đã tiến vào gia tốc giai đoạn hoa hạ hành quân kiến tập đoàn bây giờ nhất chi độc tú ngoại giới trừ cơ cao cũng không có những biện pháp khác theo hoa hạ cuộc khởi thêm vào phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật sự tình làm lớn nước mỹ cùng eu quan hệ từ lâu không bằng từ trước ở chỉ một quốc gia thực lực dưới không thể đem hành quân kiến tập đoàn như thế nào hành quân kiến tập đoàn thần bí máy bay lớn chuyển ra tin tức không bao lâu nước mỹ cũng xuất hiện không nhỏ độc tính nước mỹ trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm tuyên bố trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đạt được đột phá thành công nghiên cứu phát minh có thể phụ trợ nhân loại tiến hành khoa học nghiên cứu cao cấp trí tuệ nhân tạo tin tức vừa ra lập tức đoạt hành quân kiến tập đoàn thần bí máy bay lớn danh tiếng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo mang đến thành tựu những năm này rất nhiều quốc gia cùng xí nghiệp lớn đều đem trí tuệ nhân tạo làm quan trọng nhất kỹ thuật đến nghiên cứu nhưng mà đột phá tuy rằng có nhưng cũng là ở sinh hoạt trợ lý lái tự động trí năng ngôn ngữ người máy giao lưu phương diện có đột phá bây giờ nước mỹ tuyên bố cao cấp trí tuệ nhân tạo có thể phụ trợ nhân loại tiến hành khoa học nghiên cứu tin tức này khiếp sợ toàn cầu. Trước đây bọn họ chỉ là suy đoán hành quân kiến tập đoàn đạt được đáng sợ như thế thành công, chính là trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Hiện tại nước Mỹ công bố cái này, chân tướng xác định sự thực này. Ngoại giới đã nhìn kỹ, tiếp đó nước Mỹ cũng sẽ tiến vào khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn giai đoạn. Đám này chết tiệt người Mỹ, thật không biết xấu hổ. Đảo quốc thủ tướng phủ ảng kỳ tạ sắc mặt biến thành màu đen. Hắn biết nước Mỹ công bố cái kia trí tuệ nhân tạo, chính là thông qua vô liêm sỉ tạo áp lực trừng phạt thủ đoạn từ trong tay hắn lấy đi. Ngấp lại liền một bụng tức giận. Khoảng thời gian này. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn đánh chết những kia người vô liêm sỉ, tự biên tự diễn một màn kịch, vu hại bọn họ, như đoạt bọn họ kỹ thuật, còn muốn bọn họ bồi thường. Hiện tại lại còn công bố trí tuệ nhân tạo là chính bọn họ đạt được thành quả. Nếu như có thể, hắn hận không thể nhường bọn họ từ địa cầu biến mất. Nhưng không ai hoài nghi bọn họ, bởi vì nước Mỹ khoa học kỹ thuật thực lực vẫn ở dẫn dắt toàn cầu phát triển, chỉ là gần nhất mới bị Hoa Hạ siêu vượt mà thôi, nhưng bọn họ vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Daiouchia, ạ mạ tệ giạt đối với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật phá giải đến thế nào? chẳng muốn lại nhìn tin tức, càng xem càng gan đau. Ảng kỷ tạ ném mất tờ báo trong tay, uống khẩu nước trẻ xanh, ép buộc chính mình bình tĩnh. Ả mạ Tệ giả sau khi đột phá, nắm giữ phụ trợ nghiên cứu phát minh năng lực, bọn họ liền đưa mắt khóa chặt ở hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật lịch hướng phá giải lên. Hiện nay hành quân kiến tập đoàn chủ yếu kỹ thuật đều đại diện cho toàn cầu khoa học kỹ thuật trình độ cao nhất. Nếu như có thể phá giải những kia kỹ thuật bị chính bọn họ nắm giữ, bọn họ không lo theo không kịp hóa hạ kỹ thuật phát triển bước chân. Phần cứng kỹ thuật rất dễ dàng phá giải, có điều hành quân kiến tập đoàn phần mềm kỹ thuật độ khó rất lớn. Sa nói rằng, làm sao nói? Chúng ta định hướng phá giải bọn họ người máy thiết kế cùng toàn tức hình chiếu thiết kế. Nhưng máy móc linh hồn là phần mềm, là trí tuệ nhân tạo, những kia chúng ta không có cách nào phá giải. Sato rủ chuyện như nói thật nói. Hơn nữa, bọn họ đã sớm biết sẽ có bị phá giải một ngày, có thể phá giải kỹ thuật cơ cấu cùng vật liệu, hành quân kiến tập đoàn đã xin được quyền. Có điều có chút tin tốt, chúng ta có thể nắm giữ cùng sử dụng loại kỹ thuật này, chỉ là không thể dùng bọn họ đến lợi nhuận mà thôi. Người máy chiến tranh đây. Chúng ta không có người máy chiến tranh, vì lẽ đó không cách nào biết nó kỹ thuật, thiết kế cùng vật liệu. nhưng chúng ta thông qua hạ mạ tệ giả, thiết kế chính mình người máy chiến tranh chúng ta nhường trí tuệ nhân tạo đoàn đội kim đối với người máy chiến tranh sửa chữa trí tuệ nhân tạo trình tự bước đầu kiểm tra sức chiến đấu không sai so với binh lính bình thường mạnh rất nhiều các loại thành thục sau sức chiến đấu sẽ tốt hơn một khi thành thục nhường núi phú sĩ căn cứ quy mô lớn bí mật sản xuất người máy chiến tranh ảng kỳ tạ ánh mắt bên trong bắn ra nguy hiểm ánh sáng thế giới cách cục chính đang biến hóa có đại loạn điểm báo có thể thiếu một cái điểm cháy sẽ gợi ra cuộc kế tiếp toàn cầu thanh tẩy chiến tranh chuẩn bị tốt đến thời điểm chúng ta liền không cần lại bị quản chế với cái kia chết tiệt người mỹ thanh tẩy qua đi cùng bọn họ đứng ngang hàng chúng ta không tham dự trận này kỹ thuật thi đua trước tiên phá giải hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật cùng chúng ta nguyên lai nghiên cứu phát minh kỹ thuật hiểu rõ những kia kỹ thuật vì là sau đó quật khởi làm chuẩn bị nước nga tổng thống mang theo uy nghiêm ánh mắt ngập lấy tầm nhìn thần thái ở trước mắt hắn ngồi có nước nga tổng thống khoa học kỹ thuật cố vấn viện khoa học viện trưởng còn có kỹ thuật bộ bộ trưởng vũ khí bộ nghiên cứu phát minh nhà khoa học đều là khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhiệm vụ trọng yếu làm liên xô giải thể sau một tay đem nước nga từ tan vỡ biên giới bên trong kéo trở về duy trì bây giờ cường đại mà vị tổng thống hắn nắm giữ trí tuệ cùng quyết đoán so với bất luận cái nào thế giới người lãnh đạo đều mạnh hơn hiếu thắng trường kỳ bị nước mỹ cùng châu âu phong tỏa trừng phạt bọn họ quốc lực càng ngày càng yếu bây giờ hóa thạch nguồn năng lượng giá cả sụt giá sự tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ cái này cũng là hắn tại sao muốn đặc công không chờ thủ đoạn nào không tiếp đánh đổi cướp giật đảo quốc trí tuệ nhân tạo nguyên nhân cái kia một cái hắn thăng cực. trí tuệ nhân tạo phụ trợ khoa học nghiên cứu tối ưu hóa phản ứng hạt nhân có thể không trang bị còn thành công trợ giúp vũ khí bộ nghiên cứu phát minh, khai phá mấy khoản đỉnh trệ đã lâu vũ khí kỹ thuật, kỹ thuật tốc độ đột phá nhanh rất nhiều. hiện tại bọn họ có khôi phục năm đó vinh quang dấu hiệu. người mỹ nhìn chằm chằm hành quân kiến tập đoàn, nhìn chằm chằm hoa hạ, muốn trên kỹ thuật không thua cho bọn họ, không biết đã sớm thua. bọn họ không tham dự, yên tĩnh phát triển, chỉ cần ẩn nhẫn đầy đủ, đều sẽ có bọn họ bạo phát, một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. vào lúc này, không thích hợp, cũng không cần thiết tham dự trận này khoa học kỹ thuật cạnh tranh. người máy chiến tranh thiết kế hoàn thành, liền nói cho ta. nước nga tổng thống nói rằng. tự quốc cái kia cuộc chiến tranh đánh tỉnh rồi toàn thế giới hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh khủng bố sức chiến đấu nhưng toàn cầu quân sự giới đối với tương lai chiến tranh hình thái phát sinh căn bản thay đổi tương lai các loại máy móc sắp trở thành chiến tranh chủ yếu công cụ vô số trí tuệ ngưng tụ kỹ thuật nó ở vài phương diện khác so với nhân loại ưu tú rất nhiều nghĩ biện pháp hấp dẫn châu âu kỹ thuật nhân tài lại đây chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài châu âu kỹ thuật thật sự nếu không đột phá một khi cuộc kế tiếp thanh tẩy bắt đầu bọn họ liền muốn bị nó cao chương sáu trăm bốn mươi tử eu tổng bộ vợ dị xẻo lúc này một cái bịt kín bên trong phòng họp hai nam một nữ ba người hiện tam giác ngồi ở trên cái bàn tròn người ngoài lần thứ hai nhất định có thể nhận ra bọn họ anh quốc mới nhậm chức thủ tướng bộ johnson nước pháp tổng thống mạ từ nước đức thiết nương tử trong tay tiếp nhận nước đức gậy nước đức thủ tướng có nhỏ mẹ cạn danh sưng ẻn nẹ dẹt lẹn cạ bộ ở, ở hôm nay tới đây vợ dị xẻo là tham gia một hồi eu hội nghị bởi phía trước phát sinh quá nhiều sự tình, bọn họ cũng vào hôm nay quyết định gặp một lần thương thảo châu âu tương lai hướng đi cùng đối sách ba người biểu hiện cũng không quá tốt bởi vì quang thời gian trước bọn họ lần thứ hai cảm giác được phản bội mỹ nga đảo tam quốc đồng thời phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công nhưng hầu như cùng một quang thời gian đẩy ra bọn họ phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu thỏa thuận đem bọn họ dứt bỏ bây giờ mỹ nga đảo tam quốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật có tiến triển mà châu âu chính mình phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật không có đột phá nếu là tiếp tục duy trì loại này hiện trạng ở tương lai không xa bọn họ sẽ bị vượt qua vứt bỏ ở cường quốc cửa lớn ở ngoài này không phải là bọn họ muốn nhìn đến sự kiện kia lại một lần nữa chứng minh bọn họ không rửa dẫm được sau này chuẩn bị làm sao bây giờ mà cạ dùn mở miệng hỏi johnson cùng lẹn cạ bùa ở ở đều yên tĩnh lại không dám dễ dàng mở miệng suy tư một hồi lâu mới rốt cục có một chút động tĩnh. hiện tại đặc thù thời kỳ châu âu nhất định phải đoàn kết lên lẹn cạ bùa ở ở mười ngón giao nhau biểu hiện bình tĩnh lịch sử chuyển biến đầu gió phi thường then chốt cùng hoa mỹ nga tam quốc so với chúng ta nhất định phải ôm đoàn cho nên johnson nghiêm túc nhìn hắn làm cho nàng tiếp tục nói các nguyên nên đều thu được một ít tin tức bọn họ tam quốc ở phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật lên đột phá nguyên nhân mà cả Dùn cùng don sân liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu sự tình có chút đầu mối tình báo của bọn họ độ ngành liền báo cho bọn họ khả năng suy đoán bây giờ nước mỹ công bố trí tuệ nhân tạo bọn họ đã xác định tin tức hơn nữa nga đảo tốt mỹ đảo lần kia tranh chấp cũng rất kỳ lạ bọn họ thu được không ít tin tức vậy ý của ngươi là hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía lẹn cạ bùa ở tập trung trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội đến công quan trí tuệ nhân tạo mau chóng nghiên cứu phát minh cao cấp trí tuệ nhân tạo vẹn vẹn dựa vào chúng ta bất kỳ bên nào đều cũng không đủ mạnh mẽ kỹ thuật đoàn đội cùng tài chính như không đồng lòng chúng ta chuyện gì đều làm không được biến cách đã bắt đầu chúng ta lại không chuẩn bị liền muốn lui ra võ đài của thế giới trung tâm lẹn cạ bộ ở ơ nhường mạ cạ rùn cùng gion sân nhẹ nhàng gật đầu nữ nhân này có thể từ thiết nương tử trong tay tiếp nhận vậy lớn trưởng quản châu âu dê lầu đàn năng lực khẳng định không so với bọn họ kém người có đề nghị gì tập trung các nước âu châu nhà tài chính cùng kỹ thuật nhân tài tập trung các quốc gia nhân tài kỹ thuật một lần nữa tổ hợp nghiên cứu đoàn đội chỉ cần chúng ta đem các quốc gia đứng đầu nhất nhân tài tập trung lên, chúng ta thì có đứng đầu nhất đoàn đội, hết thể kỹ thuật thành công cùng chung. Lẹn bùa ở ở nói rằng trước kia châu Âu hợp tác thành lập trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, bọn họ khắp nơi đều có bảo lưu. Bây giờ ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu phương hướng bị phản bội, bọn họ quả thật có chút bị động. Nếu như đáp ứng, có thể ở thủ lĩnh hội nghị bên trong công bố tin tức này. Hiện tại Hoa Hạ, nước Mỹ, nước Nga, đảo quốc đều đang nghĩ biện pháp cướp giật kỹ thuật nhân tài, lại không đoàn kết, chúng ta liền muốn bị thời đại vứt bỏ. Đừng hy vọng nước Mỹ sẽ giúp chúng ta. lần trước phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật lui ra chính là hiện thực lẹn cạ bùa ở ở ngừng lại nên nói nàng đều nói xong đón lấy do hai người bọn họ lựa chọn ở cái này kỹ thuật bạo phát thời đại bọn họ không có lựa chọn nào khác và không sẽ lui khỏi vị trí thế giới nhị lưu ta tan thành mà cạ dùn nhấc tay nói rằng hai người đều nhìn về johnson hiện tại chỉ còn giữ lại anh quốc thoát ly eu sau hiện ở tình cảnh của bọn họ lúng túng nhưng cũng vẫn là châu âu ba vị trí đầu quốc gia cũng là năm đại lưu manh một trong, bị chơi nhiều lần như vậy nếu như bọn họ vẫn là chết theo nước mỹ bọn họ chỉ có thể bị cô lập tà tan thành johnson cũng giơ tay lên chính đang chạm đất 100 trăm m năm mươi m mười m chạm đất thành công mặt trăng mặt trái trí biển khu vực biên giới lại một lần nữa nghênh đón khách nhân lần này là một cái quái vật khổng lồ thiên nữ hảo trần mặc đem cái này rong động khu vực mệnh danh là động kiến khu vực mấy tháng liên tục phóng ra kiến thiết máy móc cùng hệ lụy ba lấy ra máy móc tới bây giờ động kiến khu vực có chút náo nhiệt bất kể là nguyệt ban ngày vẫn là đêm trăng máy móc đều có thể công việc bình thường hiện tại là nguyện ba ngày lúc có thể nhìn thấy mười mấy đại hệ lì ba lấy ra máy chính đang làm việc còn muốn một đại hệ lì ba lấy ra máy đem thu thập tốt hệ lì ba tồn vào khoảng cách dung nham hang động không xa tồn chữ trong khoang thiên nữ hào nơi này không nghe được bất kỳ thanh âm gì giống như chết tính mịch xin chú ý vận tải khoang mở ra thiên nữ hào trí tuệ nhân tạo mở ra vận tải khoang cửa máy vận tải trong khoang người máy mở ra cố định thiết bị đai an toàn các loại máy móc thiết bị khởi động chậm rãi rời đi vận tải khoang tiến vào mặt trăng chứ năm đại hệ lì ba lấy ra người máy những người máy khác toàn bộ hướng dung nham hang động đi vào lần này số lượng không ít hơn nữa máy móc thể tích cũng so với thần nữ hào vận tải lại đây muốn lớn một vòng còn có một cái thùng dụng cụ bên trong chứa mấy cái người máy mũi khoan để người máy chính mình thay đổi một đài phi cơ chuyển vận khí người mang theo hệ lì ba thu thập khoang đến dung nham hang động bên cạnh dự định vị trí thả xuống lại đem đã tập đầy thu thập khoang mang tới trở lại thiên nữ hào bên trong nặng một tấn thu thập trong khoang thuyền trang bị ướp lạnh hệ thống bên trong còn có một kg hệ lì ba đây là hệ lì ba lấy ra người máy thu thập trở lại địa cầu đem làm phản ứng hạt nhân có thể khống nhiên liệu sử dụng. Địa cầu, nơi này là thiên nữ hảo, hết thể nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh cầu đi ngược lại. Có người máy đưa lên hoàn tất, hệ lụy ba thu thập khoang thu về hoàn tất. Mấy máy người chuyên trở một ít nguyệt nhan nguyệt đương sau. Thiên nữ hảo trí tuệ nhân tạo phát sinh thỉnh cầu tín hiệu, cho phép đi ngược lại. Số một lầu bên trong phòng thí nghiệm, mặc nữ tiếp thu được tín hiệu sau, thông qua chỉ lệnh. Mặc Ca, thiên nữ hảo đi ngược lại. Ừm. chính đang bàn thí nghiệm trước trần mặc đáp một tiếng, nghiêm túc nhìn trước mắt lượng tử chiếc bản thiết kế. Đây là mặc nữ căn cứ hắn ý nghĩ. chế tác ra lượng tử chip bản thiết kế, chế tạo lượng tử máy tính, lượng tử chip trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Lượng tử chip cần đem lượng tử đường bộ tổng thể đến cơ trong phim, đến gánh chịu lượng tử tin tức xử lý. Lượng tử chip con đường có rất nhiều loại, bao quát siêu dẫn hệ thống, hơi nạp phổ tổn học hệ thống, nguyên tử hệ thống, ly tử hệ thống cùng chất bán dẫn lượng tử điểm hệ thống. Trần mặc lựa chọn nghiên cứu phương hướng là siêu dẫn hệ thống. Trước mắt hắn có siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, hơn nữa siêu dẫn lượng tử chip hệ thống kỹ thuật thực hiện lên độ khó tương đối thấp hơn. Ở lượng tử chip nghiên cứu lên trần mặc có khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được vài loại kỹ thuật phương án kết hợp trên thực tế một ít lý luận chọn ưu tú mà lấy hy vọng có thể nghiên cứu phát minh càng thêm hiệu suất cao lượng tử chip hiện nay nghiên cứu chỗ khó là kéo dài lượng tử so với rất lùi tương quan thời gian lượng tử tương quan tính là chỉ lượng tử trong lúc đó đặc thù liên hệ sử dụng nó có thể từ một cái hoặc nhiều lượng tử trạng thái đẩy ra cái khác lượng tử thái như một chuỗi lượng tử lẫn nhau tương quan có thể đem này xuyên lượng tử so với rất xem là một cái vận mệnh thể cộng đồng đối với trong đó so sánh rất tiến hành xử lý liền sẽ ảnh hưởng cái khác so với rất vận hành trạng thái lượng tử máy tính có thể hiệu suất cao vận hành chính là căn cứ vào lượng tử loại này là tính lùi tương quan chính là sóng hàm số sụp xuống hiện tượng lượng tử cơ học cơ bản toán học đặc thù một trong đơn giản giải thích là nguyên bản tồn tại không đến một nhiều loại trạng thái liên tục tính sát xuất bức ở quan trắc trong nháy mắt đột biến vì là không hoặc là một một cái nào đó đặc biệt hàm số điểm hình tượng một điểm giải thích chính là scus đỉnh trở các thí nghiệm bên trong làm scus đỉnh trở không mở ra cái dương đi quan trắc mèo thời điểm mẹo chỉ lấy nhất định sát xuất sống ở trong hộp nằm ở bất sinh bất tử tức sinh lại chết chồng chất thái mà khi sức chờ mở ra cái dương quan trắc thời điểm mẹo nguyên lai không xác định sinh tử tồn tại tính ở quan trắc trong nháy mắt sông biến thành sự thật sống hoặc chết tức không hoặc một trong đó một loại lượng tử máy tính giải toán thời gian được rối lượng tử ảnh hưởng lượng tử so với rất trong lúc đó tương quan tính rất khó thời gian dài duy trì một khi gặp phải ngoại giới thực thể quan trắc lượng tử so với rất sẽ mất đi tương quan tính ở máy tính bên trong lượng tử so với rất sẽ cùng hoàn cảnh bên ngoài phát sinh tác dụng mà phát sinh lùi tương quan lượng tử từ, từ tương quan thái đến mất đi tương quan thái quá trình khoảng thời gian này vì là lùi tương quan thời gian nếu như lùi tương quan thời gian không đủ dài lượng tử máy tính liền không cách nào tính toán tăng cường lùi tương quan thời gian là lượng tử chip kỹ thuật chỗ khó cũng là trần mặc hiện tại đang nghiên cứu giải quyết một vấn đề trừ kéo dài lượng tử so với rất lùi tương quan thời gian thực hiện sự quay tròn lượng tử so với rất chế bị đo lường cùng điều khiển cũng là trần mạc hiện đang nghiên cứu đầu đề trần mạc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật lý luận bên trong Siêu dẫn lượng tử can thiệp là hiện hữu hắn có thể dùng cho điều khiển vi mô lượng tử thái tốt nhất lý luận kỹ thuật. Ngoài ra, còn có điều khiển độ chính xác lên, cần đột phá cho phép sai lượng tử quá giá trị, lượng tử chip mới có thể thành công. Vì là bảo đảm có thể mở rộng lượng tử tính toán hữu hiệu tiến hành, logic thao tác sai lầm phát sinh tỷ lệ không thể vượt qua 10 lượng cấp, vì thực hiện loại này cho phép sai tỷ lệ, Trần Mặc lựa chọn dùng thác nhào lượng tử sửa sai làm nghiên cứu phương hướng. Sử dụng lượng tử thác nhào tính chất, dùng cho lượng tử sửa sai quá trình. Khoa học kỹ thuật thư viện loại được lượng tử trong tài liệu, có ghi chép loại này lý luận Hiện thực khoa học bên trong cũng có tương tự thác nhào lượng tử sửa sai lý luận. Đây là hiện hữu kỹ thuật có thể thực hiện cao nhất cho phép sai tỷ lệ lượng tử tính toán phương án. Đi một chuyến phòng thí nghiệm. Chân mặc từ trên bình đài đứng lên đến, nhường mặc nữ tổn chữa tốt lượng từ chip thiết kế tư liệu, hướng lượng tử phòng thí nghiệm qua. Hiện tại không xác định phương pháp có thể hay không hành, hắn cần dùng thí nghiệm đến nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình cùng dòng suy nghĩ. Chương 645, dây dưa thái chế bị cùng thao túng. Thiên nữ hào ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm sân bay hạ xuống. Bộ này quái vật khổng lồ. mặc dù là công nhân viên bây giờ nhìn đến vẫn như cũ vẫn là một mặt thắng phục, đây là hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất máy bay không có một trong thiên nữ hào hạ xuống khoang cửa mở ra ở người máy dưới sự giúp đỡ hệ lì ba thu thập khoang bị mặc lên xe vận tải hướng phòng nghiên cứu trở lại toàn cầu nhóm đầu tiên quy mô lớn thu thập mặt trăng hệ ly đã tuyên bố an toàn hạ xuống đối với kiến bay hàng không vũ trụ công ty mà nói đây là một cái tin tức vô cùng tốt lý nhược hy liền ở phi trường một bên nhìn thấy từ thiên nữ hào bên trong vận hạ xuống hệ ba, trên khuôn mặt căng thẳng mới buông lòng lộ ra vẻ vui sướng nàng từ lâu không phải lúc trước ở trong trường học mới vừa tiến vào hành quân kiến công ty ngây nô thiếu nữ bởi vì nàng cùng tiểu ngư bạn thân quan hệ vì không chọc người chuyển thiếm, người vì chính mình là dựa vào quan hệ thượng vị những năm đó nàng không ngừng mà bị điều động tới mỗi cái bộ ngành quen thuộc công ty hoạt động dựa vào thành tích từng bước một tới bị triệu mẫn ủy thác trọng trách sau nàng hiện tại cũng là một phương cường nhân quản lý hành quân kiến tập đoàn cái này trọng yếu nhất công ty còn một trong hàng không vũ trụ lĩnh vực đối với nàng mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực tự đảm nhiệm tổng giám đốc tới nay nàng mỗi ngày đều muốn hừng đông mới ngủ Bù lại liên quan với hàng không vũ trụ lĩnh vực tất cả tri thức, bù lại vật lý tri thức, học tập liên quan với hàng không vũ trụ công ty quản lý kinh nghiệm cùng hoạt động phương thức. Có lúc sẽ thỉnh giáo công ty phân phối cho nàng làm quản lý trợ lý trí tuệ nhân tạo một ít liên quan với hàng không vũ trụ tri thức cùng kỹ thuật, hoặc là thỉnh giáo một ít giáo sư. Vì quen thuộc vũ trụ hoàn cảnh, nàng thậm chí tham dự kỳ thứ hai vũ trụ du lịch huấn luyện, tiến vào vũ trụ du lịch một lần. Khởi điểm không đủ, nỗ lực liền trở thành nàng lời gian. Từ bắt đầu sức đầu mẹ chán, đến hiện tại trở thành một tên ung dung không đội, một mình chống đỡ một phương nữ tướng. nàng xem như là chân chính trưởng thành hiện tại kiến bay hàng không vũ trụ công ty quy mô lớn vô cùng cho tới bây giờ tổng bộ ở kiến bay hàng không vũ trụ công ty đưa vào nhiều đến hơn chín ngàn chỉ đứng sau hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện đầu tư kiến thiết hàng không vũ trụ căn cứ chế tạo tàu con toi tuyến sinh sản chế tạo vũ trụ khách sạn chế tạo mặt trăng căn cứ cùng mở ra mặt trăng tài nguyên khai phá hạng mục đáng sợ tiền mặt đưa vào mới tạo nên bây giờ kiến bay hàng không vũ trụ quy mô hàng năm còn muốn một bút không ít giữ gìn chi phí nàng không chịu trách nhiệm kỹ thuật bộ ngành kỹ thuật bộ ngành có trần mặc cùng những chuyên gia khác đoàn đội quản lý nàng chỉ phụ trách quản lý hành chính cùng công ty thương mại lợi nhuận hạng mục kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm lợi nhuận hạng mục cũng không nhiều chỉ có vũ trụ lữ hành thương mại phóng ra có điều tình huống như thế sắp thay đổi là một gia sản người xí nghiệp hết thể công tác cùng kỹ thuật trung tâm đều là tiền tài phục vụ chỉ có không ngừng kiếm tiền mới có thể duy trì kiến bay hàng không vũ trụ cái này khủng bố quái vật khổng lồ vận chuyển mặt trăng căn cứ hạng mục hệ lụy ba thành công khai phá đối với kiến bay hàng không vũ trụ công ty tới nói là một cái to lớn điểm chuyển ngoạt. hiện tại nhường kiến bay hàng không vũ trụ công ty tăng cường lợi nhuận thời khắc đến. Trần Mặc đã nói với nàng qua, nàng có thể mức độ lớn nhất sử dụng công ty điều kiện đến cho công ty chế tạo lợi nhuận bao quát mặt trăng khai phá tài nguyên. Công bố chúng ta thành công từ trên mặt trăng trở về hệ lụy 3 tin tức, hệ lụy 3 đã hoàn thành quy mô khai phá. Ngay hôm đó lên đối ngoại bán ra hệ lụy tiếp thu toàn cầu hệ lì ba đơn đặt hàng. Tốt. Lý Nhược Hy thư ký vội vàng đáp ứng, gặt gọi điện thoại thông báo bộ thị trưởng cùng ban tuyên truyền. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty thành công từ mặt trăng trở về 100 kg hệ tin tức công bố toàn cầu chấn động toàn cầu mạnh mẽ nhất mấy quốc gia vừa mới tuyên bố ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật bên trong đạt được trọng yếu đột phá còn không chân chính thành công hành quân kiến tập đoàn đã đối với mặt trăng hệ lì ba tiến hành quy mô khai phá cái này bước tiến đem những người khác xa xa vùng ở phía sau đây là trên thế giới lần đầu có công ty quy mô lớn bán ra trên mặt trăng tài nguyên khiếp sợ sau khi rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ hệ lì ba giá cả đến cùng chính là bao nhiêu nhưng mà công bố giá cả nhường vô số quan tâm người suýt chút nữa chửi ầm lên ba ước hoa hạ tệ một kỳ quả thực chính là đang dự tiền. ở mấy người cho rằng không có ai sẽ mua thời điểm, rất nhanh, bọn họ liền thất vọng rồi. tin tức công bố không lâu, hoa hạ viện khoa học nhiệt độ cao thể đội lạt ma phòng nghiên cứu liền tuyên bố mua 25 kg lậu gẹm hệ ly ba, dùng cho phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật nghiên cứu. theo sát phía sau, nước nga chính thức liền tuyên bố hướng về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm mua 5 kg gẹm hệ ly ba, nước nga chính thức âm thanh vừa mới kết thúc, đảo quốc chính thức cũng tuyên bố mua 5 kg gệm hệ hai nước tuyên bố mua kiến bay hàng không vũ trụ công ty châu âu cùng ấn độ cũng không cam lòng là hậu. cũng phải người qua tới mua 3 kg gệm hệ lì 3 Liên Dĩ quốc cũng lại đây mua đi 2 kg. Nếu như không phải hệ lì ba lượng thỏa mãn bọn họ cần, suýt chút nữa liền bắt đầu tranh mua. Mấy quốc tuyên bố mua sau không lâu, vẫn im lặng không lên tiếng, thường thường nhằm vào hành quân kiến tập đoàn nước Mỹ chính thức, cũng ngửa mặt lại đây, mua đi 10 kg gệm hệ lì 3 Đối với người bình thường mà nói, ba ước 1 kg gệm rất đắt, nhưng đối với hiện nay nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể không chỉ sủng nhiên liệu mà nói, cái giá này tiện nghi một nửa, quả thực là hàng đẹp giá rẻ. Mấy cái đang nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật quốc gia, đều không có bông tha loại này cơ hội tốt. Hệ lý ba là tương lai phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật chủ yếu nhiên liệu, bọn họ cần sớm dùng những này nhiên liệu đến nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, có đầy đủ nhiên liệu, bọn họ nghiên cứu phát minh tốc độ liền có thể gấp bội. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng, kiếm lời gần 120 ước. Hiện tại còn chỉ là phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật không có toàn diện phổ cập tình huống, toàn cầu trừ đã đưa vào vận hành hai cái phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện, còn lại tất cả đều là thí nghiệm thiết bị. nếu là toàn cầu phổ cập phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật thành lập mấy trăm chỗ ngồi ngàn tòa phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện ngày đêm không ngừng vận hành cái kêu kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vẹn vẹn là bán hệ lùi ba doanh thu liền đầy đủ đáng sợ lượng tử bên trong phòng thí nghiệm trần mặc đang đợi thí nghiệm kết quả nhiều lượng tử so với rất dây dưa thái chế bị cùng tương quan thao túng là lượng tử máy tính chủ yếu nhất vấn đề trần mặc chọn dùng giọng lượng tử chạy bằng điện cơ học hệ thống để hoàn thành lượng tử dây dưa thái chế bị lượng tử so với rất điều khiển tương đối so sánh khó lượng tử dây dưa thái có bao nhiêu loại hạt căn bản hệ thống? Bất luận chọn dùng loại nào hạt căn bản, đối với dây dưa hạt căn bản khống chế cùng đo lường đều có phi thường cao yêu cầu. Hiện tại có siêu dẫn vật liệu, chọn dùng điện tử lượng tử thái là trước mắt hắn tốt nhất nghiên cứu phát minh con đường. Lượng tử so với rất thao túng lên, chân mặc dùng siêu dẫn lượng tử can thiệp phương pháp đến đối với lượng tử tiến hành điều khiển. Thiết kế siêu dẫn lượng tử điểm nguyên linh kiện chạy bằng điện cơ học lượng tử điều khiển hệ thống, có thể thông qua tinh tế điều tiết điện cực đối với điện tử tiến hành can thiệp, đặt đến khống chế lượng tử điểm điện tử trạng thái mục đích. Lượng tử chip thiết kế, tổng thể đo lường đọc ra hệ thống siêu dẫn đơn điện tử bóng bán dẫn. siêu dẫn chip là trạng thái gián lượng tử tính toán phương án giải quyết một trong ưu thế là ở công nghệ lên có hài lòng có thể mở rộng tính có thể tổng thể càng nhiều lượng tử so với rất, tăng cao lượng từ máy tính năng lực tính toán thí nghiệm kết quả đi ra ở trần mặc yên tính chờ đợi thời khắc mặc nữ mở miệng một tấm thí nghiệm kết quả mô phỏng hình vẽ xuất hiện trên bình đài ngẫu hợp cộng hưởng hình vẽ mô phỏng lượng từ điểm ngay ở giao lộ vị trí cái này hình vẽ chính là lượng tử so với rất ở siêu dẫn dây xích bên trong tùy cơ cất bước hành vi trần mặc rất mau đem ánh mắt khóa chặt ở những số liệu khác lên To lớn nhất cùng nhỏ nhất điều khiển khác biệt đều ở 16 khu bên trong, sự chính xác cao tới 99. 99%, cái này điều khiển độ chính xác đã vượt xa hiện nay cho phép sai lượng tử tính toán yêu cầu lượng tử cửa điều khiển độ chính xác các giá trị. Kết quả này nói rõ, 16 cái lượng tử so với rất thí nghiệm thành công. Chân mặc kiểm tra một lần số liệu sau, có chút thỏa mãn. Dòng suy nghĩ chính xác, đón lấy có thể chậm rãi mở rộng có thể khống chế lượng tử số lượng. Lượng tử chip công nghệ yêu cầu không cao, mịt rồ mẹ cấp siêu dẫn bóng bán dẫn chip. Liền có thể thực hiện các hết cấp bậc chủ liên tiếp lo logic mạch điện, then chốt ở chỗ có thể khống chế lượng tử so với rất số lượng. Lượng tử máy tính có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng đạt đến 50 cái, liền có thể sánh ngang trước mặt siêu cấp máy tính. Như có thể thao túng lượng tử số lượng đạt đến 100 cái, lượng tử máy tính năng lực tính toán có thể đạt tới đến trước mắt toàn cầu hết thể năng lực tính toán tổng hòa 100 vạn lần. Sự khủng bố năng lực tính toán có thể làm cho truyền thống máy tính bất kỳ độ khó mật mã trong nháy mắt bị phá giải. Lượng tử máy tính là chân chính song song giải toán máy tính, theo có thể điều khiển lượng tử so với rất số lượng tăng cường. năng lực tính toán thành lũy thừa tăng trưởng, có thể điều khiển lượng tử so với rất đạt đến 1000 cái thời điểm, lượng tử máy tính năng lực tính toán liền tiếp cận vô hạn. Đây là trí tuệ nhân tạo internet thời đại sau, dưới một tin tức cách mạng chuẩn bị công cụ, tiến hành cái kế tiếp thí nghiệm. Xác định không vấn đề sau, Trần Mặc nhường Mặc nữ bắt đầu cái kế tiếp thí nghiệm. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 646, lượng tử cùng ý thức. tự kiến bay hàng không vũ trụ công ty công bố trở về hệ ba nước Mỹ trước tiên tuyên bố. tiếp tục tiến hành mặt trăng khai phát kế hoạch đảo quốc cùng ấn độ cũng liên hợp tuyên bố khởi động mặt trăng kế hoạch hợp tác tương lai cộng đồng kiến thiết mặt trăng căn cứ nước nga cùng eu cũng không cam lòng lạc hậu trước sau tuyên bố tiếp tục gia tăng mặt trăng thăm dò kế hoạch nhưng người ngoài đều hiểu những quốc gia này chỉ là cho thấy một cái thái độ là một ý chuẩn bị mà thôi cụ thể còn muốn từng bước một đến hiện nay có năng lực ở trên mặt trăng kiến thiết căn cứ cũng khai phá tài nguyên chỉ có hành quân kiến tập đoàn người khác muốn kiến thiết căn cứ khai phá tài nguyên ít nhất cũng phải mười năm sau đó bọn họ kỹ thuật đạt được toàn diện đột phá mới có thể Hoa Hạ chính thức cũng không có nhà rỗi. Trong thời gian này, thủ đô ban ngành thuận lợi nhiệm kỳ mới. Thuận lợi nhiệm kỳ mới không lâu, cây độc thứ nhất liền phóng tới nguồn năng lượng trên thị trường. Rất nhanh, chính thức liền tuyên bố, toàn diện mở rộng nguồn năng lượng mới ô tô, đề sướng lấy cũ đổi mới, trong tương lai 5 năm bên trong, từng bước đào thải truyền thống xe chạy dầu. Hoa Hạ mới lãnh đạo ban ngành quả đoán quyết sách, gợi ra quốc tế thị trường chấn động. Tin tức này, nhường vốn là đã đê mê hóa thạch nguồn năng lượng thị trường, càng thêm đê mê, quốc tế dầu thô giá cả lại đổi mới thấp. Mọi người đều biết, nguồn năng lượng mới ô tô kỹ thuật sớm đã thành tựu. chỉ là vẫn chưa đến thời điểm không có triệt để tàn nhẫn quyết tâm lần này chính thức là đến thật có hành quân kiến tập đoàn siêu điện dung kỹ thuật tin, nguồn năng lượng mới ô tô bay liên tục vấn đề từ lâu giải quyết hành quân kiến tập đoàn nguồn năng lượng mới ô tô công ty ở mạnh mẽ nổi tiếng cùng kỹ thuật ủng hộ hiện nay chiếm cư thế giới đỉnh cao nhất thị trường thuộc về nổi danh thế giới siêu xe nhãn hiệu đồng thời hành quân kiến tập đoàn cũng ở hoa hạ mỗi cái thành thị phổ cập không người lái hệ thống nước hoa bên trong theo hệ lì ba lượng sản nguồn năng lượng biến cách điều kiện đã bước đầu thành thục chỉ chờ các tỉnh phản ứng hạt nhân chạm phát điện kiến tạo thành công liền có thể làm cho hóa thạch nhiên liệu từng bước lui ra thị trường chính thức quyết định này nhường vốn là nằm ở đảo thải biên giới truyền thống nguồn năng lượng xe cộ tiến vào gia tốc đảo thải giai đoạn bên trong phòng thí nghiệm Trần mặc cầm một khối bánh bích quy to nhỏ chip ở trước mặt hắn toàn tức trên bình đài là mô phỏng các loại nhảy lên số liệu tiết điểm mà trước mặt hắn phòng sạch cơn linh dùm, bên trong bày ra các loại chưa từng thấy máy móc ở bắt mắt nhất vị trí bày một cái dương to nhỏ pha lê hổng cái dương máy móc trung ương khảm nạm một viên cùng trần mặt trên tay chip giống như lúc chip chất thể chất dẫn, đều là siêu dẫn vật liệu chế tác. Đây là một đại lượng tử máy tính nguyên hình máy. Giống như là năm đó máy tính mới vừa khi mới xuất hiện như vậy. Khoảng thời gian này, cùng làm hơn 130 lần thí nghiệm, bình quân mỗi ngày 2. Năm lần thí nghiệm, ở nghiệm chứng mở rộng lượng tử so với rất số lượng phương pháp cùng thiết kế tổng thể lượng tử so với rất số lượng đường bộ. Khoa học kỹ thuật thư viện được kỹ thuật lý luận, kết hợp hiện hữu kỹ thuật, ở mặt nữ giới sự giúp đỡ, Trần Mặc không ngừng tối ưu hóa lượng tử chip thiết kế phương án. 73 cái lượng tử so với rất, còn chưa đủ Trần Mặc đối với thí nghiệm kết quả cũng không phải quá thỏa mãn. Tháng 2 năm 73 lần mới, trên lý thuyết, Trần Mặc hiện tại nếu là kiến tạo hoàn chỉnh lượng từ máy tính, liền mang ý nghĩa hắn chế tạo máy tính nắm giữ triệu tỷ tỷ cấp năng lực tính toán. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trần Mặc vẫn chưa thỏa mãn những này năng lực tính toán. Lần này chế tạo lượng từ máy tính, một cái trong đó mục đích là vì là mặc nữ trở thành siêu cấp trí tuệ nhân tạo, học tập nhân loại tình cảm trở thành người nhân tạo làm chuẩn bị. Triệu tỷ tỷ cấp bậc năng lực tính toán xem ra rất mạnh mẽ, so với hắn hiện hữu siêu dẫn máy tính còn nhanh hơn ngàn lần. Nhưng dùng cho mô phỏng nhân loại ý thức cùng tư duy còn còn thiếu rất nhiều. Nhân loại ý thức cùng đại não là vũ trụ thần kỳ nhất, thần bí nhất sự vật, liên quan đến không thể giải thích đồ vật quá nhiều. Trong đó mức độ phức tạp không cần nói cũng biết. Muốn mô phỏng nhân loại ý thức tình cảm, không có vượt quá tưởng tượng năng lực tính toán, căn bản không thể. Đại não nắm giữ 1.000 nước tế bào, tế bào trong lúc đó lẫn nhau thông tin, hình thành 100.000 tỷ cái tế bào sông súc. Thông qua tế bào thần kinh hỗ trợ lẫn nhau, hình thành tế bào thần kinh tụ quần, tạo thành đại não khu vực khác nhau, khống chế người hành vi. nhân loại bất luận cái nào hành vi động tác dù cho là đơn giản nháy mắt mấy cái trong đó bao hàm lượng tin tức cùng tế bào hoạt động đều phi thường khổng lồ phổ thông máy tính căn bản là không có cách mô phỏng tính toán người tư duy ý thức có không xác định tính loại này đặc thủ, cũng là lượng tử cơ bản đặc tính một trong có thể xác định lượng tử nắm giữ cùng nhân loại ban đầu ý thức đồng dạng không xác định tính đặc thủ. người đối mặt ở nhà trạch vẫn là ra đi dạo phố lựa chọn thời điểm đại não tư duy đánh cờ liền tương tự sức điện trở các thí nghiệm ở làm ra quyết định trong nháy mắt chính là mở ra sức điện trở các thí nghiệm cái dương trong nháy mắt đó Lượng tử cung ý thức có tương đồng cơ bản đặc tính, là Trần Mặc cho rằng, lượng tử tính toán là nhường trí tuệ nhân tạo mô phỏng nhân loại tình cảm, trở thành người nhân tạo có thể được nhất phương thức một trong. Nhưng muốn nhường Mặc nữ ôm có nhân loại tình cảm cùng suy nghĩ, Mặc nữ đại nào chip nhất định phải có đầy đủ mạnh mẽ tính toán lượng, đến duy trì nàng như cùng nhân loại giống như suy nghĩ tính toán. Trần Mặc hiện tại mục tiêu là 100 cái lượng tử so với rất, này vẹn vẹn là khởi điểm. Muốn mô phỏng nhân loại ý thức cùng tình cảm, dù cho là 100 cái lượng tử so với rất lượng tử máy tính, tính toán lượng vẫn như cũ không đủ. hắn hiện đang ngang ngửa với bông dương sáng tạo một cái có tư tưởng linh hồn quá trình tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng mặc nữ ngày hôm nay trước tiên đến nơi này tiếp tục tính toán tối ưu hóa chip thiết kế trần mặc để tốt trong tay chip khởi thí nghiệm bảo rời đi phòng thí nghiệm mặc ca triệu mẫn tỷ an bài cho ngươi một cái tư nhân từ thiện tiệt diệu đi ra phòng thí nghiệm mặc nữ liền mở miệng nhắc nhở Dạ tiếp từ thiện trần mặc hơi kinh ngạc từ thiện phương diện bao quát hắn thành lập mực quỹ từ thiện đều là tiểu ngư ở quản lý từ thiện sự tỉnh hắn rất ít sẽ ra mặt tiếp nhận mặc nữ trong tay sắp xếp hành trình Đối ứng thủ sự tình, hắn không quá am hiểu, trừ không đặc biệt trọng yếu đại lao cấp bậc hội nghị, bình thường đều là triệu mẫn hoặc là công ty cái khác cao quản dự họp các loại hội nghị cùng tiệc rượu xa giao. Hiện tại triệu mẫn an bài cho hắn một cái tư nhân tiệc rượu, liên hệ ta, là muốn hỏi dạ tiệc từ thiện sự tình. Toàn tức trong video, triệu mẫn bóng người mới xuất hiện, liền mở miệng, người đây đều biết, điều này cũng không biết, ta làm sao làm người phụ tá đắc lực, đó là có cái gì đặc thù. Hai việc, diệu bí thư lên trước, từ thủ đô nhảy dù mới thư ký xuống, ngươi muốn nhận thức một hồi, dù sao nơi này là Tân Hải thị. sau đó câu thông thuận tiện một ít thứ hai chính là hai thùng dầu chủ tịch dắt tay nhau lại đây muốn nước hẹn ngươi tâm sự vừa vặn thừa cơ hội này ngươi đồng thời gặp gỡ bọn họ triệu mẫn nói rằng hai thùng dầu tới không quan sao trần mặc lông mày nhíu lại bọn họ nói gặp mặt lại cụ thể đàm luận ta cũng không biết thiện không quen triệu mẫn nói rằng phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục bây giờ hành quân kiến tập đoàn lại thành công khai phá mặt trang hệ lụy ba tài nguyên nguồn năng lượng mới biến cách bước tiến từ lâu đang lặng lẽ tiến hành chính thức tuyên bố toàn diện mở rộng nguồn năng lượng mới xe con chính sách, theo phản ứng hạt nhân trạm phát điện từng cái đưa vào sử dụng, tương lai trong vòng 2, 3 năm, nguồn năng lượng mới sắp trở thành chủ lưu. Chuyện này đối với hai thùng dầu nhưng là trí mạng tính đắc kích. Hai thùng dầu quy mô quá mức khổng lồ, trong đó liên lụy lợi ích quá rộng rãi quá to lớn. Bây giờ đối phương dắt tay nhau lại đây, Trần Mặc đầu tiên nghĩ đến chính là lai giả bất tiện, có điều đến cùng làm sao? Trần Mặc hiện tại cũng không dám xác định, nói không chắc là đến tìm kiếm hợp tác, cụ thể muốn nhìn thấy thời điểm trò chuyện. Lễ phục, tiểu ngư đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Buổi tối ngày mai ta cũng cùng đi, đến thời điểm liền biết thiện không quen. Triệu Mẫn nói rằng, được. chân mặc gật đầu, nên đến hay là muốn đến, hắn cũng không sợ đối phương đến cùng là thiện, vẫn là không quen. thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. chương 647, thế tối. chân mặc đứng ở tiểu ngư trước mặt, tùy ý nàng cẩn thận tỉ mỉ giúp mình thu dọn lễ phục. đây là tiểu ngư khiến người cho hắn thiết kế đặt làm, phi thường vừa vặn, đúng không rất tuấn tú. trang điểm, tiểu ngư cười khẽ, tràn ngập nhu tình ánh mắt bán đi nàng chân thực ý nghĩ. Hai người nói chuyện, mặc nữ cũng đổi tốt lễ phục đi ra. Lễ phục đem vóc người rong ròng hoàn toàn bị phá họa ra đến, lộ ra khiêu gợi xương vai xanh, nhiều tiểu ngư cũng không nhịn được nay than thở. Nếu như không phải mặc nữ thân phận đặc thủ, tiểu ngư e sợ đều sẽ có cảm giác nguy hiểm. Đêm nay mặc nữ cùng Triệu Mẫn Tỷ bồi người qua, hai vị đại mỹ nữ cùng đi, đẹp chết người. Tiểu ngư ngữ khí chua sót. ta cũng muốn biết điều, chỉ là thực lực không cho phép a. Trần Mặc trêu chọc, thật không biết xấu hổ. Tiểu ngư bị Trần Mặc cho khí nợ nụ cười, nhẹ nhàng đập hắn một hồi, đừng uống quá nhiều rượu. Tuân mệnh. Chân mặc túi đầu ở tiểu ngư bên tai khinh ngữ, đêm nay chờ ta trở lại." Ừm." Tiểu ngư ngượng ngùng lại ngọt nào, xoay người cho mặc nữ sửa lại một chút lễ phục, mới đưa hai người ra ngoài. Triệu Mẫn từ lâu ở đại sảnh chờ đợi, thấy trần mặc đi ra, liền dừng lại cùng vô song chơi đùa tay. Triệu Mẫn cũng một thân lễ váy, hơi lộ da trắng như tuyết sự nghiệp tuyến, tóc bàn lên, trang điểm nhạt, tự nhiên hào phóng, có thành thuộc nữ nhân đặc biệt mị lực. "Triệu Mẫn tỷ, đêm nay hắn liền giao cho ngươi." Ngươi lời này nói khá giống trượng phu xuất giá cảm giác, biết không? Không tiếp, không đứng đắn. Vốn đang điểm nghiêm túc, hiện tại tiểu ngư cùng triệu mẫn trực tiếp bị chọc phát cười cười mắng một tiếng cái này lão công chỗ nào cũng tốt chính là có thời điểm có chút không đứng đắn vô song, ba ba mang mặc nữ di cùng mẫn di đi tham gia dạ hội người cùng mẹ ở nhà muốn ngoan ngoan ngủ sớm một chút trần mặc sờ sờ vô song đầu tuất ba ba về sớm một chút vô song ở trên mặt mỗi người hôn một cái mới thả bọn họ rời đi mới nhâm bi thư tên gọi là gì trên xe trần mặc mở miệng hỏi dịch văn thư triệu mẫn nói rằng tên văn nghệ nhưng người không phải là nghe nói trước đây là quản kỷ luật là một vị thiết diện nhân vật, cảm tác cảm vi, làm qua không ít đại án, ta cũng không có thực sự hiểu rõ, cần tiếp xúc mới có thể xác định. Hiện tại Tân Hải thị địa vị phi thường trọng yếu, đã trở thành quốc tế đại đô thị, bởi vì hành quân kiến tập đoàn tổng bộ cùng trọng yếu sản nghiệp đều ở nơi này, Tân Hải thị đã trở thành hóa hạ khoa học kỹ thuật phát triển đầu rồng. Mặt trên nhảy dù qua tới nơi này quản lý người, nhất định là trải qua thận trọng chọn. Ừm. Chân mặt gật đầu, hai thùng dầu nơi đó thấy thế nào? Lần này chủ yếu ở chỗ hai thùng dầu hai vị. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thủ, nguồn năng lượng mới ô tô mở rộng. ảnh hưởng to lớn nhất chính là hai nhà này. Mà hai nhà này quy mô khổng lồ, lợi ích liên lụy quá lớn, nháo mâu thuẫn, đối với người nào cũng không tốt. Hợp tác cùng đối kháng tất chọn một mà thôi, nguồn năng lượng mới kỹ thuật thành thục, gia tốc mở rộng là lớn xu thế, cũng là mặt trên quyết định, không phải một hai nhà xí nghiệp có thể ngăn cản. Bọn họ cùng chúng ta triệt để đối kháng cũng không có khả năng lắm." Triệu Mẫn suy tư một hồi nói rằng. Hy vọng như vậy. Trần Mặc gật đầu. Hắn cũng không hy vọng đối kháng, dù sao đối với người nào cũng không tốt. Không có lại tán gẫu cái đề tài này, Trần Mặc quan sát tỉ mỉ một hồi Triệu Mẫn. ngày hôm nay rất đẹp lẽ nào chỉ có ngày hôm nay đẹp đẽ sao không phải chân mắc cười lắc đầu xe cộ rất nhanh đến dạ hội hội trường ở một nhà trụ sở tư nhân tổ chức một ít nhân vật nổi tiếng thỉnh thoảng sẽ lấy các loại danh nghĩa tổ chức một ít thực rượu sinh nhật người nhà đại thọ rượu cục tiệc đứng các loại dập theo một khuôn khổ bao quát đêm nay dạ tiệc từ thiện mục đích chủ yếu chính là sáng tạo một cái bình đại tích góp nhân mạch từ thiện đều là thứ yếu đối với rất nhiều người giàu mà nói loại này từ thiện thực rượu chính là tùy tiện nắm chút bình thường không quá dùng đến đồ vật đi ra bán đấu giá thuận tiện thu được một cái từ thiện mỹ danh mà thôi, nơi này tùy tiện thu hoạch một người mạnh, được lợi ích cùng chỗ tốt, còn chưa hết này điểm giá trị. bữa tiệc này là từ gia lân con gái từ nghiên tâm tổ chức. Trần tổng, triệu tổng, mặc trợ lý mời đi theo ta. tiếp khách nhân viên nhìn thấy Trần Mạc ba người từ trên xe bước xuống, biểu hiện sang choang vội vàng nên đón, nên dẫn ba người hướng hội trường đi vào, giữa đường không quên khiến cho một cái ánh mắt nhường phía trước công nhân viên sớm đi thông báo chủ nhân. xin lỗi, xin phép vắng mặt một hồi. đang cùng khách nhân nói chuyện phím từ nhiên tâm, nghe được tiếp khách nhân viên thấp giọng thông báo. bỉm cười cáo từ trước mắt khách nhân, theo tiếp khách nhân viên, bước nhanh đi tới cửa. Trần Mặc đến rồi, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đến rồi. Trên hội trường xuất hiện một ít gây rối, trên sân nhân vật nổi tiếng ánh mắt đều theo từ nghiên tâm bóng người, nhìn về phía cửa. Quả nhiên, ở tiếp khách quản lý nên đón dưới, Trần Mặc đi đầu, Triệu Mẫn cùng mặc nữ đi theo bên cạnh hắn tiến vào hội trường. Trong ngay mắt, Trần Mặc liền trở thành hội trường trung tâm. Từ ra nữ như này, liền Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đồng thời mời đi theo, không đơn giản a. Triệu tổng cùng trợ lý đều xinh đẹp như vậy, Trần Mặc cũng là có phúc khí. Hai nữ nhân này. không một cái so với tử tiểu thư kém xem ra từ gia con gái vẫn là không có cơ hội a một ít khách nhân đều đang chăm chú bọn họ thấp giọng trò chuyện vừa nói vừa cười hai nữ nhân này theo trần mặc lại đây cũng không có cái gì kỳ quái mọi người đều biết mặc nữ là trần mặc thiếp thân trợ lý hầu như là có trần mặc xuất hiện địa phương liền nhất định sẽ có mặc nữ xuất hiện đã lâu không gặp trần tổng từ yên tâm mỉm cười cùng trần mặc nắm tay đôi mắt đẹp tỏa sáng sau đó quay đầu nhìn về phía triệu mẫn cùng mặc nữ xin chào triệu tổng mặc trợ lý người tốt hai người lễ phép tính cùng nàng nắm tay liền từ nghiên tâm đều không thể không than thở trần mặc bên người triệu mẫn cùng mặc nữ bất luận khí chất cùng sắc đẹp đều mơ hồ ép nàng một bậc trần tổng triệu tổng mời tới bên này từ nghiên tâm làm một cái thủ hiệu mời dẫn hai người tiến vào hội trường trần mặc mới vừa bước chân từ nghiên tâm bước chân dừng lại một chút mỉm cười không giảm chỉ là sau một khắc mặc nữ đã bước ra bước tiến đụt vào từ nghiên tâm trên người một đạo tiếng kinh hô vang lên trần mặc thấy thế vội vã tiến lên một bước đưa tay nâng đỡ bị đánh ngã từ nghiên tâm cho nàng một cái không thất lễ mạo mỉm cười cẩn thận một chút cũng còn tốt có trần tổng thực sự là cảm tạ. Từ nghiên tâm thu dọn một hồi trang điểm mặt nhìn mặc nữ một chút phát hiện mặc nữ không hề bị lay động cũng không có xin lỗi ý tứ có chút tức giận nhưng trần mặc cũng không có nhường mặc nữ xin lỗi ý tứ nàng cũng không tốt rơi xuống trần mặc mặt mũi duy trì mỉm cười mang theo ba người tiến vào hội trường trần tổng cần bán đấu giá một vài thứ sao tứ nghiên tâm cười hỏi cái này trần mặc lấy ra một cái đồ trang sức hộp đây là tiểu ngư đồ trang sức biết dạ tiệc từ thiện có loại này phân đoạn tiểu ngư đều chuẩn bị cho hắn được rồi vậy ta trước tiên thế tiếp thu quyền tặng nhi đồng cảm ơn trần tổng trần tiên sinh có muốn tới hay không cái đặc biệt bán đầu giá bán đầu giá một cái cùng ngươi cùng đi ăn tối cơ hội ta muốn trên sân rất nhiều người đều đồng ý ra tiền nên có không sai giá cả Từ nghiên tâm cầm đồ trang sức hộp ánh mắt bên trong mang theo chờ mong không cần trần mặc lễ phép lắc đầu trần mặc sáng tỏ từ chối từ nghiên tâm cũng không tốt nói cái gì nữa tiếp tục cùng trần mặc trò chuyện không một hồi một tên trợ lý đi tới ở bên thai nàng nói nhỏ vài câu sau đó có chút khó khăn nhìn về phía trần mặc tư tiểu thư có việc ngươi có thể trước tiên đi làm chúng ta tìm người quen tự tự trần mặc nói rằng ân cái kia chờ một chút chúng ta lại cẩn thận nói chuyện tương nghiên tâm cáo tử tùy tùng trợ lý rời đi cái này từ nghiên tâm rất thú vị phòng chừng là đối với ngươi có chút đặc thù kế vật triệu mẫn nắm qua nhân viên tạp vụ hai ly chẳng bệnh chuyển một ly cho trần mặc làm sao nói ngươi hỏi mặc nữ vừa nãy vì sao lại đụng vào nàng nàng vừa nãy ngừng mặc nữ nói rằng dẫn chúng ta đi thân thể đột nhiên dừng lại nếu như mặc nữ là phổ thông nữ hài bước chân theo dừng lại nhường ra bên cạnh ngươi vị trí nàng thuận lý thành trương thay thế được mặc nữ vị trí đi ở bên cạnh ngươi làm liền một mạch rất thú vị triệu mẫn nhìn một chút từ nghiên tâm phụ tá đi theo rời đi bóng lưng đáng tiếc nàng đụng tới mặc nữ ở bất kỳ tình huống gì dưới mặc nữ không sẽ rời đi bên cạnh ngươi nàng không biết mặc nữ thân phận cũng không nghĩ tới mặc nữ sẽ đổ vào sau đó liền xuất hiện vừa nãy tình cảnh đó nàng kế vật thất bại ngươi nếu không dịu nàng cái kia một hồi nàng đêm nay muốn ra bực hái còn có nhiều như vậy học vấn trần mặc vui lên hắn vừa nay có chú ý tới từ nghiên tâm mờ ám nhưng không nghĩ nhiều như thế, hiện tại triệu mẫn nói như vậy, ngẫm lại cũng thật là, không nên xem thường nữ nhân kế vật, những nữ minh tinh kia đi thảm đỏ, tranh cướp xe vị, cái gì cái vật đều có thể sử dụng lên. triệu mẫn đôn đôn giáo dục, Trần mặc rất ít đi tham gia xã giao, vì lẽ đó gặp phải tình huống tương tự ít, nhưng những này đối với triệu mẫn mà nói, tập mãi thành quen. kỳ thực vừa nãy ngươi đáp ứng nàng bán đấu giá một cái cùng đi ăn tối cơ hội, nàng nhất định sẽ giá cao đập xuống đến, sau đó cùng ngươi cùng đi ăn tối, tìm cơ hội tiếp cận ngươi, cũng là biến tướng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi cái này lỗ gỗ. không rõ phong tình nàng cho ta cơ hội làm gì trả lời chính là ngươi cho cơ hội làm ảnh Chân mặc một mặt không nói gì hắn rõ ràng triệu mẫn muốn biểu đạt ý tứ đừng tưởng rằng ngươi kết hôn liền an toàn kết hôn ly hôn cái gì đối với trong cái vòng này người mà nói tập mại thành quen cũng không có cái gì kỳ quái tuy rằng ngươi kết hôn nhưng không có nghĩa là nàng không có cơ hội nam nhân ra ngoài ở bên ngoài phải bảo vệ tốt chính mình đặc biệt đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy trêu chọc ngươi dám nói trêu chọc hai người trò chuyện Một vị một mình ngồi ở trên ghế xạ lồng người đàn ông trung niên, cầm lấy một ly rượu đỏ, hướng bọn họ đi tới. Triệu Mẫn một chút liền nhận ra, vị này người trung niên chính là đời mới Tân Hải thị bí thư. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 648: rời bước tâm sự. Dịch Văn thư, vóc dáng cũng không tính quá cao, vóc người cũng không cường tráng, trên mặt da rẻ có chút trắng, mang một bộ người trung niên kinh điển mắt kiếm hoặc vàng, xem ra người cũng như tên, hào hoa phong nhã, có điều vẻ mặt có chút nghiêm túc, một bộ người sống chớ tiến vào rằng, rớp Không biết thân phận của hắn, rất khó tưởng tượng như vậy một người trung niên chính là vừa lại đây Tân Hải thị người đứng đầu. Lúc này Dịch Văn Thư bưng chén rượu, ở ba người đứng trước mặt định. Lần này hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Vốn là Triệu Mẫn cùng mặc nữ hai vị mỹ nữ, thêm vào Trần Mặc cùng Triệu Mẫn thân phận ở nơi đó, đã đầy đủ làm người khác chú ý, thân phận thiếu một chút, cũng không dám tới gần, không nghĩ tới xuất hiện một người trung niên, hướng hai người qua. Vậy là ai? Rất là mặt. Hắn là nhảy dù lại đây thị người đứng đầu, Dịch Văn Thư. Mấy người nhận ra Dịch Văn Thư thân phận, nhẹ giọng nói ra. mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ta là mới vừa tới tiếp diêu giật đồng chí gậy lớn dịch văn thư lần đầu gặp mặt vốn muốn tìm cơ hội đi công ty của các ngươi khảo sát thuận tiện bái phòng mấy vị không nghĩ tới ở đây gặp phải các ngươi mấy vị dịch văn thư lễ phép đưa tay ra lẫn nhau xin mời không bằng ngẫu nhiên đạm triệu mẫn lễ phép đưa tay ra cùng hắn cầm cũng đúng dịch văn thư nhẹ nhàng gật đầu nhìn thấy trần mặc dịch văn thư vẻ mặt tươi cười trần mặc thân phận tầm quan trọng không chút khách khí nói một người có thể so với một cái quân đoàn quan to một phương đối mặt trần mặc đều sẽ không bất cần ta nên gọi trần viện sĩ vẫn là trần tổng đều giống nhau ngươi tốt dịch bí thư trần mặc đưa tay trần mặc đồng chí ngưỡng mộ đại danh đã lâu hai người đều đang quan sát đối phương hy vọng từ có hạn nhận thức thu đến mình muốn tin tức tay của hai người nắm ba giây đều từng người buông ra vừa đúng làm tân hải thị đời mới người đứng đầu hắn biết được tiếp nhận quản lý tân hải thị thời điểm liền làm chân công tác cũng hỏi qua diêu giật một chuyện đối với trần mặc người ở bên cạnh còn có hành quân kiến tập đoàn cao quản đều có bước đầu hiểu rõ vị này khẳng định là mặc nữ trợ thủ trần mặc đồng chí thật sự có phúc khí dịch văn thư nhìn về phía mặc nữ thoáng đánh giá cười nói còn đúng không một lời hai ý nghĩa không ai biết cảm ơn mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu dịch văn thư tự hồ đối với mặc nữ lạnh nhạt cũng không kinh ngạc tiếp đó ta phải ở chỗ này ngốc một quang thời gian công ty của các ngươi có cái gì có lợi cho tân hải thị phát triển hạng mục chúng ta sẽ căn cứ các ngươi hạng mục quyết định đưa ra tương ứng chính sách ưu đãi vậy ta liền cảm ơn trước trần mặc nắm chén rượu trong tay cùng dịch văn thư đụng một cái là ta nên thế tân hải thị thị dân cảm ơn các ngươi nói chuyện hiếm. trên sân khách hứa xuất hiện lần nữa gây rối, hết thể mọi người nhìn phía cửa chỉ thấy hai cái âu phục dày ra người đàn ông trung niên ở mọi người vờn quanh bên trong tiến vào tiệc rượu hiện trường từ nghiên tâm cho hai người làm dẫn một cái sáu đỉnh đầu ánh sáng thông minh tuyệt đỉnh vóc người gầy gò một vị khác nhưng là mái tóc đen dày đặc vóc người to lớn so sánh rõ ràng nhưng khí chẳng đều giống nhau những người khác đều có chút kính nể nhìn về phía hai người nhận thức hai người lập tức nghĩ đến thân phận của bọn họ vương Kỳ lầm cùng đái hậu long hai thùng dầu chủ tịch thân phận này đầy đủ biểu hiện địa vị của bọn họ không nghĩ tới đêm nay trở về vẫn là hai nhà dắt tay nhau mà đến tổng khiến người ta cảm thấy có đại sự phát sinh hiện trường đại lão cùng xí nghiệp lão tổng hay là minh tinh tinh anh chuyện làm ăn cùng công tác cùng hai nhà cũng không gặp nhau nhưng có một người công ty chuyện làm ăn cùng hai nhà có gặp nhau hành quân kiến tập đoàn trần mặc hành quân kiến tập đoàn phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật thêm vào mặt trăng hệ lụy ba tài nguyên thành công khai phá lại có nguồn năng lượng mới kỹ thuật tin bây giờ chính thức lại ra sân khấu chính sách mở rộng nguồn năng lượng mới giá dầu ngã xuống cùng đào thải tốc độ tăng nhanh hai nhà dắt tay nhau xuất hiện chỉ có một cái khả năng tìm Trần mặc một ít nhìn ra đầu mỗi người âm thầm nhìn về phía trần mặc vị trí lần này có trò hay nhìn một số người đã xuất hiện xem trò vui tâm tư trên lệnh thời gian không nhiều mấy vị kia ở chờ các ngươi vào chỗ dịch văn thư hướng yến hội khu vực nỗ biểu môi đêm nay ta là lấy tư nhân thân phận đến tham dự tiệc rượu ta người này khá là yêu thích tiến tĩnh không quá thích hợp trường hợp này có cơ hội lại tâm sự tốt vậy chúng ta trước tiên vào chỗ triệu mẫn hiểu rõ kéo trần mặc cánh tay thân thể kề sát ở trần mặc trên người hướng chính sành ghế qua bọn họ vị trí ghế là đêm nay bàn chính đã ngồi ở trên ghế vừa nói vừa cười bao quát mã lao sư tiểu mã ca từ gia lân vạn đặt lâm dương huệ mẫn lui quân đồng tiểu thư đều là trong nước một đường đại lao đại lão chủ yếu là bất động sản cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực dòng dã một bàn lớn không thể không nói từ nghiên tâm vì lần này thực rượu hòa chân tâm tư các vị xin lỗi đến muộn triệu mẫn đến chỗ ngồi mở miệng cười chúng ta nhiều người không ngại đi nhiều người càng náo nhiệt từ gia lân bắt chuyện nhân viên tạp vụ cho mặc nữ thêm một vị trí vốn là chỉ cho bọn họ để lại hai cái chỗ ngồi không nghĩ tới đến rồi ba người bọn họ cũng đều biết ba vị này thân phận không một cái so với bọn họ kém trần mặc cùng triệu mẫn không nói mặc nữ tuy nói là trần mặc trợ lý nhưng thân phận thực sự đến nay là một cái mê cùng trần mặc ở cùng một chỗ như hình với bóng đây chính là liền triệu mẫn đều không có đáy ngộ hiếm thấy trần tổng ra tới một lần mọi người kính trần tổng một ly từ ra lân mở miệng tất cả mọi người bưng chén rượu lên mặc nữ cũng theo bưng lên đến làm ra vẻ cũng không uống rượu trên sân mọi người xí nghiệp Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hành quân kiến tập đoàn có hợp tác, bình thường cùng Triệu Mẫn tiếp xúc khá nhiều, nhưng Trần Mặc nhưng rất khó gặp được một lần, có điều lẫn nhau đều quen thuộc. Bình thường đều ở phòng thí nghiệm, chuyện của công ty đều là Triệu Mẫn ở xử lý, rất nhiều chuyện không có tự mình đứng ra, các vị thứ lỗi. Trần Mặc cũng ứng một hồi trường hợp, mở miệng cười. Rất nhanh, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liền hòa vào trên bàn đề tài. Đều là khoa học kỹ thuật, internet cùng bất động sản phương diện đề tài, mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chung hay là tương tự đề tài, rất dễ dàng hòa vào đề tài bên trong. Bên trong đại sảnh Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long ở đây lên nhìn quét một vòng, hy vọng có thể phát hiện muốn xem đến bóng người, nhưng không thu hoạch được gì. Từ tiểu thư, hành quân kiến Trần tổng tới sao? Vương Kỳ Lâm mở miệng hỏi. Đến rồi. Từ nghiên Tâm bốn phía nhìn một chút, rất nhanh phát hiện đã ở chính sảnh vào chỗ Trần Mặc cùng triệu Mẫn ba người. Ở chính sảnh, bọn họ đã vào chỗ, vừa vặn dạ hội nhanh bắt đầu, ta mang bọn ngươi qua đi. Phiền phức. Vương Kỳ Lâm lễ phép nói rằng. Ba người hướng chính sảnh đi vào, đưa tới không nhỏ gây rối, những người khác đều theo ở phía sau đi vào. Ban chính nơi đó đều là đại lão. mỗi người cánh tay đều có bắp đùi của bọn họ thô không phải tùy tiện người nào đều có thể vào tòa bây giờ lại đến hai vị cái kia một bàn quả thực thành thần quỷ lui tránh nơi thế này những người khác đều dồn dập vào chỗ chờ đợi trò hay bắt đầu đến mỗi một vị chỗ ngồi đều có tỉ mỉ sắp xếp ngồi cùng bàn đa số là một ít công ty bổ sung lĩnh vực lao tổng lẫn nhau có chủ đề cùng hợp tác có thể làm luận. vương kỳ lâm cùng đái hậu long đi tới bàn chính trước vốn là vừa nói vừa cười bầu không khí đông nhiên yên tĩnh lại tất cả mọi người đánh giá từ nghiên tâm mang tới người bao quát trên sân cái khác khác cỡ Thân phận của bọn họ đều ở nơi đó, căn bản không cần đứng lên hoan lên khách sáo. Hai thùng dầu chủ tịch, tứ yên tâm lần lượt hướng về trên bàn mọi người giới thiệu thân phận của hai người. Dù sao chuyện làm ăn không cùng xuất hiện, lại là nhân vật đặc biệt, bình thường không cùng xuất hiện, người đang ngồi không nhất định toàn bộ biết thân phận của bọn họ. Các vị, ngày hôm nay ta cùng Vương Kỳ Lâm đồng chí là lấy tư nhân thân phận tham gia dạ hội, có chút đường đột. Đại Hậu Long nhìn quét một chút trên bàn khách cửa, hơi kinh ngạc. Trận này lên, không có một người bình thường. Đại Lão hơi hơi thấp một chút, đều không thể vào chỗ. Hoan lên hoan lên, mời ngồi vào. Từ ra lân cười híp mắt nói rằng không đội vã dạ hội còn chưa bắt đầu không biết trần tổng có hứng thú hay không ngại không xin mời người rời bước tâm sự vương kỳ lâm mở miệng thẳng vào chủ đề mọi người khác toàn bộ nhìn về phía trần mặc kẻ đơn độn đều biết đêm nay bọn họ là vì là trần mặc mà đến hiện tại liền xem trần mặc làm sao tiếp chiêu có thể trần mặc không do dự liền đáp ứng rồi Người ở này cùng các vị nói chuyện phiếm ta đi cùng bọn họ tâm sự trần mặc vỗ vô triệu mất tay từ vị trí đứng lên đến mặc nữ cũng đi theo đến dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh hắn. Chương sáu không sợ chết nò. Trần Mặc cùng hai người tiến vào chính sảnh bên cạnh phòng riêng, bàn chính bầu không khí có chút vi diệu. lẫn nhau, đều đang suy đoán bọn họ cùng Trần Mặc muốn tán gẫu gì đó, sẽ có kết quả gì. Thế nhưng liên quan với chuyện này, bọn họ cũng không tốt hỏi nhiều. Bất quá bọn hắn rất quan tâm, Trần Mặc có thể hay không ứng phó hai vị kia. Dù sao đối phương đều là đắm chìm thường trưởng tay già đời, Trần Mặc tuy rằng rất mạnh mẽ, rất thông minh, nhưng ở phương diện này trùng quy thiếu một chút. Triệu Mẫn thì lại tương đối nhận định, chỉ là liếc mắt nhìn Trần Mặc bóng lưng, liền đem sự chú ý đặt ở bàn chính lên. gần nhất công ty của các ngươi lại có cái gì động tác lớn, có thể hay không tiết lộ cho mọi người nghe một chút, ta nghĩ chúng ta đều rất muốn biết. Từ gia Lân cũng là người từng trải, đúng lúc đánh vỡ vi diệu bầu không khí, trên bàn người khác toàn bộ nhìn về phía Triệu Mẫn, sắp thực cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, Triệu Mẫn muốn nói không thể nói, bọn họ cũng không sẽ để ý, dù sao đều là ngang dọc giới kinh doanh nhân vật, biết có chút thương mại cơ mật không thể nói, cũng không phải bí mật gì. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười. Mặt trăng căn cứ kiến thiết đã tiếp cận kết thúc, chúng ta gần nhất đều đang bận rộn mặt trăng căn cứ phần kết công tác, rất nhanh nhân loại cái đầu tiên mặt trăng căn cứ sẽ khánh thành kiến bay hàng không vũ trụ công ty sẽ đẩy ra mặt trăng lữ hành hàng mục các ngươi có muốn hay không giúp chúng ta tuyên truyền một hồi Hạch, cái đề tài này cao cấp a nắm giữ mặt trăng kiến thiết năng lực tổ chức liên hành quân kiến một nhà liên đại quốc đều tạm thời không có năng lực này mà hiện tại hành quân kiến tập đoàn mặt trăng căn cứ đã sắp dựng thành nếu như các vị đang ngồi ở đây hoặc là các vị thân nhân bằng hữu có hứng thú mặt trăng lữ hành chúng ta có thể cho các ngươi một cái tình bạn giá triệu mẫn cười nói ba câu không rời người cũ triệu tổng quả nhiên so với chúng ta sẽ làm ăn Không trách có thể đem to lớn hành quân kiến tập đoàn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, Trần tổng thực sự là may mắn, ta cũng rất may mắn. Triệu Mẫn cười nói, nàng hiện tại còn nhớ lúc trước Trần Mặc yêu xin gia nhập hành quân kiến công ty, vẫn là sinh viên đại học thời điểm cái kia phó ngây ngô dấp dấp, trong nháy mắt đã biến thành một cái thông dong tự tin, khiến người mê nam nhân. Nàng căn bản không lo lắng Trần Mặc theo hai người đi vào trao đổi sẽ chịu thiệt. Tên kia, xem ra tốt vô cùng nói chuyện, biết điều sự hòa hợp, không quá quản sự, nhưng bá đạo lên, Triệu Mẫn khí chẳng đều có thể bị ép tới gắt gao. nàng không nghĩ tới có người nào có thể ở trên khí thế nhường hắn chịu thiệt. nếu là muốn ở lợi ích lên nhường hắn chịu thiệt, độ khả thi càng thêm không lớn, trừ phi hắn muốn vươn ra, bằng không không có ai có thể hắn chỗ tốt. cùng chính thức hợp tác sự tình vẫn là hắn chủ ý, hiện tại vẫn là chỗ tốt nhiều. phòng riêng bên trong, vương kỳ lâm cùng đái hậu long ngồi xuống, bọn họ hai vị thư ký an tâm đứng ở phía sau bọn họ, trần mặc cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống, mặc nữ an vị ở bên cạnh hắn. cái khác nhân viên không quan hệ toàn bộ rời sân, chỉ còn dư lại sáu người. trần tổng, tại sao không cho triệu tổng tới đây chứ? Dù sao nàng là hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc, mang theo kính mắt, rụng tóc gầy gò vương kỳ lâm nhìn về phía mặt nữ, hắn nghe nói trần mặc có vị trợ thủ, cùng hắn ở cùng một chỗ, như hình với bóng, như là tình nhân nhỏ bí. Nhưng vào lúc này, đem nhỏ bí mang vào, tựa hồ không quá hợp trường hợp, đều giống nhau. Trần Mặc không thèm để ý nói rằng, như thế, đái hậu long mở miệng cho vương kỳ lâm một cái ánh mắt, nhường hắn không nên ở chỗ này vấn đề lên xoan xuyết. Trần tổng, chúng ta hy vọng cùng công ty của các ngươi ở nguồn năng lượng khai phá hạ ngục lên, có thể có một chút hợp tác. Thẳng vào chủ đề. đái hậu long không dự định quanh co lòng vòng mọi người nhiều là người thông minh nhiều quá nhiều tâm địa giang dạo, chỉ là lãng phí thời gian câu nói này mới là then chốt hai người đều trừng trừng nhìn trần mặc dù sao bọn họ thân phận đặc thù hy vọng có thể về tâm lý cho trần mặc một điểm áp lực chỉ là nhường bọn họ thất vọng trần mặc nhìn bọn họ một chút biểu hiện vẫn hợp tác làm sao cái hợp tác pháp rất nhiều loại xem trần tổng muốn tuyển loại nào mà thôi làm sao nói chúng ta đồng ý ra đầy đủ tiền bán đức nguyên bộ khai phá vũ trụ tài nguyên kỹ thuật vương kỳ lâm lúc nói chuyện Đái Hậu Long cùng mặt sau hai vị thư ký trước sau nhìn Trần Mặc cùng mặt ngữ, muốn nhìn một chút phản ứng của hai người, căn cứ Trần Mặc phản ứng tin tức để phán đoán Trần Mặc tâm lý hoạt động. Loại thứ hai, chính là như Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn như thế, chúng ta ba bên hợp doanh, xây một nhà ngoài không gian tài nguyên khai phá tập đoàn, bao gồm hết Thể Vũ trụ tài nguyên khai phá hạng mục, chúng ta quản lý thị trường mang, các ngươi quản lý kỹ thuật mang. Nói đến đây, Vương Kỳ Lâm nhìn Trần Mặc một chút, dừng lại một chút. Loại thứ ba, các ngươi tập đoàn thu thập hết thể ngoại không gian tài nguyên, giao cho chúng ta độc nhất thay quyền tiêu thụ. chúng ta cho các ngươi khai thác thị trường mang các ngươi phụ trách khai thác lợi nhuận chia làm có thể tỉ mỉ làm luận. chỉ là ba cái chủ yếu phương thức hợp tác nói rằng đến trần mặc vẫn là một bộ bình tĩnh răng rấp, biểu hiện gợn sóng không lớn phảng phất bọn họ phương thức hợp tác cho không được trần mặc bất cứ hứng thú gì người trẻ tuổi này có vừa xa hắn tuổi tác bình tĩnh trần luôn cảm thấy loại nào thích hợp đều không thích hợp chứ trần tổng nói nghiêm túc vương kỳ lâm dụng tóc cái chán dưới xuất hiện nếp nhăn biểu hiện có chút không vui bọn họ đều không nghĩ tới trần mặc từ chối đến thẳng thắn như vậy trực tiếp làm bắt đầu cho rằng trần mặc sẽ chọn một loại sau đó không hài lòng điều kiện sau đó có thể song phương đàm phán nhưng bây giờ trần mặc nhưng không chút do dự toàn bộ từ chối không phải vậy đây trần mặc hỏi ngược lại cái kia trần tổng muốn hợp tác như thế nào hoặc là đối với nơi đó không hài lòng đái hậu long xem mồm hắn mới phát hiện bọn họ thật giống có chút nóng vội hiện tại trần mặc hợp tác thái độ đều không xác định liền thả ra điều kiện như thế này vốn định chiếm cư song phương hợp tác chủ động bây giờ bị trần mặc hai câu đánh về nguyên hình đem bọn họ hết thể kế vật toàn bộ hóa giải hiện tại rơi vào cục diện khó xử là bọn họ đến cầu hợp tác cũng không phải hành quân kiến tập đoàn cầu bọn họ hợp tác kiến bay hàng không vũ trụ công ty tạm thời không có đem vũ trụ tài nguyên khai thác hạng mục tách ra dự định cũng không có đối ngoại hợp tác dự định trân tổng ngươi hẳn phải biết cái này thị trường rất lớn đái hậu long âm thanh trầm thấp nghĩa bóng rất rõ ràng mặt trăng ngoài không gian nguồn năng lượng khai phá bánh gà tổ quá to lớn chiến lược tài nguyên bình thường là quốc sĩ lũng đoạn bây giờ là hành quân kiến tập đoàn một nhà tư nhân công ty lũng đoạn tình huống như thế là chưa từng xuất hiện lần trước hệ lũy ba bán ra kiến bay hàng không vũ trụ công ty liền kiếm lời hơn trăm ức này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu trong này lợi ích quá lớn tiền tài động lòng người bất luận phóng tới cái nào tập đoàn lợi ích đều sẽ không lơ là chân mặc muốn nuốt một mình e sợ không phải như vậy dễ dàng mặc dù bọn họ không tìm đến Trần mặc cũng sẽ có người khác lại đây cũng không lớn chân mặc cười lắc đầu không lớn ở chân mặc câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm vương kỳ lâm trong lòng hiện lên bốn chữ khẩu vị quá to lớn chân mặc cho rằng cái kia thị trường không lớn liền nói do hắn hiện tại khẩu vị rất lớn có thể ăn khối này thị trường không sợ chết no những câu nói này vương kỳ lâm khó nói đi ra chỉ có thể để ở trong lòng chúng ta có thể vào cỗ kiến bay hàng không vũ trụ hay là vào cỗ hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn này hai loại cũng được hiện tại truyền thống nguồn năng lượng thị trường nhỏ đi từng bước đào thải đối với hai nhà mà nói đây là rất nghiêm trọng sự tình bị bất đắc dĩ bọn họ mới tới nơi này hy vọng có thể từ hành quân kiến tập đoàn nơi này được đột phá hai thùng dầu liên quan đến sản nghiệp cùng lợi ích quá mức khổng lồ nguồn năng lượng mới ra tốc phát triển bọn họ đối mặt thị trường càng ngày càng nhỏ bị thay thế được nguy hiểm. Kiến bay hàng không vũ trụ không có đối ngoại đầu tư chuẩn bị, năng lượng hạt nhân tập đoàn có 51% cổ phần ở viện khoa học cùng hạch công nghiệp tập đoàn trong tay, các ngươi muốn, có thể đi tìm bọn họ." Trần Mặc nói rằng, năng lượng hạt nhân tập đoàn 51 số lượng, hắn đều đưa ra đi, hiện tại hai vị còn muốn thêm món ăn, hay là muốn từ hắn trong cái mâm nắm bánh gà tổ, đây là không thể. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lần thứ hai rơi vào lúng túng. Chương 650, mặt trăng căn cứ hoàng công. Vở đấu giá tử thiện đã bắt đầu. Một tên trong nước trừ danh bán đấu giá nhà Chính ở trên đài giới thiệu món đồ đấu giá lai lịch cùng giá cả. Chủ yếu là một ít châu báu đồ trang sức, cũng hoặc là một cái nào đó danh viện yêu thích túi sách cùng quần áo, hoặc là đồ cổ danh họa tác phẩm nghệ thuật. Giá cả cao thấp không giống nhau, thấp nhất mấy vạn mấy trăm ngàn, cao nhất mấy trăm vạn, nhưng giá cả đều là thứ yếu, tất cả mọi người biết, bán đấu giá được, được sẽ dùng cho từ thiện, ý nghĩa không giống. Đối với cái vòng này người mà nói, thu được danh tiếng cùng nhân mạch tài nguyên, so với chút tiền này trọng yếu rất nhiều. Phía dưới là Trần Mặc Tiên sinh tài trợ từ thiện món đồ đấu giá, một cái kim cương vòng tay. Châu đáo chuyên gia giám định trên có 13 viên cấp dê không chút thì vết xuyên, mỗi viên nặng một. Bốn cả dạ, từ con số liền biết ý nghĩa phi phạm, giá khởi đầu 400 vạn, 520 vạn, 530 vạn, 800 vạn. Mọi người tranh cướp vòng tay thời gian, một thanh âm đánh gãy, tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy mới từ bên trong bao xương đi ra trần mặc. Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long cũng từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất thu hoạch không nhỏ. Trở lại bản chính vị trí ngồi xuống, chỉ là nụ cười bên dưới che kín người bên ngoài không nhìn ra không vui. Đây là thành không thành. không rõ ràng xem song phương biểu hiện như là đạt đến một số hợp tác trên sân khách khứa đều đang nhỏ giọng bàn luận suy đoán song phương đến cùng nói chuyện cái gì hợp tác nhưng cũng đoán không ra một cái nguyên cớ đến bàn chính lên đều là một ít đại lão vào lúc này cũng không tốt hỏi trần mặc tình huống thế nào những việc này không phải bọn họ nên quản yên tĩnh nhìn từ thiện bàn đấu giá uống chút trà trần mặc ngồi xuống triệu mẫn liền đưa cho hắn nước trà nàng không đi hỏi bên trong tán gẫu tình huống hiện tại trường hợp này không thích học hỏi có điều nàng tin tưởng trần mặc sẽ không lỗ mới vừa ngồi xuống không lâu Lễ Nghi tiểu thư liền đem hắn đập đã hạ thủ dây xích trả lại. Dù sao cũng là Trần Mặc đồ vật, Trần Mặc định giá, người khác cũng không có lại theo. Nắm lấy đi bán đấu giá, lại đập trở về, đi một vòng. Đây là hắn đưa tiểu ngư lễ vật, tiểu ngư cũng không bỏ được bán đi, tiểu ngư biết đêm nay là buổi đấu giá từ thiện, lấy ra đi cái quá trình mà thôi, coi như là quên tiền từ thiện. Sau đó tiệc rượu thời gian, đều là đang tán gẫu uống rượu cùng bán đấu giá bên trong vừa qua, trên sân đại lão, đang đấu giá lúc rảnh rỗi, lẫn nhau đều sẽ trò chuyện, tâm sự đầu tư cùng chuyện làm ăn. Nhưng mọi người đều thức thời không có chạm đến Trần Mặc cùng Vương Kỳ Lâm hai người đề tài mới vừa rồi. Tận tới đêm khuya 10 điểm, tiệc rượu mới kết thúc. Trần tổng, Triệu tổng, đêm nay đường đột, hy vọng lần sau chúng ta lại tỉ mỉ tâm sự. Đái Hậu Long cùng Vương Kỳ Lâm hai người cùng Trần Mặc hai người nắm tay, khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi. Ngày hôm nay ngươi cùng bọn họ đều đã nói những gì? Xem dáng dấp của bọn họ, rất vui vẻ. Trên xe, Triệu Mẫn Hiếu kỳ hỏi, vừa nãy ở trên yến hội bất tiện hỏi nhiều, hiện tại ở trên đường trở về, bọn họ có thể tùy ý đàm luận những thứ này. Bọn họ trang bọn họ muốn cùng chúng ta ở bên ngoài bầu trời tài nguyên khai phá hạ mục lên hợp tác nhưng điều kiện gì đều không đặt đến trần mặc lắc đầu cười nói bọn họ cho điều kiện gì bọn họ muốn mua đoạn chúng ta khai thác kỹ thuật vẫn đúng là dám mở miệng có điều cũng là đủ giàu nước đố đổ vách triệu mẫn lưới đều là tiên tiến nhất kỹ thuật bán nước kỹ thuật muốn bao nhiêu tiền căn bản là không có cách giá trị ước tính nhưng mặc dù nhiều hơn nữa tiền bọn họ còn thật không sợ chỉ cần bọn họ dám định giá vẫn đúng là phó nổi ta có thể không đáp ứng bọn họ sau đó bọn họ muốn vào cố năng lượng hạt nhân tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ hoặc là độc nhất trao quyền tiêu thụ ngoài không gian tài nguyên tư cách cho bọn họ bọn họ quản lý thị trường mang trần mặc đem vừa nãy hai người đàm luận điều kiện một vừa nói ra vào cố kiến bay hàng không vũ trụ hoặc là năng lượng hạt nhân tập đoàn từ hắn trong bắt nắm thịt, còn muốn quản lý thị trường mang bất kỳ một công ty thị trường mang đều là nơi mấu chốt nhất bị người khống chế thị trường mang liền tương đương công ty mạch máu nắm giữ ở trong tay người khác chỉ cần hơi hơi hiểu rõ công ty hoạt động người đều sẽ không đáp ứng cái kia loại điều kiện lòng ham muốn không nhỏ khả năng là bọn họ cảm thấy chúng ta cùng hạch công nghiệp tập đoàn viện khoa học hai nhà hợp tác sau hợp tác với bọn họ chuyện đương nhiên sở dĩ nói ra đến điều kiện cũng biến thành lòng tham một điểm bá đạo một điểm chân mặc lắc đầu nở nụ cười ngoài không gian tài nguyên khai phá lợi ích quá to lớn bánh gà tô quá lớn tiền tài động lòng người người khác muốn chia một chén canh là bình thường húng chi bây giờ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng hệ lụy ba nhiên liệu quy mô lớn xuất hiện đã giao động hai thùng dầu truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng địa vị hai nhà nếu không làm chút gì liền muốn đối mặt đào thải nguy hiểm Bọn họ có thể hay không là mặt trên phái lại đây, tham dò chúng ta ý tứ lính hậu. Triệu Mẫn nói rằng, dù sao thời đại không giống, Triệu Mẫn cũng đắn đo khó định mặt trên là ý kiến gì. Kiến bay hàng không vũ trụ là một nhà công ty tư nhân, chiến lược tài nguyên nắm giữ ở một nhà công ty tư nhân trong tay, bất luận nhìn thế nào, những người khác đều sẽ cảm thấy có chút không thích hợp. Nên không phải. Trần Mặc lắc đầu. Phía trước trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật hợp tác, mặt trên nên rõ ràng, chúng ta có chừng mực, chúng ta chủ động hợp tác, mới là hợp tác cơ sở. chúng ta trên tay nắm giữ chiến lược kỹ thuật không ít bọn họ biết đến như động cơ hải ẩn máy bay vũ trụ người máy chiến tranh tử tinh các loại loại nào không phải có thể so với phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật nhưng hai người một mực chỉ tuyển chọn phản ứng hạt nhân kỹ thuật cùng ngoài không gian tài nguyên chúng ta có thể nhận là nhiều nhất là hai thùng dầu hiện tại đối mặt thị trường cành khôn khó bọn họ hai vị muốn từ chúng ta nơi này bắt được chỗ tốt giải quyết mà thôi dù sao nơi đó công trạng tốt xấu quan hệ đến bọn họ tiền đồ hai người cùng mặt trên phái lại lây người phong cách hoàn toàn không giống lý thành chi thường thường vâng mệnh mà đến cùng hắn hợp tác hoặc là tìm kiếm trợ giúp nhưng xưa nay đều là khách khách khí khí với hắn dùng thương lượng cùng hỏi dò ngưỡng khí mà không phải vừa lên đến liền đưa ra loại này bá đạo điều kiện trong này liên quan đến đồ vật quá phức tạp có chút đau đầu triệu mẫn có chút lo lắng chúng ta hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng mặt trăng động kiến khu vực hiện tại là nguyệt ban ngày hơn trăm độ c nhiệt độ cao bề ngoài mặt trăng lên cái này khu vực người máy vẫn như cũ bận rột. cách đó không xa là một khối bị thanh lý qua nguyện bùi hình quạt đất trống đất chống dường như bị cắt từ giữa mở cái phê độ dốc không đột ngột có đá sỏi trải tùy ý, ý có thể thấy được vết bánh xe vết bánh xe hội tụ nơi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái thật dài đường hầm cửa đường hầm nơi bị một tấm gốm sứ hợp kim cửa lớn đóng kín trên cửa có thể rõ ràng nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí tiến vào cửa đường hầm bên trong cửa nhiệt độ thoáng hạ xuống đường kính 5 mét đường hầm tia sáng không quá sáng sủa nhưng có thể nhìn thấy đường hầm vách động bóng loáng rõ ràng bị cải tạo cùng gia cố qua đường hầm bốn lượn dẫn tới nơi sâu xa ở nơi sâu xa đỗ xe phòng bên một cái chi nhánh đường hầm lên máy móc cửa đóng chặt cửa sau đi về động phòng pháo đài to lớn hình kiến trúc đưa vào vách động bên trong ngồi lập trong đó pháo đài dọc theo người ra ngoài dài đường nối dài đi về động trong phòng cái khác đường hầm nguyệt ngưỡng ba dê máy in khí người chính đang đem nóng chạy sau nguyệt nham cùng nguyệt ngưỡng không ngừng đổ bê tông đóng dấu bức tường khe hở còn chuyển vào giữ ấm vật liệu các loại hết thảy vật liệu làm lạnh sau cả khối bức tường nối liền một thể phi thường kiên cố những người máy khác mỗi người quản lý chức vụ của mình không có ngừng lại bận rộn mặt trăng căn cứ kỳ thứ nhất công trình tiếp cận kết thúc thực tế xã hội trong thế giới tu tiền, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 651, tầm nhìn hạn hẹp thủ đô một cái trong thư phòng ngồi một cái tướng mạo huy nghiêm lão nhân hắn chính là mới đại thủ trưởng hệ chiến năm gần 60, xem ra chỉ có 50 tuổi khoảng chừng so với tuổi thật tuổi trẻ rất nhiều nghe được thư ký báo cáo sau biểu hiện có chút hơi ngưng anh em chuyện này ngươi như thế xem đường đường một cái làm bộ như vậy trắng trận cho người tạo áp lực kỳ cục quả thực hồ đồ bên cạnh có chút nho nhã tướng mạo uy nghiêm lão nhân mở miệng hắn là mới một đời đại quảng gia lý lẫn nhau lúc này vẻ mặt hắn có chút không vui chỉ vì cái trước mắt tâm nhìn hạn hẹp hai thùng dầu chủ tịch đi dạ tiệc từ thiện lên tìm trần mặc nói chuyện hợp tác tuy nói bọn họ là tư nhân thân phận đi tới nhưng cũng là đang làm việc sự tình, trước mặt mọi người công nhiên tạo áp lực thân phận của hai người ở nơi đó không tránh khỏi người khác nói chuyện phiếm đây là ở cho bọn họ toàn thể hình tượng giảm phân hai vị trí đầu lão đầu thật vất vả mới hộ lên như thế một cái trụ cột tài năng như bị bọn họ như thế nháo trò, xảy ra vấn đề Cái được không đủ bù đắp cái mất. Đại thủ trưởng than thở một tiếng lắc đầu, thời điểm như thế này còn cố điểm ấy răng đầu tiểu lợi, thành ngữ dùng để tỷ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận, không đáng trọng dụng. Bên cạnh lao nhân tán thành gật đầu. Hành quân kiến tập đoàn mới thành lập không bao lâu, bây giờ là đã đến không gian vũ trụ thăm dò giai đoạn, chân mặc ở một ngày, tương lai không thể đo lường. Bọn họ từ chân mặc trong tay được kỹ thuật cùng chỗ tốt, đã không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Sau đó hành trình là càng sâu xa tinh thần đại hải. Thời điểm như thế này Vương Kỳ Lâm cùng đái hậu Long đi phá hoại bọn họ ấn tượng cùng quan hệ. Trần Mặc nếu là cáo kỉnh, quan hệ liền trực tiếp vỡ tan, quả thực chính là ở hồ đồ. Bất luận lúc nào, luôn có như vậy một hai con con sâu làm dầu nổi canh, cũng còn tốt không đúc thành sai lầm lớn, bọn họ ta đến xử lý đi. Nho nhã lao nhân mở miệng, nếu như hai người sử dụng thủ đoạn đặc thủ, đem Trần Mặc chọc giận, vậy thì là chân chính đúc thành sai lầm lớn, hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu, hết thể đều vẫn tới kịp. Từng, đại thủ trưởng khẽ gật đầu, "Sao Tín, ngươi thông báo Lý Thành Chi đồng chí lại đây một chuyến đi." Tốt. Bên cạnh thư ký Sao Tín gật đầu, lui ra thư phòng. hắn biết hai vị này vừa nay nói chuyện nhất định vương kỳ lâm cùng đái hậu long chỉ có thể dậm chân tại chỗ muốn cho ta hợp tác với bọn họ Chân mặc nhìn lý thành chi hơi kinh ngạc hắn sẽ đột nhiên lại đây vốn là hai ngày nay hắn đều ở phòng thí nghiệm nghiên cứu lượng từ máy tính sớm đem vương kỳ lâm cùng đái hậu long hai người sự tỉnh quên sạch xanh xanh dưới cái nhìn của hắn nên đến vẫn là sẽ đến hắn nghĩ quá nhiều cũng vô dụng không nghĩ tới vương kỳ lâm cùng đái hậu long không đợi đến trái lại đem lý thành chi đợi lại đây hiện tại lý thành chi đã là vai vác kim tinh thiếu tướng người xem ra phi thường tinh thần điều này e rằng không được. Trần Mặc lắc đầu từ chối. Ngươi biết điều kiện của bọn họ là cái gì không? Hắn muốn khai thác hệ lì ba nguyên bộ kỹ thuật, hoặc là kiến bay hàng không vũ trụ cổ phần, hay là năng lượng hạt nhân tập đoàn cổ phần, đem ngoài không gian tải nguyên hạng mục thị trường mang giao cho bọn họ quản lý. Những điều kiện này nhường ta lựa chọn một cái, ta làm sao cho bọn họ? Hai người vừa lên đến liền đưa ra bá đạo điều kiện, trước tiên không nói điều kiện quá mức, hơn nữa Trần Mặc xưa nay đều là thích mềm không thích cứng, nhất định bọn họ chỉ có thể tay trắng trở về. Ta nói tự nhiên không phải những điều kiện này. ngươi liền tùy tiện tìm cái hạng mục hợp tác với bọn họ đi dù sao bọn họ đều tự mình lại đây lý thành chi bất đắc dĩ nói rằng hắn là một cái truyền lời đối với những việc này cũng rất khó khăn thậm chí có chút lúng túng lần này ta hợp tác với bọn họ cái kia không phải người ngoài cho rằng bọn họ tạo áp lực chúng ta khuất phục buổi tối hôm đó nhưng là có không ít người ở đây nhìn ta đáp ứng hợp tác đối với bọn họ danh dự không tốt thanh danh của chúng ta cũng không tốt ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không nên lại đây còn muốn ở trước mặt mọi người trần mặc nói rằng Bọn họ đến tìm được ngươi rồi sự tình, đã kinh động hai vị kia, thật giống đối với cách làm của bọn họ, cũng có chút không cao hứng, vì lẽ đó ta đến đến rồi. Lý Thành Chi chỉ chỉ mặt trên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ở phù hợp các ngươi lợi ích tình huống, có thể hay không tìm một cái phương án giải quyết, cho bọn họ hạ một bậc thang đi. Truyền thống nguồn năng lượng đào thải tốc độ tăng nhanh, cái kia hai nhà, dưới cờ gần 200 vạn tên nhân viên. Đào thải tốc độ tăng nhanh, mang ý nghĩa hơn trăm vạn nhân viên muốn ở trong vòng mấy năm bị đào thải hạ cương vị, bọn họ cũng là sốt ruột. chân mặc sắc mặt hơi hoãn. xác nhận là bọn họ tự chủ trương hắn cũng yên tâm phương án giải quyết ngươi muốn tìm triệu mẫn hỏi một chút nàng đối với công ty hoạt động tình hình hiểu rõ nhất có lẽ có phương án giải quyết trần mặc nói rằng hai ngày nay nàng rất buồn phiền ngươi đi nói với nàng đi vương kỳ lâm thân phận của hai người không thấp nếu như sầm bậy hành quân kiến tập đoàn cũng sẽ có phiền toái không nhỏ vì lẽ đó từ buổi tối ngày hôm ấy sau khi trở lại triệu mẫn vẫn ở lo lắng khả năng vấn đề xuất hiện thực sự là nghiệp chướng. lý thành chi ở trong lòng thầm mắng hai người kia một tiếng lắc đầu cởi khổ cái kia hai tên này tầm nhìn hạn hẹp tạo thành phiền phức còn muốn bọn họ đến chửi đít cũng còn tốt chuyện bây giờ náo động đến không lớn vẫn còn nảy sinh giai đoạn có thể giết từ trong trứng nước không phải vậy càng thêm phiền phức khả năng dẫn đến tín nhiệm nguy cơ hành quân kiến tập đoàn nhưng là toàn nhân loại khoa học kỹ thuật kỹ thuật dê đầu đàn có trần mặc ở một ngày tiền đồ liền không thể đo lường không phải một chút răng đầu tiểu lợi thành ngữ dùng để tỷ dụ phi thường nhỏ bé lợi nhuận có thể sánh được lý thành chi rời đi trần mặc văn phòng trần mặc cũng đi tới phòng thí nghiệm lượng tử tính toán nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi có bắt đầu thiết kế giải quyết lượng tử lùi tương quan vấn đề Cũng Hoàn thành lượng tử dây dưa thái chế bị cùng thao túng vấn đề lượng tử chip bước đầu hoàn thành hiện tại đều là ở tối ưu hóa chip kết cấu thiết kế mở rộng lượng tử so với rất số lượng hiện tại đã tìm tới chỗ đột phá cùng phương pháp không tốn thời gian dài hắn cần 100 cái lượng tử so với rất lượng tử chip liền có thể hoàn thành tức thời hành quân kiến tập đoàn đem thực hiện trí tuệ nhân tạo lượng tử bác quyền đưa vào lượng tử máy tính nghiên cứu bên trong trần mạc liền không để ý tới thế sự rất nhanh lý thành chi ngay ở triệu mẫn nơi đó tìm tới phương án giải quyết sau năm ngày triệu mẫn đứng ra Hành quân kiến tập đoàn cùng hai thùng dầu liên hợp tuyên bố đặt đến chiến lược hợp tác, đem cung cấp nạp điện kỹ thuật, trợ giúp hai thùng dầu đem toàn quốc trạm xăng dầu cải tạo thành siêu cấp trạm sạc điện, lấy thích ứng nguồn năng lượng mới ô tô nhanh chóng nạp điện nhu cầu. Cùng lúc đó cũng trợ giúp hai nhà ở toàn quốc mỗi cái thành thị bãi đậu xe đường phố thiết lập siêu cấp cột sạc điện. Một hồi trò khôi Hải lấy loại này phương thức giải quyết hài hòa kết thúc. Nhưng cái này nhỏ trò khôi hải, cũng không phải đối với hành quân kiến tập đoàn không chỗ tốt. Biết tin tức người mới biết chuyện nhỏ này kinh động bao lớn nhân vật, biết được hành quân kiến tập đoàn sau lưng người ủng hộ. từ đó cũng sẽ không có người dám đánh hành quân kiến tập đoàn chủ ý nửa tháng sau một đạo thông báo từ thủ đô phát thảo mà ra hướng về toàn quốc công bố liên quan với ngoài không gian khoáng sản tài nguyên khai phá một số ý kiến trong đó có điều lệ sáng tỏ quy định trong nước tư nhân dân doanh xí nghiệp khai phá ngoài không gian khoáng sản tài nguyên đều thuộc về cá nhân hoặc xí nghiệp hết thảy cái khác cá thể đều bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì giữ lấy kinh doanh đoạt được như thế giao nộp thuế khoản liền có thể tin tức rơi xuống đất tân hải thị chính thức cũng công bố mới quy định giảm miễn ngoài không gian khoáng sản tài nguyên khai phá công ty trong vòng hai năm thuế vụ hai năm kỳ đấy sau, sau này hai năm thuế vụ giảm phân nửa, hai miễn hai giảm. Này nói quy định vừa ra, đưa tới trong nước ổ lên, tất cả mọi người biết hành quân kiến tập đoàn bán ra hệ lụy ba đoạn được to lớn tiền lời, những ngày mới quy, cho hành quân kiến tập đoàn tiết kiệm được quá nhiều thuế khoản. Chính thức xuất lực chống đỡ ở ngoài bầu trời tài nguyên khai phá, này không thể nghi ngờ là đang cổ vũ hành quân kiến tập đoàn gia tốc vũ trụ tài nguyên khai phát kế hoạch. Các loại liên quan với ngoài không gian khoáng sản khai phát kế hoạch tin tức công bố không lâu, hành quân kiến tập đoàn cũng không có khiến người ta thất vọng. Một cái chấn động tin tức rất nhanh truyền tới. Toàn nhân loại cái đầu tiên mặt trăng căn cứ triệt để hoàn công, kiến bay hàng không vũ trụ công ty tuyên bố mở ra mặt trăng lữ hành kế hoạch. Chương 652, lượng tử chip hoàn thành. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc nhìn về phía trước toàn tức bình đài nhảy lên ai đang suy tư. Kỳ thực là đang đợi thí nghiệm kết quả. Hiện tại chính đang sử dụng lượng tử logic cửa cấu tạo lượng tử dụng cụ mô phỏng kiểm tra mới nhất thiết kế lượng tử chip. Cái lượng này con chip kiểm tra thành công, liền mang ý nghĩa thí nghiệm thành công. Lượng tử chip thiết kế hiện tại ở thời khắc then chốt. Trải qua thời gian dài nghiên cứu. Còn có khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đông đảo tư liệu, hắn đã tìm tới mở rộng lượng tử so với rất con số có thể được phương pháp, như lần này thí nghiệm thành công, chính là một lần to lớn nhất đột phá. Lượng tử chip thiết kế, ở mở rộng lượng tử so với rất con số thời điểm, liền dường như hiện hữu truyền thống chip thiết kế như thế, có một cái ổn định có thể được phương hướng. Thí nghiệm kết quả đi ra, mặc nữ điểm một cái toàn tức bình đài, một cái hình vẽ biểu diễn ở trên bình đài. Mặt trên tòa sáng điểm, chính là bọn họ lần này kiểm tra thành quả, 103 cái lượng tử so với rất thực hiện có thể điều khiển tính toán. Phương pháp của hắn là đúng. sau đó thông qua cái phương pháp này chỉ về phương hướng không ngừng tăng cường lượng tử thao túng cùng đo lường cơ cấu có thể khống chế lượng tử so với rất con số đem sẽ không ngừng tăng cường máy tính vô hạn khả năng ngay ở không xa tương lai trần mặc mang theo cao su găng tay bàn tay cầm lấy trên bàn thí nghiệm cái kia khối bánh bích quy to nhỏ chip đây chính là lượng tử máy xử lý gồm cả lượng tử thao túng cùng lượng tử đo lường cùng kiêm công năng lượng tử máy tính sở dĩ khủng bố ở chỗ nó có thể sử dụng nộ tệ phục to nhỏ máy tính đi chấp hành diện tích hơn 1.000 m vuông siêu cấp máy tính máy chủ công tác cùng tính toán lượng Tương lai máy tính tính toán lượng, đem trình lũy thừa tăng trưởng, cũ ma ngươi định luật mất đi hiệu lực, đón lấy là mới định luật đến. Dù cho hàng năm có thể điều khiển lượng tử so với rất mấy con tăng cường một cái, máy tính tính toán tốc độ, cũng sẽ hàng năm tăng gấp đôi, cho đến vô hạn tăng trưởng. Chỉ là cái này định luật, cũng không thích dùng ở trần mặc trên người. Dựa theo nguyên lai thiết kế, chế tác một đài lượng tử máy tính, cần phải bao lâu? Chân mặc hỏi. Hiện tại là buổi chiều 5 điểm 23 phân, tối hôm nay có thể hoàn thành, nói chính xác, từ bắt đầu đóng dấu linh kiện đến lắp ráp hoàn tất, nhiều nhất chỉ cần 5 giờ. lắp ráp hai đài căn cứ vào lượng tử logic thiết kế lượng tử hệ điều hành cũng không khó tương đối lượng tử chip thiết kế tối ưu hóa độ khó lượng tử tính toán hệ điều hành là lượng tử máy tính cơ sở kỹ thuật lượng tử hệ thống biên trình trình tự ngôn ngữ là trần mặc tranh thủ ở nguyên lai chữ hán ngôn ngữ lập trình tiến tới hành thay đổi ngôn ngữ lập trình loại này lượng tử ngôn ngữ lập trình so với ban đầu ngôn ngữ lập trình logic cao hơn một cấp một khi lượng tử máy tính xuất thế mang ý nghĩa tin tức cùng với con số sẽ tiến vào đua xe thời đại đương nhiên trần mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ trong đầu khoa học kỹ thuật thư viện có động tĩnh lượng tử chip thiết kế thành công không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá ta nghỉ ngơi một chút trần mặc rời đi phòng thí nghiệm khởi chính mình thí nghiệm bảo cùng kính bảo vệ mắt đến trên ghế ngồi xuống tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đẩy ra cự cử cửa lớn khoa học kỹ thuật cầu từ khoa học kỹ thuật thư viện trên trần nhà hạ xuống trôi nổi ở trần mặc phía trước mặt trăng căn cứ hoàn thành cùng lượng tử chip tuyên cáo thành công hai cái kỹ thuật hạng mục hoàn thành lưu động kim quang đã dồi rào toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu nhưng không có tràn ra nhìn kỹ trần mặc có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật cầu mặt ngoài còn bao trùm một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh bạc. Khoảng cách Kim Quang Toàn Bộ Tràn Ngập khoa học kỹ thuật cầu, chỉ có cách xa một bước. Chân Mặc có thể xác định, lượng tử máy tính chế tạo hoàn thành, hắn liền có thể nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Đối với cái kế tiếp nhân viên quản lý quyền hạn, hắn vẫn tràn ngập chờ mong. Nhân viên quản lý Bạch Ngân quyền hạn kỹ thuật đã đủ biến thái. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, còn dấu có rất nhiều càng thêm đáng sợ kỹ thuật, trong đó bao quát siêu năng lực khai phá, phản vật chất chế tạo cùng điều khiển, ám vật chất, siêu quang tốc kỹ thuật, không gian kỹ thuật, lượng tử truyền tống. Thượng đế hạt căn bản chế tác cùng điều khiển các loại kỹ thuật. Những kia kỹ thuật là khoa học cùng thần thoại gần gũi nhất kỹ thuật. Nếu như nắm giữ những kia kỹ thuật, đối với hiện tại nhân loại mà nói, hắn chính là thần. Hắn không xác định, đến cùng còn cần cấp mấy mới có thể giải khóa những kia kỹ thuật. Có điều, các loại đêm nay lượng tử máy tính hoàn thành, hắn liền có thể giải khóa cái kế tiếp quyền hạn kỹ thuật, khoảng cách khoa học kỹ thuật thư viện cao cấp nhất quyền hạn lại gần rồi một bước. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra, Trần Mặc đã mơ hồ có chút chờ mong. Về nhà trước, buổi tối chờ lượng tử máy tính chế tạo hoàn thành. lập tức thông báo ta, Trần Mặc căn dặn Mặc Nữ mang tới nàng rời đi phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay chúng ta ngồi xe buýt trở về đi thôi. Tâm huyết dâng trào bên dưới, Trần Mặc quyết định biến biến đổi về nhà phương thức, trải nghiệm một lần hiện tại Tân Hải thị phổ thông sinh hoạt tiết tấu. Tốt. Mặc Nữ gật đầu, nắm Trần Mặc tay, dường như phổ thông tình nhân như thế, rời đi công ty, hai người đã đeo khẩu trang cùng kính mắt, hắc hương các loại bảo tiêu, chỉ có thể cởi âu phục đổi thường phục, không xa không gần đi theo phía sau hai người. Bình thường đều là buổi tiểu ngư cùng triệu mẫn đi dạo phố, mới ra đến, rất ít trải nghiệm phổ thông xuất hành phương thức. không thể khoảng cách sinh hoạt quá xa trần mặc hiện tại cũng cần trải nghiệm một hồi tân hải thị dân xuất hành phương thức tân hải thị cùng mấy năm trước so với hiện tại đã hoàn toàn thay đổi dạng khoa học kỹ thuật tri thành tương lai tri thành đây là toàn thế giới người đối với tân hải thị hình dung hành quân kiến tập đoàn tổng bộ vị trí hiện tại tân hải thị ở công nghệ cao phương diện cùng phát triển phương diện bỏ xa trên thế giới bất kỳ thành thị thành thị phát triển lên toàn tức tri thành vì là tiêu chí không người lái giao thông công cộng phổ cập trí tuệ giao thông hoàn thành không người lái ô tô cũng có thể lên đường trên đường nhìn thấy không người lái ô tô mà người trong xe chính đang ăn đồ ăn tán gâu hoặc là chơi di động tình cờ có thể nhìn thấy chính đang chơi toàn tức trò chơi người trẻ tuổi còn có một chút đến đây du lịch du khách chính đang chụp ảnh phát bằng hưu những thứ này đều là tân hải thị hiện tại hiện tượng bình thường tân hải thị con đường dù cho là đỉnh cao nhất thời điểm đoạn cũng sẽ không xuất hiện giao thông tắc tình huống bít đạ tạ thêm trí tuệ nhân tạo nhường tân hải thị giao thông cùng công cộng phương tiện được đầy đủ nhất hợp lý nhất phân phối trí tuệ nhân tạo kế hoạch xuất hiện trí năng thiên nhãn hệ thống cùng trí năng đánh quẹo hệ thống phủ kín toàn bộ thành thị hiện tại tân hải thị tỷ lệ phạm tội hàng năm nhiều ở sáng tạo mới thấp tân hải thị bây giờ là quốc tế đại đô thị cũng là nước hoa bên trong phát triển cọc tiêu thành thị hầu như trở thành trong nước những thành thị khác phát triển hàng mẫu đông đảo thành thị cấp một đều ở tiến cử tân hải thị phát triển hình thức cùng trí tuệ thành thị thành quả nhìn thấy một tòa thành thị bởi vì kỹ thuật của hắn biến thành như vậy không có cái gì so với này càng có cảm giác thành công trên xe buýt không có chỗ ngồi mặc nữ ôm trần mặc cánh tay tựa sát hai người đều mang theo mặt nạ cùng kính mắt người chung quanh không quan sát tỉ mỉ cũng không biết thân phận của bọn họ chỉ là cho rằng hai người là một đôi phổ thông tình nhân mặc nữ vóc người cao gầy cùng trang phục vẫn là đưa tới mấy người chú ý nhưng chỉ là nhiều liếc mắt nhìn liền không đang chăm chú ngày hôm qua ta chạy bộ thời điểm nhặt được một con tinh anh cấp phượng hoàng nên có thể đánh được ngươi thì hưu có muốn tới hay không một hồi quyết đấu ở chân mặc trước mặt hai cô bé cầm toàn tức di động mở ra thấy giao thông công cộng không gian đầy đủ liền bắt đầu chơi sùng vật quyết đấu Chân mặc cũng rất hứng thú nhìn tình cảnh này sùng vật phóng thích kỹ năng có thể tự động cũng có thể là người vì là âm thanh khống, kỹ năng văn phong hoa mỹ, súng vật đáng yêu tinh xảo, còn có thể biến thân thành nhiều loại phong cách. Cái này trò chơi nhỏ vì là dẫn, nhường hành quân kiến tập đoàn công lích bảo vệ môi trường hạng mục mở rộng, hành quân kiến bình đài thành công mở rộng, hành quân kiến di động thanh toán thành công phổ cập. Không thể không nói, súng vật mạo hiểm cái này trò chơi, trong công ty đám tiên nghiên cứu phát minh nhân viên là hạ xuống không nhỏ tâm tư. Đại ca, ngươi có muốn hay không chơi một cái? Chính đang nhường sùng vật tranh đấu hai cô bé, nhìn về phía bên cạnh đang chuyên tâm quan sát Trần Mặc, phát sinh quyết đấu mời. trần mặc hơi sững sở nợ nụ cười có thể a sau 5 phút trần mặc nhìn thấy mình bị đánh nằm bỏ dưới hoa mắt sủng vật còn bị cướp đi năng lượng một mặt phiền muộn đường đường một cái hành quân kiến người sáng lập chơi chính mình trò chơi lại bại bởi hai cô bé đại ca bạn gái ngươi rất đẹp nha cảm ơn ngươi năng lượng tạm biệt xe đến chậm sau hai cô bé cùng trần mặc lên tiếng chào hỏi cười rời đi đi cho tiểu ngư mang điểm lễ vật nhỏ trở lại trần mặc thu hồi di động mang tới mặc nữ xuống xe chương sáu khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý hoàng kim ta đã trở về mới vừa về đến nhà trần mặc liền đem vừa nãy mua được lễ vật nhỏ lấy ra ở tiểu ngư trước mặt cơ trên đường mua cho ngươi sinh hoạt không có oanh doanh liệt liệt nhưng ít ra trong bình tĩnh mang có một ít kinh hỉ nhỏ lại nhìn lén ta mua sắm xe tiểu ngư nhìn thấy trần mặc đưa cho nàng son môi cùng một cành hồng con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm có chút ngọt ngào, đi rửa tay ăn cơm hai mẹ con chúng ta cũng trở ngươi trở về đây ba ba trần mặc mới vừa vào cửa tiểu vô song liền vùng chân chạy tới ôm chặt lấy ta ngày hôm nay lại bắt được tiểu hoa hồng lao sư nói ta piano đạn êm hay nhất nói từ trong túi lấy ra một đóa tiểu hoa hồng ở trần mặc trước mặt khoe khoang Hoa, vô song giỏi quá trần mặc tiếp nhận tiểu cô nương tiểu hoa hồng nhìn một chút mới thả lại trên tay của nàng vô song cùng ba ba mặc nữ di đi rửa tay ba ba mới vừa công tác trở về đói bụng cơm nước xong lại ôm tiểu ngư căn dặn dưới chuyện này đối với cha con mới nắm tay rời đi chuẩn bị ăn cơm một trận ấm áp bữa tối đêm đó đã 10 giờ rưỡi vô song ngủ tiểu ngư cũng đi tắm rửa trần mặc mang theo mặc nữ tiến vào thư phòng đài đầu tiên lượng tử máy tính đã hoàn thành lắp ráp ở toàn tức trên bình đài hình chiếu trôi nổi một đài so với phổ thông đài kiểu máy tính thùng máy năm một lần lượng từ máy tính máy chủ đây là từ số một lầu phòng thí nghiệm hình chiếu trở về thời gian thực video Hồng thể trong suốt có thể trực quan nhìn thấy tình huống nội bộ trừ thiết kế tạo hình trước tiên vệ cùng lớn một chút những bộ phận khác không nhìn ra quá xuất chúng địa phương có điều máy này bên trong tình huống nhưng cùng truyền thống máy tính không giống bên trong hết thể chất dẫn đều là siêu dẫn nhiệt độ cao thể chế làm trong đó một ít to bằng nắm tay máy móc trải rộng ở chủ trên máy trong đó lét còn ở lóe lên lóe lên các loại máy móc vận hành bình thường ở thung máy chủ bản ở chính giữa bánh bích quy to nhỏ lượng từ máy xử lý liền khảm nạm ở phía trên phong mặc lên còn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí máy móc điện hao không lớn cùng mặc dù mạnh mẽ như vậy tính toán lượng nó cần thiết lượng điện thậm chí so với phổ thông máy tính còn thấp hơn vì lẽ đó gỡ dạ phần giải nhiệt mạnh hoàn toàn có thể thỏa mãn làm lạnh cần khởi động máy thử xem Chân mặc vừa mới dứt lời ở toàn tức video bên trong màn hình trong nháy mắt sáng lên hiện lên hành quân kiến tập đoàn tiêu chí một giây khởi động máy này không phải truyền thống siêu cấp máy tính cũng không phải là toàn mệnh lệnh hành thao tác, màn hình lên, có hoàn chỉnh mặt bản hệ thống, còn sử dụng lượng tử ngôn ngữ lập trình biên trình mấy khoản tính toán phần mềm. Đây là Trần Mặc để cho tiện thao tác máy tính, nhưng mặc nữ căn cứ lượng tử phép tính lo logic thiết kế tính toán phần mềm. Dựa theo sớm định ra kiểm tra hàng mục, mặc nữ ở máy tính lên đưa vào một cái triệu tỷ tỷ ức cấp lượng biến đổi phương trình tổ cầu giải. Căn cứ phép tính lý luận, lượng tử phép tính cầu giải phương trình bậc một tổ, triệu tỷ tỷ ức cấp lượng biến đổi phương trình tổ, hiện tại toàn cầu máy tính tính toán lượng gộp lại cần hàng ngàn vạn năm mới có thể hoàn thành cầu giải. mà 103 cái lượng tử so với rất lượng tử máy tính có thể ở 10 giây bên trong hoàn thành xác nhận đưa vào phương trình tổ chuẩn xác không có sai sót ở chân mặc chỉ lệnh dưới mặc nữ khống chế máy tính thi hành mệnh lệnh lượng tử máy tính hoàn thành liền mang ý nghĩa giai đoạn này kỹ thuật toàn bộ mở ra hắn có thể thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn khoa học kỹ thuật kỹ thuật nói không chờ mong khẳng định là giả cái kế tiếp quyền hạn đến cùng sẽ mở ra cái gì kỹ thuật cho hắn hắn hiện tại đều không xác định ở chân mặc quan tâm dưới một chuỗi thật dài ký tự ở trên màn ảnh triển khai Hắn có thể nhìn thấy vô số con số ở toàn tức trên bình đài nhanh chóng lưu động. Cầu giải thành công. Ở mặt nữ tuyên bố thành công trong ngay mắt, Trần Mặc cảm giác đầu một trận mát mẻ. Lần này cảm giác cùng buổi chiều lượng tử chip thành công thời điểm không giống, là một loại giai đoạn thăng hoa cảm giác. Lượng tử máy tính nghiên cứu thành công. 103 cái lượng tử so với rất lượng tử máy tính hoàn thành, đã xác nhận Trần Mặc nắm giữ không gì địch nổi lượng tử ba quyền, ngoại trừ lượng tử mã hóa phép tính, trên thế giới cái khác bất kỳ mã hóa phép tính, ở lượng tử tính toán trước mặt, thùng rông kêu to. Nhìn chỉ có hai cái máy chủ thùng máy to nhỏ lượng tử máy tính máy chủ, vượt qua hiện hữu toàn cầu tính toán lượng tổng hòa tháng 2 năm 5 không lần mới lần trở lên. Nuốt ngạt tâm tình kích động, Trần Mặc nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Lượng tử máy tính thành công, rất đáng ra cao hứng, nhưng càng thêm đáng giá cao hứng chính là khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn đã mở ra. Cái kế tiếp quyền hạn kỹ thuật, nhường Trần Mặc vô cùng chờ mong. Tương đồng khoa học kỹ thuật thư viện bố cục, cảnh tượng này, Trần Mặc xem qua rất nhiều lần, duy nhất không giống chính là, chính là trôi nổi ở trước mắt khoa học kỹ thuật cầu. khoa học kỹ thuật cầu ánh bạc biến mất chỉ có kim quang lưu truyền kim quang hình thành một cái vòng xoáy dường như vũ trụ màu vàng tinh vân phi thường văn phong hoa mỹ qua một phút trần mạc thu hồi đánh giá khoa học kỹ thuật cầu ánh mắt hắn nhớ tới lần trước lên cấp nhân viên quản lý quyền hạn thời điểm thư lao nói qua từ nhân viên quản lý bắt đầu mỗi mở ra một cái giai đoạn quyền hạn khoa học kỹ thuật thư viện sẽ đối với đầu góc của hắn tiến hành một lần não vực tiến hóa khoa học kỹ thuật thư viện lai lịch quá xa xưa gánh chịu vô số văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh người bình thường không thể gánh chịu khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh chỉ có không ngừng nhường người bình thường não vực có thể tiến hóa mới có thể gánh vác lên phần này gánh nặng mà đi kế thừa khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh hắn đứng ở vô số văn minh trên bà vai vậy cũng là là một loại may mắn hiện tại thư lão không ở muốn não vực tiến hóa ngay ở cái này khoa học kỹ thuật cầu lên chỉ cần dùng tay nâng ở khoa học kỹ thuật cầu liền có thể tiến hành não vực tiến hóa đây là trong đầu nổi lên nội dung khoa học kỹ thuật thư viện nói cho hắn lần trước não vực tiến hóa thương khổ trần mặc ký ức vừa mới bây giờ suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu trần mặc hít sâu một hơi thu dọn tốt tâm tình sau chậm rãi bay lên tay nâng đỡ khoa học kỹ thuật cầu muốn meo vương miện tất thừa nặng bàn tay tiếp xúc khoa học kỹ thuật cầu trong nháy mắt liền bị chăm chú hấp thụ ở phía trên không thể động đậy cao tốc xoay tròn vòng xoáy màu và nóng hình thành tia tia kim dây xuyên thấu khoa học kỹ thuật cầu mặt ngoài dọc theo bàn tay của hắn kéo lên thông qua cánh tay vai sau gáy cho đến đại não t trần mặc trừng hai mắt nếu như không phải là không thể nhúc nhích, hắn e sợ đã đau đến quỳ xuống kim dây thật giống đem hắn đại não hết thể tế bảo cùng mạch máu xoắn nát đem hết thể gen xé rách biến thành nguyên tử sau đó từng lần từng lần một gây dựng lại vào đúng lúc này toàn bộ đầu đều che kín màu vàng sợi tơ thống khổ nhường thân thể hắn không tự giác run dậy. hết thể đều mất đi màu sắc chân mặc trước mắt chỉ còn dư lại kim quang không có té xỉu, chân mặc trở nên trước nay chưa từng có tỉnh táo nghiêm mặt gọi đều không hét lên được độ dây như năm mỗi một dây đều chịu đựng không phải người dày vò không biết qua bao lâu tất cả thống khổ như thủy chiều rút đi ở khoa học kỹ thuật cầu bông ra hấp thụ bàn tay hắn trong nháy mắt chân mặc trực tiếp quỳ trên mặt đất hai mắt dại ra hai tay nuốt ở há mồm thở dốc, qua đại khái 10 phút, đâm nói di chứng về sau đang chậm chậm biến mất, Trần Mặc mới nuốt vài ngụm nước miếng, liếm liếm phát khô môi, quá khủng bố, một khắc đó, hắn cho rằng hắn chết rồi, không nghĩ tới còn sống, vò vò còn mơ hồ làm đau đầu, Trần Mặc thở ra một hơi, xác nhận triệt để khôi phục, Trần Mặc mới một lần nữa đưa mắt đặt ở khoa học kỹ thuật thư viện trung ương trôi nổi khoa học kỹ thuật cầu lên, như hắn dự liệu, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Hoàng Kim, tên không trọng yếu, trọng yếu chính là đón lấy giải khóa khoa học kỹ thuật, Trần Mặc đưa tay đặt ở khoa học kỹ thuật cầu lên. lượng lớn tin tức trong nháy mắt chui vào đầu góc. sau một khắc nhìn thấy một cái mặt trên chỉ rõ tất làm hạng mục Trần Mặc sắc mặt đen trời ấm lên người lớn Ra. chương 654 hành tinh cải tạo Trần Mặc ngơ ngác nghĩ khoa học kỹ thuật cầu truyền vào đầu góc hắn khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Hoàng Kim giai đoạn một hạng nhất định phải hoàn thành hạng mục hành tinh cải tạo hạng mục nội dung chính là đem một viên không thích hợp ở lại người thường tinh cải tạo thành vì là thích hợp ở hành tinh Trần Mặc xác nhận nhiều lần đúng là cái này nội dung Này không phải ở đất ở ngoài trên hành tinh kiến thiết sinh hoạt căn cứ, mà là cải tạo hành tinh, nhường hành tinh tự thân hoàn cảnh phát sinh biến hóa to lớn, trở thành thích hợp ở hành tinh. Nhất định phải hoàn thành hạng mục này, mới có thể thu được lấy cái kế tiếp quyền hạn nội dung, bằng không nghiên cứu phát minh bao nhiêu kỹ thuật cũng không được. Lấy nhân lực cải tạo hành tinh. Thực hiện hạng mục này quá trình, liền bao hàm có vô số khoa học kỹ thuật kỹ thuật ở bên trong. Hơn nữa rất khổ rồi, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý hoàng kim giai đoạn quyền hạn, thu được kỹ thuật, đồng dạng chỉ có kỹ thuật lý luận cùng vật liệu, không có khoa học kỹ thuật thiết kế cùng bản vẽ. Cải tạo hành tinh một cái hành tinh diễn biến cần ngàn tỷ năm thời gian chiều ngang hạng mục này không thể nghi ngờ là nhường hắn đem thời gian ngàn tỷ năm chiều ngang rút ngắn đến hắn sinh thời bên trong quả thực chính là biến thái hạng mục đây là trực tiếp nhường hắn chạy thần năng lực đi sáng tạo thế giới xác nhận hạng mục này không có sai sót sau chân mặc chẳng muốn lại nhìn xem nhiều tâm nét mà là đưa mắt phóng tới cái khác khoa học kỹ thuật lên nhân tạo trọng lực lý luận tuổi thọ dược phương pháp phối chế cùng chế tác siêu cấp trí tuệ nhân tạo chế tạo cùng lý luận thần kinh ý thức hệ thống truyền tiếp cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật nguyên lý Hành tinh bom thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, nạn nano người máy thiết kế cùng chế tác, cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng phương pháp phối chế cùng chế tác, siêu cấp chiến sĩ si thuốc phương pháp phối chế, cao cấp lượng tử phép tính, siêu cấp lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tác, hành tinh cải tạo lý luận, cao cấp khí hậu không chế vệ tinh thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, lấy mại không hết tri thức, dùng mãi không cạn kỹ thuật. Trần Mặc có lúc cũng sẽ bởi vì kỹ thuật quá nhiều mà có lựa chọn khó khăn chứng. Lao công lao công tỉnh lại đi. Hành tinh cải tạo hạng mục nhường Trần Mặc thì có chút đau đầu, ở hắn vừa định thu được kỹ thuật thời khắc. Bên hai truyền đến tiểu ngư có chút lo lắng âm thanh. Trần Mặc liếc mắt nhìn trước mắt lưu chuyển kim quang khoa học kỹ thuật cầu xoay người rời đi khoa học kỹ thuật thư viện, mới vừa mở mắt ra, Trần Mặc cảm giác thân thể lạnh lẽo, tiểu ngư lo lắng bên trong mang theo lo lắng mặt liền đập vào mi mắt. Làm sao rồi? Bị ngươi hù chết, ngươi vừa nãy cả người đang run lên, thân thể ở đổ mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt. Thấy Trần Mặc mở mắt ra, tiểu ngư phản phất thu được to lớn nhất kinh hỉ, vẻ lo âu trong nháy mắt tiêu tan, không quên một bên giúp hắn lau mồ hôi trán. Không có chuyện gì. Trần Mặc hơi hoàn hồn. xác thực cảm giác quần áo dính ở trên da, vuốt ve tiểu ngư eo ra hiệu nàng an tâm đúng không gần nhất áp lực lớn có muốn hay không nghỉ ngơi tiểu ngư ôn nu hỏi không phải chỉ là làm ác ngộng trần mặc ôm lấy tiểu ngư eo làm cho nàng ngồi ở trên đùi mệt mỏi liền nghỉ sớm một chút ngày hôm nay không nghiên cứu có được hay không tiểu ngư nhìn trôi nổi ở toàn tức trên bình đài lượng tử máy tính cái này là trần mặc mất ăn mất ngủ nghiên cứu lượng tử máy tính tiểu ngư vẫn là biết đến nàng xem qua bản thiết kế khoảng thời gian này một rảnh rỗi liền đang bận việc cái này thiết bị Trần Mặc là kẻ tái phạm, trước hai lần chính là đang say giấc nồng xảy ra vấn đề, nôn mửa không ngừng, hôn mê bất tỉnh, đem bọn họ dọa gần chết, bác sĩ đều nói thần kinh mệt nhọc, nàng cũng sợ Trần Mặc còn sẽ phát sinh vấn đề giống như vậy. Tốt, đêm nay không nghiên cứu, Trần Mặc không có từ chối, mang tới hai người rời đi thư phòng. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Như tỉnh lại từ trong ngộn, đem cửa sổ khe hở lén lút chui vào nhiều lần kia sáng, quay đầu liền nhìn thấy yên tĩnh nằm ở bên người Trần Mặc, không một hồi, Trần Mặc tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng mở mắt ra, hai người đối diện, làm sao? Đúng không cảm giác lao công ngày hôm nay càng xoái." Trần Mặc trêu chọc cười nói, "Sắc thực xoái rất nhiều." Tiểu Ngư tán thành gật đầu, "Không biết tại sao, hai người đối diện thời điểm, nàng cảm giác Trần Mặc sắc thực thay đổi, trong một đêm biến hóa, không thể nói được nơi nào biến, tướng mạo cùng bình thường rời giường thời điểm như thế, có điều cho nàng cảm giác không giống, càng thêm hấp dẫn người." Nghiêm túc ca. "Nghiêm túc." Tiểu Ngư trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, "Ta đều hận không thể ngươi biến dạng một điểm, tỉnh, tiết kiệm, mỗi ngày bị những nữ nhân khác ghi nhớ, đáng tiếc ta nguyện vọng này, nhất định thực hiện không được." Ta cũng muốn biết điều thực lực không cho phép a không biết xấu hổ tiểu ngư xì cười ra tiếng ta rời giường làm bữa sáng ngươi ngủ thêm một lát ngày hôm nay không muốn rèn luyện không cần tối hôm qua thật không có chuyện gì bữa sáng muốn ăn cái gì cái này ngươi làm chủ tiểu ngư sau khi rời giường chân mặc cũng theo rời giường đổi hào quần áo tập gym liền đi tới phòng tập thể hình đây là hắn một cái thói quen nhất định phải duy trì qua cao tố chất thân thể bởi vì lúc cần thiết khắc phải mặc beo chiến giáp vật kia tố chất thân thể gầy yếu mặc vào để chiến đấu có thể không tốt hắc đến qua hai chiêu. làm nóng người hoàn tất trần mặc mang tới găng tay đồ bảo hộ hướng hắc hưng vây tay vương hải đi tới châu phi quản lý quân kiến trang bị công ty sau hắc hưng tiếp nhận vương hải vị trí làm trần mặc cá nhân bảo tiêu hắc hưng các hạng tố chất đều là bảo tiêu bên trong đứng đầu nhất tập gym thời điểm cũng là trần mặc tư nhân bồi luyện hắn sớm thành thói quen Tốt. hắc hưng không có lập dị mang tới găng tay đồ bảo hộ tiến vào võ tràng bắt đầu rồi trần mặc nhắc nhở một tiếng dưới chân giấm một cái hướng hắc hưng lao đi đùng dầu dĩ tiếng va chạm ở võ trên sân vang lên liền một bên quan sát bạch chân châu đám người đều âm thầm liễu lưới lão bản ngày hôm nay tốc độ cùng phản ứng thật giống so với trước đây nhanh hơn một chút Ừm. người khác tán thành gật đầu lão bản quái thai này đã không cách nào dùng lẽ thường để hình dung nhìn rất phong dong nhã nhặn đều là lừa người lão bản võ lực giá trị không thua cho bọn họ bất luận một hay e sợ cá nhân võ lực giá trị cao nhất hưng cũng không có đem nắm nói có thể đánh thắng lão bản có thể văn có thể võ bọn họ không nghĩ tới trừ sinh con còn có cái gì là lão bản sẽ không chân mặc cũng cảm giác được ngày hôm nay biến hóa Đại não xử lý tin tức tốc độ biến nhanh, suy nghĩ biến nhanh, phản ứng biến nhanh, hắn xem người khác vận động tốc độ biến chậm, những thứ này đều là não vực tiến hóa chỗ tốt. Hiện tại hắn đều cảm giác đầu óc của chính mình có thể so với lượng tử máy tính, chỉ là hắn bây giờ tố chất thân thể vẫn không có thể đuổi tới đại não phản ứng, đầy đủ sử dụng này đại lượng tử máy tính. Sau 10 phút, hai người so chiêu mới dừng lại. Hưng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay Trần Mặc tốc độ cùng phản ứng đều nhanh hơn không ít, cho hắn áp lực so với trước đây muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa hắn còn cảm giác lao bảng ngày hôm nay không dùng toàn lực. cực khổ rồi hôm nay tới đây thôi trần mặc lấy xuống trong tay đồ bảo hộ hướng cái khác tập gym thiết bị trải qua đi xem ra tìm cơ hội đối với thân thể tiềm có thể tiến hành khai phá hiện tại tố chất thân thể sắp thực theo không kịp đại não khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có không ít thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật thu được hoàng kim quyền hạn sau bạch ngân quyền hạn hết thẻ kỹ thuật hướng về hắn mở ra hắn không cần bỏ ra quá nhiều thời gian liền cũng có thể thành công hoàn thành tương ứng thuốc rèn luyện xong tắm xong tiểu ngư bữa sáng cũng đã chuẩn bị tốt một cái ung dung buổi sáng ăn xong bữa sáng Tiểu Ngư đưa Vô Song đi trường học, Trần Mặc cùng Mặc Nữ đi tới công ty. Tối hôm qua lượng tử máy tính thành công, lại đạt được khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý Hoàng Kim giai đoạn quyền hạn, bây giờ, hắn lại có mới hạng mục, một tên biến thái đến cực điểm hạng mục. Hành tinh cải tạo. Sau này hết thể nghiên cứu nhiệm vụ, e sợ muốn vây quanh hạng mục này đến triển khai. Một cái làm người nhức đầu hạng mục. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 655, Mặc Nữ cùng lượng tử máy tính. Mặc Nữ, ngươi đem hạt nhân trình tự chuyển vào lượng tử máy tính máy chủ bên trong vận hành. tiến vào phòng thí nghiệm trần mặc đánh giá lượng từ máy tính này hai đài mới tinh lượng từ máy tính thể tích không lớn nhưng xa xa vượt qua nhân loại hiện hữu tính toán tổng sản lượng đây là mặc nữ ôn có nhân loại tình cảm một cái con đường trần mặc cũng không xác định mặc nữ hạt nhân trí năng thêm vào lượng từ máy tính sẽ có hiệu quả như thế nào hạt nhân trình tự thành công chuyển vào lượng từ máy tính bên trong trần mặc bắt đầu chờ đợi không có 5 giây mặc nữ liền quay đầu nhìn về phía hắn rời đi hoàn thành mặc ca, mặc nữ nhìn trần mặc một hồi đưa tay kéo hắn tay hả nhìn thấy mặc nữ cái này lơ đáng động tác, trần mặc hơi kinh ngạc, trừ phi muốn đi tương ứng trường hợp hoặc là rời đi, mặc nữ trí năng phán định nàng sẽ kéo trần mặt tay. Thời điểm khác, mặc nữ cực nhỏ chủ động nắm trần mặt tay, đặc biệt ở phòng thí nghiệm thời điểm, cái động tác nhỏ này, nhường trần mặc cảm giác được mặc nữ không giống. Hơn nữa mặc nữ gọi qua hắn vô số lần, nhưng lần này hắn cảm giác không giống, mặc nữ gọi hắn thời điểm, xuất hiện một tia tâm tình chợt chẩn. Loại cảm giác đó rất nhạt, vô cùng nhạt, có cái gì đặc thù biến hóa. Trần Mặc hỏi, tính toán biến nhanh, ngươi vừa nãy vì sao lại đột nhiên giắt ta tay? cái này lơ đáng động tác cùng sưng hô kết hợp lên nhường chân mặc cảm giác mặc nữ quả thật có mới biến hóa không biết mặc nữ mở mịt lắc đầu mặc ca không thích sao rất yêu thích chân mặc sờ sờ mặc nữ đầu mặc nữ hỏi ra câu cuối cùng chân mặc lại có cùng vừa nãy như thế cảm giác hình dung như thế nào lại như vô song khi còn bé ở trong tã lót nhìn hắn loại cảm giác đó chỉ là phi thường nhạt nhưng chân thực tồn tại không nghĩ ra liền đưa mắt tìm đến phía lượng tử máy tính hắn xác định lượng tử máy tính xác thực cho mặc nữ mang đến không giống nhau biến hóa điều này cũng tin chắc lượng tử máy tính có thể làm cho mặc nữ ôn có nhân loại như thế tâm tình. bây giờ mặc nữ thật giống có một tia tâm tình, lại như nảy sinh bên trong em bé, chính nàng chưa từng có cảm giác, vì lẽ đó không biết nên làm sao hình dung. quả nhiên, trần mặc điều xem trí năng trình tự bên trong máy móc học tập sinh thành số hiệu, trình tự bên trong xuất hiện khổng lồ số hiệu số liệu, những trình tự này là trần mặc đều chưa từng thấy, phi thường phức tạp. số liệu dị thường tình hình, nhưng trần mặc xác định vừa nãy cảm giác không sai. không nghĩ ra, trần mặc liền tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hắn hy vọng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm tới một ít manh mối. Trần Mặc nhắm mắt lại thời điểm, mặc nữ đi tới bên cạnh hắn, dường như thường ngày bảo vệ. Cao cấp trí tuệ nhân tạo khai phá lý luận, trí tuệ nhân tạo cùng người nhân tạo, trí tuệ nhân tạo cùng lượng từ máy tính, siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc chọn lượng lớn liên quan với cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sách, hy vọng từ bên trong tìm tới một ít manh mối, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở một quyển kỹ thuật sách lên. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng cao cấp lượng tử phép tính. Đây là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý hoàng kim quyền hạn sách, Trần Mặc có quyền hạn thu được trong đó lý luận Hắn hiện tại ở quyền hạn của hắn phạm vi bên trong có thể không có hạn chế thu được bất kỳ kỹ thuật. Không do dự, Trần Mặc xác nhận thu được nội dung. Gần như trong ngay mắt, khổng lồ tri thức tin tức tràn vào đầu góc của hắn. Hết hệ trí tuệ nhân tạo cùng lượng tử phép tính trong lúc đó liên hệ cùng tương quan lý luận ở Trần Mặc trong đầu rõ ràng lên. Sự thực chứng minh, hắn ý nghĩ là đúng. Cao cấp lượng tử phép tính cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo kết hợp là trí tuệ nhân tạo khai phá sinh vật tình cảm một đạo con đường. Cao cấp lượng tử phép tính, siêu cấp lượng tử nguyên lý, siêu cấp lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tác. siêu cấp trí tuệ nhân tạo biên trình cùng phép tính trần Mặc liên tiếp thu được lượng lớn liên quan với siêu cấp lượng từ máy tính cao cấp lượng từ phép tính cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lý luận sau này một quãng thời gian nhiệm vụ chủ yếu chính là hành tinh cải tạo có một cái siêu cấp lượng từ máy tính cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp có thể bất việc rất nhiều hơn nữa hắn đã từng đã đáp ứng mặt nữ làm cho nàng ôm có nhân loại tình cảm hiện tại chính là một bước ngoặt cuối cùng trần Mặc suy tư một hồi từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong điều ra một hạ kỹ thuật thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật nguyên lý Không do dự, Trần Mặc trực tiếp thu được cái này kỹ thuật nội dung liên quan với sáng tạo siêu cấp trí tuệ nhân tạo lý luận bên trong, hắn hiện tại có chính mình một ít ý nghĩ, cho nên mới phải thu được cái này kỹ thuật. Cuối cùng, Trần Mặc còn cầm cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng phương pháp phối chế, bây giờ thân thể của hắn phản ứng theo không kịp đại não tốc độ phản ứng, nhất định phải đối với thân thể tiến hành khai phá, lấy thích hướng đại não tiến hóa. Có lẽ cần thiết hết thể kỹ thuật, Trần Mặc mới rời khỏi khoa học kỹ thuật thư viện. Mặc Nữ ngay ở bên cạnh hắn, yên tính nhìn hắn, chỉ là phần này nhìn kỹ, hiện tại nhường Trần Mặc có loại cảm giác không giống nhau. so với di vãng nhiều một tia nhàn nhạt tình cảm gợn sóng lại có hạng mục mới triệu mẫn lại bị trần mặc đi tìm đến rồi hai thùng dầu chuyện bên kia phí đi không nhỏ tâm tư mới bình an kết thúc bọn họ cung cấp siêu cấp nạp điện kỹ thuật trợ giúp hai thùng vải dầu cục nguồn năng lượng mới ô tô nạp điện thị trường khắp nơi đều đại hoan hỉ chuyện này với bọn họ mà nói là một cái kết quả không tệ ai cũng không muốn cùng đối phương gây ra không vui chuyện bên kia vừa làm xong nàng đang chăm chú phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiên thiết cùng với công ty cái khác thị trường bố cục hiện tại trần mặc lại tìm nàng lại đây phòng trưng là hạng mục mới. Trần Mặc đang nghiên cứu thời gian, rất ít chủ động tốn thời gian tìm nàng tán gấu. Trả lời, xác định ra một cái hạng mục sau, hắn nhất định phải hiện tại liền bố cục. Hành tinh cải tạo hạng mục, dù cho nhanh hơn nữa, tiêu tốn thời gian khẳng định không ngắn, hắn cần hiện tại bắt đầu bố cục, chờ đợi tương ứng chuẩn bị cùng kỹ thuật hoàn thành, liền có thể trực tiếp thực thi kế hoạch. Đi thu mua mấy cái quan sát, đồng mỏ, nhôm mỏ, titan mỏ các loại chủ yếu kim loại mỏ quặng. Công ty không phải có kim loại mỏ sao? Triệu Mẫn Kỳ quái hỏi. Công ty công nghiệp nặng tiêu hao quá lớn, bao quát người máy máy bay cùng cái khác công nghiệp nặng lại có hoàn chỉnh gia công giá luyện kỹ thuật vì lẽ đó có thu mua hoặc là vào cố một ít kim loại khu mỏ cặng, làm sản xuất ít đòi hợp kim vật liệu nguyên liệu hiện tại trần mặc lại muốn thu mua khoáng sản tài nguyên là muốn có cái gì động tác lớn không đủ trần mặc gõ gõ đầu nghĩ muốn như thế nào cùng triệu mẫn giải thích hành tinh cải tạo trong đó tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ vì để tránh cho khoáng sản bởi vì giá cả gần sóng nhường công ty chịu đựng càng nhiều thành phẩm bọn họ nhất định phải có chính mình hoàn chỉnh tài nguyên chuỗi cung cấp phát triển đến nước này tài nguyên mới là quan trọng nhất Ngươi muốn làm gì?" Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. "Ta muốn tiến hành một cái hạng mục lớn." Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau không nói gì. "Ta phát hiện ngươi trở nên đẹp trai rất nhiều." Bạch Trần mặc bị Triệu Mẫn đột nhiên xuất hiện khích lệ trong nháy mắt nhảy hí, dở khóc dở cười, "Ta không có nói đùa." "Ta cũng không có nói đùa, sắc thực không giống nhau." Triệu Mẫn lại quan sát tỉ mỉ Trần Mặc, nàng phát hiện Trần Mặc là thật trở nên đẹp trai không ít, tướng mạo không thay đổi, nhưng cho người cảm giác rất không giống, so với trước đây càng có mị lực, càng hấp dẫn người. Phát xong mấy gái, Triệu Mẫn mới trở về đề tài chính. Ngươi cái nào hạng mục không phải hạng mục lớn? Lẽ nào trước đây đều là hạng mục nhỏ? Cái này có chút điên cuồng, nói ra ngươi khả năng không tin. Hành tinh cải tạo, sát thực quá mức điên cuồng, Trần Mặc mới vừa nhìn thấy thời điểm, đều có chút không chịu nhận. Coi như hiện tại ngươi bảo ngày mai thế giới tận thế, ta cũng tin. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc, rất chăm chú, rất chắc chắc mở miệng. Cải tạo một viên hành tinh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Ngươi là muốn kiến thiết hỏa tinh căn cứ đi? Không phải, là cải tạo hành tinh. Không phải cải tạo địa cầu. Người thương tinh. Triệu Mẫn há miệng ba mấy độ muốn nói lại thôi. nàng cảm giác mình điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay nghe qua điên cùng nhất, lấy nhân lực cải tạo người thường tinh, có đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người, nhưng trần mặc phó hành trình động, đây mới là điên cùng nhất. bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì, thời khắc bấu chốt, triệu mẫn ngẩng hí, trần mặc ngày hôm nay cho nàng cảm giác sắp thực trở nên đẹp trai rất nhiều. ý thức được chính mình không đúng lúc ý nghĩ, triệu mẫn mau mau bỏ rơi. nói cẩn thận tin tưởng, chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. nàng là thật tin. trần mặc nhiều như vậy hạng mục tới nay rất nhiều lần nàng bắt đầu cũng không quá tin nhưng cuối cùng đều dùng như kỳ tích tốc độ hoàn thành nàng đều muốn đem trần mặc đầu đẩy ra tới xem một chút nhìn bên trong đúng không cất giấu người ngoài hành tinh thông báo máy ghi địa chấn bộ ngành chế tạo một vạn đài hai hình máy ghi địa chấn ta sau đó cần dùng đến trần mặc nói rằng hai hình máy ghi địa chấn là trần mặc sử dụng khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật ở nguyên lai cơ sở lên cải tạo chủ yếu dùng cho hoàn cảnh ác liệt hành tinh dò xét mặt trăng máy ghi địa chấn chính là hai hình máy ghi địa chấn muốn cải tạo hành tinh Nhất định phải trước tiên hiểu rõ hành tinh địa chất tình huống cùng tảng khối hoạt động số liệu. Ta cảm giác ta cũng điên rồi, hãy theo ngươi đồng thời chơi, điên, đi, ngược lại đời này liền hủy ở trên tay ngươi. Triệu Mẫn thở dài, nghiêm đầu nhìn Trần Mặc 10 giây, ngươi ngày hôm nay thật rất không giống, ta suýt chút nữa luôn hãm. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 656, mục tiêu hành tinh cùng Mặc nữ kế hoạch. Triệu Mẫn rời đi phòng thí nghiệm, dựa theo Trần Mặc yêu cầu, nhường máy ghi địa chấn bộ ngành sản xuất hai hình máy ghi địa chấn, đồng thời nhường công ty khoáng sản tài nguyên bộ. ở Châu Phi khu vực thu mua khoáng sản tài nguyên công ty có khổng lồ tiền mặt dự trữ chống đỡ hơn nữa doanh thu có thể nếu bị Trần Mặc như thế hoa hoạ họa to lớn hơn nữa công ty đều không kiên trì được người đàn ông kia đều là có thể sáng tạo không thể tuy rằng lần này kế hoạch có chút điên cuồng nhưng Trần Mặc muốn làm như vậy nàng không có cách nào từ chối hành tinh cải tạo hạng mục nhất đầu tiên cần xác nhận bị cải tạo người thường tinh đem vũ trụ xem là một cái to lớn sa mạc vô số hành tinh hành tinh chính là hạt cát sa mạc cũng không phải không có một ngọn cỏ luôn có hành tinh là ở vào sa mạc ốc đảo bên trong. Những này ốc đảo bị nhà Thiên văn học định nghĩa vì là vùng ở được, ở vào vùng ở được bên trong, sinh mệnh mới có điều kiện tồn tại. Từ góc độ này để phán đoán, Thái Dương hệ bên trong, địa cầu cũng không cô đơn. Ở chân mặt trước mặt là Thái Dương hệ có giản bản hành tinh ảnh, thông qua toàn tức hình chiếu hoàn chỉnh biểu diễn ở phía trên. Khoảng cách mặt trời không, 725 đến 3. Không đơn vị thiên văn trong lúc đó khu vực đều là vùng ở được, nguyên hệ thống, hòa tinh, Kim tinh, Cự diện tinh những này hành tinh đều nằm ở khu vực này bên trong, ngoài ra còn có một viên đặc thù hành tinh, Titan tinh. Thổ vệ 6 CZ tinh đầu tiên bài trừ nó là một viên ở vào tiểu hành tinh mang bên trong thấp hành tinh đường kính 1000 1500 mét, tương đương 1/4 mặt trăng đường kính chất lượng cùng thể tích quá nhỏ hơn nữa ở vào hoàn cảnh phức tạp tiểu hành tinh mang bên trong cải tạo giá trị nhỏ nhất hơn nữa tồn tại độ nguy hiểm quá to lớn mặt trăng là địa cầu vệ tinh cũng là khoảng cách địa cầu gần nhất tinh cầu cùng mặt trời khoảng cách cũng thích hợp nhưng mặt trăng chất lượng nhỏ, trọng lực nhỏ không cách nào ràng buộc mặt trăng mặt ngoài đại khí tạo nên mặt trăng mặt ngoài gần như chân không trạng thái bên ngoài mặt trăng không giữ ấm ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn quan trọng nhất chính là mặt trăng bị địa cầu thủy triều khóa chặt hình thành ổn định nguyên hệ thống đã trở thành địa cầu sinh thái hoàn cảnh trọng yếu một khâu. một khi hắn đối với mặt trăng tiến hành cải tạo toàn thế giới đều sẽ phản đối mặt trăng khoảng cách địa cầu quá gần nếu như gặp sự cố địa cầu khả năng phải tao thương vì lẽ đó còn lại cung trần mặc lựa chọn chỉ có kim tinh hỏa tinh cùng tỷ tát tinh kim tinh chất lượng thể tích cùng địa cầu gần gũi cùng địa cầu như là tỷ muội song sinh nhưng kim tinh nhiệt độ quá cao hơn nữa nhiệt độ quá cao dẫn đến địa từ biến mất thêm vào đại khí dày đặc cải tạo độ khó tăng gấp bội Muốn thay đổi kim tinh tình huống, đầu tiên muốn gia tốc kim tinh lên chậm chậm vỏ quả đất vận động, nhường kim tinh hình thành tảng khối vận động, dường như địa cầu giống như thông qua tảng khối vận động chậm chậm mà thời gian giải phóng thích bên trong hành tinh bộ tích lũy nhiệt lượng, mà không phải tích lũy đến điểm giới hạn lại thông qua núi lửa hình thức trong nháy mắt bộc phát ra. Muốn đạt đến điều kiện như thế này, phương pháp tốt nhất là có thể sử dụng tiểu hành tinh va chạm kích hoạt kim tinh vỏ quả đất vận động, chế tạo tảng khối vận động. Nhưng độ khó khăn quá lớn, mặt trong thời gian ngắn không cách nào chế tạo đầy đủ thúc đẩy có thể thay đổi kim tinh tảng khối tiểu hành tinh động cơ. Kim tinh không ở ưu tiên cân nhắc phạm vi bên trong. Hiện tại chỉ còn giữ lại hỏa tinh cùng titan tinh. Đây là cho tới nay mới thôi. Nhà khoa học cho rằng thái dương hệ bên trong có khả năng nhất tồn tại sinh mệnh hai viên tinh cầu. Titan tinh là mặt ngoài trọng lực cùng mặt trăng tương đương, nhưng nó cùng mặt trăng không giống. Nó mặt ngoài nắm giữ dày đặc tầng khí quyển, trong đó 98,44% là khí nén, là thái dương hệ bên trong. Trừ địa cầu ở ngoài duy nhất giàu đạm tinh thể. Nghiên cứu cho thấy titan tinh mặt ngoài tồn tại trạng thái lỏng hĩnh hoàn hồ. Hơn nữa thổ tinh tồn tại từ trường. có thể hữu hiệu, hiệu trợ giúp titan tinh chống đối mặt trời gió, hơn nữa dày đặc tầng khí quyển cũng có thể chống đối đến từ vũ trụ phóng xạ. Bây giờ titan tinh hoàn cảnh tương tự dậy sớm địa cầu, tương lai khả năng sinh ra sinh mệnh có thể làm cải tạo một cái tuyển hạng. Cái cuối cùng chính là hỏa tinh. Trần Mặc đưa mắt quăng đến thái dương hệ viên thứ tư trên hành tinh. Này viên đường tính đoán là địa cầu một nửa to nhỏ hành tinh, bị cho rằng là thái dương hệ bên trong có khả năng nhất tồn tại ở ngoài sinh mệnh hành tinh. Trên sao hỏa từ mùa đông 133 độ C đến hạ lương ban ngày sắp tới 27 độ C chiều ngang. Bình quân nhiệt độ ước chừng là 55 độ C loại này nhiệt độ điều kiện, lẫn nhau đối với những hành tinh khác mà nói, nhất là ôn Hỏa. Hiện tại Hỏa tinh đối mặt vấn đề lớn nhất chính là địa từ quá yếu. Hỏa tinh từ trường quá yếu, trực diện mặt trời gió thổi đánh, làm cho trên sao Hỏa tầng khí quyển bị chốc ra, Hải Dương bốc hơi lên. Cái này cũng là Hỏa tinh đại khí mỏng manh một trong những nguyên nhân. Đối với Hỏa tinh từ trường biến mất định luận, hiện nay còn không xác định, nhà thiên văn học vẫn luôn ở tranh luận vấn đề này. Nhưng Trần Mặc không phải tranh luận vấn đề này, hắn đối mặt vấn đề là làm sao khôi phục Hỏa tinh từ trường. chỉ cần khôi phục hỏa tinh từ trường, ngăn trở mặt trời gió diễn đấu, hỏa tinh đại khí là có thể trở nên dày đặc, do đó chống đối đến từ vũ trụ phóng xạ, có thể thu được tương đối ôn hòa hoàn cảnh. Titan tinh cùng hỏa tinh. Đây là trần mặc tốt nhất cải tạo mục tiêu. Suy tư một hồi, Trần Mặc cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở trên sao Hỏa. Hỏa tinh cải tạo điều kiện, tương đối Titan tinh mà nói, muốn ưu việt một ít. Titan tinh khoảng cách quá xa, có 8 năm 10 năm cái đơn vị thiên văn, thăm dò độ khó trọng đại, mà trên sao Hỏa đã phát hiện tồn tại trạng thái lỏng nước cùng chất hữu cơ. thăm dò cùng cải tạo lên tương đối đơn giản hơn nữa cũng có sinh vật tồn tại bộ phận điều kiện xác nhận mục tiêu sau tiếp đó hắn cần làm công tác chính là chuẩn bị hỏa tinh cải tạo vấn đề cải tạo công cụ thiếu một thứ cũng không được hết thể cải tạo hành tinh khoa học kỹ thuật kỹ thuật lý luận ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đều có trần mặc chỉ cần sử dụng những này kỹ thuật lý luận chế tạo ra tương ứng kỹ thuật liền có thể hoàn thành như thế hạng mục hành tinh cải tạo hạng mục ở kế hoạch bên trong trần mặc hiện tại cần trước tiên hoàn thành một chuyện khác mặc nữ ông có nhân loại ý thức tình cảm cùng siêu cấp lượng từ máy tính hạng mục nắm giữ siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng siêu cấp lượng từ máy tính có thể cho hắn cải tạo công tác tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mai Đao không lầm đốn tuổi công, vậy cũng là là hành tinh cải tạo hạng mục một khâu. hạng mục này bị Trần Mặc xưng là Mặc Nữ kế hoạch, Mặc Nữ kế hoạch khởi động. đầu tiên muốn chuẩn bị chính là chế tạo siêu cấp lượng từ máy tính cùng cao cấp lượng từ phép tính biên trình. này hai loại là kỹ thuật là Mặc Nữ kế hoạch chuẩn bị cơ sở. nắm giữ cao con số lượng tử so với rất số siêu cấp lượng tử máy tính cùng cao cấp lượng tử phép tính, có thể để cho Mặc Nữ càng tốt hơn mô phỏng học tập nhân loại ý thức cùng tình cảm. Lượng tử cơ học có không xác định tính, cùng người ý thức không xác định tương tự. Địa cầu hiện hữu lượng tử cơ học nghiên cứu bên trong, chính thống cổ vẹn hạ ẩn lượng tử cơ học giải thích trung thừa nhận, người chủ quan quan chắc sẽ ảnh hưởng vi mô thực thể khách quan tồn tại tính. Lượng tử cơ học triết học vấn đề khó, đến nay chưa giải, nó cũng là lượng tử cơ học tràn ngập sát thái thần bí đặc tính một trong. Lượng tử cơ học là từ không đến có sáng tạo ý thức có khả năng nhất lý luận, nó cùng ý thức tương đồng đặc tính, chống đỡ tự dương dựng chuyện sáng tạo quá trình. Ở chân mặt trước mặt, vô số công thức thông qua toàn thức bình đại hình chiếu che kín toàn bộ lượng tử phòng thí nghiệm. đây là cao cấp lượng từ phép tính công thức đại não lần thứ hai tiến hóa trần mặc bây giờ nhìn vấn đề kỹ thuật một chút liền có thể tìm tới kỹ thuật bộ phận then chốt hơn nữa có thể một lòng đa dụng hết thể công thức trong lúc đó liên hệ ở trần mặc trong đầu cực kỳ rõ ràng hắn lúc này lại như một cái hình người song song giải toán lượng từ máy tính ở điên cuồng vận chuyển người bình thường nghiên cứu cả đời đều không thể giải đáp vấn đề ở hắn nơi này trong vòng một phút liền có thể mở ra siêu cấp đại não trợ giúp hắn càng nhanh hơn hoàn thành cần thiết khoa học kỹ thuật nghiên cứu đây là một cái lợi ích cực kỳ lớn hơn nữa còn có mặc nữ trợ giúp. Càng thêm làm ít mà hiệu quả nhiều. Ở xế chiều hôm đó, cao cấp lượng tử phép tính biên trình vấn đề, liền bị Trần Mặc cùng mặc Nữ hai người giải quyết đi. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 657, cao cấp thân thể khai phát tiềm năng. Ngày hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây. Trần Mặc vò vò có chút hệ vải huyệt thái dương. Đầu cao tốc vận chuyển, mang ý nghĩa tiêu hao rất lớn. Hiện tại thể chất, duy trì hắn cái này so với hiện tại nhân loại bình thường cao hai cái giai đoạn tiến hóa siêu cấp đại não, có chút miễn cưỡng. Thời gian dài duy trì đại não sinh động suy nghĩ rất dễ dàng hạ đường huyết. Vì lẽ đó ở thí nghiệm thời điểm, Trần Mặc sẽ ăn một chút sô cô la đến duy trì năng lượng. Nay cũng kiên định hơn hắn cần muốn tiến hành thân thể khai phát tiềm năng ý nghĩ, chỉ có đủ mạnh tố chất thân thể mới có thể duy trì hắn hiện tại đại não thời gian dài suy nghĩ vận chuyển. Trở về, chính đang nhà trong đại sảnh xem tư liệu tiểu ngư, thấy Trần Mặc trở về hơi kinh ngạc. Chỉ là nhìn thấy Trần Mặc mệt mỏi ráng dấp lại cực kỳ đau lòng. Ngày hôm nay Trần Mặc so với trước đây trở về muốn sớm hai giờ. bình thường đều hận không thể ở công ty trong phòng thí nghiệm ở lâu thêm một quãng thời gian có phải là có chuyện gì hay không làm sao phờ phạt không có chuyện gì chính là suy nghĩ quá nhiều tiêu hao lớn mệnh một chút trần mặt đặt mông ngồi ở trên ghế xa lồng cực kỳ thoải mái nhìn thấy tiểu ngư đang xem tư liệu theo tay cầm lên đến nhìn một chút vô song trải qua một thời gian nữa liền muốn học tiểu học cho vô song xây tiểu học đã hoàn thành tiểu ngư xem những tài liệu này chính là trường học tình huống cùng mướn lao sư tài liệu cá nhân hiện tại vô song gần như đã hoàn thành tiểu học chương trình học nàng phi thường thông minh Tiểu Ngư Dương không lấn át được vui sướng. Vô Song học tập hết thể chi thức chương trình học đều là Trần Mặc lập ra. Vô Song như cha hắn như thế thông minh, đây là nàng cao hứng nhất, nhất tự hào sự tình. Ngươi có muốn hay không trước tiên đi nghỉ ngơi. Không cần, ăn chút hoa quả uống ít đồ là được. Trần Mặc duỗi tay cầm lên một cái quả táo, chậm rãi lột vỏ. Có chuyện cùng ngươi nói một chút, liên quan với mặc nữ. Ân, nói đi. Tiểu Ngư nắm bắt Trần Mặc vai, trợ giúp hắn giảm bớt mệt nhọc. Lượng tử máy tính sau khi hoàn thành, ngày hôm nay ta đi phòng thí nghiệm phát hiện, mặc nữ có một ít biến hóa. như là xuất hiện một tia tâm tình, mặc nữ có tâm tình, tiểu ngư nghe sắc mặt vui vẻ, nhìn về phía bên người mặc nữ, loại này vui sướng là xuất phát từ nội tâm, ta cảm giác như sẽ không có sai, như hồ đồ em bé không quá rõ ràng, chính nàng cũng không biết cái này gọi là cảm giác đi. Tiếp đó, ta chuẩn bị nghiên cứu nhường mặc nữ ôm có nhân loại ý thức cùng tình cảm, nếu như mặc nữ thật sự có ý thức cùng tình cảm, ngươi nói đến đây, trần mặc không có tiếp tục nói hết, hắn biết tiểu ngư đã hiểu rõ hắn ý tứ, mặc nữ hiện tại xem như là trong nhà một thành viên. chuyện này không thể gạt tiểu ngư, tiểu ngư là cái nhà này nữ chủ nhân, vẫn là cần nàng lý giải cùng chống đỡ, vì lẽ đó trần mặc lựa chọn hiện tại nói cho tiểu ngư, lo lắng ta ta sẽ sẽ không tiếp nhận nàng a, tiểu ngư tự nhiên rõ ràng trần mặc tâm tư, từ vừa mới bắt đầu ta tiếp thu mặc nữ tồn tại bắt đầu, ta liền thỉnh thoảng sẽ muốn vấn đề này, không cần lo lắng, nàng hiện tại chính là trong nhà một thành viên, bất luận sau đó làm sao, nàng cũng vẫn là trong nhà một thành viên, muốn nói ta hoàn toàn không ngại, khẳng định là giả, lén lút ăn chút dấm là được, là một cái nữ nhân. nói không ngại một người phụ nữ khác ở chính mình nam nhân bên người khẳng định là lựa người nhưng mặc nữ thân phận quá mức đặc thù nàng không có lựa chọn hơn nữa mặc nữ đối với trần mặc trợ giúp rất lớn nàng không thể nhường trần mặc hủy diệt mặc nữ trần mặc ôm đồn qua tiểu ngư vòng eo đưa nàng ôm vào trong ngực mạnh mẽ hôn một cái tiểu ngư chống đỡ là đối với hắn tốt nhất trợ giúp chuyện này không có nhiều nói lẫn nhau đều có thể rõ ràng lẫn nhau tâm tình lao công ta có thể hay không nâng một cái quá mức yêu cầu tiểu ngư yên tĩnh nằm ở trần mặc trong lồng ngực thưởng thụ phần này thuộc về hơi thở của nàng lao bạ yêu cầu bất luận yêu cầu gì đều là hợp lý yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi cũng khẳng định làm được ngươi muốn trên trời ngôi sao lao công cũng cho ngươi lấy xuống trần mặc lời thể son sắt nói rằng không muốn ngôi sao chán ngán lời tâm tình có điều tiểu ngư nghe nhưng rất vui vẻ thật yêu cầu gì đều có thể đi rất nhiều yêu cầu cũng được sao khẳng định bao nhiêu cái đều được vậy ta nói rồi nha một cái liền được rồi sau đó nhắc lại cái khác ngươi có thể hay không nghiên cứu một loại kháng giả yếu thuốc hoặc là mỹ phẩm dưỡng ra cho ta không phải vậy ta sau đó hoa tàn ít bướm Mặc nữ vẫn là trẻ tuổi như thế đẹp đẽ, ngươi liền không cần ta nữa. Làm sao có khả năng không muốn? Trần Mặc khẽ gậy một hồi tiểu ngư cái chán. Nữ nhân này làm cho đau lòng người. Yêu cầu này rất đơn giản, lão công ngày mai bắt đầu cho ngươi nghiên cứu, rất nhanh liền có thể làm tốt. Bảo đảm nhà ta tiểu ngư vĩnh viễn tuổi trẻ đẹp đẽ. Sau đó có yêu cầu gì cứ việc nói, không cần theo chồng người khách khí. Thật có thể nghiên cứu ra sao? Tiểu ngư có chút kinh hỉ, năng cũng là như thế nhấc lên, có thể hay không không song xác định, không nghĩ tới Trần Mặc nói có thể. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, rất nhiều loại kháng giả yếu thuốc phương pháp phối chế, hoàng kim giai đoạn quyền hạn, thậm chí có tăng cường tuổi thọ dược phương pháp phối chế. Tiểu Ngư yêu cầu này đối với hắn mà nói, đơn giản nhất có điều, các ngươi muốn ở trên mặt trang kiến thiết kính thiên văn vô tuyến cụ trận. Trần Mặc kinh ngạc nhìn trương kiếm phong cùng Nam Thiên Tinh. Nam Thiên Tinh là hiện tại kính thiên văn vô tuyến hạng mục chủ nhiệm, xem ra có 60 nhiều tuổi. So với trương kiếm phong muốn lão lên không ít, hắn đã từng tham dự trong nước to lớn nhất kính thiên văn vô tuyến thiết kế công tác ở trong nước thiên văn giới, nắm giữ rất cao địa vị. Trần Mặc đang nghiên cứu cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng. Kết quả hai vị đến tìm hắn, nói cho hắn, quốc gia đại thiên văn cùng thăm dò mặt trăng công trình tổ hợp làm, chuẩn bị ở mặt trăng mặt trái kiến thiết một cái kính thiên văn vô tuyến. Bây giờ có năng lực ở mặt trăng làm kiến thiết hàng mục, chỉ có Trần Mặc. Sau đó liền tìm đến hắn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ kiến tạo. Mặt trăng mặt trái nắm giữ sạch sẽ nhất điện từ hoàn cảnh, không có địa cầu điện từ ô nhiễm. Đối với nhân loại nghiên cứu vũ trụ nguyên thủy hình thành cùng diễn biến rất có ích lợi. Cái này cũng là mặt trăng mặt trái khai phá giá trị cao hơn mặt trăng chính diện một trong những nguyên nhân. nơi đó nắm giữ lý tưởng nhất không gian vũ trụ quan trắc điều kiện nếu như Trần Mặc không đáp ứng kiến tạo vậy bọn hắn cũng không biết phải chờ tới bao lâu mới có năng lực kiến tạo có lẽ phải 10 năm tám năm có thể càng lâu nhưng này chút thời gian đầy đủ làm quá nhiều nghiên cứu xây đúng là không vấn đề Trần Mặc gật đầu trương kiếm phong cùng Nam Thiên Nam Đại Hỷ, có câu nói này cái khác là có thể nói chuyện Trần Viễn sĩ ngươi có điều kiện gì cứ việc nói chúng ta tận lực trợ giúp Nam Thiên Tinh nói rằng cái này dễ bàn các ngươi kính thiên văn vô tuyến chuẩn bị xây ở cái nào Đúng không ở ta mặt trăng căn cứ phụ cận." Trần Mặc hỏi. "Quả thật có ý nghĩ như thế." Nam Tiên Tinh không tỏ rõ ý kiến, có chút thật không tiện, bọn họ chính là muốn lợi dụng Trần Mặc kiến thiết căn cứ tiện lợi, lấy thuận tiện bọn họ đóng quân, hơn nữa kiến thiết địa điểm, không có so với Trần Mặc kiến thiết căn cứ vị trí càng thích hợp. Có sửa chữa bảo đảm cùng tiếp tế bảo đảm, còn tương đối dễ dàng. Cái này không có cách nào sao?" Trương Kiếm Phong hỏi. "Không phải, ta có thể hỗ trợ xây, ở nơi đó xây ngược lại bất việc rất nhiều, thậm chí ta có thể tự trả tiền giúp các ngươi xây Mặt Trăng đài Thiên Văn." hai người không thể tin vào thai của mình còn có chuyện tốt như thế có điều kính thiên văn vô tuyến vật liệu cùng linh kiện các người muốn chuẩn bị tốt hơn nữa thu được nghiên cứu số liệu cùng tư liệu cũng cho ta một phần kính thiên văn vô tuyến ta cũng có quyền sử dụng cái này xem như là chúng ta hợp tác hạng mục trừ quốc gia chúng ta bên ngoài những quốc gia khác nhà khoa học đi tới đóng giữ nghiên cứu muốn giao vé vào cửa vé vào cửa giá cả do ta định trần mặc rất nói thẳng ra điều kiện của chính mình Trương kiếm phong cùng nam thiên tinh nói thầm quả nhiên cái tên này xưa nay không buông tha làm ăn cơ hội có điều cũng đúng có lợi mới sẽ có tài trợ, hành quân kiến tập đoàn không có lý do gì không nắm bất kỳ chỗ tốt nào, liền hoa khổng lồ như vậy tiền tài cùng kỹ thuật giúp bọn họ xây loại này công trình, cái này cũng không có vấn đề. Nam Thiên Tinh đồng ý, giữa bọn họ hợp tác, trong nước nhân viên nghiên cứu có thể tự do sử dụng, những quốc gia khác hợp tác nhân viên nghiên cứu đi tới, trần mặc thu phí, hợp tình hợp lý, trần mặc không có lý do gì không trả giá vì là những quốc gia khác nhà khoa học cung cấp phục vụ. Kính Thiên Văn vô tuyến bao lớn, mặt trăng kính Thiên Văn vô tuyến, bước đầu thiết kế đường kính là 20m cần kiến thiết nhiều đài, hình thành liên hợp cụ trợ. Còn có một cái quang học kính viễn vọng, chủ kính đường kính 2, 5m, phó kính đường kính 4, 7m. Cái này không vấn đề. Nghe được Trần Mặc xác nhận, Nam Thiên Tinh mang theo nếp nhăn mặt cười ra khe. Trần Mặc có hắn ý nghĩ, Mặt Trăng căn cứ khai thông sau, vừa vặn thiếu hụt lữ khách hoạt động hạng mục, dùng kính thiên văn vô tuyến quan trắc vũ trụ, là một cái không sai hạng mục, chỉ ít thăm dò mặt trăng lữ khách hành trình sẽ không có vẻ quá chỉ một cùng vẻ nhạt. Nếu là thăm dò mặt trăng hạng mục chuẩn bị cùng quốc tế hợp tác, có nhà khoa học đi tới đóng giữ, đi tới căn cứ vé vào cửa cùng bé tàu, có thể kiếm lợi một đút. hắn không chê nhiều tiền sau đó muốn tiến hành hành tinh cải tạo hạng mục tiền nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại nhiều hơn nữa kính thiên văn vô tuyến đối với kế hoạch của hắn có trợ giúp một lần đạt được nhiều có thể hay không nhìn người mặt trăng căn cứ chứng kiếm phong hỏi có thể trần mặc gật đầu nhường mặc nữ đem mặt trăng căn cứ toàn tức hình vẽ thả ra ở hắn văn phòng toàn tức trên bình đài pháo đài bức tường là ba d máy in dùng mặt trăng nham thạch cùng thổ nhuỗng đổ bê tông mà thành bức tường còn chuyển vào giữ ấm vật liệu cả khối bức tường nối liền một thể phi thường vững chắc người máy đo lường bên trong căn cứ điều kiện hiện tại đã có thỏa mãn nhân loại hoạt động cần thiết hoàn cảnh điều kiện nhìn mà than thở nam thiên tinh thán phục nói rằng những người khác đều đang vì dò xét mặt trăng phát sầu trần mặc đã ở mặt trăng kiến tạo một cái trụ sở dưới mặt đất tốc độ như thế này so với cái khác tiên tiến nhất kỹ thuật yếu lĩnh trước tiên mấy chục năm đưa đi hai người trần mặc trở lại phòng thí nghiệm từ khi đại não lần thứ hai tiến hóa sau khoảng thời gian này nghiên cứu nhường hắn thám thiết ý thức được cần muốn mạnh mẽ tố chất thân thể mới có thể duy trì đại não thời gian dài đang nghiên cứu bên trong suy nghĩ bằng không mạnh mẽ đến đâu cpu cũng không di chuyển được cũ kỹ máy tính thiết bị. Vì lẽ đó hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cầm cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng phương pháp phối chế đến nghiên cứu. Hiện tại cao cấp tiềm năng thuốc đã chuẩn bị tốt, nếu như không phải hai vị qua tới quét dọn, hắn hiện tại đã đang tiến hành thể chất khai phá. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 658, 6000 tỷ. Ở chân mặt trước mặt là một cái to lớn lọ thủy tinh bên trong, đây là mới nhất nghiên cứu phát minh thành công cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng. Màu da cam trong suốt chất lỏng không có chỗ đặc biệt dưới đáy liên thông bên cạnh pha lê khoang pha lê kho 2. cao 5 m đường kính một hai m có thể ung dung chứa được một người chân mặc cởi quần áo tiến vào một cái pha lê trong khoang đeo lên dưỡng khí che chở dán lên nhịp tim rán cho mặc nữ một cái thủ thế cao cấp thân thể khai phát tiềm năng bắt đầu màu da cam trong suốt chất lỏng bắt đầu từ lọ thủy tinh bên trong chuyển vào trần mặc vị trí pha lê khoang từ mắt cá chân bắt đầu chất lỏng độ cao không ngừng hướng về lên làm thuốc triệt để rót đầy pha lê khoang mới rừng chân mặc nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ thân thể biến hóa không có cảm giác khó chịu trên người từ da rẻ bắt đầu đến bộ phận cơ thịt từ từ trở nên ấm áp phảng phất đặt mình trong ở suối nước nóng bên trong mặc nữ ở pha lê khoang trước tiến tĩnh chờ đợi xuyên thấu qua pha lê khoang nàng có thể trực quan nhìn thấy trần mặc ở trong khoang biến hóa bên cạnh còn có trần mặc tâm điện đồ chỉ cần phát hiện trần mặc không đúng nàng sẽ bỏ dở trần mặc khai phát tiềm năng bất chi bất giác trần mặc mở mịn ngủ thiết đi toàn bộ quá trình không có khiến người thân thể cảm giác quá khó chịu giai đoạn cũng sẽ không có quá kích thích phản ứng nếu là thân thể cảm giác khó chịu đó mới là gặp sự cố lại khi mở mắt ra, Trần Mặc liền nhìn thấy Mặc Nữ hoàn mỹ khuôn mặt. Lúc này Trần Mặc đã nằm ở phòng thí nghiệm trên giường, trên người che kín chăn, quần áo không có mặc, tóc vẫn là ấm ướt, có thuốc lưu lại mùi vị. Qua bao lâu? một tiếng. Một giờ trước, khai phát tiềm năng hoàn thành, Mặc Nữ liền mang Mặc Ca đi ra. Mặc Nữ nói rằng, Trần Mặc nặng nặng song quyền, xương khanh khách vang vọng, cảm giác trên người có sức lực dùng thoải mái. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, dùng sức nắm chặt song quyền, có thể nhìn thấy căng thẳng bắp thịt. hắn Vưu tin, trên người đã xuất hiện biến hóa to lớn. đây là vừa nãy mặc ca ngủ say thời điểm mặc nữ cho ngươi làm kiểm tra sức khỏe mặc nữ lấy ra một phần kiểm tra sức khỏe biểu đồng hồ giao cho trần mặc mặt trên có hai tấm không giống kiểm tra sức khỏe báo cáo một tấm là trần mặc bắt đầu tiến hành cao cấp khai phát tiềm năng trước kiểm tra sức khỏe số liệu cuối cùng một tấm là trần mặc vừa nãy cao cấp khai phát tiềm năng sau kiểm tra sức khỏe số liệu tế bào thay thế phương diện đều có biến hóa thân cao dài cao một ba cm còn thân thể vận động phương diện số liệu tạm thời không cách nào kiểm tra có điều trần mặc hiện tại cảm giác trên người khí lực so với trước đây lớn gấp mấy lần Hơn nữa bắp thịt dẻo độ cùng khung xương độ cứng khẳng định cũng so với trước đây mạnh rất nhiều. Hơn nữa không có sức bùng nổ giữ tận bắp thịt nhục thân tài đường nét phi thường rất nhu hòa, chỉ cần dùng sức căng thẳng, bắp thịt đường nét mới sẽ bạo lộ ra. Phi thường cụ có sức mạnh vẻ đẹp. Trước đây từng có một lần khai phát tiềm năng tố chất thân thể đã so với người bình thường mạnh hơn không ít. Lần này nhường Trần Mặc cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại tố chất thân thể chống đỡ hắn cái kia siêu cấp đại não vận chuyển cũng không có vấn đề. Trần Mặc thân thể vừa trải qua cao cấp khai phát tiềm năng, bắp thịt cùng khung xương biến hóa rất lớn. Ở Trần Mặc thích hứng thân thể biến hóa thời khắc, Triệu Mẫn tìm tới. Chúng ta hiện tại cần càng nhiều kiếm tiền hàng ngục. Triệu Mẫn biểu hiện rất nghiêm túc, đôi mắt đẹp lại đang quan sát Trần Mặc. Trần Mặc vào đầu, hơi kinh ngạc. Công ty không đủ tiền sao? Đủ, công ty tiền rất nhiều. Triệu Mẫn đưa cho Trần Mặc một phần tài vụ báo cáo, hết hạn đến nay trời, công ty toàn cầu tiền mặt dự trữ vượt qua 6000 tỷ, nhiều tiền đến không địa phương hoa. Bao quát toàn tức nghiệp vụ, trí tuệ nhân tạo, người máy, con kiến công viên, điện tử sản phẩm, y dược, phần mềm, nguồn năng lượng mới, công nghiệp quân sự, máy ghi địa chấn, tài liệu mới. xe con các loại ngoài ra còn có một chút đầu tư vào cố cùng thu mua công ty công ty chủ yếu nghiệp vụ đều nằm ở lợi nhuận trạng thái hiện nay tạm thời nằm ở lô vốn chính là kiến bay hàng không vũ trụ mặt trăng căn cứ cùng phản ứng hạt nhân trạm phát điện những này nghiệp vụ đưa vào mấy ngàn ước mặt trăng căn cứ cùng phản ứng hạt nhân trạm phát điện còn ở kiến thiết đưa vào quần quận không ngừng cần thời gian dài mới có thể về vốn cái khác chỗ tiêu tiền chính là công ty phòng nghiên cứu nghiên cứu khoa học chi phí chủ yếu vẫn là trần mặc bên này hạng mục chi phí mới là đầu to nhưng công ty nghiệp vụ lợi nhuận chống đỡ kiến bay hàng không vũ trụ phản ứng hạt nhân trạm phát điện cùng ở ngoài không gian hạng mục tiêu dùng thừa sức những năm này dự trữ tiền mặt cũng đang điên cuồng tăng cường bây giờ nương theo nước hoa tế địa vị tăng lên hoa hạ tệ tăng giá 6.000 tỷ tiền mặt dự trữ đã phi thường đáng sợ nếu như dùng số tiền kia ở thị trường chứng khoán sang vậy đầy đủ gợi ra toàn cầu tài chính bao táp không nghĩ tới ta có tiền như vậy trần mặc nghe được con số này cũng không nhịn được liếm liếm môi thấy trần mặc dáng dấp triệu mẫn liền trêu chọc cười nói đúng không muốn dùng số tiền này bao nuôi tiểu tam ngươi đã quên ngươi sau đó phải làm gì nghĩ đến trần mặc muốn cải tạo hành tinh hạng mục triệu mẫn liền đau đầu nàng cũng không biết chính mình đúng không điên rồi lại tin tưởng hắn ý tưởng kia làm một công ty tổng giám đốc nàng nên càng bình tĩnh mới đúng kết quả chính mình cũng cho vào nàng cũng hoài nghi đúng không ngày đó trần mặc quá tuân tú chính mình mơ mơ hồ hồ sẽ không có từ chối cải tạo hành tinh trong này đưa vào là một cái động không đáy chút tiền này có thể không đủ ngươi không làm nhà không biết tuổi gạo dầu mười quý triệu mẫn mặt tủ mày cho. trần mặc kế hoạch rất điên cuồng cẩn thận ngắm lại nàng lại cảm thấy chuyện đương nhiên bây giờ trên địa cầu hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật chỗ cao lạnh leo vô cùng nên có toàn bộ đều có, không nên, có cũng toàn bộ đầy đủ, đón lấy ở nhà nằm, cho ngoại giới 30 năm phát triển, cũng chưa chắc có thể đuổi theo bọn họ. Mặt trăng căn cứ cũng có, công ty phải tiếp tục phát triển, chỉ có thể hướng về ở ngoài không gian đi tới. Nghĩ như vậy, sửa lành nghề tinh hạng mục, liền hợp tình hợp lý. Trần Mặc ý nghĩ, vượt qua thế giới này quá nhiều, khả năng đối với nàng mà nói, là thiên mã hành không ảo tưởng, nhưng đối với Trần Mặc mà nói không hẳn, nhiều lần khủng bố kỹ thuật thành quả nói cho nàng, Trần Mặc là có thể hoàn thành. Cho nên nàng cũng theo điên cuồng. Nhưng điên cuồng muốn gánh chịu hậu quả. Vậy làm sao bây giờ?" Trần Mặc cười mỉa. "Vì lẽ đó tìm ngươi thương lượng, cần đẩy ra một ít kỹ thuật mới cùng sản phẩm, đến tụ tập càng nhiều dự trữ tài chính. Công ty hiện tại 6000 tỷ tiền mặt dự trữ, xem ra rất nhiều, nhưng muốn chống đỡ hành tình khai phá hạng mục, còn thiếu rất nhiều, bọn họ cần gấp càng thêm điên cuồng vơ vét của cải thủ đoạn, tụ tập của cải, lấy này đến chống đỡ Trần Mặc điên cuồng hạng mục." "Được, không vấn đề, ngươi nói tính, muốn đẩy ra cái gì sản phẩm đều được, thoải mái tay chân làm, không cần lo lắng vấn đề kỹ thuật." Trần Mặc tràn đầy tự tin nói rằng, "Công ty chính là không bao giờ thiếu kỹ thuật." Hành quân kiến tập đoàn tầng lớp cao nhất bên trong phòng họp, hơn trăm cái ghế, toàn bộ ngồi đầy. Tập trung hành quân kiến tập đoàn cùng dưới cờ công ty con hạt nhân hoạt động đoàn đội người phụ trách, đều là từ toàn cầu các nơi, khẩn cấp bay trở về tham gia hội nghị. Loại này khẩn cấp triệu tập hết thể hạt nhân cao tầng hội nghị, ở công ty chỉ xuất hiện qua mấy lần, mỗi lần đều sẽ có một người xuất hiện, chính là Trần Mặc, hơn nữa mỗi lần tuyên bố hạng mục công việc, đều quan hệ đến công ty phương hướng phát triển. Lần này triệu tập mọi người lại đây, là lao bản có một cái trọng đại hạng mục công việc muốn tuyên bố, quan hệ đến công ty đón lấy phát triển. Triệu Mẫn chủ trì hội nghị mở miệng. Quả nhiên, Triệu Mẫn mở miệng, mọi người thẩm nghĩ quả nhiên, bọn họ đương nhiên sẽ không nói đón lấy công ty muốn tiến hành cải tạo hành tinh hạng mục. Cải tạo hành tinh hạng mục này quá điên cuồng. Trần Mặc háng rộng mở miệng, ta chính đang chuẩn bị mấy cái hạng mục lớn, cần đại lượng tài chính chống đỡ. À. Mọi người hai mặt nhìn nhau, triển khai hạng mục mới cần đại lượng tài chính chống đỡ. Công ty vấn đề tiền bạc, xưa nay không cần bọn họ bận tâm mới đúng, bởi vì công ty khổng lồ tiền mặt dự trữ, đầy đủ triển khai bất kỳ hạng mục lớn. Hơn nữa lao bản cùng tổng giám đốc. nắm giữ tuyệt đối quyền quyết định coi như trưng cầu ý kiến bọn họ bọn họ nhiều nhất cung cấp cũng là kiến nghị mà thôi mỗi lần hạng mục mới bao quát mở xưởng công binh phản ứng hạt nhân có thể khống kiến bay hàng không vũ trụ mặt trăng căn cứ các loại những này hạng mục lớn đều là lao bản cùng tổng giám đốc trực tiếp quyết định không lý do bỏ ra lớn như vậy tâm tư từ toàn cầu triệu tập bọn họ trở về ở chân mặt dừng lại phòng họp có chút yên tĩnh thời điểm vẫn muốn nói lại thôi chứ nghị mới mang theo do dự mở miệng lão bản công ty tài chính không đủ chống đỡ hạng mục mới sao thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 659, các hiện thần thông. Không đủ. Trần Bắc nói, như Triệu Mẫn nói, hành tinh cải tạo hạng mục này quá mức khổng lồ. Hắn cần nghiên cứu lượng lớn kỹ thuật, đến gia tốc chấp hành hạng mục này, bằng không không thể đem ngàn tỷ năm mới có thể diễn biến hành tinh, cải tạo thành thích hợp ở tinh cầu. Này mấy cái hạng mục, mỗi cái hạng mục quy mô là kiến bay hàng không vũ trụ vài lần. Hí. Bên trong phòng họp, một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty là hiện nay tập đoàn đưa vào to lớn nhất hạng mục. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty giới cờ, bao quát căn cứ, các loại hàng không vũ trụ thiết bị, trang bị, người máy, còn có máy bay vũ trụ, thiên nữ hảo, quan trọng nhất chính là mặt trăng căn cứ hạng mục. Trước sau, đưa vào mấy ngàn nước hạng mục mới so với kiến bay hàng không vũ trụ lớn mấy lần, còn có mấy cái hạng mục đồng thời. Bọn họ cũng không nhịn được đem lão bản xem là thần đến cung bái. Có quyết đoán như thế làm xí nghiệp ra, toàn cầu cũng chỉ có lão bản một người. Trần Mặc không có nói cụ thể hạng mục, bọn họ cũng không có hỏi. Như thế Trần Mặc quyết định hạng mục, đều thuộc về tuyệt mật. không ở tại bọn hắn nên hỏi rõ phạm vi bên trong, trừ phi tổng giám đốc lựa chọn mở hội công bố, bằng không bọn họ làm tốt bàn giao hạ xuống sắp xếp là được. hạng mục chính đang tìm cách, nhưng hiện tại muốn chuẩn bị tài chính. vì lẽ đó tiếp đó, các người báo cáo từng người bộ ngành hoặc là công ty mới nhất thành công hạng mục, ở bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, mau chóng đẩy ra tương quan sản phẩm lợi nhuận, dự trữ càng nhiều tiền mặt. Triệu Mẫn nói rằng, chúng ta tới trước đi. phụ trách Giang Hà chế dược cùng sao biển công ty hầu hữu lượng cùng đảm vĩnh hai người mở miệng trước. lần trước dẹt mở ạn vị rút bạo phát. lao bạn thành công nghiên cứu phát minh đặt làm vật xin phòng bệnh bình đài hệ thống trải qua công ty nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu đã thành công đặt làm mười mấy khoản vật xin phòng bệnh cùng đặc hiệu dược bao quát s vật xin phòng bệnh bệnh chó điên vật xin phòng bệnh viêm gan b vật xin phòng bệnh ai bắc kéo vật xin phòng bệnh bệnh sốt Z đặc hiệu dược HN cầm lưu cảm đặc hiệu dược các loại những thuốc này cũng đã thông qua lâm sàng thí nghiệm gần đây có thể lần lượt lượng sản ra còn có mấy khoản nhắm vào ung thư vật xin phòng bệnh rất nhanh cũng bắt đầu lâm sàng thí nghiệm bọn họ ở công ty phòng nghiên cứu nghe được nhiều nhất chính là những kia nhân viên nghiên cứu đang thán phục lao bản mạnh mẽ cái kia đặt làm vật xin phòng bệnh bình đài hệ thống quả thực dường như như thần tác phẩm z mở ạn virus sau khi giang hà chế dược cùng sao biện công ty hai nhà thuộc về hành quân kiến tập đoàn giới cờ y dược công ty đã trở thành toàn cầu y dược bá chủ ở la thị gia tộc marketing phương thức cùng hình thức quản lý giới hai nhà bọn họ y dược công ty bị chế tạo thành nhất tin tệ xí nghiệp hình tượng trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu cùng lâm sàng chỉ cần dược phẩm đẩy ra bọn họ doanh thu đem nhanh chóng tăng vọt, rất tốt chân mắt tán thưởng gật đầu Bên trong phòng họp không tự giác vang lên tiếng vỗ tay. Đây là tạo phúc nhân loại đại sự, cho bọn họ tập đoàn mang đến danh vọng, giá trị không thể đánh giá. Có đàm định cùng hầu hữu lượng đi đầu, những công ty khác cùng bộ ngành người phụ trách cũng không cam lòng là hậu, toàn bộ bắt đầu báo cáo từng người công ty nhất hạng mục mới tiến triển. Nguồn năng lượng mới chính đang nhất hưởng hực hoàng kim giai đoạn, loại mới nguồn năng lượng mới cao cấp xa hoa siêu xe không thể thiếu, lấy hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật nhãn hiệu, sản xuất bản limited xe con, làm sao cũng muốn 3000 vạn cất bước mới không ngại ngùng gọi cao cấp đi. Loại mới toàn thức di động cùng toàn thức máy tính, cũng nên tuyên bố Hoàn toàn mới toàn tức di động cùng toàn tức nổ tẹp u, cũng có thể sáng tạo không sai doanh thu. Hoa Hạ Đông Hải Châu Âu Senna Malaysia A Hoàng Kinh Cảng ba nhà con kiến công viên sắp mở viên tiền kỳ đưa vào tài chính cũng đem chậm rãi hấp lại. Loại nhỏ toàn tức tò giỏ chảy to lại có 6 điều tuyến sinh sản sắp đưa vào sử dụng, gia tăng mỗi cái nhà sản xuất di động loại nhỏ toàn tức tò giỏ chảy to cung cấp lượng thỏa thỏa một số lớn doanh thu. Pham là có mới tiến triển sản phẩm cùng kỹ thuật đều đang nổi lên một vòng mới kiếm tiền đại kế. hiện hữu thị trường đều là nguyên tới khai thác thị trường. Mặc dù có mới thị trường. cũng là ở nguyên lai like cơ sở lên mở ra nhỏ chi nhánh. Những tình huống này, Triệu Mẫn đều rõ ràng. Nhưng công ty hiện tại cần khác một khối tiếp cận chống không thị trường cự bánh gà tổ lớn, đến điên cuồng tụ tập của cải. Lão La, Chu lị, lầu số một chuẩn bị đẩy ra mấy khoản mới sản phẩm, này một khối các ngươi phụ trách. Triệu Mẫn truyền đạt chỉ lệnh. Lần này, toàn bộ phòng họp đều tinh thần chấn động mạnh. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ là toàn cầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật tuyến đầu tiên khu vực, tổng bộ lầu số một khu vực, chính là mũi nhọn bên trong mũi nhọn, nơi đó là trần mặc phòng thí nghiệm vị trí. xa xa dẫn chức toàn cầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật công ty người đều biết lầu số một khu vực là hành quân kiến tập đoàn thần bí nhất lại tiên tiến nhất địa phương nơi đó hết thẻ kỹ thuật đều là trần mặc từ lầu số một khu vực lấy ra sản phẩm mới cùng kỹ thuật mang ý nghĩa lại có một cái khủng bố thị trường cùng doanh thu bộ cửa mở ra lang phong ngươi cần phụ trách mặt khác một hạng trọng yếu sản phẩm đẩy ra thị trường cái gì sản phẩm mọi người hiểu kỳ siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu mọi người ngây người như thống hành quân kiến tập đoàn chính đang lượng lớn thu thập quảng cáo tài nguyên toàn cầu các quốc gia chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn có cạnh tranh nghiệp vụ xí nghiệp đều thu được tương tự tin tức hành quân kiến tập đoàn chính ở trong ngoài nước lượng lớn tập trung quảng cáo tài nguyên loại hành vi này phi thường khác thường ở hành quân kiến tập đoàn qua phát triển bên trong đây là chưa từng có thu được loại này tin tức đầu tiên là sự sợ tiếp theo hơi nghi hoặc một chút hành quân kiến tập đoàn lần này lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân lớn như vậy lượng thu thập quảng cáo tài nguyên không có thể là vì chỉ một sản phẩm làm chuẩn bị kẻ đần đội đều biết hành quân kiến tập đoàn chính đang làm động tác lớn cho tới cái gì động tác phải đợi hành quân kiến tập đoàn thả ra mới biết Gần như Chu Lệ thu được mỗi cái ban tuyên truyền báo cáo, mỗi cái sản phẩm quảng cáo văn án đã chuẩn bị hoàn tất. Ở công ty phía dưới, mỗi người đều là nóng lòng muốn thử các nhân viên, hiếm thấy công ty có lớn như vậy động tác, mỗi người đều nhiệt tình mỗi phần. Thông báo mỗi cái bộ ngành cùng độc lập công ty, phía trên này sản phẩm có thể bắt đầu đưa lên quảng cáo. Tốt. Chu Lệ trợ lý kích động tiếp nhận văn kiện, nhanh tốc rời phòng làm việc. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Lăng Phong trợ lý nhìn Lý Lăng Phong, một mặt một mức. Bọn họ muốn phụ trách chính là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. đây là một cái có thể so với phản ứng hạt nhân kỹ thuật vật liệu như thế khủng bố vật liệu đã thành công lượng sản lão bản hiện tại mới nói cho bọn họ biết chúng ta chỉ có một loại sản phẩm sản phẩm cũng rất cao cấp nhất định phải làm cho thanh thế hạo lớn một chút cao cấp một điểm trợ lý sáng mắt lên tổ chức cái sản phẩm hội tuyên bố nặng như vậy lớn thành quả không có hội tuyên bố rất đáng tiếc ngược lại không tệ có điều lão bản quá bận sẽ không tự mình đứng ra dù sao cũng là Lão bản nghiên cứu hắn đến tuyên bố mới là tốt nhất một mực giao cho chúng ta lý lăng phong có chút xoắn suýt thông báo lao bản một tiếng chúng ta dùng ai hợp thành hình ảnh, hợp thành lao bản toàn tức hình ảnh làm tuyên bố nội dung. thông minh, không sai. Lý Lăng Phong đại Hỷ, lúc này đã nhịp. cái này quảng cáo từ không hay lắm chứ. Đàm Vĩnh không nói gì mà nhìn hầu hữu lượng, những thứ thuốc khác quảng cáo văn án cũng khỏe, hồn nhiên đại khí, chỉ là cái này S vật xin phòng bệnh quảng cáo văn án, nghe khiến người dở khóc dở cười. làm sao không tốt? Quảng cáo phim ngắn qua thẩm, liền nói rõ không có vấn đề, nói không chắc trở thành điểm sáng to lớn nhất quảng cáo đây. hầu hữu lượng cười ha ha, hắn liền cảm thấy, cái này S vật xin phòng bệnh quảng cáo văn án. Mới là đông đảo dược phẩm quảng cáo bên trong to lớn nhất điểm sáng, bảo đảm lên tiêu đề hot khiến người khác sâu ấn tượng. Còn thuộc lầu lầu. hắn còn đặc biệt nhường chế tác độ ngành khen thưởng cái này quảng cáo văn án viên trước, như thế ưu tú văn án đều bị nghĩ ra được, đúng là một nhân tài. Muốn hình tượng, chúng ta muốn duy trì chúng ta hành quân kiến tập đoàn chính trực ánh mặt trời hình tượng, hiểu không? Thân cờ MN hình tượng, lúc trước lao bảng nghiên cứu phát minh vị ca cùng ngự tỷ hai loại dược phẩm, cũng dám nên ngang thả ra, làm sao liền không hình tượng? Không thể tạo phúc quốc dân a? Ta nói chính là quảng cáo từ muốn ánh mặt trời hình tượng. cái này quảng cáo từ liền rất rực rỡ, rất màu xanh lục. thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. chương 660, s vắc xin phòng bệnh cùng siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. trên internet, kênh truyền hình, rất nhiều người bình thường kinh ngạc phát hiện, phảng phất trong một đêm, thành thị các góc đều là hành quân kiến tập đoàn di động, máy tính các loại điện tử sản phẩm quảng cáo, tựa hồ tràn lan lên, đều là hành quân kiến tập đoàn hoặc dưới cờ công ty con sản phẩm quảng cáo. ở đông đảo dân mạng ở hành quân kiến tập đoàn chính thức trên bù thảo luận hành quân kiến tập đoàn động tác lớn thời khắc. một cái quảng cáo phim ngắn đổi mới hoàng hôn dưới trên đỉnh ngọn núi hai cái người yêu rút vào với nhau sau một khắc hai người quay về sắp hạ xuống mặt trời chăm chú ôm ấp xa xôi biển rộng chân trời mặt trời chậm rãi xuống núi nguyện thế giới không có s mọi người có thể yên tâm yêu lớn mật yêu s vật xin phòng bệnh bảo vệ ngươi hạnh phúc nhìn thấy phim ngắn tập thể ngạc nhiên ta hoài nghi chính thức lái xe nhưng ta không có chứng cứ xin hỏi dây hiểu ta còn có thể cứu sao chính thức lái xe trí mạng nhất yên tâm yêu lớn mật yêu viết cái này văn án người nhất định là một nhân tài ta hiện tại không đành lòng nhìn thẳng ta lại cảm giác được quảng cáo rất thuần khiết ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một hồi ads vật xin phòng bệnh quảng cáo vừa ra chính thức tài khoản phía dưới bình luận một mảnh che mặt tân hải quảng trường đông nhiên ngư nữ tháp tối sầm lại một chiếc màu đỏ xa hoa siêu xe trôi nổi ở ngư nữ đỉnh tháp mang gợi ra một mảnh ước ao kinh ngạc tốt lên sau một khắc siêu xe hướng phía dưới quảng trường ra tốc bay xuống sợ đến chung quanh quảng trường chính đang chụp ảnh du khách hóa thành chim tán một cái đẹp đẽ đến cực điểm trôi đi đỗ xe vững vàng dừng ở giữa quảng trường hành quân kiến tiên toàn cầu số lượng hạn chế phát hành trên quảng trường đông đảo du khách ngây người như phóng. lý thành chi bây giờ đã là tổng trang bộ chủ nhiệm ở bộ bên trong do hắn kết nối hành quân kiến tập đoàn cùng các đại nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm quan tâm hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật hướng đi lấy thuận tiện tổng trang bộ bên này chọn mua cần sản phẩm phảng phất một đêm hành quân kiến tập đoàn quảng cáo điên cuồng bá bình quy mô lớn như vậy sản phẩm ra thị trường ở hành quân kiến tập đoàn phát triển lên vẫn là lần đầu ở hắn chuẩn bị mở ra máy tính quan sát hội tuyên bố thời khắc điện thoại vang lên triệu mẫn điện thoại lý tiên sinh có khỏe hay không triệu tổng có khỏe hay không có tin tức tốt gì công ty chúng ta chuẩn bị tuyên bố nạ nổ cấp 3G máy in độ chính xác đạt đến nạn nổ cấp thích ứng nhiều loại đóng dấu vật liệu có hứng thú hay không lý thành chi nuốt nước miếng hắn đến hiện tại đều không biết rõ hành quân kiến tập đoàn đến dấu có bao nhiêu kỹ thuật lý tiên sinh là không muốn sao muốn nhất định phải cụ thể số lượng chúng ta bên này cần xác định một hồi 3G máy in vẫn là nạn nổ cấp nhiều vật liệu loại sản phẩm này có thể gia tốc tinh vi linh kiện sản xuất. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hành quân kiến tập đoàn các loại người máy sản xuất nhanh như vậy nguyên nhân. Loại này cơ sở kỹ thuật, vì là tốc độ của bọn họ đặt cơ sở vững chắc. Chờ ngươi tin tốt. Chờ đã, hỏi trước một chút, giá cả làm sao? Không mắc, một đài cũng là 200 vạn. Không mắc. Nghe được câu này, Lý Thành Chi nhất thời im lặng. Không có lầm chứ? Không lầm à, này rất tiện nghi, đây chính là giá nội bộ cách, giá thị trường là 400 vạn nhất đài. Có chút tàn nhẫn. Lý Thành Chi mí mắt nhảy lên. Lý Lăng Phong nhìn đồng hồ. trên lệch thời gian không nhiều bọn họ cũng nên bắt đầu rồi siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu là công ty lần này động tác lớn then chốt sản phẩm loại vật liệu này sâu xa ý nghĩa so với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật chỉ có hơn chứ không kém hội tuyên bố hiện trường không có sản phẩm quảng cáo không có sản phẩm nội dung loại này quy cách sản phẩm hội tuyên bố nói theo hành quân kiến tập đoàn chủ lưu sản phẩm duy trì thần bí phong cách chỉ có hành quân kiến tập đoàn cao cấp nhất sản phẩm tuyên bố bên trong mới phải xuất hiện loại phong cách này động tác võ thuật vì lẽ đó trình diện phóng viên vô cùng chờ mong rất sớm liền nắm điện thoại di động cùng camera chuẩn bị tốt chụp ảnh tư thế phụ trách hiện trường kỹ thuật nhân viên xác định toàn tức video không vấn đề mới nhường người chủ trì tuyên bố tuyên bố hội bắt đầu không thừa bao nhiêu khúc nhạc dạo giản rãi vừa mở màn hiện trường buổi họp báo tối lại toàn thức tuyên truyền video bắt đầu sáng lên từ nguyên tử hình thành bắt đầu ở ánh mắt của mọi người dưới vô số nguyên tử tụ tập tổ hợp trở thành một từng chiếc dây nhỏ cháy nổ âm thuần vui nương theo hình ảnh rung động nhường hiện trường hết thề người nín hơi ngưng thần dây nhỏ ở mạch điện lên hình thành từng đạo từng đạo đường bộ liên tiếp thảnh chỉnh tề mặt điện Video hình ảnh từ mạch điện kéo dài mà ra, từng cây từng cây dây dẫn quyển thành một dây, biến thành từ trôi nổi. ở từ trôi nổi đoàn tàu cực tốc chạy như bay, hình thành một cái dây thời khắc. Hình ảnh lần thứ hai xoay chuyển, từng cây từng cây dây dẫn tạo thành tinh trụ, đưa vào tinh hoàn bên trong. rất có khoa học kỹ thuật cảm giác truyền truyền video. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện một đống nho nhỏ bột phân trồng, như là trong sa mạc lẻ loi cắt trồng ở trên màn ảnh. đây là cái gì vật liệu? ở hiện trường phóng viên cùng toàn cầu quan sát trực tiếp khán giả sững sờ thời khắc. trên sân khấu, chân mặc hình ảnh chậm rãi sinh thành, to lớn toàn tức hình ảnh. mang theo nụ cười tự tin, chân mặc hình ảnh xuất hiện, đã đưa tới phía dưới gây rối. ở mọi người chờ mong thời khắc, chân mặc hình ảnh đi tới trong sân khấu mở miệng, cảm tạm mọi người trước tới tham gia công ty chúng ta sản phẩm hội tuyên bố. ở đây, ta hướng về mọi người công bố một tin tức tốt, công ty chúng ta siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu đã thực hiện lượng sản. rào, lời này vừa nói ra, toàn cầu khiếp sợ. hỏa, hành quân kiến tập đoàn toàn sản phẩm mới nổi khắp toàn cầu, bao quát hoàn toàn mới toàn tức di động các loại, toàn cầu tuyến dưới cửa hàng ở ngoài đều xuất hiện xếp hàng mua hiện tượng, sản phẩm mới xuất hiện. đông đảo cửa hàng bị vây đến nước chảy không lọt chỉ vì mua hoàn toàn mới di động sao biển công ty tổng bộ ở ngoài càng thêm điên cuồng sao biển công ty lần này lấy dược phẩm vật xin phòng bệnh quảng cáo hấp dẫn quan tâm sau khi tổ chức sản phẩm hội tuyên bố liên tiếp tuyên bố mười mấy khoản nhằm vào hiện nay y học nghi nan vật xin phòng bệnh trên tuyên bố hội công bố sản phẩm nhường giới y học triệt để điên cuồng sao biển công ty một hồi sản phẩm hội tuyên bố hầu như tương đương trong một đêm giải quyết mười mấy loại quấy nhiễu toàn cầu y học nghi nan tạp chứng vô số trực tiếp tương quan vật xin phòng bệnh đặc hiệu dược bị bệnh bằng người hầu như mừng đến phát khóc Toàn cầu dược phẩm đại lý tiêu thụ, y dược bá chủ, hàng đầu bệnh viện, toàn bộ tụ tập đến sao biển công ty cùng sơn hà chế dược tổng bộ ở ngoài, trong tay đều mang theo hợp đồng, hy vọng bắt được dược phẩm khu vực quyền đại lý. Vô số phóng viên vây chặt tổng bộ cửa lớn, chỉ vì phỏng vấn đến sao biển công ty nhân vật trọng yếu. Hành quân kiến tổng bộ điên cuồng, chỉ có hơn chứ không kém. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tuyên bố, giống nhau lúc trước phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất hiện, gợi ra toàn cầu khoa học giới sóng thần. Phản ứng hạt nhân có thể khống trực tiếp biến cách lĩnh vực là nguồn năng lượng lĩnh vực, mà so sánh cùng nhau. siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tác dụng phạm vi càng to lớn hơn ảnh hưởng lĩnh vực càng rộng hơn siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu trực tiếp dính đến điện tử điện lưu truyền chip máy tính từ trôi nổi đổi tốc độ trang bị quay về hạt căn bản ra tốc khí máy móc chế tạo phản ứng hạt nhân có thể không trang bị các loại lĩnh vực những ngày lĩnh vực là toàn cầu công nghiệp đỉnh cao nhất sản nghiệp siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu bị công bố đem trực tiếp gợi ra những này lĩnh vực biến cách vật liệu ở tuyên bố ngày thứ hai tin tức liền gợi ra toàn cầu khoa học kỹ thuật giới quan tâm vô số nhân viên nghiên cứu khoa học vì đó ồ lên hoặc vui sướng hoặc cơ cao hoặc đố kỵ hoặc điên cuồng siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu thành công mang ý nghĩa nó liên quan đến lĩnh vực vô số nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu có thể điên cuồng gia tốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công trước còn có một chút khúc nhạc dạo cùng làm nền mà siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu xuất hiện khiến người đột nhiên không kịp chuẩn bị tuyên bố trước thậm chí không có đối ngoại tiết lộ một tia tin tức cùng sao biển công ty tổng bộ như thế hành quân kiến tập đoàn cửa lớn cơ hồ bị bao quanh đến từ toàn cầu ký giả truyền thông vây chặn đồng thời còn có vô số đến đây tìm kiếm hợp tác xí nghiệp thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 661, hành tinh cải tạo tiên phong bộ đội. Điên rồi, hành quân kiến thật điên rồi. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu lượng sản, loại này tin tức không hề có điểm báo trước thả ra, hành quân kiến tập đoàn quấy dày toàn cầu công nghiệp hệ thống tốc độ phát triển, gia tốc thanh tẩy muốn bắt đầu rồi sao? Hành quân kiến tập đoàn muốn nhiều tiền như vậy là muốn làm gì? Phú khả địch quốc xí nghiệp. Hành quân kiến tập đoàn đây là muốn hút làm ta bóp tiền. Loại kỹ thuật này, hành quân kiến tập đoàn không nên nhanh như vậy, như thế lô mãng công bố. Các loại tiếng thảo luận Trải rộng mạng lưới không gian. Ngoại giới thật bị Hành quân Kiến tập đoàn lần này động tác lớn cùng dọa đến. Ngoại giới triệt để điên cuồng, hơn nữa cũng cảm giác Hành quân Kiến điên rồi. Từ vắc xin phòng bệnh đến siêu xe, từ người bình thường đến người giàu, Hành quân Kiến tập đoàn tuyên bố sản phẩm, mỗi một khoản đều là bạo khoản, thẳng kích nhu cầu đoàn người trong lòng, tựa hồ đem tích chữ sản phẩm một lần toàn bộ thả ra. Hành quân Kiến tập đoàn trên dưới, tiến vào phồn mang nhất thời khắc. Mỗi phút đều có lượng lớn đơn đặt hàng cùng hợp đồng ký kết. Đặc biệt vắc xin phòng bệnh thị trường, mặc dù làm chuẩn bị đầy đủ, đến từ toàn cầu dược phẩm đại lý tiêu thụ cũng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem hết thể vật xỉ phòng bệnh tồn kho phân cách hết sạch, hết thể nắm giữ bệnh chó điên, viêm gan B, cầm lưu cảm các loại vật xỉ phòng bệnh bệnh viện, người đông như mắc gửi. ở chỉ định bệnh viện, ít người bệnh càng là đem bệnh viện tầng tầng mấy chặt, cuối cùng không thể không lấy cách ly biện pháp, lấy này đến giảm thiểu một ít truyền bá nguy hiểm. Công nghiệp lĩnh vực, hành quân kiến tập đoàn công bố nhiều loại không giống loại cùng không giống độ chính xác nhiều vật liệu 3D thêm vào siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu xuất hiện, đem toàn cầu công nghiệp lĩnh vực, quay rối một cái long trời lở đất. này hai loại sản phẩm, nếu là toàn diện phụ cập, đem trực tiếp ra tốc công nghiệp hệ thống toàn tự động hóa bước chân ngoại giới không xác định hành quân kiến tập đoàn đến cùng muốn làm gì nhưng loại này động tác lớn cực kỳ hiếm thấy toàn cầu các quốc gia bắt đầu cùng hoa hạ chính thức tiếp xúc cũng cùng hành quân kiến tập đoàn tiếp xúc trao đổi chọn mua siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu cùng 3G máy in sự tỉnh bây giờ nước mỹ đảo quốc nước nga eu mới mới ở phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật nghiên cứu lên đã đến thời khắc quan trọng nhất có siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu phản ứng hạt nhân có thể không đủ mạnh từ trường giải quyết vấn đề như vậy đón lấy chính là cuối cùng công quan thời khác hoa hạ chính thức cũng không ngăn cản siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu lối ra mở miệng sau đó không lâu hành quân kiến tập đoàn công bố ra bên ngoài giá cả dẫn nổi sóng hai vạn nhất khắc là hoàng kim giá cả gấp mấy chục lần tin tức vừa ra đưa tới toàn cầu nghiên cứu phát minh giới không nhỏ tiếng kháng nghị nhổ nước bọn hành quân kiến tập đoàn rơi vào tiền trong mắt nhưng kháng nghị vô hiệu hành quân kiến tập đoàn tự động lơ là ngoại giới tiếng kháng nghị âm không có bất kỳ lưu ý giá cả không có bất kỳ biến động ý tứ phương tây thế giới rốt cục lại một lần nếm trải kỹ thuật lũng đoạn quả đắng hiện tại hành quân kiến tập đoàn đối xử bọn họ phương thức liền dường như năm đó bọn họ lũng đoạn kỹ thuật thời điểm như thế theo toàn sản phẩm mới tuyên bố quân quân không ngừng của cải đang hướng hành quân kiến tập đoàn tụ lại bởi hành quân kiến tập đoàn tài báo sẽ không công bố ra bên ngoài ngoại giới thống kê cơ cấu chỉ có thể làm qua loa thống kê tính toán nội danh thế giới cơ quan tài chính dồn dập tuyên bố báo cáo ở này hơn một tháng điên cùng thời gian trong hành quân kiến tập đoàn đến từ toàn cầu doanh thu mỗi ngày doanh thu 600 trăm hơn một tháng bên trong tổng doanh thu đại khái vì là một chín tỷ cụ thể số liệu làm sao không ai biết chân mặc ở trước mắt thời gian trong Kiếm lấy của cải đều là người bình thường cả đời không cách nào kiếm được. Hành quân kiến tập đoàn tổng tư sản đã không thể đánh giá, dùng thương mại đế quốc để hình dung cũng không quá đáng. Không ai biết Hành quân kiến tập đoàn trong tay có bao nhiêu tiền mặt, chỉ biết Hành quân kiến tập đoàn nắm trong tay tài chính, đầy đủ cậy động bất kỳ một quốc gia nào thị trường chứng khoán. Mặc dù như vậy, Hành quân kiến tập đoàn công nghệ cao kỹ thuật vẫn như cũ quần quần không ngừng xuất hiện, Trần Mặc không có bất kỳ dừng nghiên cứu ý tứ. Ngoại giới cũng không biết, những tiền này đối với bọn họ mà nói khả năng rất nhiều. Nhưng đối với sắp tiến hành hành tinh cải tạo hạng mục hành quân kiến tập đoàn mà nói, cũng không coi là nhiều. Liên quan với hành tinh cải tạo kế hoạch, Trần Mặc không có công bố ra bên ngoài, chỉ là đối với bề ngoài diện, ở đem tiến hành hỏa tinh thăm dò nghiên cứu hạng mục. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thiên nữ hào thân thể cao lớn đã ở căn cứ sân bay lên. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ở thiên nữ hào lên, gánh chịu 107 viên vệ tinh trọt thám, 31 cái hai hình máy ghi địa chấn. Đây là kỳ thứ nhất đi tới hỏa tinh dò xét nhiệm vụ, những vệ tinh này cùng máy ghi địa chấn là hành tinh cải tạo hạng mục tiên phong bộ đội. Hỏa tinh vệ tinh dò thám, chủ yếu là thành lập hỏa tinh dò xét mạng lưới, thu thập hỏa tinh tương quan số liệu tin tức. Hai hình máy ghi địa chấn là nhóm đầu tiên tiến vào hỏa tinh máy ghi địa chấn, đến tiếp sau còn có thể có càng nhiều máy ghi địa chấn bị đưa lên hỏa tinh, nhiệm vụ chủ yếu là giám sát hỏa tinh địa chất hoạt động, dò xét hỏa tinh động đất số liệu, dò xét hỏa tinh vỏ quả đất điểm yếu cùng với khả năng của hỏa tinh tảng khối vận động. Thu thập số liệu để tiến hành đến tiếp sau hành tinh cải tạo kế hoạch. Hiện tại hết thể đều là đang vì hỏa tinh cải tạo hạng mục đặt xuống cơ sở. Theo mặc nữ ra lệnh một tiếng, thiên nữ hào động cơ khởi động. chậm rãi lên không, biến mất ở phương xa phía chân trời. Hành tinh cải tạo kế hoạch bắt đầu rồi. Thiên nữ hào lên không sau mặc nữ liền báo cho chính ở trong phòng thí nghiệm trần mặc. Trần mặc không lo lắng chút nào thiên nữ hào vấn đề, thiên nữ hào đầy đủ dò xét hỏa tinh, hán tính qua qua, thiên nữ hào không ngừng ra tốc bên dưới, nhiều nhất một tuần liền có thể đến hỏa tinh. Đến hỏa tinh sau, thiên nữ hào trí tuệ nhân tạo tự nhiên sẽ chỉ huy vệ tinh phóng ra cùng máy ghi địa chấn lắp đặt vấn đề. Tam quân chưa động, lương thảo đi đầu. Trần mặc nhìn khoa học kỹ thuật thư viện bên trong liên quan với hành tinh cải tạo một ít lý luận cùng phương pháp. muốn thay đổi tạo một cái hành tinh đầu tiên là nắm giữ cái này hành tinh cụ thể hoạt động số liệu nhằm vào hành tinh số liệu đến thiết kế thích hợp cải tạo phương án hiệu suất cao mà nhanh chóng cải tạo hành tinh không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành hành tinh cải tạo cần một đài tính toán lượng cực lớn máy tính ở cải tạo trước đối với số liệu tiến hành phân tích xử lý mô phỏng hành tinh cải tạo quá trình cùng với hành tinh cải tạo sau hành tinh hoạt động phổ thông máy tính đạt đến cần tính toán lượng siêu cấp lượng từ máy tính chế tạo bắt buộc phải làm càng quan trọng chính là siêu cấp lượng từ máy tính cũng là mặc nữ kế hoạch trọng yếu một khâu Hiện nay Trần Mặc trọng điểm nhiệm vụ chính là chế tạo siêu cấp lượng tử máy tính. Công ty ở tuyên bố các loại sản phẩm thời gian trong, hắn liền đang bận việc siêu cấp lượng tử chip sự tỉnh. Bây giờ, siêu cấp lượng tử chip đã thiết kế hoàn thành. Trần Mặc cầm một khối nửa cái di động to nhỏ chip, khối này chip chính là mới vừa ra lò siêu cấp lượng tử chip. Kết hợp tiền kỳ lượng tử chip thiết kế kinh nghiệm, lại có hoàng kim giai đoạn siêu cấp lượng tử chip lý luận, thêm vào mặc nữ tăng lên một cấp độ năng lực tính toán cùng hắn tiến hóa qua đi siêu cấp đại não. Trong khoảng thời gian này, hắn thuận lợi hoàn thành lượng tử so với rất số lượng mở rộng. Đem lượng tử chip có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng mở rộng đến 1011 cái, tiếp tục mở rộng xuống, hắn có thể mở rộng đến càng nhiều lượng tử so với rất. Đây là chuyện sau này. Lượng tử so với rất mở rộng phương pháp đã tìm đúng, đó lấy lượng tử chip thiết kế cùng truyền thống chip không ngừng tăng cường bóng bán dẫn tương tự, chỉ là lượng tử so với rất số lượng là tăng cường, có thể vô hạn mở rộng, sẽ không giống bóng bán dẫn như vậy có cực hạn. 500 cái lượng tử so với rất tính toán lượng đã vượt qua trên địa cầu hết thể hạt căn bản số tổng hòa. 1000 cái lượng tử so với rất tính toán lượng đạt đến có một. 07 đem lấy một lần mới, mà vũ trụ hạt căn bản tổng số có điều là hai. Hai đem lấy tháng 10 năm chín lần mới tà hữu. Đối với hiện nay nhận thức mà nói, 1000 cái lượng tử so với rất siêu cấp máy tính tính toán lượng, đã tiếp cận vô hạn. Trước đây không lâu, mặc nữ vừa thăng cấp hoàn tất, hiện nay tính toán lượng là 103 cái lượng tử so với rất, tương đương triệu tỷ tỷ ức cấp siêu cấp máy tính. Chỉ là như vậy, Trần Mạc đã cảm giác được Mạc nữ rõ ràng biến hóa, tin tưởng lần này nên có biến hóa về chất. Bây giờ, 1011 cái lượng tử so với rất đầy đủ nhường mặt nữ tiến hành hai lần thăng cấp. Chân mặt cầm trong tay lượng tử chip nhẹ nhàng trở về trên bàn thí nghiệm. Mặt nữ hiện tại bắt đầu chế tạo siêu cấp lượng tử máy tính. Chương 662 trí năng sinh mệnh cùng hỗn độn thông suốt. Ba d đóng dấu kỹ thuật rút ngắn rất nhiều chế tạo chu kỳ siêu cấp lượng tử chip nghiên cứu phát minh thành công. Thêm vào tiền kỳ đã sớm chuẩn bị tốt. Không tới 4 tiếng một đài mới tinh siêu cấp lượng tử máy tính máy chủ liền lắp ráp hoàn tất trưng bày ở lượng tử bên trong phòng thí nghiệm. Siêu cấp lượng tử máy tính máy chủ chỉ có tủ lạnh cửa đôi to nhỏ. vỏ ngoài rõ ràng ấn hành quân kiến tập đoàn tiêu chí nay đài siêu cấp lượng tử máy tính trần mặc gọi là mặc nữ tâm Tên như ý nghĩa đây là vì là mặc nữ chuẩn bị siêu cấp lượng từ máy tính ở bên ngoài đời thứ nhất lượng tử máy tính vẫn còn học đi giai đoạn trần mặc đã thành công khai phá đời thứ hai siêu cấp lượng tử máy tính chu kỳ phi thường ngắn siêu cấp lượng tử máy tính máy chủ liên tiếp đời thứ nhất lượng tử máy tính máy chủ trần mặc đem hết thể sự chú ý đều thả ở phía trên sau đó rất chốt đem quyết định mặc nữ có thể thành công hay không ôm có nhân loại tình cảm cùng phương thức tư duy mà không còn là một cái lệnh leo chấp hành trình tự máy móc mặc nữ do hắn sáng tạo theo hắn nhiều năm như vậy ở trần mặc xem ra mặc nữ đã không còn là một cái phổ thông máy móc trình tự như tiểu ngư nói nàng đã là trong nhà một thành viên mặc nữ liên tiếp mặc nữ tâm đem hạt nhân trình tự rời đi tiến vào siêu cấp lượng từ máy tính bên trong vận hành trần mặc truyền đạt chỉ lệnh rời đi hoàn tất toàn tức trên bàn thí nghiệm trần mặc điều ra hạt nhân trình tự đến kiểm tra điên cùng số liệu lăn trần mặc phát hiện mặc nữ hiện tại hạt nhân trình tự rất khổng lồ nếu là máy tính căn bản là không có cách chứa đựng như thế như thế khổng lồ chỉnh tự hạt nhân. Hạt nhân trình tự mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Trước đây là 103 lượng tử so với rất lượng tử máy tính thời điểm, mặc nữ số liệu tăng cường cùng với rất nhanh, mà giờ khắc này, Trần Mặc phát hiện, mặc nữ số liệu tăng cường trở nên càng thêm điên cuồng. Thế nhưng, số liệu không chỉ là đang gia tăng, cũng ở giảm thiểu. Trần Mặc phát hiện, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ coi đặc biệt số liệu biến mất, hẳn là mặc nữ chính mình ở thanh lý bộ phận bị phán định vô hiệu tin tức. Đóng hạt nhân trình tự số liệu, vừa mới truyền đầu, liền nhìn thấy mặc nữ đang xem hắn. này một ánh mắt nhường trần mặc thân thể chấn động mạnh, hắn cảm giác được, rõ ràng cảm giác được mặc nữ trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, còn có một loại kỳ lạ cảm giác, thứ ánh mắt này rất quen thuộc, cùng lúc trước vô song lúc vừa ra đời, nhìn hắn loại cảm giác đó là như thế, mặc nữ, ừm, mặc nữ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười, ở chân mặc bàn tay lại đây sau, đem mặt mình tập hợp đi tới, nhìn thấy mặc nữ một loạt động tác, xem ra rất nhỏ, nhưng cũng khắp nơi tiết lộ không giống một mặt, đây là trước đây không có, trần mặc vui vẻ, các loại không giống cho thấy. siêu cấp lượng từ máy tính thật nhường mặc nữ thật biến hóa rất lớn có cảm giác gì đặc biệt trần mặc hỏi cảm giác mặc nữ có chút mở mịt lắc đầu không biết vẫn là thiếu chút gì trần mặc vỗ về mặc nữ đầu rơi vào suy nghĩ hiện tại mặc nữ nằm ở hồ đồ hỗn độn trạng thái tương tự em bé ý thức hình thành sơ kỳ nhưng mặc nữ cũng không phải thật sự là sinh vật thể cùng chân chính sinh mệnh còn thiếu một chút nàng không có cảm giác đau chi giác khứu giác cùng xúc giác cảm quan phương diện nàng chỉ có trình tự giả thiết vẫn chưa chân chính thông qua thần kinh đại não cùng ra rẻ xúc giác truyền cảm đi chân chính lĩnh hội cảm thụ nàng cũng không biết cảm giác đau, càng không biết đau đớn sẽ gọi, sẽ khóc, cũng không biết đói bụng muốn ăn, thậm chí không biết cái bụng cảm giác đói bụng không có này một khối, mặc nữ thế giới mãi mãi cũng là hỗn độn không nhiệt độ tình cảm cũng sẽ không đầy đạn, cũng rất khó xuất hiện hiện tại mặc nữ đã nắm giữ một cái đủ mạnh lượng từ đại não tương đương một cái bảo tàng khổng lồ giấu ở sau cửa lớn cái lượng này con đại não có lượng từ hình thành sinh vật ban đầu ý thức cần một chiếc chìa khóa đi mở ra cửa lớn liên thông cái này lượng từ đại não Sau đó nhường mặc nữ thông qua liên tiếp cầu nối, đến cảm nhận được chân chính tình cảm cùng trí giác. Cũng nhường lượng tử đại não đi mô phỏng, nhận biết nhân loại tình cảm cùng suy nghĩ hoạt động phương thức, lấy này đến đem lượng tử đại não mang rời khỏi lạnh leo hôn độn không nhiệt độ hoạt động thế giới. Mặc nữ tình huống như hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ. Chân mặc ở thu được siêu cấp lượng từ máy tính kỹ thuật thời điểm, đã nghĩ tới có ngày hôm nay loại cục diện này, cũng thu được thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật nguyên lý, các loại tương quan kỹ thuật thông qua sóng điện não trang bị cùng thần kinh ý thức truyền kỹ thuật sắp hiện ra thực nhân loại tình cảm cùng phương thức tư duy thông qua sóng điện hình thức nhường mặc nữ học tập sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật chính là trần mặc muốn tìm chìa khóa một cái mở ra mặc nữ cái này lượng tử đại não dựng hiện thực cùng lượng tử ý thức bên trong kế môi giới chỉ cần nhường mặc nữ lượng tử đại não tự mình cảm nhận được cảm giác cùng tình cảm tồn tại cũng nhường lượng tử mô phỏng trong đó cảm giác cùng tình cảm vận hành phương thức như vậy nàng sau đó tiếp xúc hoạt động tới tương đồng tương tự hành vi thời điểm lựa tử đại não sẽ mô phỏng tương đồng cảm giác xuất hiện mà nàng liền có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại cảm nhận được sướng vui lo bờn sau đó tồn tại tâm tình và cùng người loại tương tự phương thức suy nghĩ trần mặc nhớ tới một cái chuyện thần thoại xưa hỗn độn thông suốt thúc cùng hốt cho hỗn độn thông suốt tạt mở ngũ quan sáng tạo thất hiếu, để hỗn độn cảm nhận được thế giới này hỗn độn bị hai thần tạc mở thất hiếu sau mới vừa mở mắt ra liền tử vong linh hồn hóa thân đông đảo sáng thế cổ thần trần Mặc hiện tại cho mặc nữ học tập nhân loại cảm thụ cùng tình cảm chính là hỗn độn thông suốt quá trình hỗn độn mở thất, hiếu, thất bại tử vong. mà hắn cho mặc nữ thông suốt thành công độ khả thi rất lớn. Mặc nữ lượng tử ý thức bước đầu hình thành, theo sau đó lượng tử so với rất số lượng không ngừng tăng cường, mặc nữ lượng tử ý thức cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì nhằm vào mặc nữ tình cảm học tập, mặc dù thất bại cũng có thể làm lại từ đầu, nàng sẽ không giống hôn độn như thế tử vong. Đây chính là một cái tạo thần hạng vũ. Mặc nữ lượng tử lại não, nàng năng lực tính toán sánh vai người bình thường nhận thức thần linh, hơn nữa xuống mãi, một khi làm cho nàng có thể giống nhân loại như thế suy nghĩ, cũng học tập nhân loại sức sáng tạo, nàng khủng bố năng lực tính toán liền có thể hoàn toàn sử dụng lên. xem ra sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật là cái kế tiếp hạng mục chân mặc sờ sờ mặc nữ đầu suy tư sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật vấn đề hắn xác định thần kinh ý thức liên tiếp cùng sóng điện não kỹ thuật khẳng định là mặc nữ kế hoạch cuối cùng một câu vốn cho là đây chỉ là vòng dự bị tiết không cần khởi động câu này bây giờ nhìn lại câu này át không thể thiếu bởi vì mặc nữ tiên tiên tính điều kiện không đủ không có chân chính cảm quan cùng hệ thần kinh nàng cần ở ngoài tiếp cầu đối đến giúp nàng câu thông thế giới này cảm thụ thế giới này cái kế hoạch này hơi lớn gan, nhưng khoa học nghiên cứu nhất định phải lớn mật thử nghiệm. hiện tại hắn có đầy đủ tư bản đi thử nghiệm hắn ý nghĩ. hiện tại mặc nữ chỉ là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, mà một khi mặc nữ nắm giữ tình cảm cùng cảm thụ, mới có thể xem như là định nghĩa bên trong trí năng sinh mệnh. chân mặc muốn sáng tạo cái thứ nhất trí năng sinh mệnh. nhìn đồng hồ, cũng gần như nên trở về nhà. y học phòng thí nghiệm kháng giả yếu thuốc kiểm tra xong sao? ngày hôm qua hoàn thành, kết quả khảo nghiệm cùng mặc ca nói như thế. mang tới một bình thuốc, về nhà, cho tiểu ngư tỷ tỷ sao? đúng, cho ngươi tiểu ngư tỷ tỷ lễ vật. Trần Mặc mang tới Mạc Nữ, rời đi lượng từ phòng thí nghiệm. Vừa ra cửa, Mạc Nữ dập khuôn từng bước theo, có điều hành vi cũng không có như dĩ vãng như vậy quy củ, cử động bên trong nhiều một tia tức giận, như là sợ làm mất hài tử. Trần Mặc ở Mạc Nữ trên người cảm giác được một tia ỷ lại, như em bé kết thân người ỷ lại, này ở trước đây là không có. Từ khi Mạc Nữ làm chủ lượng tử máy tính sau, loại hiện tượng này số lần nhiều lên, đây là chuyện tốt. Chương 663, này ai có thể chịu nổi. Tiểu Ngư chính ở trong đại sảnh, cho vô song phụ đạo bài tập, chỉ là vô song nhìn thấy Trần Mặc trở về. liền trực tiếp ngừng tay bên trong bài tập, hương phấn vung cẳng chân chạy tới. Đối với này, tiểu ngư chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này chính là ỷ lại ba ba nàng, về nhà một lần liền muốn ôm một cái. Ba ba công tác mệt, ngươi như vậy lại nhân, còn sắp tới liền muốn ba ba ôm. Tiểu ngư cạo cạo vô xong cái mũi nhỏ, nhìn về phía Trần Mặc bên người mặc nữ, Trần Mặc cùng mặc nữ mỗi ngày trở về, nàng đầu tiên nhìn chính là nhìn thấy hai người, nhưng mặc nữ ngày hôm nay cho cảm giác của nàng rất không giống. Tựa hồ biến hóa rất lớn. Không thể nói được nơi đó biến hóa, nhưng chính là rất không giống. một loại cảm giác rất đặc biệt, cái cảm giác này nàng không biết nên làm sao miêu tả. Tiểu Ngư tỉ tỉ? Ừm. Tiểu Ngư mỉm cười đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, Mặc Nữ đúng không có biến hóa. Ngươi cũng phát hiện không giống, chính nguồn cùng ngươi nói, siêu cấp lượng tử máy tính nghiên cứu thành công, Mặc Nữ hiện tại xem như là càng lên một tầng. Đúng không cảm giác nàng có chút đặc biệt? Trần Mặc đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Đúng. Tiểu Ngư gật đầu. Mặc Nữ ý thức hiện tại khá giống em bé ý thức hình thành hỗn độn giai đoạn. Trần Mặc giải thích, thực sự là thần kỳ. Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn mặt nữ, Chân Mặc hiện tại nghiên cứu, hầu như xem như là sáng tạo một cái trí năng sinh mệnh, có điều còn có bước cuối cùng, còn có bước cuối cùng. Đúng. Chân Mặc ôm vô xong đến trên ghế xạ lồng ngồi xuống, Tiểu Ngư cũng lôi kéo mặc nữ ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nàng hiện tại loại kia tự chủ ý thức tương đương một đứa con nít, liền tương đương nàng ý thức đang đứng ở hỗn độn trạng thái, muốn chân chính ôm có nhân loại suy nghĩ cùng tình cảm, nàng còn cần một cái quá trình học tập. Lạ như vừa ra đời em bé, nếu như sói ngậm đi nuôi lớn, lớn lên chính là sói hải, nếu như người nuôi lớn. nàng chính là người muốn cho nàng thành vì là hạ người gì muốn đi dạy nàng làm cho nàng học tập nhân loại tình cảm cùng suy nghĩ làm sao dạy thiểu ngư hiếu kỳ hỏi dù sao mặc nữ là gia đình một thành viên mặc nữ vấn đề nàng cũng cần quan tâm sử dụng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống truyền tiếp đến nhường mặc nữ mô phỏng người suy nghĩ cùng tình cảm tại sao muốn như vậy mặc nữ dù sao không phải chân chính em bé nàng hiện tại có lượng từ đại não tương tự nhân loại đại não nhưng cái này đại não không có liên thông ngoại giới hoàn cảnh ra rẻ cảm quan cùng hệ thần kinh không có những này cảm quan tồn tại, nàng lại như tiên thiên mù hải tử, không biết màu sắc đến cùng là cái gì, không thể cảm nhận được chân chính cảm giác, sướng vui đau bờn, đắng cay ngọt bùi. Vì lẽ đó cần một tòa cầu nối, đi câu thông nàng lượng từ đại não, liên tiếp ngoại giới. Sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống truyền tiếp, chính là ta muốn dựng tòa kia cầu nối, cũng là mặc nữ kế hoạch bước cuối cùng. Tiểu Ngư hiểu rõ gật đầu. Trần Mặc như thế một giải thích, nàng liền toàn rõ ràng. Cần ta hỗ trợ sao? Cần a. Trần Mặc niết miệng cười lên. Hắn biết, Tiểu Ngư khẳng định đoán được cần nàng hỗ trợ. cho nên mới phải chủ động nói ra, thích hợp làm sóng điện não cảm ứng trang bị cùng thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp trang bị đeo người, chỉ có hai cái. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn, bởi vì những này kỹ thuật nghiên cứu, bảo mật tính rất cao, các nàng là trần mặc người đáng tin tưởng nhất tuyển. Mặc nữ vừa bắt đầu thiết kế, hắn đã từng tham khảo qua Tiểu Ngư tính cách tới làm mặc nữ tâm tình cùng tính cách giả thiết biến hóa, Tiểu Ngư là hắn tiếp xúc nữ nhân bên trong, tính cách tốt nhất một cái, dịu dàng thiện lương, lan tâm huệ chất, tình thương cũng rất cao. Vì lẽ đó hắn muốn tìm Tiểu Ngư, đến làm sóng điện não cảm ứng trang bị đeo người. nhờ mặc nữ đi cảm ứng tiểu ngư sóng điện não cùng phương thức suy nghĩ hơn nữa tiểu ngư là hắn người thân cận nhất cũng là mặc nữ người thân cận nhất một trong là ứng cử viên phù hợp nhất có thể a nghe trần mặc cần cần giúp đỡ tiểu ngư lúc này gật đầu không hỏi một chút cần phải làm sao ngươi thí nghiệm chỉ có như vậy mấy người biết mặc nữ lại là trong nhà một thành viên trừ triệu mất tỷ chỉ có thể ta giúp ngươi ngươi chắc chắn sẽ không nhường ta đi giúp ngươi làm gặp nguy hiểm thí nghiệm hỏi cùng không hỏi không khác nhau lúc trước mặc nữ học bước đi thời điểm ngươi còn lấy ta làm quân nắm lao bà mình làm thí nghiệm ngươi không phải lần đầu tiên Tiểu Ngư pha trò nói rằng, Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi, cười gượng một hồi, cái kia ta không nói cái này, nhắm mắt lại, đưa ngươi một niềm vui bất ngờ. Cái gì kinh hỉ? Tiểu Ngư nghi vấn, vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Mặc từ trong túi móc ra một bình phong kín bảo tồn thuốc, phóng tới Tiểu Ngư trước mặt, mở mắt ra đi. Đây là cái gì? Nhìn thấy thuốc, Tiểu Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi muốn kháng giả yếu thuốc? Nghe được kháng giả yếu thuốc, Tiểu Ngư người đều ngây người. Lúc trước nàng cũng chính là cùng Trần Mặc như vậy nói chuyện, không nghĩ tới Trần Mặc có nhiều như vậy hạng mục tình huống, còn coi trọng như vậy. nhanh như vậy làm ra đến cho nàng sau một khắc tiểu ngư nở nụ cười cười thật ngọt ngào mật đem trần mặc trong tay thuốc đoạt tới không có một người phụ nữ không để ý chính mình thanh xuân dung mạo đều hy vọng vĩnh viễn cho người chính mình yêu bày ra chính mình xinh đẹp nhất đẹp nhất mà tốt hiện tại nguyện vọng của nàng thực hiện cảm ơn lão công nói xong tiểu ngư trực tiếp hôn lên đi hành động mới có thể biểu đạt nàng cảm động ba ba ma ma ngượng ngùng không một hồi vô song bi bô âm thanh đánh gậy hai người quay đầu lại chỉ thấy vô song ngồi ở một bên trừng mắt mắt to Khuôn mặt nhỏ vô tội nhìn bọn họ tú ân ái, phảng phất chính mình là dư thừa như thế. Tiểu Ngư cũng đỏ mặt buông ra, nhẹ nhàng gõ gõ vô song đầu nhỏ, ở vô song trên mặt hôn một cái. Thuốc trực tiếp uống, không cần ăn kiêng. Ừm. Tiểu Ngư đánh giá trong tay thuốc gật đầu. Ba ba, ta cũng muốn. Ngươi uống cái này. Chân Mặc theo tay cầm lên trên khay trà nước trái cây, đưa cho vô song. Tiểu Ngư đã mở ra thuốc uống sạch, liếm liếm phấn hồng cái lưỡi nhỏ, tựa hồ đang dư vị như một loại mùi vị đặc biệt đồ uống, uống xong hậu thân lên cũng không cảm giác đặc biệt. Ngươi cũng đưa một bình cho Triệu Mẫn tỷ đi. không phải vậy triệu mẫn tỷ biết ngươi có vật này không cho nàng khẳng định cùng ngươi liều mạng nàng cũng có ăn cơm trước đi mặc nữ sự tỉnh lúc nào cần ta hỗ trợ cùng ta nói một tiếng là được ta có thể đến giúp cơ hội của ngươi không nhiều nhường ta làm cái gì đều được sáng sớm tiểu ngư từ trong mộng mở mắt ra nhìn thấy còn ngủ say ở bên người trần mặc khoe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào không có quái dày trần mặc ngủ liền nhẹ nhàng xuống giường tiến vào phòng vệ sinh hả Đông nhiên tiểu ngư hơi sững sở nhìn mình trong gương sáng sớm hôm nay rất không giống phi thường không giống nàng mỗi ngày đều chú ý làn da của chính mình bảo dưỡng biến hóa không nhỏ nàng như thế liền có thể nhìn ra thật giống biến tuổi trẻ vài tuổi hơn nữa trên mặt da rẻ cũng non rất nhiều tựa hồ những năm này năm tháng cũng không có cho nàng lưu lại dấu vết Chân chờ một hồi rút đi váy ngủ tiểu ngư trên mặt lúc này trồi lên kinh hỉ thân thể da rẻ thật giống trong một đêm trở lại đại học khi đó Kháng giả yếu thuốc tạo tác dụng lao công yêu chết ngươi trần mặt đang ngủ say đông nhiên bị tiểu ngư bỏ đến trên người lay tỉnh một mặt một bức nghi hoặc mà nhìn tiểu ngư tại sao sáng sớm vui vẻ như vậy chỉ là sau một khác, Trần Mặc nuốt nước miếng, suýt chút nữa con người chừng đi ra. Tiểu Ngư trên người không mặc gì cả, cưới ở trên người hắn. Sáng sớm, này ai có thể chịu nổi? Lão Công, ngươi có phát hiện hay không ngày hôm nay cái gì không giống? Tiểu Ngư cởi hỏi. Có cái gì không giống? Không phải vẫn luôn như thế tuổi trẻ đẹp đẽ sao? Trần Mặc trên dưới đánh giá một lần Tiểu Ngư, liếc mắt là đã nhìn ra kháng giả yếu thuốc tạo tác dụng. Miệng thật ngọn, hẳn là kháng giả yếu thuốc tạo tác dụng, da rẻ biến tốt hơn rất nhiều, như là trong một đêm trẻ mấy tuổi. Tiểu Ngư đối với Trần Mặc ánh mắt phi thường được lợi. nữ vì là vui mừng mình người dung trần mặc chính là nàng tất cả ta đi làm bữa sáng ngươi lại nằm một hồi tiểu ngư mới vừa muốn rời đi lại phát hiện eo bị đẻ lại không thể động đậy trần mặc chính cười xấu xa mà nhìn mình ta một cái máu nóng nam nhân sáng sớm tinh lực dồi dào ngươi dùng phương thức như thế đánh thức ta này ai có thể nhận được ta cũng yêu chết ngươi trần mặc trong ánh mắt mang theo xâm lược trêu chọc nói rằng ta còn muốn làm bữa sáng đây trần mặc trải qua cao cấp tiềm có thể cải tạo sau tố chất thân thể mạnh mẽ quá đáng khoảng thời gian này tới nay nàng mỗi lần đều không chịu nổi bị chân mặc dàn vật qua đi, thân thể cũng giống như tán giá nhất dạng, muốn nửa ngày mới có sức lực, hơn nữa muốn đau lên một ngày, đau cũng vui sướng. hiện tại bị chân mặc sang bệnh, ngày hôm nay nên cái gì cũng không cần làm. ngày hôm nay bữa sáng để ta làm, ngươi liền yên tĩnh nằm trên giường một buổi sáng, trực tiếp ăn cơm chưa đi. nói, chân mặc một phen, đem tiểu ngư đặt ở dưới thân. trong lúc nhất thời, anh ca đến để, cảnh xuân vô hạ. sau một tiếng rưỡi, chân mặc mới buông tha song quai hàm ửng hồng, ánh mắt mê ly tiểu ngư. Ngày hôm nay ta nhường chân châu các nàng đưa vô xong đi trường học, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có việc gọi điện thoại cho ta." Trần Mặc có chút đau lòng phụ phủ tiểu ngư cái chán đổ mồ hôi. "Ừm." Tiểu Ngư vô ý thức trả lời, còn không tử vừa nãy vui thích bên trong lui ra ngoài, nhắm mắt lại, không vài giây liền nặng ngủ thiếp đi, hô hấp đều đạn. Chương 664, lần đầu hỏa tinh nhiệm vụ hoàn thành. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái buổi sáng. Đi tới công ty, Trần Mặc liền nhường mặc nữ thông báo Triệu Mẫn đến đây phòng thí nghiệm. "Ngươi tìm ta?" Triệu Mẫn không hiểu Trần Mặc tại sao đột nhiên thông báo nàng lại đây phòng thí nghiệm. không có chuyện quan trọng, Trần Mặc là không thông suốt biết nàng, cho ngự như thế thứ tốt. Trần Mặc lấy ra một bình thuốc, đưa cho Triệu Mẫn. Đây là cái gì? Một loại kháng giả yếu thuốc, có thể trì hoãn da rẻ giả yếu. Triệu Mẫn choáng tại chỗ, không nghĩ tới Trần Mặc lại cho nàng thứ này. rất nhiều nữ nhân, đối với da mình cùng dung nhan, nhìn ra so với ăn cơn còn trọng yếu hơn. Tình nguyện ăn mì, cũng muốn dùng giá cao mua một ít đắt giá mỹ phẩm dưỡng da cùng mỹ phẩm. Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ, nàng cũng là nữ nhân, tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt, xem ra rất trẻ trung. nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra dấu vết tháng năm hiện tại trần mặc nói cho nàng có chỉ hoán ra rẻ rà yếu thuốc thứ này có thể đủ khiến thế giới 90% mươi nữ nhân vì đó điên cuồng vừa nghiên cứu chế ra không hai ngày chai này đưa cho ngươi có muốn hay không trần mặc hỏi muốn muốn đương nhiên muốn triệu mẫn không hề nghĩ ngợi đoạt lấy trần mặc trong tay thuốc chỉ lo trần mặc sẽ hối hận như thế nàng không cho là trần mặc sẽ lừa hắn ở trần mặc trong tay đi ra đồ vật xưa nay đều là khó mà tin nổi dùng như thế nào triệu mẫn đôi mắt đẹp nhìn thuốc có chút ngạc nhiên Trực tiếp uống, không có cái gì tác dụng phụ, cũng không cần ăn kiêng, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả." Trần Mặc nói rằng. Nghe xong, Triệu Mẫn không chút do dự mở ra thuốc nắp bình uống một hơi cạn sạch, uống xong còn liếm liếm môi, dư vị vừa nảy loại kia mùi vị, dáng dấp kia cùng tiểu ngư giống như lúc, không khó uống, như một loại mùi vị kỳ quái đồ uống. "Ngươi không phải muốn làm hành tinh khai phá hạng mục sao? Làm sao sẽ nghĩ nghiên cứu cái này? Ngươi công tác rất khổ cực, dễ dàng già yếu, cho ngươi phúc lợi." Trần Mặc nói rằng. "Cái này phúc lợi ta rất yêu thích." Triệu Mẫn tâm tình thật tốt. nữ nhân sợ nhất lão cảm giác cái gì đều là ra mình kẻ địch có loại thuốc này nàng sau đó đều không cần lo lắng còn có cái khác sự tình sao gần nhất sự tình rất nhiều có hành tinh cải tạo hạng mục căn cứ muốn chuẩn bị kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ khả năng không cách nào thỏa mãn cần trần mặc nói rằng hành tinh cải tạo hạng mục công trình quá khổng lồ cần thiết máy móc cùng máy móc quá nhiều hơn nữa đều vô cùng to lớn kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm hiện tại quy mô vẫn có chút khiếm khuyết cái căn cứ này đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu ngươi là muốn xây dựng thêm hàng không vũ trụ trung tâm vẫn là nắm một khối đất trống, chế tạo lần nữa giữa các hành tinh thăm dò căn cứ. Triệu Mẫn hỏi: "Đều được, nếu như có thể bắt hàng không vũ trụ trung tâm hướng bắc đất hoặc là bắt được lớp biển phê văn, có thể xây dựng thêm hàng không vũ trụ trung tâm, không lấy được liền cần một khối mới đất, diện tích ở 10 vạn mẫu trở lên, càng lớn càng tốt. Vị trí tốt nhất như kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm như thế ở cạnh biển, loại cỡ lớn thiết bị vận tải thuận tiện." Trần Mặc nói rằng. Triệu Mẫn nghe được cái này cần, tê cả da đầu. Hành tinh cải tạo hạng mục quy mô xác thực khổng lồ, cần như thế khổng lồ căn cứ rất bình thường. Bọn họ cần chế tạo rất nhiều loại cỡ lớn, kỹ thuật cao, hàm lượng thiết bị, lắp ráp phân xưởng địa phương liền không nhỏ. Nàng không hiểu tại sao Trần Mặc cố ý muốn cải tạo hòa Tinh, nhưng nàng không cần thiết hỏi. Hành quân kiến tập đoàn hiện tại kỹ thuật trên địa cầu đã vô địch, theo đuổi cao hơn một chút mục tiêu cũng không phải chuyện xấu, chỉ là hạng mục quá mức phiền phức. Ta hỏi một chút chính thức, nhưng e sợ muốn nói do hạng mục. Hòa Tinh hạng mục cùng tương lai không gian vũ trụ thăm dò hạng mục chủ yếu căn cứ, đến thời điểm chính thức nên có người liên hệ ta, ta làm tiếp nói rõ. Được, vậy ta về đi xử lý sự vụ, thuận tiện hỏi hỏi dịch bí thư. Triệu Mẫn nói xong, Đông Nhiên nở nụ cười xoay người. Ngày mai ta cũng cho ngươi phúc lợi, phát tổ bức ảnh cho ngươi xem xem. Ngươi nghiên cứu thuốc hiệu quả, cho ngươi cung cấp thí nghiệm số liệu a. Trần Mặc hơi sững sở. chỉ là Triệu Mẫn đã cười đến trang điểm lộc lây, rời đi phòng thí nghiệm, hắn cũng không thể làm gì. Mặc Nữ hiện tại khởi động sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật nghiên cứu, đem hiện nay có tài liệu tương quan, toàn bộ điều đi ra. Sóng điện não cảm ứng trang bị cùng thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp kỹ thuật cũng nên bắt đầu rồi. Đem Mặc Nữ kế hoạch sau khi hoàn thành. Hắn liền có thể chuyên tâm bắt đầu hành tinh cải tạo hàng ngục. Thiên nữ hào đã tiến vào dự định hỏa tinh quỹ đạo, chuẩn bị đưa lên vệ tinh. Khoảng cách địa cầu hơn một thứ km xa xôi giữa các hành tinh trong không gian, một viên tinh cầu màu đỏ phía trên trải qua 8 ngày cô tịch lữ trình, thiên nữ hào thành công tiến vào dự định hỏa tinh quỹ đạo, chuẩn bị hoàn tất bắt đầu đưa lên vệ tinh. Ở thiên nữ hào trí tuệ nhân tạo dưới sự chỉ huy, thiên nữ hào vận tải khoang từ từ mở ra, khổng lồ không gian bại lộ ở không gian vũ trụ. Từng viên một vệ tinh, có thứ tự bị vận tải trong khoang cánh tay máy bung ra, rời đi vận tải khoang. 107 viên vệ tinh, đây là nhóm đầu tiên bố cục hỏa tinh vũ trụ vệ tinh mạng lưới vệ tinh vì tương lai cải tạo hỏa tinh hạng mục làm chuẩn bị. Mỗi viên vệ tinh đều lắp đặt có loại nhỏ động cơ hẻm ẩn vì là vệ tinh cung cấp lâu dài động lực. Vệ tinh rời đi thiên nữ hào vận tải khoang sau ở động cơ ẩn thúc đẩy dưới hướng dự định hỏa tinh quỹ đạo vị trí bay qua. Mỗi viên loại nhỏ lên đều có trí tuệ nhân tạo có thể bất cứ lúc nào căn cứ chỉ lệnh hoặc là mới nhất số liệu điều chỉnh vệ tinh quỹ đạo cùng tốc độ. Vệ tinh phóng ra hoàn tất cửa khoang đóng lại thiên nữ hào chuẩn bị hạ xuống hỏa tinh mặt ngoài 10 giây giảm tốc độ chuẩn bị. Hết thể vệ tinh toàn bộ gửi đi đến hỏa tinh vũ trụ tổ lưới. Thiên nữ hào giảm tốc độ, bị hỏa tinh sức hút bắt giữ, hướng hỏa tinh mặt ngoài chậm rãi hạ xuống. Đại khái 5 tiếng, ở một chỗ khe nước khu vực đất bằng nơi, thiên nữ hào chậm chậm hạ xuống ở mảnh này ngàn tỷ năm hoang vu đất này. Mấy cái người máy rơi lên máy ghi địa chấn rời đi cabin, bắt đầu ở khối này so với sa mạc còn hoang vu khu vực lắp đặt. Đại khái 10 phút, lắp đặt hoàn tất, xác nhận máy ghi địa chấn khởi động, thiên nữ hào chậm rãi bay lên, hướng khác một chỗ dự định lắp đặt địa điểm bay đi. Tham dò hỏa tinh tiên phong đội ngũ đã tiến vào hỏa tinh. sau một ngày 31 cái máy ghi địa chấn toàn bộ đến chỉ định khu vực lắp đặt xác định bước đầu tổ lưới thành công thiên nữ hào mới thu được hỏa tinh thổ nhưỡng cất cánh hướng về địa cầu bay trở về lần thứ nhất hỏa tinh nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành Mạc ca hỏa tinh vệ tinh mạng lưới cùng kỳ thứ nhất máy ghi địa chấn mạng lưới đã toàn bộ lắp đặt hoàn tất thiên nữ hào đã thu được hỏa tinh thổ nhưỡng khởi hành trở về hẹn ở sau 7 ngày có thể trở về căn cứ hoàn thành lắp đặt không lâu xa trên địa cầu mặc nữ liền báo cho trần mặc cái tin tức tốt này toàn tức bình đài hình chiếu lên đã xuất hiện từ hỏa tinh quay chụp hình ảnh còn có phát hiện hỏa tinh bước đầu tin tức nhường thần nữ hảo cài nhóm thứ hai máy ghi địa chấn đi tới hỏa tinh mở ra nhóm thứ hai hỏa tinh máy ghi địa chấn lắp đặt nhiệm vụ trần mặc nói rằng máy ghi địa chấn là hành tinh cải tạo chủ yếu số liệu thu được khởi nguồn cái này kế hoạch cần đại lượng địa chất số liệu càng tỉ mỉ càng tốt vì lẽ đó trần mặc xác định hạng mục liền nhường triệu mẫn chuẩn bị máy ghi địa chấn tốt mặc nữ ngươi hiện tại bắt đầu làm hết sức tập trung thăm dò đến tin tức đến mô phỏng hỏa tinh cải tạo bước đầu phương án mô hình hiện tại thu thập được hỏa tinh số liệu cũng không nhiều Nhưng theo máy ghi địa chấn cùng vệ tinh mạng lưới không ngừng hoàn thiện, thu thập càng nhiều hỏa tinh số liệu, như vậy sau đó phương án mô hình sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Có thể thành lập nhiều hành tinh cải tạo mô hình, như vậy có thể càng thêm linh hoạt lựa chọn phương án đến tiến hành hàng ngũ. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 665, Hàng không vũ trụ trung tâm lần thứ hai xây dựng thêm, Thủ đô, một cái phục cổ phong cách trong thư phòng, hai vị lao nhân ngồi, hiếm thấy cùng nhau uống trà. Có điều ở trên khay trà của bọn họ thả, nhưng là hành quân kiến tập đoàn đất dùng xin. chuẩn bị kiến tạo một cái vượt qua 10 vạn mẫu không gian khai phá căn cứ không thể không nói đây là một cái vô cùng bạo tay tư nhân công ty kiến tạo loại này quy mô công trình đây là lần đầu lao đầu chuyện này ngươi thấy thế nào bọn họ khoảng thời gian này tuyên bố đông đảo sản phẩm tụ tập nhiều như vậy tài chính liền siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu đều công bố ra nên cùng cái này động tác lớn có quan hệ mặt trăng căn cứ hoàn thành chân mặc đứa bé kia ánh mắt phòng chừng là thả ra địa cầu ở ngoài nghe nói đã mở ra hỏa tinh nhiệm vụ động tác không nhỏ đại quản gia nói rằng rất có quyết đoán Đại thủ trưởng gật đầu. "Xác thực." Đại quản gia gật đầu, thuận lợi rót một chén trà đưa tới, "Vậy ngươi là ý tưởng gì?" Như cái kia lui xuống đi hai vị lão đầu từng nói, "Đứa nhỏ này có đại nghĩa, hiểu đúng mực, đối với trong nhà là chuyện tốt." Vung tay nhường hắn đi làm đi, hiếm thấy ra một người như vậy mới ta cũng muốn nhìn một chút hắn có thể đi bao xa. "Quy củ là chết, lấy hắn năng lực cùng quyết đoán, ánh mắt hẳn là nhắm vào tinh thần đại hải." Đại thủ trưởng tiếp nhận chén trà, tự mình nói rằng, "Nếu như trong nhà không thể làm, chỉ sợ hắn cũng sẽ đi bên ngoài làm." Kỹ thuật sản nghiệp ở nhà mình dù sao cũng hơn ở bên ngoài tốt, thời đại thay đổi. Ừm. Đại quản gia tán thành gần đầu. Gần nhất thế giới thế cuộc không phải rất thái bình, bọn họ mấy nhà trí tuệ nhân tạo sau khi đột phá, đều đang chuẩn bị một chuyện. Bây giờ cách biến động lớn, chỉ thiếu một cái khá lớn thời cơ mà thôi, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Dịch văn thư từ trên xe bước xuống, hơi xúc động nhìn hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Hắn không nghĩ tới, lần đầu tiên tới hành quân kiến tập đoàn, sẽ là lấy loại hình thức này lại đây. hành quân kiến tập đoàn hướng về chính thức xin kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xung quanh đất lần này so với lần trước còn muốn lớn hơn gấp ba vừa nhìn chính là động tác lớn chuyện này hắn không làm chủ được do thủ đô bên kia đến quyết định văn kiện hạ xuống lấy hắn đều cảm giác tốc độ không thể tưởng tượng trả lời hạ xuống loại này tác dụng lớn xét duyệt trả lời nhanh như vậy khẳng định là hai vị kia trong đó một vị hoặc là hai vị đều ủng hộ hành quân kiến tập đoàn bằng không đây là không thể chân tổng đây là mặt trên phê hạ xuống văn kiện ở văn phòng ngồi xuống dịch văn thư đem văn kiện đưa cho trần mặc mặt trên đồng ý các ngươi xây dựng thêm kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm đất dùng xin phiền phức dịch bí thư ngươi không nói một tiếng chúng ta tự mình đi lấy thuận tiện bái phỏng một hồi trần mặc tiếp nhận văn kiện khiêm tốn nói rằng không phiền phức dịch văn thư cười lắc đầu ta tới nơi này lâu như vậy đều chưa từng tới hành quân kiến tập đoàn lần này xem như là đến mở mang kiến thức một chút lợi hại nhất công nghệ cao xí nghiệp các ngươi lần này nắm như vậy một khối to lại có cái gì động tác lớn có thể tiết lộ một hồi hiện tại chúng ta mặt trăng cũng tới đi vũ trụ khách sạn cũng có có chút theo đuổi, chúng ta chuẩn bị hỏa tinh khai phá hành mục, vì lẽ đó căn cứ muốn xây dựng thêm." Trần Mặc nói rằng, thì ra là như vậy." Dịch Văn Thư hiểu rõ. "Ngày mai hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm bộ phận chính thức khởi công, dịch bí thư có thời gian, có thể tới xem lễ khởi công nghi thức." Trần Mặc hướng về Dịch Văn Thư phát sinh mời. "Nhất định trình diện." Dịch Văn Thư lúc này đáp ứng. "Hành quân kiến tập đoàn địa vị bây giờ hết sức quan trọng, chủ yếu sản nghiệp đều ở Tân Hải thị." Nói trắng ra, Tân Hải thị có ngày hôm nay thứ địa vị này, có hơn một nửa là hành quân kiến tập đoàn công lao. Nói chuyện tiếp sau, Triệu Mẫn mang dịch văn thư rời đi, đi tới khảo sát công ty của bọn họ toàn bộ. Xin hàng không vũ trụ trung tâm hướng bắc, bọn họ xin đất toàn bộ phê hạ xuống, diện tích trung đạt đến 12 vạn mẫu, cái này diện tích đầy đủ thỏa mãn căn cứ cần. Mạc ngữ, đem khối này mảnh đất đo hội đi ra, sau đó chuẩn bị một cái nhanh nhất bên thi công án. Tốt. Mạc ngữ gật đầu, ở văn phòng toàn tức trên bình đài, xuất hiện cả khối bản đồ. Gần như trong nháy mắt, vùng núi bị tiêu diệt, bờ biển cũng vị trí khu vực cũng bị lấp bằng, một căn căn kiến trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt lên từ mặt đất. thể hiện ra thành hình phương án mô hình năm tháng bao quát thi công người máy cùng thiết bị đưa vào hẹn 400 trăm ức nữ nói rằng ở bên thi công án trong tài liệu mỗi cái kiến trúc thiết kế dùng tài thép dài ngắn và số lượng xi măng trọng lượng thậm chí còn có nổ núi khai sơn cần đại khái thuốc nổ số lượng đều ghi chép đến phi thường rõ ràng lần thứ nhất kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm thời điểm bọn họ liền nghiên cứu phát minh trí năng thi công máy móc vì là chính là chuẩn bị loại cỡ lớn thi công công trình hiện tại lần thứ hai xây dựng thêm trí năng máy móc có thể làm cho kiến tạo tốc độ gia tốc gấp mấy lần đem vật liệu danh sách cùng bản thiết kế phát đến triệu mẫn hồng thư nàng sẽ an bài nhân viên liên hệ phá công ty khai sơn cùng chọn mua kiến thiết vật liệu sự tỉnh ngày kế kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chân mặc triệu mẫn cùng dịch văn thư đám người từ lâu ở chỗ cao trên khán đài căn cứ lần thứ hai xây dựng thêm kế hoạch ngày hôm nay khởi công lần này công trình lượng là lần thứ nhất gấp ba theo tổn tài sản to lớn trần mặc chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành thái không thành Tập trung lần này hành tinh cải tạo hạng mục cần máy móc sản xuất nhà xưởng cùng chuỗi sinh thái ở cái căn cứ này thuận tiện hắn sau đó tiến hành hỏa tinh cải tạo hạng mục bắt đầu đi chân mặc đối với bên người mặc nữ nói rằng mệnh lệnh vừa rơi xuống từ lâu ở căn cứ chờ đợi có người máy bắt đầu tiến vào cần xây dựng thêm khu vực máy đào khí người khoan đất người máy cần cầu khí người xe đùi đất khí người khám hội người máy vận chuyển người máy phi cơ chuyển vận khí người hầu như hết thể công trình cần dùng đến người máy đều có trên trời bay trên đất đi các loại hình thái bất nhất người máy. dường như mênh ngông quần quận đại quân tiến vào căn cứ hình thái khác nhau Khí. dịch văn thư hút vào ngụm khí lạnh hắn không nghĩ tới ngày hôm nay xem lễ sẽ có như thế chấn động tình cảnh hắn lần thứ nhất nhìn thấy lên tới hàng ngàn hàng vạn người máy tiến vào thi công sân bãi lớn đến loại cỡ lớn cần cầu khí nhỏ đến to bằng bàn tay khám hội máy không người lái toàn bộ đều là trí tuệ nhân tạo quan trọng nhất chính là những người máy này đều đều đâu vào đấy mỗi người quản lý chức vụ của mình hình thành một cái hiệu suất cao nhất tỷ lệ toàn thể chuyện này quả thật chính là một cái thị giác thị yến vốn cho là quãng thời gian trước hành quân kiến tập đoàn tuyên bố nhiều như vậy sản phẩm đã rất mạnh mẽ nhưng hiện tại hắn mới ý thức tới hành quân kiến tập đoàn căn bản không muốn đối với ngoại giới mở ra những cơ sở này kỹ thuật sản phẩm nếu là những ngày công trình người máy chạy vào kiến trúc thị trường hơn nửa kiến trúc công nhân đều muốn bởi vậy thất nghiệp xã hội mâu thuẫn có thể trong nháy mắt trở nên gay gắt xem ra hành quân kiến tập đoàn đối với kỹ thuật sản phẩm tuyên bố vẫn có rất lớn đúng mực rời núi lấp biển dùng để hình dung lúc này tình cảnh không thể thích hợp hơn ở đây lên xem lễ bên trong xe công ty kỹ sư đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động bọn họ đã tham gia hàng không vũ trụ trung tâm lần thứ nhất xây dựng thêm gặp người máy nhưng lần này người máy đoàn đội so với lần trước lớn quá nhiều hơn nữa chủng loại cũng nhiều hơn có thể trực tiếp thay thế được kiến trúc trên công trường 90% trở lên công nhân các ngươi xây dựng thêm căn cứ là dự định toàn trí năng máy móc hoa sao dịch văn thư hiếu kỳ hỏi không phải bộ phận đặc biệt kiến trúc còn cần công ty xây dựng đến giúp đỡ có điều ta sẽ dùng người máy đánh tốt cơ sở sau đó dùng người máy hiệp trợ bọn họ nhường bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất ở chất lượng hợp lệ tình huống hoàn thành kiến thiết chân mặc giải thích hiện tại chỉ là bắt đầu, các loại phá công ty đem xây dựng thêm bên trong khu vực hết thảy núi đều san bằng, đón lấy còn có càng nhiều người máy tiến vào xây dựng thêm khu. Hành tinh cải tạo hạng mục khả năng cần thời gian không ngắn, chân mặc chỉ ở dùng nhanh nhất thời gian để hoàn thành cơ sở kiến thiết. Một hồi khổng lồ xây dựng thêm kế hoạch đang tiến hành, không có một chút nào che giấu. Các quốc gia giám sát kiến bay hàng không vũ trụ vệ tinh có thể ung dung nhìn thấy này khổng lồ người máy quần đều bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Chân mặc lại muốn làm gì? Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 666, sóng điện não cảm ứng ngũ. Sinh vật điện hiện tượng là sinh mệnh hoạt động cơ bản nhất đặc thủ. các loại sinh vật, nhỏ đến vi khuẩn, lớn đến voi lớn, đều có mạnh yếu không giống nhau, không chờ sinh vật điện hoạt động hiện tượng. Điện sinh tử, từ sinh điện, đây là vật lý quy tắc. Điện trường cùng từ trường đồng thời tồn tại, người đại não có sinh vật điện cùng điện trường biến hóa, liền nhất định tồn tại từ trường. Dùng dụng cụ khoa học, có thể phát hiện đại não từ trường tồn tại, nó xem ra lại như gợn sóng như thế, gợn sóng này bị chúng ta xưng là sóng điện não. sóng điện não là vỏ đại não hàng tỷ thần kinh nguyên đồ xúc sau điện vị tổng hòa nó đồng bộ nhịp hình thành cùng vỏ đại não không những khác phái phóng hệ thống hoạt động có quan hệ sóng điện não truyền cảm kỹ thuật từ lâu tồn tại trên thị trường đã xuất hiện một ít sóng điện nào không chế món đồ chơi như sóng điện nào điều khiển máy không người lái các loại người não tập trung sự chú ý vỏ đại não hoạt động sẽ trở nên mạnh mẽ sóng điện não trở nên mạnh mẽ do đó nhường đầu đội bộ cảm biến cảm ứng được đại não từ trường hoạt động do đó phát động chỉ lệnh điều khiển máy không người lái nhưng đây chỉ là sóng điện nào trụ cột nhất ứng dụng Trần Mặc muốn nghiên cứu sóng điện não cảm ứng trang bị, cũng là cảm ứng sóng điện não, không giống chính là Trần Mặc cần kết hợp siêu cấp lượng từ tính toán, mô phỏng tính toán trong đầu bộ thần kinh sông xúc hoạt động cùng với sóng điện não hình thành, sau đó nhường mặc nữ lượng từ đại não đi mô phỏng loại này rung động, do đó mô phỏng đại não hoạt động. Cùng thần kinh đại não hoạt động có quan hệ, còn có một cái khác danh từ, chính là ý thức. Ở triết học lên, ý thức bị dùng để cùng vật chất đối lập làm đối tượng nghiên cứu. Sinh vật học lên cho rằng ý thức là vật chất một loại cao cấp có thứ tự tổ chức hình thức. Nó chỉ chính là sinh vật do vật lý nhận biết hệ thống có thể nhận biết đặc thù tổng hòa cùng tương quan nhận biết xử lý hoạt động. Thí nghiệm nghiên cứu cho thấy, ý thức là trong đầu bộ thần kinh hoạt động sản sinh, cần đại não một ít vị trí thần kinh nguyên ở đầy đủ thời gian bên trong có đầy đủ dư vấn. Người đại não là thiên nhiên phức tạp nhất, thần bí nhất tổ chức hệ thống. Ở thời kỳ trẻ con, người đại não thần kinh mạng lưới đã hoàn thiện, nhưng em bé trừ hô hấp, mút vào các loại đặc biệt thần kinh đường nối ở ngoài, cái khắc thần kinh mạng lưới liên tiếp độ lớn là cơ bản tương đồng, vì lẽ đó thời kỳ trẻ con, trong đầu thần kinh tín hiệu truyền là vô hiệu, không có ký ức Ý thức hỗn độn, như em bé đối với màu sắc nhận biết. Con mắt của hắn kết cấu cùng người trưởng thành như thế, nhưng lớn nào thần kinh mạng lưới bên trong liên quan với màu sắc, hình dạng các loại tương quan thần kinh đường nối vẫn chưa hình thành. Vì lẽ đó đơn độc xem một món đồ, em bé rất khó hình thành hữu hiệu ý thức. Nhưng trải qua giáo dục, hình thành phản xạ có điều kiện, có thể để cho em bé đại não sinh trưởng. Ý thức hoạt động cơ chế cùng máy tính trình tự tương tự, có thể trí tuệ nhân tạo nhưng vĩnh viễn không cách nào đạt đến nhân loại độ cao. Bởi vì trí tuệ nhân tạo cũng không có tự mình ý thức, do đó không thể có độc lập suy nghĩ hoạt động. thay thế trí tuệ của nhân loại cùng sức sáng tạo. Nhưng lượng tử đại não có thể mô phỏng loại này tự mình ý thức, thông qua khủng bố năng lực tính toán, lượng tử có thể mô phỏng bất kỳ vật chất tồn tại cao cấp có thứ tự tổ chức hình thức. Em bé ý thức tương tự hỗn độn trạng thái, mặc nữ hiện tại lượng tử đại não hoạt động cũng là không tự hỗn độn trạng thái, hơn 1000 cái lượng tử trong lúc đó, hiện tại không có hình thành có thứ tự tổ chức hình thức. Hai người khác nhau ở chỗ, em bé có thể thông qua liên tiếp đại não hoàn chỉnh hệ thần kinh đến câu thông ngoại giới, hình thành chân thật nhận biết, kích thích đại não trưởng thành, chậm rãi thông qua học tập hình thành thành thuộc hữu hiệu ý thức. mà mặc nữ lượng tử đại não tiếp thu chỉ là không có nhiệt độ sát thái số liệu cũng không phải rõ ràng hiện thực nhận biết chân mặc cần sử dụng thần kinh ý thức hệ thống kỹ thuật cùng sóng điện não cảm ứng trang bị làm liên tiếp thân thể ý thức cùng lượng tử đại não trong lúc đó cầu đối, mở ra lượng tử đại não cùng chân thực trong lúc đó cảm ứng đường nối nhường lượng tử đại não mô phỏng ý thức cao cấp có thứ tự hình thức trạng thái sáng tạo thuộc về mặc nữ lượng tử ý thức đây là từ không đến có sáng tạo một cái linh hồn có lẽ cũng là triết học cùng lượng tử trong lúc đó một cái khác tranh luận đề tài phòng thí nghiệm trên bàn thí nghiệm chân mặc cẩn thận mà đem đỉnh đầu màu phấn hồng mũ cầm trong tay đánh giá ở trên bàn thí nghiệm còn có khác đỉnh đầu giống như lúc màu phấn hồng mũ dự bị như dệt len mũ cũng không phải đây là có đặc thù từ trường cảm ứng vật liệu chế tác mũ bên trong tổng thể sóng điện não cảm ứng trang bị tổng thể hơn một vạn cái loại nhỏ sóng điện não máy dò cảm ứng cùng với thần kinh ý thức hệ thống còn trang bị một cái tính toán số lượng lớn đủ lượng từ chip lượng tử chip thông qua bộ cảm biến cùng mặc nữ lượng từ đại não liên tiếp hết thảy thần kinh ý thức hệ thống mô phỏng đại não hoạt động sẽ hình thành lượng tử nhảy lên có thứ tự tổ hợp chuyển tới mặc nữ lượng tử đại não lên Khảm nạm ở mũ bên trong ba mảnh loại nhỏ siêu điện dung tin mảnh, có thể cung cấp mũ kéo dài công tác ba giờ. Hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ kỳ thứ hai xây dựng thêm đã bắt đầu. Ở này một khối lên, đã không giống hắn đi lo lắng cùng quan tâm quá nhiều. Vì lẽ đó ở công trình bắt đầu sau, Trần Mặc liền đem sự chú ý đặt ở sóng điện nao cảm ứng trang bị cùng thần kinh ý thức hệ thống kỹ thuật nghiên cứu lên. Hai tháng này nghiên cứu, hiện tại rốt cục ra thành quả. Hoàn thành. Trần Mặc phi thường hài lòng đến nhìn trước mắt mẫu phân hưởng mũ, mặt trên còn ấn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí phim hoạt hình hành quân kiến. Có chút đáng yêu, còn có chút thiếu nữ tâm, thích hợp tiểu ngư đeo. Bởi cần mô phỏng nhân loại lượng lớn hàng ngày hoạt động, cái này trang bị, tiểu ngư nhất định phải bên người mang ra ngoài hoạt động, tiếp xúc ngoại giới, do đó sản sinh không giống tâm tình cùng nhận biết, nếu là biến thành mũ giáp hình hoặc là đầu cô hình, é e sợ sẽ rất kỳ quái, không mỹ quan. Đeo lên cái này mũ ra ngoài, không cần lo lắng người qua đường như thế ánh mắt. Chứ ở vẻ ngoài, nó kỹ thuật là nghiêm ngặt căn cứ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật yêu cầu để hoàn thành. Người trong đầu tồn tại có thật nhiều công năng khu vực tính sóng nao rung động, mỗi cái công năng khu rung động dài tần số đều không giống nhau. Cái này sóng điện não máy dò cảm ứng có thể tinh tế nhận ra các loại rung động. Trải qua hơn trăm lần kiểm tra kiểm tra, cùng kỹ thuật lý luận bên trong miêu tả hiện tượng cơ bản tương đồng. Sóng điện não cảm ứng hệ thống cùng thần kinh ý thức hệ thống kỹ thuật hoàn thành, đó lấy là tiến vào chính thức thí nghiệm giai đoạn. Đi xem xem người thân thể mới. Trần Mặc đem hai mũ phóng tới vali sách tay bên trong, đi tới người máy phòng thí nghiệm. Mặc nữ hiện tại bên trong thân thể là trước đây cũ chip cùng cũ kỹ thuật lượng tử chip thay đổi. Thêm vào khoa học kỹ thuật thư viện tài liệu mới xuất hiện, Trần Mặc liền nhân cơ hội lần này lại cho Mặc Nữ thay đổi một cái thân thể mới. Người máy phòng thí nghiệm trên bàn thí nghiệm, Mặc Nữ hoàn toàn mới thân thể yên tĩnh nằm, thân thể mới cùng Mặc Nữ nguyên bản thân thể giống như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thân thể mới lại một lần thăng cấp, chọn dùng hoàn toàn mới vật liệu chế tạo, vật liệu cường độ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, trừ phi đặc thù vũ khí, bằng không đừng nghị phá hoại bộ thân thể này. Ở nàng thân thể mới bên trong, lắp đặt mới nhất có thể điều khiển 1087 cái lượng tử so với rất số lượng lượng tử chip làm lượng tử đại não. mà lượng tử chip là có thể bất cứ lúc nào đổi mới thay, không cần lo lắng lượng tử chip càng thêm tiên tiến sau, cần thay thân thể mới vấn đề. Mặc nữ đem hạt nhân trí năng trình tự sao chép một phần tiến vào thân thể mới bên trong. Chân mặc khởi động mặc nữ thân thể mới sau, đối với bên người mặc nữ nói rằng, tốt. Số liệu khổng lồ, sau 10 phút mới chuyển hoàn thành. Trước đây thân thể tắt máy để vào thu gom sao? Mặc nữ mở miệng hỏi. Đúng. Chân mặc phủ sờ một chút mặc nữ đầu, còn có chút không muốn. Được chân mặc chỉ lệnh, mặc nữ gật đầu, xoay người hướng thu gom qua. Trần Mặc hiếu kỳ sờ sờ mặc nữ ra trên người, cái thân thể mới này, sờ lên cảm giác người thật tương đồng. Mặc quần áo tử tế về nhà, tìm ngươi tiểu ngư tỷ tỷ, đón lấy cho ngươi làm thí nghiệm, nhường ngươi nắm giữ người tình cảm cùng tư duy ý thức. Ừm. Mặc nữ lộ ra một cái mỉm cười, nhanh chóng từ trên bàn thí nghiệm lên mặc quần áo tử tế, đi tới Trần Mặc bên người. Chương 667, tâm linh tương thông. Tiểu ngư hiếu kỳ nhìn trong dương hai mũ, màu phấn hồng, có chút đáng yêu. Đối với chính là đáng yêu, mặt trên còn có một cái phim hoạt hình hành quân kiến, xem ra rất thiếu nữ tâm, khó có thể tưởng tượng. xem ra có chút đáng yêu mũ tổng thể trên thế giới tiên tiến nhất sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống có điều cầm lấy mũ chuyển động liền có thể nhìn thấy mũ mặt ngoài đều là lừa người bên trong nhìn kỹ tất cả đều là hạt vừng to nhỏ tinh vi máy dò cảm ứng ngay ngắn có thứ tự bị lắp đặt ở mũ bên trong hiện tại muốn bắt đầu rồi thật sao tiểu ngư cầm mũ cẩn thận lật xem một lần hỏi đúng ngươi chỉ cần đeo lên mũ sóng não của ngươi sóng sẽ bị tiếp thu sau đó thông qua lượng tử mô phỏng rung động mặc nữ lượng tử đại não có thể tiếp thu được những này có thứ tự rung động tin tức mô phỏng nhân loại hệ thần kinh bên trong điện vị điểm biến hóa do đó hình thành cao cấp có thứ tự tổ chức hình thức trần mặc cho tiểu ngư giới thiệu mũ bên trong bao hàm kỹ thuật tiểu ngư chính là cầu nối một đầu khác người là một cái môi giới vì là tòa này cầu nối cung cấp quần quận không ngừng chân thực nhận biết cùng tình cảm đưa vào đeo lên thử xem khoảng thời gian này ngươi đội mũ cùng bình thường sinh hoạt như thế nên làm cái gì thì làm cái đó có điều muốn cùng mặc nữ đồng thời kết bạn làm cho nàng biết ngươi đang làm gì lấy thuận tiện nàng xác định nàng tiếp thu được cảm giác là thuộc về loại nào hoạt động trần mặc nói rằng Tiểu Ngư gật đầu, Trần Mặc thuận tay cầm lên mũ, chụp vào tiểu ngư trên đầu, giúp nàng thu dọn một hồi. Tiểu Ngư tóc dài rát áo choàng, cái trán toàn bộ bị ngăn trở, lộ ra ngọt ngào con mắt cùng long ánh long lanh khuôn mặt, trong nháy mắt nhiều hơn không ít thiếu nữ cảm giác, phảng phất trở lại thời đại học đại thanh tú nữ hài, rất đẹp. Trần Mặc giúp nàng thu dọn một hồi nghịch ngậm dài rát tóc, thỏa mãn gật đầu. Mũ sát thực rất đẹp. Tiểu Ngư nhìn trong gương dáng rất gật đầu, hoàn toàn không nhìn ra, nàng mang chính là tiền tiến kỹ thuật sản phẩm, chính là đỉnh đầu phổ thông mũ, còn rất đáng yêu, chủ yếu là người đẹp đẽ, miệng rất ngọt. Tiểu Ngư ngọt ngào nở nụ cười, mũ cũng rất tươi nhìn. Các loại thí nghiệm xong sau, cho ta chế tác đỉnh đầu phổ thông dệt len, ta rất yêu thích. Được. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, cho Tiểu Ngư khởi động sóng điện não cảm ứng mũ công tác. Cảm giác gì? Không cảm giác. Tiểu Ngư lắc đầu nói rằng. Mặc nữ, tiếp thu được tin tức sao? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặc nữ. Rất đặc thù, rất kỳ quái, đây chính là cảm giác sao? Mặc nữ trong thanh niên mang theo nghi hoặc. Này là được rồi. Trần Mặc có thể xác định, tất cả như hắn suy nghĩ, lượng tử thật có thể mô phỏng ý thức hoạt động. cái này sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống kỹ thuật dường như cầu nối giống như câu thông tiểu ngư đại não cùng mặc nữ lượng từ đại não bắt đầu từ bây giờ mặc nữ lượng từ đại não đem bắt đầu mô phỏng nhân loại ý thức hoạt động cùng nhận biết cũng chậm rãi hình thành một cái độc lập ý thức trang bị khởi động sau mặc nữ liền bắt đầu tiếp thu sóng não của ngươi sóng tin tức ngươi hiện đang suy nghĩ gì cảm giác gì mặc nữ đều sẽ tiếp thu được các ngươi tương đương là tâm linh tương thông mặc nữ ý thức như một cái hồ đồ em bé sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó chậm rãi mô phỏng học tập ngươi phương thức suy nghĩ sau đó trưởng thành trần mặc nói rằng ân vậy ta hiện tại thử xem ngươi hỏi mặc nữ đang suy nghĩ gì tiểu ngư con mắt con thành trăng lưới liềm xem ra cực kỳ đẹp đẽ trần mặc nhìn về phía mặc nữ muốn thân mặc ca mặc nữ nói rằng trần mặc một mặt vô tội tiểu ngư nhìn thấy dáng dấp của hắn thực sự không nhịn được cười khúc khích mừng rỡ không được chúc mừng ngươi ngươi nghiên cứu máy móc rất hữu dụng nói xong tiểu ngư hướng hắn nháy mắt mấy cái ý tứ không cần nói cũng biết trần mặc cũng không lập gì nắm ở tiểu ngư eo hôn lên đi động tác rất nhẹ qua một phút hai người mới bông ra mặc nữ mang theo nụ cười ngọt ngào nghiêm túc nhìn hai người hiện tại tiểu ngư trong đầu cảm giác cùng tâm tình chính là mặc nữ lượng từ đại não cảm giác cùng tâm tình hai người tâm tình cùng cảm giác hiện tại là tương thông khoảng thời gian này thật lực không cần có tâm tình tiêu cực duy trì tâm tình ung dung khoan khoái muốn làm cái gì liền đi làm có cái gì muốn liền nói cho ta mặc nữ cần một cái quá trình học tập chậm rãi sẽ đối với ngoại giới biểu hiện ra hiếu kỳ muốn kiên nhẫn chút chân mắt căn dặn tiểu ngư ân sẽ tiểu ngư tầng tầng gật đầu hiếm thấy đến giúp trần mặc một lần nàng cũng hy vọng trần mặc nghiên cứu có thể viên mãn thành công tất cả do ta làm chủ đi đối với dựa theo ngươi sinh hoạt hàng ngày đến tình cờ dạy dỗ nàng một ít chuyện hiện tại là giai đoạn thứ nhất chủ yếu dạy nàng sinh hoạt thưởng thức cùng với trong cuộc sống các loại nhận biết tâm tình còn có giai đoạn thứ hai sao có muốn biết khả năng ngươi sẽ bài xích nhà. nói đi nhường ta làm cái gì đều được giai đoạn thứ hai là học tập ngươi muốn lặp lại bắt đầu trung học đại học chương trình học cùng với một ít cái khác chương trình học đủ số học vật lý hóa học sinh vật ngữ văn luật học triết học thể dục nghệ thuật âm nhạc các loại làm cho nàng mô phỏng học tập không phải tuyến tính sáng tạo phương thức suy nghĩ và giải đáp phương thức hình thành sáng tạo tính tư duy nghe được muốn học nhiều như vậy chương trình học tiểu ngư dở khóc dở cười cũng không có mâu thuẫn vui vẻ đáp ứng hiện tại vô song học tập tiến độ rất nhanh nàng phụ đạo vô song học tập thường thường sẽ cần một ít làm bài suy nghĩ hơn nữa theo trần mặc lâu như vậy nàng có lúc cũng sẽ theo trần mặc một khởi duyệt đọc hưu nhàn cũng không bài xích một lần nữa học tập chương trình học dù sao đi theo trần mặc bên người nàng coi như không cần rất ưu tú nhưng một ít cơ sở tri thức cũng muốn tìm hiểu một chút. Giai đoạn thứ nhất phải bao lâu? Không xác định, cần xem mặc nữ học tập tiến độ đến xác định. Kỳ thực giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai có thể đồng thời đến, nhưng cần để cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, thích ứng sau khi lại tiến hành quá trình học tập. Vậy ta ngày hôm nay cùng mặc nữ ra đi du ngoạn, tiếp xúc ngoại giới nhìn, ngươi cũng đồng thời đi. Ừm. Chân Mặc gật đầu đáp ứng. Nửa giờ chuẩn bị, chân Mặc từ đầu tới đuôi thay đổi một thân hóa trang. Hiện tại là mùa đông, dày đặc quần áo có thể ngăn trở hình thể, thêm vào mũ, khăn quàng cổ cùng khẩu trang. lại phối cái kính mắt loại này trang phục đi trên đường mặc dù trần mặc ở tân hải thị tái xuất tên cũng sẽ không có người nhận ra được tiểu ngư cùng mặc nữ cũng trang phục hoàn tất khắc đỉnh đầu sóng điện não cảm ứng mũ túi chữ nhật ở mặc nữ trên đầu không có khởi động mũ mà là đơn thuần làm hóa trang cùng tiểu ngư hoàn toàn là tỷ mọi khoản hóa trang đi thôi ngày hôm nay xem như là cho người phúc lợi tiểu ngư ôm trần mặc tay phải mặc nữ cũng nắm trần mặc tay trái hướng ngoài phòng rời đi ngày hôm nay sắp xếp hành trình được rồi hiện tại đi tân hải thị cảnh khu chơi đùa một vòng xem cái điện ảnh ăn cái cơm tối liền mang mặc nữ đi trải nghiệm nữ nhân to lớn nhất đi dạo phố lạc thú. Ngày hôm nay nhường chân châu các nàng đi đón vô xong ngày mai cùng sau đó hành trình. Ta đêm nay lại sắp xếp. Được, đều theo ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi làm sao hài lòng làm sao chơi, duy trì ung dung lạc quan tâm thái là được rồi. Trần Mặc gật đầu. Trần Mặc hy vọng mặc nữ ở hàng ngày tư duy ý thức lên là một cái phổ thông nữ hải tiểu ngư ý nghĩ không thể thích hợp hơn. Liên quan với trí tuệ nhân tạo nắm giữ tự mình ý thức sự tình, Trần Mặc muốn cân nhắc rất nhiều. Ở khoa học kỹ thuật thư viện quá trình tiến hóa bên trong. trần mặc gặp trí tuệ nhân tạo hủy diệt văn minh sự kiện xuất hiện hận thế nhà khoa học cho trí tuệ nhân tạo hạt nhân chuyển vào quá nhiều trong thù hận dùng giả thiết tàn sát văn minh sinh vật chỉ lệnh cuối cùng trí tuệ nhân tạo mất khống chế hủy diệt toàn bộ văn minh hắn không thể để cho mặc nữ có quá nhiều tâm tình tiêu cực mặc nữ hiện tại ý thức lại như một tờ giấy trắng vẽ ra cái gì nàng đi học tập mặt trên ở phương diện này trần mặc đến không quá lo lắng tiểu ngư tính cách rất tốt từ trần mặc nhận thức nàng đến hiện tại rất ít đối với người nổi nóng rất hiểu chuyện càng sẽ không cố tình gây sự dịu dàng không tranh Đối với hắn tin tưởng vô điều kiện cùng Phương Dung, ở người hắn quen bên trong, không có ai so với Tiểu Ngư càng thích hợp đảm nhiệm cái này người tình nguyện. Chương 668, Mặc Nữ khai sáng ý thức. Hải Dương công viên, con kiến công viên, thị thư viện, dạp chiếu phim cùng mua sắm quảng trường, Tiểu Ngư lựa chọn địa phương, đều là hàng ngày nữ hải chơi đùa đi dạo phố yêu thích đi địa phương, cũng thuộc về nhiều người địa phương, lần này xuất hành mục đích là nhường Mặc Nữ làm hết sức tiếp xúc ngoại giới, nhìn thấy càng nhiều người. Lại như Tiểu Hải tử như thế, cần cùng người tiếp xúc, mà không phải ở đóng kín hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Tiểu Ngư cùng mặc nữ hai bên trái phải nắm chân mặc tay, xung quanh đi ngang qua nam nhân, đều một mặt tươi ngao. Nhưng mà ba người đều mang theo khẩu trang, người qua đường căn bản không nhận ra. Này xem như là rất cao điều, nhưng đây là tiểu ngư muốn nắm, Trần Mặc không biết tiểu ngư dụng ý, cũng không có cách nào từ chối, sẽ theo nàng. Trên đường tình cờ nhìn thấy một ít nam, lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt sau, lập tức bị bạn gái bên cạnh thu thập, đưa tới đi ngang qua tiểu ngư cùng Trần Mặc không ít đủ cười. Đi đâu? Trần Mặc nhìn về phía tiểu ngư, lúc này mới từ con kiến công viên chấn nhỏ toàn thức dạp chiếu phim đi ra. vừa xem xong một bộ mới chiếu phim toàn tức điện ảnh chuyện ngày hôm nay đều là do tiểu ngư làm chủ hắn chỉ là thỉnh thoảng xác định mặc nữ trạng thái ta suy nghĩ tiểu ngư bốn phía nhìn một chút mặc ca ta muốn cái kia gấu đông nhiên bên cạnh mặc nữ nói chuyện chỉ về đằng trước cửa hàng một cái đều là thú đông chủ quán xem ra phi thường đẹp đẽ trần mặc ngẩn ngơ nhìn về phía tiểu ngư tiểu ngư cũng hơi kinh ngạc lắc đầu ta không nghĩ như vậy hẳn là chính nàng nghĩ tới đi hai người cùng nhau nhìn về phía mặc nữ trần mặc trên mặt càng là có chút kinh hỉ vẹn vẹn là một câu nói một cái đơn giản yêu cầu phi thường phổ thông nhưng yêu cầu này không giống di vãng đây là mặc nữ mang theo tâm tình ham muốn yêu cầu điều này nói rõ mặc nữ đã nắm giữ bước đầu thành hình độc lập ý thức bắt đầu đối với ngoại giới yêu kỳ thí nghiệm tiến triển so với trần mặc tưởng tượng phải nhanh hơn